chân này chơi năm a bất quá tại sao ta cảm giác có chút quen mắt chỉ có tiểu trương hàn thu còn có lương triều vĩ một mặt n ố c trệ lộc cộc ba cái này cái này cái này năm tiểu trương đầu tiên lên tiếng hàn đạo ta m u ố n ta có chút lý giải thái lan những người kia yêu ý nghĩ lương triều vĩ cũng là ngơ ngác cảm giác sang năm nữ diễn viên chính xuất sắc nhất muốn kết quả bất ngờ hàn thu không phản bắt được đành phải gật gật đầu ai mẹ nó nói đào quốc hóa trang thuật xó a hoa hạ ngưu bức đi ra cho ta ta bảo đảm đánh không chết hắn lúc này phòng hóa trang đột nhiên lảo đảo chạy ra một cô gái nhi hoa tử trang còn không có vẽ sông đâu lại muốn b ù một phía dưới gì cơ đám người s ư n g sở hoa tử là một cái cái quỷ gì sau đó để vô số người ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện chỉ thấy lưu đức hoa ung dung mà lấy xuống kính dâm tiếp đó lộ ra cả khuôn mặt lập tức toàn trường thét lên a a c ợ mờ nở t à y con mắt ta mẹ nó a như thế nào là hoa tử hoa tử người h ủ ta tam quan hỏng ta hai mắt chi trong sạch thu này không đội t r ờ i c h u n g thiên lão tử vừa rồi vậy mà đối với một cái nam nhân sinh ra hứng thú nhìn này một mắt bệnh liệt dương ba năm xong, xong ta một cái nữ hải tử lại còn không có nam hải tử xinh đẹp đời này không gả ra được lưu đ ứ c hoa mỉm cười hướng về phía đám người k h o á t tay vứt ra một cái mị nhãn ta đi một chút trở về a sáu toàn t r ư ơ n g n g ắ t hàn lạng ngắt như tờ lúc này tới t r ầ m viên mộng chạy trầm đến tiến vào đại sảnh hàn đạo ngượng ngùng a có chút việc chậm trễ vừa nói xong viên mộng phát hiện đại gia có chút kỳ quái theo ánh mắt nhìn đi qua một dạng liền nhìn thấy giữa sân hạc đứng trong bảy gà mỹ nữ lập tức mạnh liệt đánh vào thị giác đánh tới tiếp đó viên mộng thần xác động lại xưng sờ đạo cái kia ngượng ngùng a ta đi nhầm kịch trường nói xong liền chạy mất dép xa xa còn có thể nghe thấy viên mộng lòng vẫn còn sợ h ã i tiếng kêu thảm thiết a a thật là dọa người a hoa tử bị nữ quỷ trên người tờ s mập ngưu bạo quyền lợi vẫn là nữ trang cờ hoa ta các minh đệ ủng hộ đâu đúng nghe nói có người hỏi ta nữ chính là ai hh ắ c ắ c hào một phen làm âm ỹ phía sau hàn thu phí hết sức chín châu hai hổ mới đem viên mộng cho kéo trở về đồng thời kiên nhận an ủi nàng nửa này mới khiến cho viên mộng đón nhận cái này ngược lớn hơn nàng một cái cục nữ nhân là chuyện của nam nhân thực bất quá viên mộng vẫn như cũ có chút im lặng hàn đạo ngươi t sáu ha ha, hàn thu ra rất khiếp sợ a quỷ mới biết thợ trang điểm cho hoa tử nhét đồ vật gì tại sao làm hùng vĩ như vậy nhìn lại một chút viên mộng cái kia còn chờ khai thác lụa hoa hàn thu nhất thời cảm thấy thợ trang điểm tràn đầy ác ý cái này mẹ nó là muốn khinh bị toàn bộ đoàn làm phim tất cả nữ tình a đoàn làm phim những người khác cũng là chưa tình hồn thật sự là bởi vì vừa rồi một màn kia quá mức rung động vừa nghĩ tới hoa tử tao thủ lộng tư dáng v ẻ mỗi người cũng là toàn thân nổi da gà không bao lâu hoa tử lần nữa l ó e sáng ngang tràng mặc dù mọi người đã làm xong toàn bộ thể sắc tinh thần đều bị tẩy lễ chuẩn bị nhưng vẫn là bị hoa tử cái kia chỉ đen đ u ổ i cùng thấp ngực d á n h sâu cho sáng mù con mắt bất quá người ta hoa tử thật không hổ là thiên vương cự tinh a c o n b à n ó tư cách nghề nghiệp chính là hảo cho dù ánh mắt của mọi người như dao muốn đem y phục của hắn đ ẩ y ra nhưng mà hắn quả thực là nhắm mắt làm ngơ bình tĩnh vô cùng thậm chí còn đi đến hàn thu mấy người phía trước vũ mị nợ nụ cười hàn đạo như thế nào hài lòng không tiểu trương đều ngơ ngác gật đầu nhìn qua cái này yêu mỹ nữ tử trang miệng một lời mà nuốt nước bọc đạo hài lòng hài lòng vậy còn không khởi động máy ba ba vừa vẫn là một cái tài trí mỹ nữ đâu trong nháy mắt liền biến thành gào thét đại hán lưu đức hoa trong lòng cũng là phiên muộn có nỗi khổ không nói được hôn đản này đạo diễn quá mẹ nó hố người bất quá nghĩ đến mình là một diễn viên bây giờ chỉ là kịch b ả n cần lưu đức hoa trong lòng mới tốt qua một điểm mở một chút mở ta mở hắn thu nhắc cái giật mình sau đó kêu gọi tất cả mọi người chuẩn bị mở cơ hắn cũng không dám gây bây giờ hoa tử a cái này mẹ nó liền tạt một cái phụ diễn viên trở thành ánh đèn trở thành đạo cụ tổ trở thành vai quần chúng trở thành sáu viên mộng nha đầu này cũng liền bị bốn bất quá nàng là bị hoa tử cho một mắt chừng trở về bởi vì nàng chẳng biết xấu hổ mà nghĩ muốn dòm ngó hoa tử b ộ u ngực đến t ậ t cùng còn dùng tay chọc lấy một chút thời điểm ra đi ngược lại là h o a n thiên h ị địa trong miệng còn lẩm bẩm h ừ h ừ không phải liền là một khối xì lịp nửa cây sao còn như thế cứng gian bốn hàn thu xoa xoa đôi bàn tay một mặt cười x ấ u xa g ơ loa hô to ả sần bảy đây là một gian sân chơi bạo đỉnh kịch bản là hoa vì không bại lộ thân phận giả、gái. t vừa vừa lúc này g trùn p h giày ệ cao góp đặng đặng đặng âm thanh văng lên viên mộng đem ống kính cho đến hoa tử chỉ thấy hắn mang theo một cái vạ lùi mất mã lắc keo nhỏ phong tình vạn chủng mà thẳng bước đi tới hàn thu mở cười hoa tử diễn kỹ này đơn giản không cần quá hảo bên trên tê sàn diễn đều được viên mộng cũng là nhữ lại cái mũi tức giận nhìn xem hoa tử hừ ta muốn cho ngươi một cái từ đầu đến chân toàn thân đặc tạ đem ngươi đẹp lộ ra cho tất cả người xem đi tới lương triều vĩ bên cạnh hoa chậm rãi ngồi xuống tiếp đó nhẹ nhàng hất tóc một cái mặc dù bỏ rơi là tóc giả tiếp đó hắn đem kính dâm hái một lần hướng về phía lương triều vĩ ngay mắt mấy cái này ba lương triều vĩ vừa quay đầu lại lưu đức hoa cái k i a đánh đầy phấn l ó t mặt của cùng ngực k i a trước s ô i trào mánh liệt trong chốc lát xuất hiện ở trước mắt hắn đang một cái lương triều vĩ kinh hô một tiếng trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên khắc khuôn mặt là kinh ngạc chi sắc phản phất như là hàn thu ở một bên cười đau bụng ha ha có thể có thể vi tử diễn kỹ này ta cho mắt điểm kỳ thực hàn thu không biết là lương triều v i cái này một nửa là diễn kỹ một nửa là thật sự bị giật mình phía trước còn cách vài mét bây giờ nằm cạnh gần như vậy lưu đ ứ c hoa cái kia kinh tâm động phép khuôn mặt trực tiếp liền phóng đại tại hắn trước mắt phần này lực chủ kích hủy thiên hủy đà ta ngồi a lưu đ ứ c hoa duy trì mỉm cười e m ái nói l ư y nói lương triều v i vặn lấy khuôn mặt biểu lộ cực kỳ cổ quái tự tiếu phi tiếu lại dẫn một chút lúng ý kia liền cùng trên mạng một câu truyền lưu nước bọt l ta đem ngươi trở thành huynh đệ ngươi mẹ nó muốn lên ta sau khi ngồi xuống lương triều vĩ ánh mắt không tự chủ hướng về lưu đức hoa lớn n g ư ợ c quét tới một màn này bị viên ngộng ghi chép phải rõ ràng hh ắ c ắ c bị ta bắt được cá viên ngộng lộ ra hủ nữ một dạng nụ cười tám đi cùng hắn nói l à p đi tơ phân phó ngươi tới giao dịch lưu đức hoa cười khanh khách nhìn xem lương triều vĩ tiếp tục nói nếu như lao đầu chọc có cái gì khác thường ngươi liền nói kim cương là giả lương triều vĩ gật gật đầu đưa tay chuẩn bị cầm qua vạ l ù mật mã bất quá lưu đức hoa trong mắt của nhưng là lộ ra một tia không có hảo ý chỉ nghe hắn nũng nịu tựa như nói cầm phía trước. ít nhất cũng hôn ta một cái đi hàn thu ngây người viên mộng cũng ngây người t r u n g quanh đoàn làm phim nhân viên công tác cũng đều ngây người cái này mẹ nó hôn một cái ta cái thần đây là muốn chơi gây tiết tấu a một cái tam quan bị hủy diệt đoàn làm phim tiểu ca nuốt nước bọn ách bốn hôn một cái vị tử thân hoa tử t r ờ i ạ muốn hay không bùng nổ như vậy thân a thân a còn chờ gì đây người t r u n g quanh trong lòng đều ở đây gầm thét nếu quả như thật hôn một màn này trung thân khó quên a bốn viên mộng nghi ngờ nhìn xem h à thu dường như đang hỏi muốn hay không ngừng hàn thu nhanh chóng lắc đầu ngừng cái cọc lông à, nhân gia n g ầ u hưng phát huy muốn cho chúng ta lên diễn một cách sống động sát xuân hương vợ kịch ngươi lại muốn ngừng không đánh chết cũng không thể ngừng giữa sân chỉ có lương triều vi duy trì diễn viên tố dưỡng tại lưu đức hoa nói ra câu nói này phía sau là hắn biết hoa tử là ở chơi ác hắn thuật lý là lấy chính mình phát tiết phía trước bọn hắn chế dê hoàn khí của hắn hít thở sâu một hơi lương triều vi gạt ra một cái dương quang sán lạn nụ cười nhường phía sau lại thân thiết kéo qua lưu đức hoa bà vai đem hai người dựa sắp vào nhưng người nào cũng không trông thấy lương triều vi trong mắt vạch qua một màn kia bi phẫn chi tại tất cả mọi người có chung tiếng lòng phía dưới lương triều vĩ đem bờ môi khắc ở lưu đức hoa bên mặt bên trên mang theo nụ cười thỏa mãn hôn một cái tiếp đó lương triều vĩ vô vô lưu đức hoa sau lương của dường như đang khẽ ngợi tiểu tử ngươi làm rất tốt lần này ta nhớ ký rồi lưu đức hoa đáp lại mê người mỉm cười sau đó lương triều vi sách cặp lên hướng đi một bên xã hội đen một nhóm người sáu hàn thu hô to sau khi nói xong liền ôm bụng ngồi sùng xuống, xuống cười đang r ú n run dậy ha ha ha một hôn định tình a đoàn làm phim mọi người cũng là bạo phát n h ị n thật lâu ý cười ha ha cái ngày này ta có thể lấy về thổi một năm hoa tử thật sự là quá trêu chọc vậy mà nhường vi tử thần hắn ta vừa chưa trị t à m quan lại một lần nữa sập một hôn định tình ha ha lương triều vi vậy mà hôn một cái nam nhân đây nếu là nhường p a n nữ đã biết tuyệt đối phải mắng chết hoa tử lúc này viên mộng đột nhiên xen vào một câu ai ta còn tưởng rằng muốn hôn miệng đâu rồi、Phúc. tất cả mọi người đều là một ngụm lao huyết phun ra mẹ nó đây thật là một núi vẫn còn so sánh một núi cao tạ ác tư tưởng chiều dài ai cũng không biết có bao xa nột mà lương triều vĩ nhưng là một mặt thú oán quay đầu lại cầm trong tay cái dương q u ă n g r a không có hảo ý nhìn xem lưu đức hoa lưu đức hoa hoảng sợ t r ừ n g lớn bôi nhãn tuyến hai mắt ngươi nghĩ làm gì năm ha ha ngươi nói xem mỹ nữ bốn lương triều vĩ tả t à nụ cười hướng về lưu đức hoa đi tới lưu đức hoa thấy tình thế không đúng đạp dày cao gót nhấc trấn chạy lập tức trong đại sảnh cười vang một mảnh đêm đó hàn thu trở lại khách sạn tại nhỏ nhoi bên trong phát một chút ảnh sân khấu trong đó liền bao quát lương triều vi một cái hôn thâm tình ảnh t r ụ chỉ bất quá hàn thu rất tặc hắn chỉ đem lương triều vi cho lộ ra lưu đức hoa chỉ lộ một chút bên mặt người bình thường nhìn căn bản liền cho rằng đó là một nữ hài nhi căn bản là nhìn không ra là một cái nam chớ nói chi là trước ngực đầu kia sáng mù mắt d á n h sâu làm chừng cớ nội dung như sau hôm nay đoàn làm phim đập đến rất vui vẻ đều nói vui một mình không bằng vui chung vậy ta liền đem ta khoái hoạt chia sẻ cho đại gia phía dưới ảnh sân khấu dâng lên lương triều vĩ đúng thuận tiện nói một câu v ĩ tử thật không hổ là sở tiêu đi ô t ỉ n h thánh táng á i nhi đó là tiêu chuẩn ảnh sân khấu bên trong có chuyên viên ánh sáng chuyên chú công tác ảnh sân khấu cũng có viên mộng đầy mặt vui vẻ ngồi s ổ m ở máy quay phim cái khác ảnh sân khấu còn có mọi người phình bụng cười to ảnh sân khấu tối hậu nhất trương nhưng là lương triều vĩ một cái hôn thâm tình ảnh chụp ám chiến bay chụp lâu như vậy một điểm phong thanh đều không lộ ra hôm nay hẳn thu phát nhiều hình như vậy xem như l ầ đầu đã sớm nghĩ tìm hiểu ngọn ngành đám mê điện ảnh rốt cuộc đã tới tin mừng bất quá bốn vì sao nhiều như vậy ả người trong hình đều ở đây cười đấy còn có tối hậu nhất trương lại là chuyện gì xảy ra đợi sắp hai tháng a cuối cùng có chút tin tức trước tiên không nhìn đồ chơi gì khen một cái lại nói đây là phim cảnh sát bắt cướp bốn tại sao ta cảm giác hàn bán tiên đang quay hải từ đâu cười vui vẻ như vậy cờ mờ nở tối hậu nhất trương vĩ tử hôn nữ hải n g ư ợ c thật lớn a nhìn ra có ba mươi sáu e hai tay đánh chữ lấy đó trong sạch nhìn bên mặt cảm giác còn có thể đây chính là nữ chính đi câu nữ hải nhì tin tức ba đây là cái nào diễn viên ta muốn đi bay sân đầu vĩ tử soái ca phối mi nữ rất cường thế lương triều v ĩ trong phòng vị lao xoáy này ca một mặt im lặng nhìn xem hàn thu nhỏ nhoi đặc biệt là tối hậu nhất tấm hình suýt chút nữa không có nhường hắn đưa di động cho r ũ ra đi hàn bán tiên hàn đạo ngươi đừng mang chơi như vậy a điện ảnh còn không có truyền bá đâu hơn nữa ngươi ngược lại là nói cho ta rõ a hàn thu nhét miệng nở nụ cười hồi phục hắc hắc cái nào cùng cái nào a coi như điện ảnh trước thời hạn tuyên truyền ảnh sân khấu chúng ta phải cho khán giả một kinh hỷ không phải lương triều v ĩ im lặng đây là kinh hãi ta đám dân mạng nhìn xem hai người cao thâm mặt chắc bí hiểm tựa như đối thoại đột nhiên có hậu nhất trận hàn ý đánh tới luôn cảm giác có chút chuyện không tốt sắp phát sinh bất quá những thứ này ảnh sân khấu không có gì đặc thù a chẳng phải một nụ hôn đi đang quay h í kịch lúc không phải chuyện rất bình thường sao chẳng lẽ có chút không muốn người biết tính toán cuối cùng nhìn xem hai người không còn nói tiếp trong bụng nhẫn nhịn một lời nghi vấn dân mạng cũng chỉ được bất đắc dĩ dừng tay ừ che giấu có ý tứ trong dạp chiếu phim chúng ta xem hư thực tám trung tuần tháng m ư ơ i một tối hậu nhất chàng đêm hy kịch cũng là ám chiến tối hậu nhất màn diễn l ư ơ nếu g t r i như g u đêm ứ nay không Một đầu bị đem ngươi đưa đến cục cảnh sát ta mướn ta đây một đời đều sẽ có chút tiếp mới lương triều vĩ ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi mang theo một tia được như ý ý cười giảng đạo trái lại lưu đức hoa trên mặt nhưng là một vòng t h ề lương một vòng giải thoát cao tốc chạy nên đón gió đêm thổi lên hắn tóc trên trán lộ ra cái k i a mỏi mệt bên trong lại dẫn một tia thỏa mãn hai mắt có tiếc gối ngươi mới có thể nhớ kỹ ta hà yên tâm ta làm sao lại quên ngươi lương triều vĩ quay đầu nợ nụ cười lưu đức hoa nhìn chằm chằm lương triều vĩ một mắt tiếp đó quay đầu phun ra một ngụm màu tươi thê lương màu đỏ trong nháy mắt nhuộn đẩy nửa cái cửa sổ xe phía sau trên xe viên mộng cùng hàn thu nhìn xem lưu đất hàn đạo hoa tử đây là lần thứ mấy hộp máu a hàn thu nhúng m ẩ y tách ra tách ra ngón tay ếch chắc có một ba bốn lần đi nhiều như vậy viên mộng nhỏ giọng t ê u lên t ị c h bản cần hàn thu qua loa tắc trách một câu n h i ê n hậu n h ấ t cười ngươi không cảm thấy hoa tử hộp máu bộ dáng rất có hình sao viên mộng n ố c manh mà lắc đầu không nhìn ra ta chỉ là cảm giác rất cầu hết chín hàn thu im lặng ánh mắt đảo qua viên mộng ngực tiếp đó lại nhìn xem mặt của nàng thở dài không có ánh mắt ta không có tư tưởng a nam nhân lãng mạn chỗ nào là như ngươi loại này còn nhãi con có thể hiểu ngươi nói ai nhỏ viên mộng thở phì phò trứng mắt hàn g thu có chút t r ộ c dạ nghiêng n g đầu một cái làm bộ nhìn ngoài cửa sổ không nói ai vậy ta chỉ nói là hoa tử rất nhiều đại mà thôi ba viên mộng cắn răng từng chữ từng câu nói quát hàn nửa t i ê n bảo ta nhã tên làm gì người nói xem ba á c h ta chỉ nói là năm ai nha cờ m ở n a đau đau đau đau ngươi đ ừ n g bóp ta ả cái này còn vô hí k ị c đâu đi chết ba ngươi phía trước kiêm chức tài xế đạo cụ sư l ệ rơi đầy mặt các ngươi liếc mắt đưa tỉnh đừng tiếp tục trên xe được không ta đang lái xe đầu bốn phía trước xe thể thao dừng lại lương triều vi xuống xe túi đầu nhãn con m à có chút tịch mịch hướng về bên này đi tới sau đó viên ngộng trong màn ảnh lương triều vi ngầm đầu vẽ cô đơn chút bỏ một kia như được giải thoát nụ cười phù ở trên mặt phảng phất hoàn thành một chuyện thật vĩ đại tình đồng dạng cả người đều tươi đẹp đứng lên này nháy mắt giữa biểu lộ chuyển đổi ẩn c h ư a quá bao sâu ý người bình thường căn bản diễn dịch không ra hàn thu cùng viên ngộng đ ù a dỡn tại thời khắc này trong nháy mắt ngừng lương triều vi cái kia kỹ thuật diễn xuất tinh xảo lây không chỉ là đêm này cũng lây nhiễm tất cả mọi người hậu phương vốn đã dừng lại đèn đèn đôi xe đột nhiên Tiếp đó tại lường chiều vị bóng lưng tiêu Cút. Càng càng thu đem đầu nô ra ngoài xe, giống lớn một tiếng. Tám. chiều sái ngoài giống đó đem đầu bóng lường lưng lúc lớn càng càng Hàn nô vị xa. xe, ra không bao lâu xe thể thao bị lưu đức hoa mở trở về hàn thu đi lên trước nhìn xem hoa tử khỏe miệng lưu lại một vòng hưởng luận giơ ngón tay cái lên cười cười hoa tử ngươi là ta đã thấy thổ hết u y nhà nam nhân đẹp trai nhất nói xong đưa cho lưu đức hoa một tờ giấy lưu đức hoa lao đi khỏe miệng nên miệng cười nói hàn đạo về sau loại chuyện lặt vật này cũng đừng tìm ta ói nữa mà nói ta liền thật muốn xong đời hàn thu khuôn mặt nghiêm làm bộ nghiêm túc nói vậy cũng không được ta cũng không tìm được so ngươi có hình tặc ha ha tiểu tử ngươi ba lương triều vĩ đi tới ôm lấy hoa tử bà vai càng thái t i ể u gì làm một lần tặc có thể so sánh làm cái cảnh sát phải nhiều bông lòng a lưu đức hoa gật gật đầu tiếp đó lại lắc đầu nếu như không cần giả gái mà nói thì càng hoà mỹ lương triều vĩ tức giận đầy táng dựa vào tiểu tử ngươi còn xách cái này thế nào để cho ngươi chiếm ta đây bao lớn tiện nghi còn chưa đầy đủ ngươi thật tác tâm tám hàn thu im lặng chẳng phải hôn một cái đi có gì g ê gớm vì sự nghiệp hiến thân vĩnh viễn là vinh quáng nhất đột nhiên lương triều vi quay đầu lại xâm nhiên nợ nụ cười hàn đạo đêm nay tìm một trôi nhi thổi m ấ y bình lưu đ ứ c hoa cũng có chút đồng ý ân là nên uống chút hàn thu mặt tối s ầ m chó nha đoàn làm phim ai không biết ngươi lương triều vi uống rượu một cái đỉnh ba cùng ngươi uống không phải muốn chết sao tính toán cái kia vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút ta hai người đồng thời lắc đầu không được hàn thu sắc mặt cứng đ ở nhanh chân chạy chạy về xe cảnh sát bên cạnh cầm loa lên hô to hơ khô thẻ tre rồi hơ khô thẻ tre rồi vi tử mời mọi người uống rượu đều lên cho ta à uống bao nhiêu coi như ta trên đầu k nhìn nhìn hàn, hàn, hàn đạo uống say n g rượu sao có thể thiếu đi ngơi đây hàn thu trận tròn mắt sau đó đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía viên nộng viên nộng lạnh dênh một tiếng trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia ác ma một dạng nụ cười hàn đạo đoàn người đều vui vẻ như vậy ngươi sao có thể mất hứng đâu đợi chút nữa ta cũng cùng ngươi thổi mới bình hơn nữa còn muốn rượu hít kỳ a hàn thu khuôn mặt triệt đề đen xong tối nay là xong đời này đáng chết hơ khô thẻ c h e a ngày thứ hai ám chiến hơ khô thẻ c h e buổi họp báo bên trên hàn thu còn buồn ngủ mà ứng phó truyền thông đặt câu hỏi nhìn lại một chút chung quanh lương triều vĩ lưu đ ứ c hoa mỗi một cái đều là hồng quang đầy mặt p h ả n phất tối hôm qua uống là thủy không phải rượu mở dạng nghĩ được như vậy hàn thu chính là một hồi khó chịu buổi họp báo xong hàn thu lôi kéo viên đ ộ n lặng lẽ vẫn đạo tối hôm qua ta uống bao nhiêu a viên đ ộ n học hàn thu dáng vẻ vẻ ngón tay ba bốn bình a chỉ có ngần ấy chỉ có ngần ấy h à n thu che mặt dưới lệ xem ra chính mình thật không phải là uống rượu liệu chỉ là quay đầu hắn không có chú ý tới viên m ộ n g khỏe miệng một màn kia vẻ giàu hoạt hừ hừ để cho ngươi khi dễ ta có đảm lượng không có t i ể u lượng ra hòa bẫy ám chiến cứ như vậy đột nhiên xuất hiện quay xong thằng đến buổi họp báo phía sau đ á mê m điện ảnh mới nao h nhau lấy lại tinh thần ám chiến quay xong ta đi h à n bán tiên thật đúng là có tốc độ a hai tháng một bộ phim hai tháng không sai bị lắm các ngươi không có chú ý tới hàn bán tiên điện ảnh kỳ thực căn bản liền không có gì cảnh tượng hoành tráng sao nói như vậy ám chiến đoán chừng cũng không gì cảnh tượng hoành tráng nước mắt sụp đổ một điểm cảnh tượng hoành tráng cũng không có lại tốt nhìn phim cảnh sát bắt cướp đoán chừng cũng chỉ có hàn bán tiên khiến cho đi ra đặc hiệu chẳng qua là cho cười hàn bán tiên át chủ bài chính là kịch bản là tình cảm ha ha ta liền thích hàn bán tiên những thứ này luận điệu đúng vậy a muốn nhìn đặc hiệu nhìn hào lai、like、ổ không phải nhìn hàn bán tiên điện ảnh thuần túy chính là vì loại này tình cảm chờ mong ám chiến có thể cho ta một cái k h á c khai sinh mặt kịch bản 10. 11 Nguyệt hàn thu hào, b bây giờ cách tháng mười hai đều vẫn còn nửa tháng đâu cho nên hắn cũng không phải rất gấp mặc dù đêm giáng sinh cùng lễ giáng sinh là nước ngoài ngày lễ nhưng mà tại hoa hạ một dạng rất hỏa hơn nữa đủ loại hoạt động tầng tầng lớp lớp đủ loại tình lữ đều ở đây một đêm tú lấy ân ái còn có đủ loại thanh thuần bội tử ở nơi này buổi tối bị lấy ăn quả táo danh nghĩa bị lừa đi ăn chuối tiêu cuối cùng còn uống sữa đậu nành cho nên đêm nay rất có cảm xúc mạnh mẽ a cái này cũng là vì sao nhiều như vậy điện ảnh đều chọn ở nơi này hoàng kim thời đoạn chiếu lên nguyên nhân áo chiến kịch bản bày ra cùng bao lửa gạt có một chút giống đó chính là nhân vật chính tại đủ loại tình huống t u lấy ai quy cao cho nên có chút phục bút ống kính hàn thu xử lý rất cẩn thận tiến triển cũng tương đối chậm cho nên nay liền khổ cùng hắn làm việc với nhau biên tập sư bất quá hắn vừa nghĩ tới mình tại vô gian đạo bên trên nở rộ hà o quang tiếp đó lập tức liền hùng hục tại hàn thu dụ hoặc phía dưới đầu nhập vào trong công việc không có hệ p h é t dưới tình huống ám chiến xử lý tiến triển hết sức nhanh chóng mười hai nguyện mười hảo ám chiến hậu kỳ chế tạo xong toàn bộ phiến tính cả hậu kỳ công tác nhân viên danh sách hết thẻ chín mươi lăm phút không dài nhưng mà toàn bộ đều là tinh hoa hương giang bên này Ám c h i ân chính là tất cả mọi người đều có thể nhìn quảng điện bên này xét duyệt muốn chậm một chút bất quá cuối cùng lềm mà lềm mề cũng lấy được đại biểu phát ra hứa khả chứng minh long tiêu cùng lúc đó hoàn vũ cùng hoa tiên thông cáo cũng đều thật sớm ban bố ra ngoài một hai nguyệt hai mươi bốn g à y mượn đêm giáng sinh âm chiến đột kích ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao cùng thông cáo cùng nhau phát ra còn có âm chiến treo lơ treo lơ bên trong lưu đức hoa h ò a lương triều vĩ mấy lần chi đấu phục bút bị hàn thu cho sớm p h o n g suất ngắn ngủi vài phút mấy cái hình ảnh phi tốc hoa đ ổ i từng t r à n g trí thông minh lên chiến đấu h i ể n thị rõ không thể nghi ngờ nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có cao hướng phía trước cái kia mấy giây cuối cùng đến cùng xảy ra chuyện gì ai cũng không biết hơn nữa lưu đức hoa mấy lần thổ huyết cũng câu dẫn phải người xem muốn ngừng mà không được cũng muốn biết hoa tử vì cái gì dạng này mẫu chốt nhất là sân chơi b ả o lình một đoạn kia nhi lương triều vĩ một cái hôn thâm tình ống kính xuất hiện lần nữa bất quá lần này vẫn không có cho đến hoa tử cả khuôn mặt hết lần này tới lần khác hàn thu còn đặc biệt cho những bộ vị khác ở tả tỷ như n g ư ợ ca chân a gì ngược lại càng r ụ hoặc càng tốt nhưng chính là không cho ngươi xem khuôn mặt làm thành như vậy vô số mê điện ảnh đang hiếu kỳ đồng thời nhao nhao thầm mắng hàn thu không chân chính ngươi là ngựa chết hay là l ừ a chết dùng năng lực để chứng minh a lúc nào cũng cất giấu có ý tứ đi hàn thu cười to có đương nhiên là có kích thích như vậy một màn nếu là sớm tiết lộ cho các ngươi đó mới gọi không có ý nghĩa cái ngạc như này hẳn là sẽ để các ngươi toàn bộ lễ giáng sinh đều khó quên không thôi a Tám, liên、like、là là ễ g quan tới hảo lai、like、ổ bộ này tên là quyền đài đấu sĩ điện ảnh hàn thu bây giờ không tiện đánh giá bất quá nhìn hắn tuyên truyền trên quốc sơ tơ h hai cái cơ bắc đại hắn quyền cướp tương ra tình hình hàn thu trong lòng thì có mấy phần thực chất đoán chừng lại là một bộ để cho người ta ạ đền liền tăng vọt điện ảnh cũng có thể đắc khách nhưng bán hay không hảo thì nhìn kịch bản cùng danh tiếng so sánh dưới ám chiến tuyên truyền trên post sơ tơ lương triều vi cùng lưu đức hoa l ư n g tựa mà đứng mỗi người đều bị mắt trong tay giơ một khẩu súng loại này để cho người ta không giải thích được phối hợp n h ư n g rất nhiều mê điện ảnh đều không còn gì để nói không thôi giống như trước đây vô gian đạo tuyên truyền áp phích một dạng lương triều vi cầm một khẩu súng đệ vào lưu đức hoa trên đầu phía trên nhưng là vô gian đạo ba chữ to hai bên lm có hai người ảnh chân dung loại này để cho người ta nhìn đầu ó c mơ hồ hình ảnh căn bản là đoán không được một điểm đình nhì kịch bản hơn nữa còn có phim nhựa t vô gian đạo phát ra phía trước ai biết vô gian đạo ba chữ như ý gì hơn nữa coi như bây giờ phát hình lâu như vậy đoán chừng vẫn có rất nhiều người không rõ ràng cái tiêu đề này có gì hàm nghĩa ám chiến cũng giống như vậy hai chữ tách đi ra mỗi người đều biết nhưng đặt chung một chỗ liền một bước vô số dân mạng đành phải tại nội tâm cuộc sống nay cũng lấy gì mấy cái tên a xem không hiểu a xem nhân gia quyền đài đấu sĩ thật tốt lão tử vừa nhìn liền biết c h ụ c gì đây chính là hoa hạ chữ hán m ị lực sự bao la tinh thâm hàm nghĩa lại há có thể là bị cố định ý nghĩa tiếng anh từ đơn có thể so sánh hàn thu đi một chuyến hoa tiên làm bộ đi dạo vài vòng chỉ đạo chỉ đạo diệp thần hòa lâm hoa công tác phía sau liền trực tiếp treo lên hai người gào t h é t chuẩn đi có ngư ờ i dạng này mở công ty sao vỗ điện ảnh sẽ không thấy bóng người công việc bẩn thỉu mệt nhọc cái quái gì vậy tất cả đều giao cho mấy ca làm nếu không phải là huynh đệ đã sớm một cước đem n g ư ờ i đạp hàn thu mục đích sau cùng tự nhiên là kinh đô bộ phim này nếu là đưa cho hàn hạ lễ vật như vậy tự nhiên muốn bồi tiếp hàn hạ cùng một c h ố nhìn đến nỗi tại hương giang lần đầu trực tiếp bị hàn thu ném cho h o à n vũ nên làm cái gì liền làm thế đó không có gì dễ nói hết thể tất cả đều không mình lao mỗi trọng yếu Tám. hoa hạ chuyện mai đại học giữa trưa trong sân trường hàn hạ cùng phòng ngủ khuê mật vương tiểu quả đi ở bóng cây xanh dâm mát trên đường nhỏ vương tiểu quả kéo hàn hạ tay cười hi hi nói tiểu hạ đêm giáng sinh chuẩn bị làm gì vậy chuẩn bị tiếp nhận hệ bên trong cái nào ca đẹp trai tỏ tình a không được phải tiếp nhận ngươi đi tiếp nhận a ta có thể chịu không được hàn hạ lắc đầu hệ biểu diễn bên trong mỹ nữ đông đ ả o hàn hạ mặc dù không là xinh đẹp nhất một cái kia nhưng tuyệt đối là được hoan n g h ê n nhất một cái kia hệ biểu diễn những mỹ nữ kia ỉ vào mình bề ngoài cùng dáng người thường thường cũng rất cao lạnh chỉ có hàn hạ hi hi ha, ha. Từ、trước ừ t tới giờ không che giấu chính mình h o ặ c b ắ t tính tình cứ thế cùng một đám nam sinh nữ sinh đặt xuống giao tính tốt người lại xinh đẹp vóc người lại đẹp hơn nữa tính khí còn đặc biệt đối khẩu nữ sinh là thụ nhất nam sinh hoan n g h ê n cho nên hàn hạ người theo đuổi rất nhiều cơ hội mỗi cái ban đều có nhưng mà bi kịch là tại hàn hạ trong lòng đây đều là anh em là bằng hữu nhưng không phải tình nhân ai mẹ nó sẽ cùng anh em yêu đ ư n g a đàm luận không tốt quan hệ lộng cứng mới phiến thức vương tiểu quả có thể đi vào hệ biểu diễn tự nhiên là hình dáng tướng mạo đều đủ bất quá nàng có thể khỏi bị mất mặt cả ngày cùng nam sinh trêu ghẹo cho nên thân cận hàn hạ đồng thời lại có chút hâm mộ hàn hạ h ồ n nhiên n g ư ờ i thơ vậy ngươi làm gì a một người trốn ở ký túc xá g ầ m quả táo xem phim thôi gần nhất có gì đẹp mắt sao am chiến hàn hạ không hề nghĩ ngợi trực tiếp thốt ra hàn bán tiên cái kê bộ tiểu quả nghi ngờ nói hàn hạ ánh mắt có chút lấp lóe ánh mắt ngưng thị phía trước phiêu m i ệ u bất định trong lòng một thanh â m ẩn ẩn vang lên là ca ca của ta đưa cho ta cái kê bộ ánh mắt mông lung ở giữa hàn hạ đột nhiên trông thấy phía trước có một bóng người quen thuộc có chút bốn giống ca ca a y ca ca bây giờ đoán chừng tại hương giang vội vàng lần đầu làm sao sẽ tới kinh đô đâu hàn hạ lắc đầu c ư ờ i khổ người sao thế tiểu quả những mày vừa rồi hàn hạ đột nhiên thất thần lại la lắc đầu thế là thở dài để cho nàng rất lo lắng không có gì hàn hạ mặt r ã n ra ư ơ i đẹp nở nụ cười lúc này tiểu quả đột nhiên chỉ vào phía trước h o ả n g sợ nói ui ui ui nhìn cái nào phía trước cái k i a đeo kính đen nam sinh hướng về hai ta đi tới tiểu quả vừa nói một bên kéo hàn hạ một chút bất quá nhường hắn ngoài ý muốn chính là hàn hạ giống như một căn cứng nhắc đầu gỗ một dạng như thế nào cũng kéo không n ú c n í c sau đó chỉ thấy nam sinh đi đến hai người trước mặt vài mét chỗ nhẹ nhàng tê một tiếng tiểu hạ đêm giáng sinh xem phim đi ân hàn hạ trọng trọng gật đầu tiếp đó tại tiểu quả ánh mắt kinh ngạc bên trong mang theo nước mắt nhào tới nam sinh trong ngực đỉnh đầu dương quang sán l ạ dưới cây nước nở như mưa được rồi được rồi đều người lớn như vậy làm sao còn giống hồi nhỏ khóc sức m ư ớ p hàn thu đem hàn hạ cái đầu nhỏ nâng lên tới mỉm cười cười đi thôi giữa t r ư a ca mời ngươi ăn tiệc ừ hàn hạ nín khóc m à c ư ờ i quay đầu hướng về phía vương tiểu quả ấ y náy gật gật đầu tiểu quả g ữ a chưa ta sẽ không giúp ngươi ngươi trước chính mình trở về phòng ngủ a ách hảo vương tiểu quả lúng túng gật gật đầu ngươi chính là kêu lên ta ta cũng không đi làm bóng đèn tại hàn thu hai người sau khi đi tiểu quả thở phì phò d ậ m chân một cái có khắc phái không nhân tính ra hỏa miệng bên trong nói không chấp nhận thổ lộ đảo mắt liền cùng người khác t ố t lên bất quá cái này xoáy ca là ai a ban ngày mang k í n h dâm làm gì vương tiểu quả bắt quái chi hồn cháy h ừ n g hực lấy thế nhưng là càng nghĩ càng hồ đồ hơn nửa năm qua này không nghe nói hẳn hạ nộp cái nào bạn trai a như thế nào đột nhiên liền xuất hiện một cái ân chẳng lẽ là lúc cao trung liền t u t lên cảm giác mình giống như đoán được trần tướng tiểu quả che miệm nở nụ cười thật sao tiểu hạ treo không được đối với hệ bên trong nam sinh hờ hưng ớ đâu nguyên lai là sớm đã có người trong lòng a bảy hàn thu mang kính dâm thuần túy là không muốn ở trường học gây nên vây xem không nghĩ bị một đám học đ ệ học mội hỏng l i ê u tự mấy chuyện tốt mà hàn hạ bất kể những người khác nhìn thế nào đâu huynh mội hơn hai mươi năm cũng là như thế tới lại không kém hôm nay lần này cho nên đang đi ra cửa trường trên đường hàn hạ kéo một cái nam hài bộ dáng khéo léo nhường vô số hệ biểu diễn nam sinh kinh điệu cái cảm mẹ nó cái nào đầu heo đem chúng ta nữ thần ủi người mẹ nó đứng ra xem chúng ta đánh không chết ngươi tan á t có lỏng nữ thần của ta đã tâm hữu sợ chút Phò d ai thảo r n c bên trên, một đám n h rối a h nguyễn n a thiên hạ tất cả người hữu tình cũng là thất lạc nhiều năm huynh hội trên lầu đã điên rồi mau đánh một trăm hai mươi tám ngoài trường một nhà hàng bên trong huynh mội hai đang tại khối lớn n o bụng bình thường còn có chút thục nữ dạng hàn hạ bây giờ hoàn toàn như đứa bé con mở dạng ăn tươi nuốt sống dáng vẻ không có chính hình khỏe miệng còn treo một quả hạt gạo ta nói ngươi mấy ngày không ăn đồ vật hàn thu trận mắt hốc mồm hàn hạ hốn lên con mắt ai cần ngươi lo a hôm nay ta cao hứng muốn làm sao ăn liền như thế nào ăn phải ta là không quản được ngươi nếu như bị mẹ nhìn thấy thử không thể thiếu một trận lạnh đại hắc hắc bây giờ nàng có thể không quản được ta nói miệm nhỏ còn tại dùng lực n a y lấy hàn thu trên mặt mang một tia yêu chiều chi sắc cười nói được, được, được, được ngươi lợi hại Người là đại tỷ. Ăn n đại là tỷ. hàn a n lên h chút một buổi chiều c g người m thu vòng, buổi tối đi i mai m ngày còn ca ố n công lắc ờ i này m đầu công ty hiện tại cũng là diệp thần hòa lâm hoa đang bận chính mình hay là muốn nhiều trở về xem vậy được rồi hàn hạ cúi đầu trực tiếp đem bắt hướng trước mặt đầy ta ăn no rồi đi thôi chúng ta đi ra ngoài chơi hàn thu có chút buồn cười nhìn hàn hạ một mắt cũng không đ ể phá sau đó đem sổ sách một kết đã nói nói dỡn cười cùng hàn hạ đi ra phòng ăn buổi chiều hai người không có đi khu vui chơi cũng không đi dạo thương thành mà là tại hàn hạ dưới sự yêu cầu m n h liệt hàn thu mang theo nàng dọc theo lúc đó tại kinh đô quay chụp mao l ử a gạt con đường du ngoạn một vòng trong công viên bài đ ư ờ n g bên ngoài đầu phố kẹo đi l ử a gạt địa điểm hàn thu lờ mờ còn nhớ rõ chính là cái này chỗ mao l ử a gạt đoàn làm phim bị cảnh sát bắt vào đồn công an hơn nữa cuối cùng còn bị kinh đô truyền hình lên tin tức hàn hạ nghe thấy dạng tin đồn thú vị lúc này liền che miệng cười ra tiếng đằng sau hàn hạ còn không theo bất nạo mà rời một cái ghế đầu ngồi ở tiểu bảo đã từng ngồi qua vị trí trong tay còn cầm ba tấm bài bộ kẻ một trương đại vương hai tấm hoa bài hàn thu đứng ở phía trước cầm điện thoại di động đem hàn hạ nét mặt tươi cười như hoa dáng vẻ chụp lại t r u n g quanh người đi đường đều có chút kỳ quái nhìn xem huynh n g i hai trong lòng tự nhủ hai người kia có phải là có tật xấu hay không nơi này cũng không phải gì cảnh điểm còn đến nỗi chụp ảnh lưu niệm sao hàn thu nhắm mắt làm ngơ nghệ thuật ra tình cảm vĩnh viễn là khó khăn nhất hiểu cuối cùng hai người tới lựa gạt từ đoàn hòa lúc đó ở hang ổ bên trong một gian nhà trọ ở đây là đoàn làm phim g â y nô lâu nhất một chỗ cũng là tối liên tiếp một chỗ bây giờ ở đây đã bị người khác mua đi bất quá khi hàn thu hai người tới cửa lúc chủ nhân không chút nào ngoài ý muốn hơn nữa còn nói năm t r ư ớ c m a u l ử a gạt đại h ò a lúc ở đây thỉnh thoảng đều có người tới bãi phòng tới chiêm ngưỡng trước đây từng cái thần kỳ cho l ử a gạt đàn sinh chỗ vậy cửa số chỗ tiểu bảo triệu huy cùng t i ể u bán tiên hàn thu thường xuyên luận bàn kỳ nghệ cờ tướng bàn còn tại hơn nữa còn không nhốn bụi trần xem ra không phải chủ phòng thích đánh cờ chính là hàn thường xuyên khi dọn dẹp lấy ở đây hàn thu cùng hàn hạ mặt đối mặt ngồi xuống trực tiếp hứng thú đại phát giết một ván cuối cùng tự nhiên là hàn thu không địch lại bại b ở i mượn mội làm hại hàn thu trực tiếp bị hàn hạ chỉ vào cái mùi chế dê ức hư hư ca chào ngươi thai a hàn thu tiếu mà không nói ở trước mặt ngươi ta mãi mãi cũng là thua nhà b u ổ i tối tại kinh đô lưu lạc nửa ngày phía sau hai người ăn qua bữa tối liền tùy ý tìm một nhà dạp chiếu phim chuẩn bị nhìn n m chiến cùng hai người giống nhau là trong dạp chiếu phim rất nhiều cũng là một nam một nữ ước hẹn mà đến anh anh em em dáng vẻ chỉ sợ người khác không biết là tính lữ hàn hạ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém cũng thị uy tính chất mà kéo hàn thu tay vọt vào phát ra sảnh hàn thu không biết nên khóc hay cười thực sự là không thể làm gì nàng 10. 8 h á tám c h i ế n bắt đầu truyền bá bắt đầu màu trắng tiên tử s ẹ t qua màn hình xuất hiện ở trước mắt mọi người bây giờ khán giả đã không kỳ quái hoa tiên cái ký hiệu này có hay không đường vắng châu ngọc ở phía trước hoa tiên đã bị đông đảo mê điện ảnh biết rõ bắt đầu hàn thu gật đầu nhẹ nhàng nói một câu trên màn hình lớn lưu đức hoa đeo kính đen hành tẩu tại trong thang lầu từng bước từng bước hướng lên trên bước cước bộ phía dưới màn hình từng hàng diễn viên chính các loại phụ để dần dần xẹt qua kèm theo hào hùng khí thế g i n g lớn rung động bối cảnh âm nhạc lưu đức hoa đi tới trên sân thượng đứng ở mái nhà bên d ư ớ i quan sát toàn bộ thành phố khán giả đều có chút hăng hái mà nhìn xem cái này mở màn loại này thê lương đại khí bối cảnh âm nhạc để cho người ta nghe xong cũng cảm giác lập tức có chuyện lớn sắp phát sinh quả nhiên nhựa quan chúng kinh ngạc một màn xuất hiện hình ảnh loại lên xuất hiện một gian phòng khám bệnh tư nhân bên trong còn bao lâu lưu đức hoa từ trên giường bệnh đứng lên bốn cái tuần lễ một cái lao đầu nhi mang theo tiếp hận thở dài nếu như ngươi xuất huyết bên trong tự tý lúc đều sẽ chết không sao ngươi cho ta bốn cái tuần lễ thuốc giảm đau là được rồi lưu đức hoa cười cười thờ ơ trả lời xuất hiện ở sân thượng cùng phòng khám bệnh vừa đi vừa về hoán đổi không đổi là cái kia thê lương bàng bạc lớn bối cảnh âm nhạc ta muốn chúng ta sẽ lại không thấy lao đầu thở dài chỉ là đời sẽ lại không gặp mà thôi lưu đức hoa quay đầu nợ nụ cười lập tức hình ảnh tối sầm một loạt chữ lớn xạy qua đạo diễn hàn thu sau đó phim nhựa tên cuối cùng nổi lên ám chiến mà bóng lưng âm nhạc càng phát thê lương bi tráng đứng lên bốn phản phất một cái chuyển kỳ kết thúc sắp bắt đầu ám chiến vừa mở màn thì cho người xem một kinh hỉ hơn nữa dường như là một cái không có thuốc nào cứu được kinh hỷ đó chính là nhân vật nam chính cái quái gì vậy chỉ có bốn cái tuần lễ có thể sống nam chính lại muốn chết ta đi không thể nào nam chính ngay từ đầu sinh tử liền bị quyết định cái k i a c ó cọng lông đáng xem a tốt xấu vô gian đạo còn lưu lại l u ệ n niệm a bốn ta liền biết hàn bán tiên sẽ không để cho chúng ta lặng yên nhìn một hồi điện ảnh mở đầu mẹ nó liền móc lớn như vậy một cái hố lưu đ ứ c hoa thật bi kịch năm vô gian đạo sống không bằng chết ám chiến vừa đến đã chết hàn đạo tuyệt bức cùng hoa từ có thủ hôm nay là đêm giáng sinh ngày mai lễ giáng sinh c không không một đoạn lên sân thượng hình ảnh giải rác vài câu lời kịch liền khơi gợi lên tất cả mọi người dục vọng đó chính là nam chính rốt cuộc muốn khắp nơi cuối cùng mấy tuần làm chút chuyện gì rốt cuộc muốn khắp nơi ngắn ngủi một bộ phim chín mươi phút làm thứ gì đi ra kịch bản tiếp tục bốn trong một cái q u ầ y rượu dì thượng sinh lương triều vi đang ngồi ở một cái góc ăn điểm tâm nhìn xem báo chí hoa lưu đức hoa tại một bên khác lẳng lặng nhìn xem dì thượng sinh ánh mắt kia phảng phất diều hâu nhìn thấy gà còn một dạng sau đó hình ảnh nhảy một cái đi tới một chỗ bị phong tỏa bên đường cảnh sát ở chung quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch theo nói chuyện xâm nhập khán giả hiểu được nguyên lai là ở đây xảy ra ngân hàng ăn cướp ă n bài tiếp đó dì thượng sinh một ngựa đi đầu không mang theo bất kỳ vũ khí nào liền xông vào ngân hàng khán giả trong nháy mắt đem trái tim nhấc lên sau đó dì thượng sinh hoa ngôn xảo ngữ lại là khích tướng lại là ly g á n cứ thế đem một đám đạo tặc làm cho sửng sốt một chút tiếp đó đạo tặc kìm nén không được xảy ra nội chiến hơn nữa con tin bên trong còn có những cảnh sát khác hỗ trợ đánh chết đạo tặc nhìn đến đây tất cả người xem không khỏi v ô tay bảo hay lợi hại a lương triều vĩ vai trò cái này dì thượng sinh m ồ m mép rất c h ạ y đi bất quá n h ư ợ n g quan chúng nhóm chuyện không nghĩ tới xảy ra dì thượng sinh vậy mà dùng một bộ chết đi thi thể đem cái này cảnh sát chân diện mục cho lửa dối đi ra nguyên lai、like、người này mới là phía sau màn t r ù m thổ phỉ hơn nữa bị giết những phỉ đồ khác là vì giết người diệt khẩu mà hắn bại lộ nguyên nhân vẹn, vẹn chỉ là phía trước đang bận đ ư ờ dây hàn cái mùi nước nợ thanh âm bại lộ hắn tồn tại sáu trăm sáu mươi sáu không nghĩ tới còn có một lần đảo ngược ta mẹ nó liền biết hàn bán tiên làm ra mao lửa gạt loại kia mỗi nhất tập đều phải đảo ngược mấy lần phim truyền hình chắc chắn cũng sẽ không ở trên điện ảnh hiền hóa thôi thôi lương triều vi vai diễn cái này tên là dì thượng sinh cảnh sát đến nước này hình tượng tạo đứng lên thông minh tỉnh táo gặp chuyện không hoảng hốt hơn nữa lời kịch bên trong cũng nâng lên một cái danh từ chuyên gia đàm phán mà hết thẻ này lại tất cả đều bị lưu đức hoa vai diễn hoa nhìn rõ ràng hơn nữa còn chụp được anh chụp khán giả âm thầm gật đầu xem ra trò hay muốn lên diễn sau đó trở lại quán b a giữa hai người lần thứ nhất góc đối h í kịch hoa tại dì thượng sinh dưới tình huống không biết chuyện vì hắn trả tiền liền rượu đồng thời lưu lại một cái thẻ phía trên viết m ộ ư ơ i ba lưu lại đồng thời còn có một lo lắng sau đó một chuỗi dài ống kính theo đôi hoa từ quán b a thẳng đến một gian ca úc trong tấm hình hoa nâng thương tại một công ty tạo thành hối loạn đồng thời bắt cóc một người quản lý cảnh sát tiếp vào báo án h o a tốc đổi tới nhưng mà n h ư ờ n g cảnh sát bất đắc dĩ là bọn hắn phái đi mấy cái đàm phán người hoa đều cự chi không để ý tới cũng yêu cầu thay người tới đàm luận giọng nói hờ hứng đến cực điểm đồng thời lại bình tĩnh vô cùng phản phất đông đảo cảnh sát ở trước mặt hắn căn bản liền không có cho hắn tạo thành bất luận cái gì áp lực sau đó tại người xem trong t r ờ mong dì thượng sinh cái này chuyên gia đàm phán chạy tới hai đại nhân vật nam chính lần đầu mặt đối mặt trên sân thượng phía trên phát sinh nhưng mà cái này dì thượng sinh đụng tới đối thủ hắn đàm phán kỹ xảo tại hoa trên thân một điểm chứng dùng đều không dùng ngược lại còn bị hoa chiếm thượng phong ta là không phải rất thông minh hoa trốn ở con tin sau lưng lạnh nhạt nói đúng vậy a ngươi xưng hô như thế nào điều tra một chút chẳng phải sẽ biết rồi ngươi đến cùng muốn như thế nào không có gì muốn theo ngươi chơi một cái bảy mươi hai giờ trò chơi mà thôi khán giả xôn xao quả nhiên cái này hoa căn bản liền không có sao gì hào tâm làm ra nhiều chuyện như vậy chính là vì cùng d ì thượng sinh gặp một lần tiếp đó nói cho hắn biết chính mình muốn cùng hắn chơi một cái trò chơi trò chơi này chơi đến có chút lớn à những thứ l i ề u mạng này cũng là như thế điệu tạc thiên sao có thể rất cường thế ta mẹ nó liền phục loại người này lần này có đáng xem rồi một cái không có mấy ngày sống kẻ l i ề u mạng muốn cùng chuyên gia đàm phán chơi một trò chơi khán giả cảm giác lập tức có ý tứ đứng lên phía trước bởi vì nam chính không có mấy ngày có thể sống cảm quan cũng thay đổi một chút Chỉ bất quá màn trò chơi này sợ là hoạt sơn mệnh t r u n g tối hậu nhất c h à n g ưu giá sau đó hoa tại di thượng sinh cùng khán giả trong ánh mắt kinh ngạc cho con tin một t h ư ờ n g tiếp đó cơ thể cấp tốc hướng bên cạnh lan một vòng đằng sau lối vào nghe được tiếng súng cảnh sát cũng đều nhao nhao xuất động mà chờ đợi bọn hắn nhưng là hoa phong khinh vân đạm mà đứng ở giữa sân trong tay hắn một cái cỡ nhỏ cái nút bị hắn nắm ư ớ t đừng động đây là áp lực dẫn bạo khí chỉ cần ta bông tay bom thì sẽ nổ hoàng dẫn dắt xem phía sau ngươi vị trí hoàng dẫn dắt ra sao thượng sinh thủ lĩnh trưởng cục cảnh sát quan bây giờ hắn hướng thân hậu nhất nhìn chỉ thấy một cái bom đang tại bên chân của mình lúc này sắc mặt liền khó nhìn lên nhưng mà chuyên gia đàm phán như thế nào dễ dàng như vậy bị hồ lộng cầm như thế cái quỷ đồ vật liền muốn ta tin tưởng người có bom không tin a thử thử xem hoa đưa tay ra hiệu ta không tin tưởng vung tay a dì thượng sinh lạnh lùng nói lập tức trang diện một trận lâm vào quỷ dị yên lặng bầu không khí mà hoàng trưởng quan lại đột nhiên lên tiếng đừng vung tay ta tin tưởng dì thượng sinh đau chứng sắc mặt như cùng đ n đại tiện một dạng khó chịu quay đầu một mặt không nói đang nhìn mình trưởng quan kiên nhẫn giải cái kêu bom là giả ba làm sao n g ư ơ i biết n g ư ơ i tin tưởng ta một lần được hay không di thượng sinh biệt khuất nói hoàng trưởng quan lập tức b ú t lửa ta xong rồi đi tin tưởng n g ư ơ i không tin hắn à, nếu như b ả o ta muốn c o n hát qua không b ả o ta không dùng c o n hát qua n g ư ơ i thân là cảnh sát có thể hay không dũng cảm một điểm đâu di thượng sinh n h ấ t cả chứng đạo n g ư ơ i cũng không biết cái này bom là thật hay giả à? cái này di thượng sinh mặt tối sầm triệt để không nóng này khán giả trên mặt cũng có chút ý cười sĩ quan cảnh sát này có chút đùa mà hoa thì nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn dạng này hết thảy thuận tiện trâm t r ọ hai câu tiếp đó trực tiếp mở ra đường ống thông g i nhân theo lấy bên trong nhảy một cái trực tiếp chuẩn đi dì thượng sinh đỡ cái chán bất đắc dĩ đến cực điểm mà lúc này vốn là đã chết đi con tin treo lên một đầu màu đỏ mạnh vỡ đột nhiên lảo đảo đi tới cứu mạng ta không chết cứu mạng à, có người hay không a dì thượng sinh tiếp đó cầm lấy bom lật qua xem xét chỉ thấy một cái phim hoạt hình nhân vật đóng gói xuất hiện ở đằng sau đ ố i cảnh là một cây căn quặn khoai tây hình dáng đồ vật n g ư ờ i xem một chút viết cái gì dì thượng sinh đem bom đưa tới hoàng trưởng quan trước mặt đồ vật gì dì thượng sinh ngửa mặt lên trời thất dài âm thanh nhất cả chứng đến cực điểm cam đại tư nha hoàng trưởng quan trong nháy mắt lung túng khán giả cũng vui vẻ một cái hai cái xẹp lấy ý cười ở trên chỗ ngồi c o p ắ p cái này diễn thật mẹ nó có cảm giác vui mừng ha ha cam đại tư không phải hương g i a n g một loại đồ ăn vật đi cỡ mờ nờ lúc nào bên cạnh cắm mấy cây dây điện liền có thể lấy ra làm vặt đạn mẹ nó thủy tam con a ta còn tưởng rằng thật là b o n g đâu không nghĩ tới là đồ ăn vặt người kia chất trên đầu chính là cái này a đây coi là cái gì cái này cam đại tư đến cùng cho bao nhiêu phí tài trợ sau khi xem xong trở về lên mạng mua một dương cam đại tư trở về ăn sau khi ăn xong còn có thể làm bông d n g hàn hạ cũng cười dùng tuổi trò thọc hàn thu ca ngươi nghĩ như thế nào đến cầm đồ ăn vật làm bóng chơi hàn thu tiếu đạo bởi vì nhân vật nam chính là một thiên tài đi hàn hạ nhữ lại cái mũi nhỏ tựa hồ đối với đáp án này rất không hài lòng cắt không nói thì không nói thôi hàn thu tiếu mà không đáp trong lòng đột nhiên nghĩ tới lúc đó trên sân thượng tình cảnh lúc đó vô hí kịch cái k i ê u một dương đồ ăn vật hay cũng không ăn cuối cùng vẫn là chính mình lềm mà lềm mề bỏ ra nửa tháng mới tiêu diệt xong dùng lương triều vĩ mà nói hàn đạo đây chính là bóng chúng ta cũng không dám ăn giữ lại ngươi chậm rãi hưởng dụng a hàn thu nghe xong lập tức lệ rơi lầy mặt cao ốc nội bộ hoa từ một cái đường ống thông gió bên trong leo ra tiếp đó đi đến phòng chữ vật lấy ra đã sớm chuẩn bị xong trang phục cùng mặt nạ màu đen mà mái nhà hoàng trưởng quan đám người lo lắng không thôi lập tức r a tăng nhân thủ tại trong cao ốc loại bỏ có một đội trưởng còn tin thể đạn đán nói phạm nhân không có khả năng chạy ra tòa cao ốc này nghe nói như thế người xem sắc mặt lộ ra một màu nụ cười cổ quái bởi vì trong màn ảnh lớn hoa đang mặc đồng phục cảnh sát tại trong cao ốc nên ngang đi tới y phục này đúng là hắn sớm đã chuẩn bị xong thậm chí hoa dứt h o á t đem mặt nạ lấy xuống lộ ra hắn diện mạo vốn có bất quá cứ thế không có một cái nào cảnh sát ngăn lại nàng thậm chí tại trong thang lầu có cảnh sát còn cùng hắn chào hỏi sư minh có chuyện gì không hoa từ thang lầu ở giữa trầm giai hương xuống đi gặp phải xông lên cảnh sát còn làm bộ hỏi một câu có một huynh đệ bị tập kích cảnh sát trả lời một câu vội vã chạy lên lầu lưu lại một khuôn mặt bình tĩnh hoa tiếp tục hướng dưới lầu đi tới ha ha cái này kêu là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất sao khán giả ở trong lòng vì hoa nhân cái lai、like, cho dù ai cũng không nghĩ đến hoa không đi cửa sau cũng không vượt nóc băng tường mà là quang minh chính đại mặc đồng phục cảnh sát đi g i cao úc bất quá dù sao dì thượng sinh là một cái thông minh chuyên gia đàm phán hơn nữa so với hắn tại chỗ bất kỳ cảnh sát nào đều thông minh nhỏ bé hối lỗi phía sau hắn lập tức đi theo vọt ra khỏi ca o ố c ca o ố c phía dưới lưu đức hoa đã thoát đồng phục cảnh sát đổi về một tiếng trang phục bình thường đang phong khinh vân đạm hướng đi ra bên ngoài mà dì thượng sinh sau khi chạy ra ngoài nhìn chung quanh một phen ánh mắt rơi vào một chiếc xe taxi bên trên giữa hai người thứ nhất cảnh sát chảo ăn trộm trò chơi nhỏ sắp bắt đầu sáu hoa đi ra đến bên đường lên một chiếc xe taxi đi tiêm xa chùy bên kia nhi bến tàu a ống kính cho đến tài xế xe taxi bóng lưng chỉ thấy hắn mang theo cái mũ lưng có chút còn xuống bất quá xe đang chạy một cái đoạn thời gian phía sau không chỉ có là điện ảnh trung hoa liền người xem đều phát hiện có chút bất thường chó nha không phải đi bến tàu sao như thế nào hướng về phố xá sầm mất bên trong mở quả nhiên bốn tỉ mỉ hoa trực tiếp đưa tay móc x u ố n g đồng thời lạnh lùng v ấ n đạo người muốn đi đâu gần nhất cục cảnh sát trong màn ảnh tài xế ngầm đầu lộ ra dì thượng sinh tấm kia ngoạn vị khuôn mặt người xem không bình tĩnh cái này dì thượng sinh ngậm trong m ộ n à vậy mà sớm đoán chắc hoa động tác tiếp đó ô n cây đợi thỏ hơn nữa cái quái gì vậy thật đúng là còn bắt được con thỏ nói xong ư liền tại dì thượng sinh cùng tất cả người xem ánh mắt khiếp sợ bên trong chậm rãi đem thương đưa ra ngoài cửa sổ đồng thời nhắm ngay người đi bên đường không chút nào nói nhảm phanh thương thứ nhất đánh trúng một cái tiểu ca trong tay dương lớn phanh phát súng thứ hai đánh trúng một cái tiểu nữ hải trong tay khí cầu phanh phát súng thứ ba đánh trúng một cái c ổ điện uy dì thượng sinh nhanh chóng ngăn lại ta không phải là mỗi một thương đều chuẩn như vậy hoa hướng về phía dì thượng sinh nở nụ cười tiếp đó lại đem thương đưa ra ngoài cửa sổ bất quá lần này hắn nhắm mắt lại sinh tử nghe theo mệnh trời ta đến ba lần liền sẽ nổ súng một hai mươi tư ba phanh tiếng súng văng lên dì thượng sinh nhanh chóng phanh lại dẫn đến hoa một thương này đánh lệnh bất quá khi hắn chưa tỉnh hồn mà quay đầu lại lúc cửa xe sớm đã mở ra hoa đã tiêu thất m à vô tung vô ảnh sáu thảo cầm nhân mạng chơi đùa kinh sợ như vậy ngâm trong mồm dì thượng sinh vẫn thua hắn dù sao cũng là một cảnh sát hoa là một cái kẻ l i ề u mạng cái trò chơi này tỉ tí h thế nào cũng là thua dì thượng sinh quá bó tay bó chân không có cách nào chơi cái trò chơi này khán giả bó cổ tay thở dài kém một chút bắt được hoa cái này kẻ l i ề u mạng à đáng tiếc vẫn là để hắn chạy bây giờ khán giả vẫn là đứng tại chính nghĩa một phương ủng hộ dì thượng sinh bắt được hoa mặc dù hoa thông minh Cùng hắn tỉnh táo nghiêm mật xử lý thủ đoạn cho hắn hình tượng tăng thêm phần nhưng dù sao không cải biến được hắn là phỉ đồ sự thật bất quá một màn kế tiếp nhường tất cả độc thân cậu đều đã nhận lấy một vạn điểm sát thương bạo kích cho dù là mang theo bạn gái đều đã lớn rồi miệng ngơ ngác nhìn một màn này chỉ thấy hoa xoay người một chiếc xe buýt bất quá lại bị tìm kiếm hắn cảnh sát cản phía dưới nhưng mà cái quái gì vậy hắn vậy mà lợi dụng một cái như nước trong veo thanh thuần nội tử g i ả trang thành tính nữ thành công đem cảnh sát qua mặt tới mấu chốt là cái này thanh thuần nội tử còn vô cùng phối hợp nhân ra nhường hắn làm cái gì thì làm cái đó cuối cùng còn làm giòn ý như là chim non nép vào người mà tựa vào hoa trên bờ vai tại mang theo nồng đậm tiểu diễm hơi thở bối cảnh âm nhạc phía dưới các độc thân chó bạo phát hàn đạo ngươi đừng m a n g chơi như vậy à ngồi cái xe buýt đều có thể t ặ n gái g đây là đang đào mệnh a dựa vào không có thiên l y à hàn bát tiên ngươi cho lão tử nói rõ ràng đây không phải phim cảnh sát bắt cấp sao một hấp này thức ăn cho chó chuyện gì xảy ra cái con mắt ta đây là ta ăn thoải mái nhất thức ăn cho chó các ngụi tử cũng mắt hiện hoa đảo ẩn ý đưa tình mà nhìn xem hoa vô cùng dịu dàng ôm lấy ngụi đó cũng không rộng rãi bà vai quả thực là tại cảnh sát vây quanh giới chống lên một mảnh lãng mạn càng tranh gió thật là lãng mạn a đột nhiên cảm thấy tên bại hoại này h ả o hữu nam nhân vị nhi thật là lãng mạn xe buýt trí luyến như thế nào ta không có đụng phải đâu ai lão nương đụng phải tất cả đều là chiếm tiện nghi ta xe buýt trí làng cái kia có hoa tử ôn nhu như vậy lãng mạn thật hâm mộ trong phim ảnh n ộ i tử đến nước này đại bộ phận còn đối với hoa có ý kiến n ộ i tử tới tấp phản bội vùi đầu vào hoa trận doanh nam nhân này lại có thực lực lại lãng mạn lại ôn n u quả thực là vô số cô em tình nhân trong đ ộ n mà độc thân cầu đại quân thì càng thêm ủng hộ gì thượng sinh còn b à n ó i nhanh chóng bắt h ắ n lại cho ta à nhân ra trốn cái mệnh cũng không quên tán g á i đâu cảnh sát thực sự là a n phân đi n à y cũng nhận không ra, ai nói ôm cô em nam nhân cũng không phải là người xấu nhất định chính là mắt mụ à. bất quá cũng may một đoạn này xe buýt chi luyến tới cũng nhanh đi cũng nhanh cố sự tiến vào giai đoạn tiếp theo một đoạn phía dưới giao dịch nổi lên mặt nước vật phẩm giao dịch là một k h ỏ a giá trị lên thành mọc xanh treo lên một khoả chân bóng đầu chùm phản diện lao đầu chọc cũng đang tràng một cái cùng lưu n ư c hoa có mấy phần rất giống lao đầu giám định kim cương thật giả sau đó Giao d ị cục cảnh sát bên này di thượng sinh đột nhiên nghĩ tới một cái lộ ra manh mối đó chính là cái kia bị bắt cóc công ty kế toán quản lý hắn khẩn cấp muốn biết hoa vì sao lại lựa chọn ở đây gây án hơn nữa sau đó lại cái gì đều không lấy đi đâu vẹn vẹn chính là vì đem hắn dẫn tới sau đó nói muốn chơi một cái bảy mươi hai giờ trò chơi hẳn là không đơn giản như vậy a bốn khán giả đứng tại thị giác thượng đế mặc dù biết hoa tại đường ống thông gió bên trong lưu lại một tay hơn nữa còn gắn máy thu hình nhưng mà bọn hắn vẫn là không mỏ ra hoa đường lối coi như ca mê ra đem tủ s ắ t mật mã vua xuống tới nhưng mà nơi đó nhiều người canh giữ như vậy n g ư ờ i cầm được đi sao cảm giác khối bảo thạch này phải tao hương hoa ngay từ đầu mục đích đúng là khối bảo thạch này sao b ấ t qua phía trước giao dịch bảo thạch lúc cái kia d á m định bảo thạch thiệt giả lão đầu như thế nào giống có điểm giống hoa từ a có chút tỉ mỉ người xem liếc mắt liền nhìn ra cái kia nói chuyện muốn phụ trợ phát ấm khí lao đầu dáng dấp một Bất bởi một trẻ tuổi, quá đầu, dám xác cái cái đại định, đây gia người cũng không nhưng Hoa chính làm vì lao là là sau o có thể liên hệ h liên với n a Sau đó dì thượng sinh tại con tin nơi con quản lý định ó đó đó, không manh hợp chọc nhưng chỉ hơi hồi, theo nghi đi. Sau đó, dì thượng sinh đến ngối, trùng người, quan mang bụng vấn gặp được đầu đám đi. đ tiếp một một lao bất bắt sát quá Sau là là dì ngày hẹn một cái quốc tế nữ cảnh sát hình sự từ hắn ở đây cầm tới một phần tư liệu phía trên có chọc đầu lao cùng lao đầu kia tin tức nữ cảnh sát hình sự nói hắn gọi trương t i t e là lao đầu chọc sư phụ tra bất quá ba năm trước đây bị lao đầu chọc đuổi đi sau đó một mực không có tin tức của hắn nghe nói hắn đi nước anh nước anh dì thượng sinh kinh ngạc ta đã phát email yêu cầu nơi đó cảnh sát hình sự quốc tế hiệp trợ điều tra bất quá muốn chờ một hồi mới có hồi âm cái kia công ty kế toán tình huống thế nào không có vấn đề làm là đang lúc sinh ý dì thượng sinh khẽ cắn ngôi chắc chắn đạo cái kia hôn đ ả n g tuyệt không có khả năng đánh công ty kế toán chủ ý hắn khẳng định có mục đích cái khác mà sau đó dì thượng sinh trở lại cục cảnh sát thu đến một phong chuyển phát nhanh bên trong có một khóa ố vít nhìn thấy viên này ố vít khán giả cơ thể trong nháy mắt căng thẳng lên viên này ốc vít không phải hoa từ đường ống thông gió bên trong lấy ra sao bây giờ đưa cho dì thượng sinh lại là cái ý gì mà khi dì thượng sinh cầm ốc vít trở lại ca o úc hoa ngồi ở xó xỉnh âm thầm nhìn chăm chú hắn đi vào lúc tất cả người xem cũng không khỏi tự chủ nín thở có vẻ như phía trước hoa đại làm lớn chuyện hạ dẫn tới dì thượng sinh một tát bài cùng lao đầu chọc giao dịch bảo thạch một tát bài thẳng đến hiện tại hoa lợi dụng ốc vít lần nữa dẫn tới dì thượng sinh tất cả diễn viên chính hội tụ ca úc một ăn bài đủ loại manh mối dường như đang xe chỉ luẩn kim phía dưới gắt gao liên hệ duy nhất khó bể phân biệt đúng là cái t ê n là trương、Dieter. cái kia c ù này g dung mạo rất giống lao đầu đến cùng cùng gì. công người ngừng căng thẳng. hoa hoa hệ hết thầy, thở. chiến, hết mạo lao quan Ca, đầu quá đều đều đến n xem Đại rất Bất Tất cái bố. đây có cả sức sắp trương ti tơ rốt cuộc là ai vậy hắn tại sao cùng hoa dáng dấp giống như hàn hạ nháy mắt to đầu mơ hồ rán còn có hoa rốt cuộc muốn làm gì a hắn là muốn trộm viên bảo thạch kia sao h ắ n thu tự nhiên không có khả năng kịch thấu tục ngữ nói kịch thấu nhất thời sảng khoái cả nhà hỏa tăng t r à n g lợi này mặc dù khó nghe nhưng mà cũng phản ứng mọi người đối với những cái kia kịch t ấ u nhân là biết bao căm thù đến tận xương thủy người khác nói cho cuối cùng không có tự nhìn thoải mái hơn nữa sớm đã biết kịch bản cái kia liền cùng trên giường sau khi vận động trạng thái một dạng hết thẻ đều là như vậy thẻ nhạt vô vị tự nhìn tôi h ta nói liền không có ý tứ hàn thu giống như hồ ly một dạng h í ế mắt cười tặc thiểu đánh trên thực tế hàn hạ bây giờ đích sắc muốn đánh ca ca của mình không xem qua châu đi lòng vòng nghĩ đến lao ca không xa vạn d ặ m chạy tới bồi tự nhìn điện ảnh trong lòng lại có chút không đành lòng ừ tự nhìn liền tự mình nhìn năm kịch bản tiếp tục bây giờ là đêm khuya ca úc nội bộ đã sơn quan môn dì thượng sinh bị giữ cửa sân khấu ngăn lại bất quá dì thượng sinh đưa ra giấy sĩ quan cảnh sát phía sau sân khấu người phụ trách một chiếc điện thoại đánh tới cục cảnh sát chứng thực thân phận của hắn nhưng mà đối với dì thượng sinh tự mình hành động có oán khí hoàng t r ư ở n g quan trực tiếp làm cho đối phương không cần phải để ý đến hắn ngượng ngùng ta muốn khóa cửa người phụ trách nhún núi bay ôm lấy tiếng ố i dì thượng sinh không nói gì chỉ là thừa dịp đối phương khóa cửa lúc đem hắn muốn pha s ư ớ c bột cho lấy đi tiếp đó âm thầm gọi điện thoại cho sân khấu máy riêng sau đó thừa dịp sân khấu nghe điện thoại lúc trong né mắt lách mình tiến vào ca úc người phụ trách nhận điện thoại nhưng là không ai dám âm thanh lần nữa nhìn lại dì thượng sinh đã không thấy. thông minh. khán giả trong lòng k h e ngao ngao bước lên một câu cái này cũng được ta đột nhiên phát hiện hàn bán tiên là thiên tài a đồ ăn vật có thể làm bom sữa bột có thể nhìn vân tay thật mẹ nó là vật tận kỷ dụng a thân là một cái sinh viên ngành khoa học tự nhiên ta bỗng nhiên không phản bác được ta chỉ muốn hỏi một câu sau đó tỉ mỉ dì thượng sinh phát hiện úc vít là từ đường ống thông gió bên trong bên trên tháo ra tò mò hắn dọc theo hoa đã từng bỏ qua lộ tuyến đi tới hơn nữa phát hiện hoa lắp đặt tại tủ sát bên cạnh camera trong xe hoa nhìn xem dì thượng sinh tại ống kính phía trước làm lạ bộ dáng mỉm cười đè xuống một cái nút tiếp đó bốn Phanh. một hồi hỏa hoa từ trong máy thu hình xuất hiện tiếp đó trực tiếp nổ tung đi mặc dù không có gì uy lực nhưng mà động tính này bị t r ồ n g coi tủ sắt các tiểu đệ phát hiện di thượng sinh thấy tình thế không ổn nhanh chóng chạy đi tiểu đệ sau khi kiểm tra nhanh chóng cho l ã o đầu chọc gọi điện thoại lão đại công ty xảy ra chuyện cái kia kim cương còn ở đó hay không tại bất quá có người ở tủ sắt bên cạnh cài đặt camera lấy đi cái kia cái dương sau m ộ ư ơ i năm phút tại bãi đỗ xe chờ ta hảo ca ước hỗn loạn t ư n g mừng các tiểu đệ đều dối rít cầm thương khắp nơi tìm kiếm dì thượng sinh cơ chí tránh thoát một kiếp lại một kiếp lúc này một chiếc điện thoại đánh tới hắn điện thoại di động bên trên tiếng c h u n g văng lên dì thượng sinh cơ thể lắc một cái d ò a một láo nhảy v q ba dì thượng sinh hạ giọng trầm giọng nói người là ai là ta nha dì đôn đốc ba trong xe hoa bình tĩnh trả lời a bốn dì thượng sinh bừng tỉnh đại ngộ ngươi có biết hay không cái k i a đinh ố o s v í t chút nữa thì mệnh của ta ngươi cảm thấy ta thật sự chơi vui như vậy sao tất cả khán giả cũng bừng tỉnh đại n ộ con bà nó cái này đúng thật là hoa bày ra cục vì chính là nhường dì thượng sinh đem cái này cục diện cho quấy đ ụ thế nhưng là dạng này thì có ý nghĩa gì chứ kim cương còn không phải lấy không được hơn nữa ngược lại khơi dậy người ta cảnh giác muốn vì cái dương thay đổi vị trí trận điện làm như vậy không phải chăm hại mà không một lời sao khán giả âm thầm lắc đầu nước cờ này đi có điểm gì là l ạ a hai người điện thoại của liên lạc tiếp tục hoa cho dì thượng sinh chỉ một con đường nhường hắn từ thang lầu chạy xuống đi sau đó lại từ dưới lầu khẩn cấp mở miệng ra ngoài nhưng khi dì thượng sinh giành giật từng giây mà chạy đến khẩn cấp mở miệng lúc lại phát hiện cửa bị khóa lại từ bên trong căn bản mở không ra hơn nữa còn hảo chết không chết mà kích phát cảnh báo bây giờ dì thượng sinh tiến thối lưng ỡ nan lâm vào tuyệt điện hoặc là tại trong tuyệt vọng bốc phát hoặc là tại trong tuyệt vọng tử vong rõ ràng dì thượng sinh loại này quy cao đàm phán chuyên gia thuộc về cái trước lúc này hắn đã triệt để thấy rõ hoa quỷ kế n g u y ê n lai、like, ngươi cố ý muốn ta dẫn ra tất cả mọi người dì thượng sinh hướng về phía điện thoại mắng to cái tên vương bắt đ à ngươi đừng nói thô tục ca ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp đ ả o tàu a ba hoa cười một tiếng trực tiếp cúp điện thoại sau đó không vội không chậm mà đem xe lái đi mà lúc này lao đầu chọc xe lái vào cao úc tiểu lệ cũng tới xuống đất nhà để xe nhìn đến đây khán giả đã chết tâm hột kim cương này cuối cùng vẫn là cầm không đi à. nhân gia lao đầu chọc cùng tiểu đệ lập tức phải h ộ i hợp lập tức phải mang theo kim cương cao chạy xa bay lại nghi cầm khó càng thêm kho à. quả nhiên tiểu đệ đi tới gaza tầng ngầm liếc mắt liền nhìn thấy lao đầu chọc ngồi ở một chiếc xe đằng sau cái tiêu chiếu lấp lánh cái ố c như thế nào cũng nhận không tệ thế nhưng là khi hắn mở cửa xe một sắt na t h ấ y nhưng là hoa khuôn mặt tươi cười tiểu đệ c h ấ n kinh khán giả cũng trân kinh cái này sao có thể hoa lúc nào cạo thành con đầu lưu đức hoa vì diễn kịch tạo trọc bất quá khi người xem nhìn thấy hoa chỉ là mang theo một cái khăn trùm đầu lúc mới thở dài m ộ t hơi mà lúc này chân chính lao đầu chọc xe cuối cùng lái vào nhà để xe hơn nữa cùng lối vào cùng mang theo kim cương hoa gặp thoáng qua trong gaza tiểu đ ệ nằm trên mặt đất nhân sự mơ hồ m à hoa cầm kim cương đã c à o chạy xa bay mà khán giả đã t r ợ n tròn mắt cái này thay xà đội cột chơi thực sự là sao a c ơ mờ nở quả nhiên sự tình không có đơn giản như vậy đào ngược lại là đào ngược hàn bán tiên liền mê một bộ này ngươi không thấy kết cục lúc mãi mãi cũng đoán không được kết quả kia thiên tài hoa tuyệt bức là một thiên tài liền di thượng sinh đều bị hắn chơi xoay quanh hắn bảy c ụ c này tính toán không kế lỗ hổng ta phục ta chỉ là muốn nói còn tốt hoa tử không có cạo trọc không phải vậy hình tượng của hắn nhưng là hủy xong hàn hạ cũng là vỗ vô đ ộ ngực nhỏ vừa rồi hoa đầu chọc bộ g á n g dọa nàng nhảy một cái Ca, còn tốt ngươi không có nhường hoa cạo trọc không phải vậy ngươi hủy thần tượng của ta nhìn ta có buông tha ngươi hay không hàn thu có chút lung túng khu khụ làm sao có thể cạo trọc đâu mang khăn trùm đầu là được ha ha tóc là không có, có cạo nhưng mà ta thế nhưng là nhường hoa tử xuyên qua năm nghĩ được như vậy hàn thu khỏe miệng càng bệnh lên càng cao nụ cười trên mặt căn bản là không che giấu được chật chật đầu chọc coi như hủy hình tượng lời nói người nữ kia trang lại nên tính là gì nhân đạo hủy diệt sao hàn thu ác hàn ý cười nhường hàn hạ có chút hốt hoảng mỗi lần lao ca lộ ra loại này là lạ đủ cười liền cuối cùng không có chuyện tốt phát sinh bảy hoa man tiên quá hải thành công đoạt được kim cương mà dì thượng sinh cũng phí hết tâm tư rốt cục trốn thoát đi ra lúc vừa vặn gặp được hoa xe một c ư ớ c đạp cần ga dì thượng sinh cũng theo sát phía sau lái xe xuống tới giữa hai người người thứ hai cảnh sát chảo ăn trộm trò chơi sắp bắt đầu sau đó dì thượng sinh theo đuôi hoa một đường tiến lên bất quá lại tại giữa đường bị chạy tới lao đầu chọc nhận lấy ngăn cản bắn nhau bộc phát dì thượng sinh cùng hoa tạm thời tạo thành đồng minh cùng một chỗ đối kháng định nhân cuối cùng hữu kinh vô hiểm lái xe đào tẩu không được thời điểm hai chiếc xe thời điểm ra đi lại bị hỏng một chiếc hai người kế xe taxi sau đó lại ngồi lên cùng một chiếc xe chỉ bất quá cái này là hoa lái xe dì thượng sinh ngồi ở phía sau rất lâu đều không thử qua kích thích như vậy hoa giống như hỏa lão hữu trò chuyện một dạng cùng dì thượng sinh trò chuyện đều là ngươi r ư ớ lấy a dì thượng sinh tức giận nói trộm đồ vật gì a lao đầu chọc đoạt lại a một k h o ả giá trị tám vạn kim cương di thượng sinh gật gật đầu đột nhiên kinh hồ hắc vị trí của chúng ta đ ổ i chỗ lần trước là ta lái xe ngươi cầm thương cái này bốn nói di thượng sinh móc ra một cây súng lục tại hoa vô vô lên bà v a i hoa cười một tiếng có chút tiêu sái giống như ở giữa bạn bè nói đùa đồng dạng à ngươi vòng g â n phụ nghĩa a ba ngươi quên ngươi là như thế nào từ t r o n g cao ốc trốn ra được sao di thượng sinh xem t h ư ờ n g vừa rồi nếu là không có ta trong mưa bom báo đạn ngươi lại có thể nào đào thoát đâu đại gia lợi dụng lẫn nhau đi cho nên tâm phòng bị người không thể không a đúng a di thượng sinh gật đầu gần nhất cục cảnh sát ngươi nên biết ở nơi nào a biết hoa bình tĩnh nói quy củ cũ có thể tới cục cảnh sát coi như người thắng nghe nói như thế dì thượng sinh vui vẻ khán giả cũng vui vẻ cái này đúng thật là quy củ cũ chỉ bắt quá lần trước hoa thế nhưng là có súng chiếm cứ chủ động bây giờ thương thế nhưng là tại dì thượng sinh trong tay a cục này muốn làm sao phá rất đơn giản n h ư kế không được vậy chỉ dùng ma lực hoa một cước đạp cần r a tiếp đó tại dì thượng sinh cùng người xem thấy quỷ trong ánh mắt xe đụng đầu vào trên tường lực xung kích cực lớn phía dưới t h i hơi an toàn bắn ra bên trong xe hai người đều bị đâm đến người ngã ngựa đổ đầu váng mắt hoa mà chứa kim cương cái dương cũng lăn xuống một bên lúc này rộng lớn bao la bóng lương âm nhạc hợp thời vang lên vô tận thê lương c h i ý phía dưới hai người đều loạn trà loạn trọn g mà hướng về cái dương đi đến trong mắt của hai người bởi vì mê muội thậm chí còn sinh ra trọng trọng thị giác hình c h ậ p trợn hai người cũng đã sức cùng được kiệt bây giờ ai có thể đứng ở cuối cùng người đó là bên thắng tất cả người xem đều vô cùng mong đợi nhìn xem một màn này rốt cuộc là hoa ngã xuống bị bắt đi vẫn là di thượng sinh ngã xuống nhường hoa cầm kim cương đào tàu đâu nhưng mà bốn trước tiên ngã xuống là hoa hắn cách cái dương xa ba mét trâu ngã ngựa lên trời ngất đi ngược lại là dì thượng sinh loạn trà loạn trạng mà đi đến cái dương bên cạnh thành công cầm lên cái dương tựa hồ kết cục đã xuất hiện bảy ai hoa mắc bệnh ung thư cơ thể rõ ràng không có dì thượng sinh hảo trận thứ hai trò chơi trung b i là dì thượng sinh thắng có m ộ i từ không quá ồ ồ hoa làm sao lại như thế nào ngã xuống đâu đã nói xong xe buýt chi lên đâu cứ như vậy kết thúc rồi hả? vẫn là chính nghĩa thắng lợi sao khán giả trong lòng thở dài thông minh bao nhiêu bao nhiêu lợi hại một cái tà tính toán không lỗ hỏng bố trí xuống tiên la đại cục cầm xuống kim cương nhưng mà cuối cùng vẫn là vì cảnh sát làm áo cưới nhưng mà đây hết thể liền thật sự như thế kết thúc rồi hả hàn thu khinh thường am chiến hai chữ này há lại gọi không am chiến vừa lại thật thà há lại trên mặt nồi tranh đấu đêm tối phía dưới lạnh lùng gió nhẹ phía dưới thê lương bối cảnh âm nhạc phía dưới di thượng sinh cầm cái dương hắn biểu lộ có chút ngốc trệ tựa hồ còn tại hòa hoán kịch liệt sau khi đụng mang tới cảm giác hôn mê nhưng mà sau lưng hoa ngã xuống âm thanh hắn thiết, thiết thực thực nghe thấy được trong mắt của hắn phản phất lộ ra một tia thắng lợi thần sắc làm người đang lấy được sau khi thắng lợi căng thẳng một cây dây c u n g cũng liền bắn mất cho nên dì thượng sinh cũng đổ xuống ông cái dương ngã xuống nhưng mà chín tại hắn ngã xuống sau đó nhường tất cả người xem khiếp sợ một màn xuất hiện đó chính là hoa lần nữa đứng lên mặc dù lung la lung lay nhưng mà vô cùng kiên định hắn đi đến dì thượng sinh bên cạnh cầm lấy trong ngực hắn cái dương quay người rời đi mặc dù đi lại lay động nhưng mà cái này bôi đen đêm ở dưới bóng lưng cũng vô cùng tiêu sái vô cùng xúc động tiếng lỏng hắn thu tiếu nhưng mà khán giả trợn t r ò mắt lại là một lần đảo ngược chỉ bất quá lần này đảo ngược nhường vô số người xem tâm đều nông thượng một tầng mê vụ Ám chiến 4. Đây mới thật sự là ám chiến chiến chơi, được chỉ có là chứa kim cương cái dương, còn thật thứ hoa thắng hồ, hoa không nghĩ, mới lợi. đi đi kim đi người xem suy nghĩ, biến Trận vẫn tên dương, mang trong bóng không nào kiên Đây đứng đụng đụng. đưa lấy trò Tự tập mất tối. sự sao. suy là là lấy là là này ta như càng càng thượng thắng. hung xem ạ, bạc trì liền điều thể cảnh hí, cũng khán giả đối cứng mới đoạn này không có lời kịch không có súng ống lại như cũ kinh tâm động phách mà tình tiết cảm thấy thở dài tựa hồ tiêu đề ám chiến hai chữ đã có người phỏng đoán ra một điểm ý vị nhi đến n ư ớ c này hoa người xem bên trong ấn tượng lần nữa xảy ra thay đổi đã biến thành trong bóng tối vừa chính vừa t à tồn tại đến vô ảnh đi vô tung đem cảnh sát cùng hắc bang song song đùa bỡn trong lòng bàn tay có lẽ đây mới thật sự là đạo tạc ca chỉ là đáng tiếc số mạng của hắn đã sớm được a n bài tốt thử vong là hắn kết cục duy nhất nhưng mà hàn thu vừa lại thật thả sẽ đơn thuần mường hắn chết đi không một người ý nghĩa tồn tại thật chỉ là tuổi thọ kết thúc hay không sao cậu t i a chết bởi thái sơn nhẹ tựa lông hồng là tùy tiện nói sao không phải còn có người nói có người chết nhưng mà hắn còn sống sao trên chỗ ngồi hàn thu ánh mắt lấp lóe lẳng lặng nhìn chằm chằm màn hình lớn năm kịch bản tiếp tục sáu dì thượng sinh từ trong phòng bệnh đi tới bên ngoài hoàng trưởng quan sớm đã đang đợi bất quá tựa hồ một cái xinh đẹp hiểu lầm sinh ra bốn hoàng trưởng quan từ hiện trường phát hiện án nhặt được hoa đánh mất thuốc giảm đau tưởng rằng dị thượng sinh ta hỏi qua bác sĩ hắn nói những thứ này thuốc giảm đau là cho ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân dùng thật đáng tiếc ca ngươi còn trẻ như vậy hoàng t r ư ở n g q u a n có chút tiếp cận dì thượng sinh nhưng là cầm thuốc một mặt cảm khái người khác không biết là của người nào hắn có thể không biết là của người nào sao khán giả có chút muốn cười nhưng lại cười không nổi cuối cùng từ trên mặt gạt ra không phải nụ cười mà là nước mắt hoa phải chết ra dì thượng sinh không có g i ả n giải cũng lười đi giải thích lúc này quốc tế nữ cảnh sát hình sự cầm trường ti tơ tư liệu tìm được dì thượng sinh dì thượng sinh nhìn xem tư liệu không hiểu trường ti tơ chết năm ngoái ngày m ư ơ i ba tháng m ư ơ i ở nước anh bậm b n g à bệnh viện chết đến ngày mai vừa vặn một năm ngày mai là số mười ba dì thượng sinh lẩm bẩm nói đúng a màu đen thứ sáu vậy cái này là ai dì thượng sinh chỉ vào trên tấm ảnh trương t i tơ nam tử bên người người này thình lình lại là hoa nữ cảnh sát hình sự giản giải hắn là trương t i tơ nhi tử một mực ở tại nước anh nhưng mà trương t i tơ chết về sau không có ai biết hắn ở đâu hoa nhìn đến đây khán giả không bình tĩnh mẹ nó trương t i tơ chết cái kia phía trước cái kia giám định kim cương lao đầu nhi là ai là q u ỷ sao nếu như không phải quỷ vậy cũng chỉ có một cái khả năng hắn là hoa cái kia lớn lên giống hoa tử lao đầu nhi thật sự chính là hoa a cái này ngụy trang cũng quá tốt rồi đi trương ti tơ là lao đầu c h ọ c sư phụ cha hoa lại là trương ti tơ nhi tử nói như vậy hoa tới hương giang chính là vì báo thủ một chút xem hiểu người xem bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like, lao đầu kia thật sự chính là hoa ngụy trang vậy hắn trộm kim cương động cơ liền có thể giải thích không về sau hoa dùng phụ trợ phát âm khí cùng lao đầu chọc gọi điện thoại yêu cầu đối phương dùng hai vạn chuộc về kim cương đến nơi này trước đây lao đầu chính là hoa ngụy trang chứng cứ liền hô tri dục xuất toàn bộ hết thạy đều tại đây khắc sáng tỏ tất cả thân phận đều chân tướng rõ ràng hoa trở về chính là vì báo thủ bảy hình ảnh nhất c h u y ể n lần nữa đi tới mở đầu cái quẻ rượu kia di thượng sinh cầm ban đầu hoa lưu cho hắn cái kia một chương viết mười ba c ặ t đúng hẹn mà tới mười ba mười ba mười ba h ả o hoa tại ban đầu liền tính toán đến rồi hôm nay khán giả trợn mắt hốc mồm ban đầu cái kia không tầm thường chút nào mười ba h ả o tấm thẻ lại khéo như thế rượu nhưng lại rất tự nhiên xuất hiện ở ở đây hết thảy đều thuận lý thành trương ngươi đã t r ộ n kim cương thay ba ba của ngươi báo thủ còn hẹn ta tới làm gì di thượng sinh có tâm ý khác mà hỏi thăm ta đã nói với ngươi cái trò chơi này là chơi ba ngày quên rồi sao còn có hôm nay à? nhưng bây giờ không phải ngươi làm chủ đi ta thế nhưng là cảnh sát dì thượng sinh cười lạnh ta cho ngươi một phút thời gian thuyết phục ta tiếp tục chơi cái trò chơi này nếu như ngươi có thể thuyết phục ta ta sẽ không gọi phía ngoài huynh đệ đi vào 59-584 c ò n có ba ngày lão đầu chọc liền muốn giao hàng bây giờ kim cương ở ta nơi này ta hẹn hắn đi ra hắn tất nhiên sẽ h i ề n hơn đến lúc đó ngươi liền bắt giữ hắn ta đây là đang giúp ngươi a dì thượng sinh bất vi sở động con mắt cũng không liếc hoa một chút Còn có ba một nghìn i â y chín trăm h ậ t vui còn tám thiên, vì c i gì k h ô n mươi tiếp tục. bảy hoa cuối cùng thu hồi nụ cười dễ c ự n nói ngươi có biết hay không hai ngày này ngươi như cái cái gì ngươi chỉ kém một cái đôi chính là một đầu cảnh khuyển ta dắt ngươi đi đâu ngươi liền đi cái nào dì thượng sinh không nói hôm nay cũng là ta dẫn ngươi qua đây hoa liếc mắt nhìn m ư ơ i ba hào tấm thẻ di thượng sinh trầm m ặ t phút chốc ánh mắt nhìn một bên thở dài cửa sau ở bên kia trận này trong lòng giao phong hoa lần nữa thắng được di thượng sinh là một cái ai quy cao hơn nữa tâm cao khí ngạo cảnh sát nhưng lại nhiều lần bị hoa bổ bỡn cái này đổi ai cũng chịu không được cuối cùng màn trò chơi này nhất thiết phải chơi tiếp tục hắn cũng không tin không thắng được mà chính là tối hậu nhất trận tỷ thí cũng là sau cùng một trò chơi khán giả trong lòng đột n h i ê n dâng lên một cỗ tinh tinh tương tích cảm giác đối với hai đại nam chính ở giữa cái này quan hệ vi diệu cảm、khái. loại quan hệ này rất kỳ diệu bởi vì nó là duy trì ở một cái cảnh sát cùng một cái tặc ở giữa duy trì ở một cái căn bản không có khả năng phát sinh quan hệ bên trên nhưng mà nó cứ như vậy xảy ra mà đều biết rõ thân phận đối phương hai cái nhân vật chính đều sáng suốt không có nói ra cái này bởi vì này chàng trò chơi trận này ám chiến không quan hệ thân phận chỉ liên quan đến hai nam nhân trí tuệ cực cao giống như là tổng thể hai người cũng là kỳ thủ cũng vẹn vẹn kỳ thủ mà không phải cảnh sát cùng kẻ trộm người đánh cờ bất luận thân phận đồng dạng màn trò chơi này cũng không luận thân phận có đôi lời chỗ cao lạnh lẽo vô cùng Có chính lẽ là miêu tả chính là tương tự vì ớ i hoa cùng d thượng sao i người n này h mấy ta tại trên xe buýt liền gặp không thấy chuyện tốt như vậy toàn bộ mẹ nó là một đám mua thức ăn bác gái k h u khụ về sau không lái xe lao tử muốn mỗi ngày chen xe buýt h ả o chết không chết cái này đằng sau lại đổi tới tới một xe cảnh sát tài xế bị thúc ép dừng xe mà thanh thuần mội tử thấy thế cũng khẩn trương đứng lên lần nữa liếc mắt nhìn hoa phía sau nàng đưa tay đem đặt ở bên cạnh trên chỗ ngồi bao lấy đi tựa hồ vô tình hay cố ý ám chỉ cái gì mà hoa thì cười nhạt một tiếng đứng dậy ngồi xuống mội tử bên cạnh mà lần này không đợi hoa đưa tay mội tử đã chủ động đem đầu tựa vào hoa trên vai một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dáng các độc thân chó lần nữa l ạ rơi lầy mặt vì cái gì lần trước có súng uy hiếp bị thúc ép phối hợp coi như xong nhưng mà lần này không có à tại sao còn muốn chủ động đ ụ n g lên đi sẽ không m ộ i tử thật sự yêu thích hoa đi dựa vào đáng chết xe buýt trí luyến mà sau đó m ộ i tử cùng hoa song song xuống xe hơn nữa mời hắn đi uống cà phê ở đây độc thân cậu đã không có nước mắt có thể chạy đến đây đi nhường thức ăn cho chó tới mãnh liệt hơn một chút à. chúng ta đã không sợ hãi người tên là gì m ộ i tử ngồi tại hoa đối diện ta gọi lương đẹp đỉnh chu vũ hân hoa bệnh phạm bảo một mực che miệng ho khan biết thân phận của ta đối với người không có chỗ tốt lương đẹp đỉnh cười nói ta xem qua báo chí biết ngươi ngày đó đã làm gì hoa cảm khái cảm ơn ngươi đáng tiếc ta không có thời gian có thời gian lại sẽ như thế nào tiếp đó hoa dùng hành động thực tế nói cho nàng sẽ như thế nào chỉ thấy hắn uống nước lúc ư ớ c chế không nổi bệnh của mình một ngụm lao hết u y phun ra trong nháy mắt nhiễm đỏ cả chén nước người chung quanh bao quát lương đẹp đỉnh đều một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này có lỗi với hoa lấy r a giấy chùi miệng tiếp đó đứng d ậ y tịch mịch rời đi cả nước các đại dạp chiếu phim vô số mội tử nhìn xem một màn này hốc mắt đều đỏ cái này phun phẳng vất không phải một ngũ máu mà là một mảnh màu đỏ tình cảm vì cái gì phóng lên trời muốn tại hắn sinh mệnh thời khắc cuối cùng n h ư n g hắn gặp phải cô bé này đâu cái này không công bằng này đối ai cũng không công bằng đây là tất cả cô em tiếng lòng đứng tại tình yêu góc độ cái này đích sắc không công bằng nhưng mà năm k ngươi có thể giải thích một chút sao hàn hạ có chút ưu hoán nhìn chằm chằm hàn thu cái kia trừng trừng ánh mắt nhìn hàn thu đáy lòng phát l ạ n h ách năm ngươi hoặc là sẽ không chụp hoặc là liền cho một cái hoàn mỹ kết cục ngươi dạng này làm tính toán cái gì sự tình đi hàn hạ đỏ lên viên mắt gắt gao nắm lấy hàn thu góc áo không thả hàn thu vội vàng dụ dô nói đừng nóng vội cái này không còn không có kết cục sao ân hàn hạ nghi ngờ lên tiếng tốt lắm nếu là kết cục ta không hài lòng trở về ta liền hướng về mụ mụ cáo trạng nói ngơi ư lại khi dễ ta hàn thu nhức cả t r ứ n g mà quay sang nghĩ thầm đây là tạo cái gì nghĩa ta chín hình ảnh nhất truyện trung bi là nhảy ra quán cà phê cái tia bi thương bầu không khí sân chơi bạo đ ỉ n h hoa cùng lao đầu chọc giao dịch thời khắc đến rồi bạch bạch bạch đạp kèm theo nhanh nhẹn bối cảnh âm nhạc một cái sách cặp lên cao gậy thân h n h xuất hiện ở trong tấm hình chỉ đen chân dài danh sâu từng cảnh tượng ấy thấy vô số gia súc nhiệt huyết sôi trào nhưng khi người đến lấy xuống kính dâm lúc cả nước các đại dạp chiếu phim không hẹn mà cùng xuất hiện trào mò âm thanh Phúc! nở, Đây khi sinh xuất cùng phim quảng cáo toàn bộ mẹ nó là gạt người căn bản là không có có đẹp nữ vội vàng không kịp chuẩn bị một ngụm thức ăn cho chó hoa tử đây là một nam nữ thông cả ta cái này danh sâu tay con mắt ta t h â n tượng của ta không còn hoa không bao giờ lại là cái kia tiêu sái đại xuất c a ta chỉ nhớ kỹ một năm đ ỗ n g dưng một ngày một cái nam nhân khác trên mặt của hắn một cái hôn thâm tình t h ứ đây hoa tử biến thành hoa t ỷ hàn nửa tiền vô số người xem trong lòng gấm é t a cắt trên chỗ ngồi hàn thu không tự chủ được hát hơi một cái ta đi a i đang m ắ g ta người nói xem hàn hạ sâu kín quay đầu không có hảo ý nhìn chằm chằm hàn thu ách cái kia xem phim chúng ta không đề cập tới cái này xem phim Ca, mới vừa ta nhớ kỹ có thời gian lại cùng ngươi tính sổ sách hàn thu tay hất lên sờ chán một cái mồ hôi lạnh mẹ nó không phải liền là hoa t ử nữ chẳng sao ngày khác ta cũng tới một cái nam d i thượng sinh tại hoa bảy mưu tính kế sách cặp lên đi giao dịch mà giả gái hoa thì đi theo lao đầu chọc tiểu đệ đi lấy tiền bất quá hoa cầm tới tiền phía sau lại đem mấy cái tiểu đệ đánh mất xịu tiếp đó cấp tốc đổi về nam trang ngay tại dì thượng sinh cùng lao đầu chọc rằng c ó tương đ ố i lúc hoa lại xách theo một cái khác túi đi tới trong đám người ở giữa trần tiên sinh đi thơ phân p h ó ta tới giao dịch hoa hướng về phía lao đầu chọc đạo cái này lao đầu chọc nghi ngờ hai cái tới giao dịch làm cái quỷ gì giữa sân dì thượng sinh cũng là nổi giận tiểu tử ngươi đến cùng đang đùa hòa r ằ n gì g phía trước để cho ta tới giao dịch bây giờ chính mình lại xách theo cái dương tới đến cùng đang làm thứ gì hoa không để ý tới hắn quay đầu hướng lao đầu chọc đạo hắn đồ vật là giả thật sự tại ta chỗ này nói xong mới k i n h thường lườm dì thượng sinh một mắt ngươi còn ngu chơi trò chơi gì còn không biết đừng tưởng rằng vừa mới đó nữ hài nhi thật sự yêu thích n g ư ơ i n g ư ơ i bị người lửa đồ đần n g ư ơ i đ ổ vật là giả dì thượng sinh liền lẳng lặng nhìn chằm c h ằ m hoa ngươi trang ngươi tiếp tục giả vờ lao tử nhìn ngươi chứa vào lúc nào bất quá dì thượng sinh dù sao cũng là dì thượng sinh hắn trong nháy mắt liền minh bạch hoa ý tứ tiếp đó hắn phối hợp với hoa đem tồn u vui này diễn xuống sau đó hôn luận lên lao đầu chọc đoạt lấy hoa cái dương mở ra xem như là một cái bạo lình dưới sự phẫn nộ hắn lập tức một ném không nghĩ tới lại té ra một chỗ kim cương ngươi lai、like, bạo lình bên trong ở trong chứa kim cương Mà, Lá hoa ném cho hắn b ô i ị vung đều vung không sạch sẽ mà lúc này t r u n g quanh sớm đã mai phục cảnh sát nhào nhào xuất động đem ánh sáng đầu lão nhân tăng đồng thời lấy được hoa lại thừa cơ chạy ra khỏi sân bóng chân chính ngọc xanh cũng chính là dì thượng sinh ban đầu lấy ra giao dịch ngọc xanh bị hắn thuận tay dắt đi không cánh mà bay sân bóng bên ngoài hoa cầm tiền cùng ngọc xanh lên xe nhưng mà dì thượng sinh cũng theo sát phía sau đuổi theo hai nam nhân lần thứ ba ngồi lên cùng một chiếc xe đem n g ư ờ i đưa đến cục cảnh sát coi như tạ thắng dì thượng sinh cười nói đương nhiên a ba nói cho cùng q u a n biết một hồi a dì thượng sinh tảng khái tiếp đó có chút chân thành đưa tay ra muốn cùng hoa đem nắm hai cái tinh tinh tương tích nam nhân phản phất muốn bắt tay giảng hòa một màn này nhường vô số người xem thổn thức không thôi nhưng mà người xem lại trợn tròn mắt bởi vì dì thượng sinh thừa dịp cùng hoa lúc bắt tay lấy tay còn đem hắn khóa ở trên xe quả nhiên dù thế nào cùng c h u n g trí hướng cảnh sát chính là cảnh sát kẻ trộm chính là kẻ trộm chính tà bất lưỡng lợp trung quy là đối đầu dạng này coi như quen biết một hồi hoa cười nói tâm phòng bị người không thể không đi dì thượng sinh đem lời này y nguyên không thay đổi còn đưa hoa thứ nơi này đạo c ụ cảnh sát không đến năm phút hoa vẫn như cũ m ỉ m cười rẽ một cái chính là nhắm mắt lại đều có thể mở dì thượng sinh tự tin nợ nụ cười phản phất kịch bản đến nơi này đã trở thành kết cục đã định lần thứ ba trò chơi cuối cùng đến phiên dì thượng sinh tháng sau trên xe hoa bệnh lần nữa tái phát phun một n g ụ m máu tươi ở trên cửa sổ xe dì thượng sinh ngây ngẩn cả người mặc dù hắn biết tiểu tử này mắc bệnh ung thư nhưng mà một màn này thật sự phát sinh ở trước mắt hắn lúc tạo thành rung động như thế nào cũng là tin đồn so g i kém cái này nhường hắn tinh, tinh tương tích đối thủ thật sự không còn sống lâu nữa sao một giây sau hoa rất bình tĩnh mà lau miệng sừng tiếp đó xốc lên một chương màn sân khấu phía dưới một quả bom đ ố n g nhiên xuất hiện không phải chứ lại đua nghịch một chiêu này cái này thật sự hoa thả như n nói không tin chính ngươi ấn b ả o nói xong di thượng sinh liền một cái tắt đập vào chốt mở bên trên trong n y mắt lựu đạn trên màn hình một cái sáu mươi giây đếm ngược xuất hiện di thượng sinh mầm miệng tựa hồ không nghĩ tới một màn này phát sinh lần này không phải tới thật sao là ngươi ấn a mười sợ sao hoa đột nhiên lẩm bẩm ta ngược lại thật r i không có chết như thế nào chết ở đâu với ta mà nói cũng không trọng yếu quan trọng nhất là bốn không nên chết ở trong b ó t cảnh sát nói xong hoa nghèo n đầu nghe xịu ở trên chỗ ngồi bây giờ thê lương bối cảnh âm nhạc vang lên lần nữa cùng lúc đó còn có lựu i đạn đếm ngược xe t ạ i trên đường l á i qua sau lưng hai bên cũng là xe cảnh sát cùng cảnh sát di thượng sinh không nói lời nào yên lặng l á i xe cục cảnh sát ngay ở phía trước rốt cuộc làm ở tiếp vẫn là dừng lại đáp án này chỉ có hắn biết lần nữa liếc mắt nhìn trên cửa sổ xe tiên huyết di thượng sinh đạp xuống phanh lại sáu không muốn tiếp cận dừng xe hoàng trưởng quân ở phía sau trên xe cảnh sát giống to tất cả tiểu nhịn nghe ta là tổng đốc sát hoàng dẫn dắt nghi phỉ trên xe bom lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung đại gia cẩn thận tìm hiểm hộ dì thượng sinh xuống xe quay người rời đi đến ngược một ư ơ i chín t á n bảy trong màn ảnh dì thượng sinh bóng lưng có chút tịch mịch thẳng đến đếm ngược tối hậu nhất dây phía trước hắn n g n g đầu cười cười rất tiêu sái rất thoải mái mà sau lưng xe vẫn như cũ bình yên vô sự cũng không có nổ tung ngược lại xe còn chính mình khởi động trong màn ảnh dì thượng sinh bóng lưng cùng xe bóng lưng liền như vậy phản đạo mà đi càng đi càng xa bom là giả hoa cũng là giả vớ mất như vậy cái này tối hậu nhất chàng trò chơi dì thượng sinh vẫn thua ngươi vì cái gì thả hắn đi hoàng trưởng quan thở phì phò chất vấn dì thượng sinh tùy ý ứng phó đạo ngựa khí có một cố vây không ra tịch mịch hắn nói trên xe có l i ề u đạn đi có bom hoàng trưởng quan thẹn quá hóa giận hẳn là tin tưởng thời điểm ngươi không tin không nên tin tưởng thời điểm ngươi lại tin tưởng ngươi bị người lửa đ ồ đẩn mà hoa lại đầy mặt vui vẻ lái xe biến mất ở trong bóng tối chỉ là một nụ cười không biết hắn là đang cười thứ gì tám không biết qua bao nhiêu ngày hôm nay dì thượng sinh đọc báo giấy lúc phát hiện một bản tin nam tử thần bí lấy dì thượng sinh danh nghĩa quên tiền hai nghìn vạn tiền mặt tặng cho nhi đồng ung thư quỹ ngân sách ở đây dì thượng sinh cũng cười bất quá nụ cười có mấy phần khổ tâm cuối cùng dì thượng sinh lên một chiếc xe buýt ngẫu nhiên quay đầu ở giữa phát hiện sau lưng nữ hải nhi mang theo một đầu ngọc xanh dây chuyền sợi dây chuyền này tựa hồ chính là hoa lấy đi cái kia một đầu một lát sau nữ hải nhi xuống xe trong màn ảnh dì thượng sinh sắc mặt âm t ì n h bất định giống như tại nhớ lại lại như đang thở dài gieo rắt thảm thiết âm nhạc phía dưới màn hình tối sầm phim nhựa rốt cục kết thúc mà cả nước các đại dạp chiếu phim bên trong tiếng nước nở Tiếng thở dài. bên thay không dứt điện ảnh kết thúc hậu kỳ phụ đề tại trên màn hình lớn n ấ p lô thảm thiết rơi xuống tiếng nhạc vẫn như c ũ tràn ngập toàn bộ dạp chiếu phim dường như đang nói một đoạn kéo dài không ngừng lãng mạn truyền kỳ cái này này liên kết thúc có người xem khó có thể tin lẩm bẩm nói vì cái gì đến nơi đây liền xong rồi hoa rốt cuộc là chết hay sống hoa hẳn là chết t khán giả thật lâu không thể hoàn hồn cái kia trầm tĩnh tiêu sái lãng mạn đạo tặc cứ thế mà chết đi sao hắn cùng cô bé kia còn chưa bắt đầu cứ như vậy kết thúc rồi ạ bọn hắn cũng không biết vì cái gì để ý như vậy hoa sinh tử hoa rõ ràng là cái đạo tặc là một cái nghi phỉ là một cái người xấu nhưng hết lần này tới lần khác đối với hắn không nhắc lên được bất luận cái gì ác cảm ngược lại tại tối hậu nhất chàng trong trò chơi hoa tiếng hô đã vượt xa gì thượng sinh thả hắn đi a không muốn tiến hắn đi cục cảnh sát bảy hàn hạ cảm xúc cũng mười phần rơi xuống nắm thật chặt hàn thu ống tay áo không thả cơ thể hơi rung động k hoa chân đã chết rồi sao sinh lão bệnh tử không phải chuyện thường sao hàn hạ bất mãn đừng cầm lời này gà ta ngươi biết ta hỏi có ý tứ gì hàn thu thở dài điện ảnh lúc mới bắt đầu chẳng phải nói cho mọi người sao hắn thật đã chết rồi bốn hàn thu không nói gì không nói đây không phải huyền huyễn điện ảnh cũng không thể l ị c h thiên c ả i mệnh làm số mệnh đã đã định lúc vậy ngươi cũng chỉ có thể đối mặt không thể trốn tránh kỳ thực tại sao phải xoắn suýt hoa sinh tử đâu tâm nguyện của hắn đã hoàn thành hơn nữa còn tại sinh mạng ống kính thu hoạch một phần lãng mạn gặp gỡ bất ngờ chuyện này với hắn tới nói đã chết mà không tiếc trong phim ảnh hoa đối với mình sinh tử thấy như vậy tiêu sái vì cái gì chúng ta những thứ này người xem không thể tiêu sái một điều đâu hàn hạ rủi rủi con mắt không nói lời nào tựa hồ chấp nhận kết quả này hàn thu nắm vớt khuôn mặt của nàng gặt ra một nụ cười đi thôi chúng ta nên rời đi bảy phát ra bên ngoài phòng bình thường phi thường náo nhiệt trong đại sành bây giờ có chút tiến l ặ n g khán giả đám tình nhân tụ năm tụ ba hướng về đi ra bên ngoài bước chân có chút trầm trọng Ca, chúng ta đi ngồi xe bita hàn hạ đột nhiên lôi kéo hàn thu tay cũng không để ý hắn là không đáp ứng liền hướng về cách đó không xa đứng đài chạy tới đến rồi đứng đài chỗ hai người ngạc nhiên phát hiện ở đây một đám một đám đã đầy h p người rõ ràng những thứ này đại bộ phận cũng l à mới từ dạp chiếu phim đi ra ngoài người xem hàn thu đưa tay nhìn đồng hồ p h á tất hiện 9h30, giờ bây b đã xe u cả hồ h đều p i việc. tăng mọi à ở t người đều lẳng lặng đứng chờ lấy xe buýt đến tựa hồ sắp lên xe không phải mình mà là cái kiệt như mê đạo tặc mà trên xe tựa hồ cũng có một cái thanh thuần nữ hài đáng yêu nhi ngồi ở bên cửa sổ mang theo thai nghe nghe ca phảng phất bực này xe đã biến thành một loại sứ mệnh ồ ngầm dạng hay là đã biến thành một cỗ nhàn nhạt t i ế t nối bù đắp mà bọn hắn thì chỉ muốn tận lực đi bù đắp đi bù đắp hoa t i ế t nối hoặc có lẽ là bù đắp trong lòng mình phần kia vẫn không có tắt chờ mong chi hỏa mà khi xe buýt lái tới lúc tài xế nhìn đến đây nhiều người như vậy cả người đều ngây dại bây giờ không phải là đi làm giờ cao điểm a từ đâu tới nhiều người như vậy đêm nay gặp được quỷ mà khán giả cũng mặc kệ nhiều như vậy cũng lời quản ngươi xe này là lái tới chỗ nào đi chính mình là muốn lên xe dù là chỉ ngồi một hồi dù là chỉ ngồi vừa đứng cũng là tốt tài xế nhanh chóng duy trì trật tự đều chen vào bên trong một chen a chen một chút thì có ngoài xe hàn thu cùng hàn hạ nhìn nhau n ở nụ cười 11. giữa trưa ngày thứ hai hàn thu tiễn đưa hàn hạ trở về trường p h o n g ngủ dưới lầu hàn thu vẫn như cũ mang theo một bộ kính dâm hướng về hàn hạ vây tay từ biệt vương tiểu quả biết được hàn hạ trở về chạy mau xuống lầu lôi kéo hàn hạ tay l i ễ u dịu nói không ngừng tiểu hạ t ố i hôm qua trải qua như thế nào a vương tiểu quả mập mờ cười con mắt lơ đ ắ n g nhìn lướt qua còn chưa đi xa hàn thu cái gì như thế nào a chính là đi xem chàng điện ảnh vương tiểu quả cười nói đúng vậy a cùng ngươi tiểu bạn trai xem phim hàn hạ bất đắc dĩ đó là ta ca, ca. vương tiểu quả trận to trong mắt đột nhiên nghĩ đến một loại ác thú vị nào đó hoảng sợ nói t ì n h các ca, ca hàn hạ triệt để đối với cái này khuê mật bó tay rồi đó là ta anh ruột mười vương tiểu quả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên cái này hiểu lầm có thể làm lớn lên anh ruột thính ca nay liên lung túng hàn hạ cũng cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i nếu là ngươi biết anh ta chính là hàn mã tiên đoán chừng trong mắt đều sẽ rơi ra đến đây đi lấy lại tinh thần hàn hạ nhìn xem hàn thu tan biến tại biển người bóng lưng nhẹ nhàng n ỉ non ca cảm ơn ngươi tặng lễ vợt người anh hùng này thật sự rất lãng m ặ n đâu mười hai. 12 t m nguyệt h a n g à y lễ giáng sinh am chiến ngày đầu phòng bán vé ra l ỏ hương giang tăng thêm nội địa hết t hệ thu hoạch 2.500 vạn giờ mở bờ phòng bán vé mà vẹn vẹn ngày đầu tiên đến từ hảo lai ổ quyền đài đấu sĩ ngày đầu phòng bán vé vượt qua am chiến đoạt được 3.200 vạn giờ mở bờ phòng bán vé lấy đến trong tay đệ nhất hảo lai ổ dù sao cũng là hảo lai ổ loại này ạ dện i lìn phun ra thương nghiệp m ả n g lớn rất dễ dàng tại hoa hạ kiếm ra tốt thành tích chỉ bất quá trên nét đánh giá tốt xấu nửa nọ nửa kia quyền đài đấu sĩ vẫn được nam chính rất đẹp trai điển hình tên cơ bắp nữ chính cũng không tệ dáng người tuyệt vời nhất đến nỗi kịch bản cái này cũng không muốn nói nhiều ngược lại cũng liền có chuyện như vậy đồng dạng a động tác mạng lớn đáng tiếc ta là nữ sinh không phải rất thích xem loại điện ảnh này nói tóm lại có người nói hảo có người không coi trọng riêng mình khẩu vị nhi khác biệt mà thôi bất quá duy nhất thống nhất chính là nó kịch bản thực tình không ra thế nào tích mà xem như một cái khác thất thiên lý mã a m chiến ngày đầu phòng bán vé mặc dù không có quyền đài đấu sĩ cao nhưng mà đánh giá thanh nhất sắc khen ngợi ngẫu nhiên mấy cái xoa bình cũng che mất rất nhiều khen ngợi bên trong tốt điện ảnh mạnh liệt đề cử hàn bán tiên xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm kế vô gian đạo sau đó lại một đại kinh điện phim cảnh sát b ắ t c ư ớ c mẹ nó ta chỉ muốn nói ta xem khóc các ngươi tin sao kịch bản hoàn mỹ ai quy cao cùng tình thương cao đồng thời hiện ra hai đại vua màn ảnh lại một lần nữa liên thủ tinh phẩm không cho phép bỏ qua ta muốn bị tấu ám chiến bên trong có chút hình ảnh c a y con mắt thỉnh kèm theo thuốc nhỏ mắt chỉ là ta nhìn qua tối ôn tình một bộ phim cảnh sát b ắ t c ư ớ c không có cái thứ hai mà trong đó một đoạn kia mặc dù không dài thế nhưng là mười phần cờ bay phất phới xe buýt chi l u y ế n càng là vì rộng lớn dân mạng nói chuyện say sưa một cái hai cái đều la hét muốn đi ngồi xe buýt thử thời vận xem có thể hay không đụng tới một cái như nước trong veo nội tử gặp gỡ bất ngờ một đoạn lãng mạn tình cảm lưu luyến vòng b ă n g hưu bên trên n ư i bù một chút tình l ữ cũng phơi tại trên xe buýt chụp ảnh chung ảnh chụp cái kia mập mở tư thế liền cùng điện ảnh t r u n g giống nhau như lúc ám chiến nó chiến trường tại dạp chiếu phim cùng các đ ạ i internet đồng thời khai hỏa tám ngày thứa ngày thứa Vạn phòng bán vé ngược sát quyền đài đấu tuần y đài ấ thứ nhất ám chiến lấy tuần đầu một c r ă m bảy mươi giờ mở bờ phòng bán vé đoạt được tuần đầu quán quân kỳ phong đầu nhất thời có một trăm hai đông đảo mê điện ảnh cho ám chiến đưa tới một câu nói cái này lễ giáng sinh lãng mạn nhất lễ vật lễ giáng sinh lãng mạn nhất lễ vật câu nói này từ đâu tới xem như hàn thu t chân thành nhất phan hâm mộ cũng là nhiều lần cảm nhận được hàn thu tâm tư phan hâm mộ cùng chí văn tại bạn trên mạng thiên hô vạn hoán phía dưới chạy đi ra cùng chí văn nhanh cho ta nói một chút ám chiến cùng chí văn Ta cảm giác lần à này cùng h n chí văn cố ý lại đi một chuyến hương giang hơn nữa còn lấy được lần đầu trả phiếu hoa tử vĩ tử rất nhiều diễn viên chính đều gặp được nhưng lại duy trì có không thấy hàn thu cái này khiến hắn thoáng có chút thất vọng vốn còn muốn tìm một cơ hội giống hàn bán tiên thỉnh giáo một chút vô d i a n h đạo điều âm sư các loại điện ảnh nhưng lại vô hụt bất quá có thể nhìn đến n m chiến cùng chí văn cũng rất thỏa mãn trong lòng của hắn mười phần cảm khái rốt cuộc là như thế nào một cái đạo diễn mới có thể đem phim cảnh sát bắt cướp đánh thành một bộ ôn hòa p h i ê n đâu một bên nghĩ cùng chí văn một bên viết xuống bình luận điện ảnh mà tiêu đề dứt khoát dùng tới đông đảo mê điện ảnh tiếng lòng cái này lễ giáng sinh lãng mạn nhất lễ vật n h ắ c lên phim cảnh sát bắt cướp đại gia thường thường nghĩ tới cũng là h á c đạo đánh giết bắn nhau đạo tặc không từ thủ đoạn tàn nhẫn vô tình cảnh sát không sợ nguy hiểm hy sinh kinh dâng cảnh phỉ ở giữa lạnh như băng rằng có cùng đấu tranh trên thực tế hàn bán tiên bên trên một bộ phim vô gi cũng chạy không thoát cái này số mệnh mặc dù vô gian đạo lập ý thăng lên đến một cái đồng dạng phim cảnh sát bắt cướp chạm đến không tới cấp độ mặc dù vô gian đạo ngụ ý rộng lớn khổng lồ nhưng nó vẫn là tránh không được cái k i a tràn đầy tràn ngập màu x á m bối cảnh nhưng mà ám chiến nhưng là sắc màu ấm so với vô gian đạo lớn hủy hoại nhân tâm nó là sửa ấm lòng người phim cảnh sát bắt cướp bên trong luận tình cảm phát huy ám chiến thuộc về đệ nhất một cái thân phận đặc thù hơn nữa mang mục đích đặc thù đạo tặc cùng một cái có nhạy cảm sức quan sát cảnh sát hai cái người ai quý cao tại trong đấu tranh sinh ra ăn ý cuối cùng diễn biến thành cùng trung trí hướng một cái không còn sống lâu nữa ra cướp cùng một cái đơn thuần cô gái sinh đẹp n h ì hai cái không phải một đầu số mệnh tuyến người lại nhiều lần tại xe buýt cái thời không này hội tụ điểm sinh ra gặp nhau con đường song song cứ như vậy nhìn như không thể nào tương giao hơn nữa còn lại như vậy tự nhiên một đoạn tuyệt luyến liền như vậy nảy sinh tha thứ ta dùng tuyệt luyến cái từ này hình dung chút tình cảm này bởi vì thật sự là ta cũng nghĩ không ra có gì từ k h á c c h u y ệ n tuyệt một là đại biểu cho hoa sinh mệnh chi tuyệt hai là đại biểu cho chút tình cảm này quyết tuyệt giống như hoa tại quán cà phê nhàn nhạt, nhạt lao lao rồi mép một cái vết máu tiếp đó ôn nhu nói câu có lỗi với giống như phim nửa cuối cùng nữ h à i nhi trên cổ đeo đầu kia ngọc xanh dây c h u y ể n chút tình cảm này mặc dù tuyệt đối thế nhưng là làm cho người hoài niệm để cho người ta thổn thức mà chính là thứ nhất nam nhân h ò a giữa nữ nhân lãng mạn thứ hai nhưng là nam nhân h ò a giữa nam nhân lãng mạn từ vừa mới bắt đầu liền bị tuyên cáo tử vong sau đó lại đến công ty kế toán đa cướp hoa thành công bố trí xuống một cái bẫy đưa tới hắn một nửa khác gì thượng sinh một đứa mười hai giờ trò chơi một hồi số mệnh quyết đấu thực ra không phải vậy màn trò chơi này căn bản cũng không có thể lấy đơn giản thắng thua tới phân chia ai là người thắng cuối cùng đến cục cảnh sát coi như người thắng một cái như vậy nhìn như đơn giản điều kiện lại làm cho dì thượng sinh khi thắng khi bại lần thứ nhất là hoa lợi dụng nhân mạng uy hiếp dì thượng sinh nhường hắn thất bại lần thứ hai dì thượng sinh bởi vì hoa không sợ sinh tử lấy mệnh l i ề u mạng thất bại như vậy lần thứ ba đâu dì thượng sinh rõ ràng cũng đã có tất cả thắng lợi điều kiện vậy hắn vì cái gì vẫn bị thất bại đâu nhìn thấy cuối cùng rất nhiều bằng hữu đều hoặc nhiều hoặc ít có n g h i hoặc cuối cùng viên kê bom dì thượng sinh đến cùng có biết hay không là thật hay giả hắn đến cùng phải hay không bởi vì bom mà bị ép xuống xe câu có lời kịch rất có ý tứ đó chính là hoàng t r ư ở n g quan cuối cùng hướng về phía dì thượng sinh giống to hẳn là tin tưởng thời điểm ngươi không tin không nên tin tưởng thời điểm ngươi lại tin tưởng ngươi bị người lựa đồ đẩn mới bắt đầu sân thượng chi chiến dì thượng sinh rất vững tin túi kia đồ ăn vặt bom là giả hơn nữa còn chửi mắng hoàng t r ư ở n g quan một trận mà cuối cùng hắn lại ngược lại bị hoàng t r ư ở n g quan chửi mắng một trận vậy cái này thật là không nên tin tưởng thời điểm tin không thực ra không phải vậy dì thượng sinh là biết trái lựu i đạn này cũng là giả hắn tin tưởng không phải lựu đạn thật giả mà là giữa hai người phần kia giao phong lúc ăn ý là cái kia tinh, tinh tương tích cảm tình làm bom còn thừa lại mười giây cuối cùng khi hắn quay người hướng sau lưng cảnh đội đi đến lúc đã nhìn không ít hơn ba lần ta mỗi lần nhìn thấy tâm tình này đều rất phức tạp là đau lòng là đáng tiếc vẫn là sáu thế nhưng là ngay tại tối hậu nhất giây một cái hoàn toàn ra tại chúng ta ngoài ý liệu chuyện lại phát sinh dị thượng sinh đến cùng vẫn là phóng hoa rời đi nhìn thấy này tất cả mọi người đều sẽ vì này c ả m thán đúng vậy à có thể đụng tới đối thủ như vậy vô luận có hoặc không có để lại cái gì tiếc lối cũng là rất khó để cho người ta quên có thể chúng ta thường nói hận gặp nhau trễ anh hùng tiếc anh hùng cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi Giữa nữ n h â nhân và nữ nhân n nữ tình, nam nhân chúng ta không và h tinh tinh cảm ta i ể u Nhưng m à nhửa a m n â n h cuối cùng làm gì thượng sinh nhìn thấy nữ hài nhi trên cổ đầu kia ngọc xanh dây c h u y ể n lúc hắn thấy là dây c h u y ể n vẫn là cái kia nhường hắn tinh tinh tương tích đối thủ đâu mà chính là nam nhân hòa giữa nam nhân lãng mạn mà chút chính là ám chiến mang đến cho chúng ta lãng mạn tin tưởng qua tối hôm nay giữa tình nhân cảm tình có thể đề cao mà huynh đệ cũng chưa chắc không thể biến thành bạn gây a ha ha nói nhiều như vậy kỳ thực còn có một cái để lời nói với người xa lạ đó chính là lễ vật hai chữ đại gia hẳn còn nhớ hàn bán tiên trước đây thế nhưng là l u ô n miệng nói đây là đưa cho người nào đó lễ vật như vậy người này rốt cuộc là người nào cái này bốn ta liền không phân tích ra được vẫn phải là dựa vào rộng lớn bạn trên mạng trí tuệ cuối cùng nói một câu lễ vật này chúng ta những thứ này phổ thông mê điện ảnh cũng rất ưa thích cái này thánh đản chuyến đi này không tệ a chín cùng chí văn bình luận điện ảnh xuất thế đông đảo dân mạng đều đấm n g ự c dập chân têu to t h ư n g khoái những lời này thật là đem bọn hắn cảm thụ trong lòng đều viết ra viết hảo đem tin ta bên trong muốn nói đều viết ra lãng mạn là đủ lãng mạn thế nhưng là những ngày này bạn gái của ta mỗi ngày mang ta đi trên xe buýt tính là chuyện gì à giống như trên ta cũng bị bạn gái của ta mang theo trên lần mấy lần xe buýt dựa vào hàn bán tiên liền không thể đem ngẫu nhiên gặp địa điểm đổi địa phương khác à vì sao muốn tại trên xe buýt ai các ngươi vậy coi như cái gì ta là cùng ta anh em đi trên xe buýt sáu trăm sáu mươi sáu trên lầu cuối một cái ha ha chúc các ngươi trăm năm hào hợp đây mới là thực tế bản nam nhân hòa giữa nam nhân lãng mạn bất quá làm đám dân mạng trông thấy cùng trí văn tốt nhất mấy câu lúc cả đám đều giật cả mình đúng à con bà nó đều thảo luận kịch bản đi hàn bán tiên bên này còn có một cái đáp án không có giải khai đâu lễ vật này rốt cuộc là tặng cho người nào a h à n là đưa cho bạn gái mình a ba bạn gái ai vậy thợ quay phim viết n ộ n đột nhiên có người phát hiện chu vũ h ơ n thân phận uy u i trong phim ảnh cái tiêu thanh thuần mội t ử là hoa tiên a hơn nữa còn cùng hàn bán tiên hợp tác qua nhiều lần m a u lừa gạt a i tỉnh công ngụ bên trong đều có nàng các ngươi nói có phải hay không là nàng a có khả năng nghe nói bọn họ là đồng học tại trong đại học nhận biết nếu như nói ai khả năng nhất là hàn bán tiên bạn gái như vậy nhất định là nàng no no no ta là viên ngộ đảng hàn bán tiên thế nhưng là cùng nàng tại hồng địa trên nệm công khai làm quà mờ mờ ủng hộ vũ hân n ộ i tử đánh ngã viên ngộ ếch hai người cũng không tệ a hàn bán tiên cầu nhật này thức ăn ngon đều bị hắn cùng hàn bán tiên đại tiên a ngươi đây rốt cuộc là tặng cho người nào a hàn thu nhất mở ra nhỏ nhoi đã nhìn thấy rậm rạp chẳng chị tin tức toàn bộ mẹ nó cùng cầu hạt giống độc thân cầu m ở dạng tất cả đều là tới tìm hiểu tin tức dựa vào lao tử gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn bây giờ còn là một đầu độc thân hào hán từ đâu tới bạn gái hàn thu tức giận đâm một cái màn hình phát cái tin đều đừng cho ta đoán ta ngược lại thật ra không quan trọng các ngươi đừng v u hoan người ra mượn từ a được a các ngươi không phải muốn biết sao ta nói cho các ngươi biết đó là ta mượn mượn văn tự phát xong hàn thu dán lên một t r ư ơ n g mình và bóng lưng của em gái c h ụ p ả n h c h u n g hàn thu tin tức này vừa ra trên mạng trong nháy mắt xôi trào đầu này nhỏ nhoi lập tức bị chống đỡ nhỏ nhoi bảng hotse ấp ta dựa vào hàn bán tiên vẫn còn có một người mượn mội, mội trời ạ ta đã đoán bắt đầu không có đoán được kết quả chật c h đây không có khả năng a xem cô em này bóng lưng ít nhất cũng có một m b ả Vóc tóc bóng cái chân cái người này, cái này đôi chân dài, cái này tóc dài, bóng lưng này, hoàn đôi dài, dài, mặc ỹ A sao lao đưa A. loại này, người cực đẹp tại sao có thể là loại Lượng lớn cho tại người tiên mội mội. tiên gái. tin này hàn bán tiên loại này lao thần côn Hàn bán cực có Ách tức có chút đẹp thể em m dù rất đa nhân đ ô hoài nghi nhưng mà nhân ra ảnh chụp đều dán ra tới hơn nữa đều mạnh điều là m u ộ i m u ộ i đám dân mạng cũng không thể tránh được c h ỉ bất quá đột nhiên trên internet cùng nhau b ư ớ c lên một câu nói hàn bán tiên người sau này sẽ là anh vợ ta anh vợ xin nhận tiểu đệ túi đầu chúng ta sau này sẽ là người một nhà anh vợ đời ta nhất định ngươi đổi ai làm anh vợ ta ta đều không nhận anh vợ anh vợ trong lúc nhất thời anh vợ vang dội toàn bộ internet mà hàn thu từ đây lại thêm một cái thân phận mới quốc dân anh vợ anh vợ tên tuổi vừa ra hàn bán tiên lại nho nhỏ phát hỏa một cái đồng thời hỏa còn có c h ỉ kia có một bóng lưng nhưng không thấy chân nhân muộn m u ộ i hàn hạ vô số độc thân cầu tại hàn thu phía dưới thầy bổ sổ l o ạ n tranh tiên khủng hậu muốn nhận h ắ n cái này anh vợ bằng vào ta nhiều năm hướng mắt nhìn kinh nghiệm hàn bán tiên muộn muộn tuyệt đối là một đại mỹ nữ ha ha còn cần ngươi nói sao không có thấy ta đã nhận hàn bán tiên làm lớn anh em vợ sao đều c ú t ngay cho ta hàn bán tiên mội phu chỉ có một kia chính là ta tranh tranh tranh cái c ọ g lông à, không nhìn thấy ta ai đi sao hàn bán tiên là ta anh vợ chính thức thừa nhận chỉ cái này một nhà thảo trên lầu thật vô sỉ tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn a hàn bán tiên cũng là trận mắt h ố t mồm cái quái gì vậy như thế nào một đêm trôi qua chính mình liền biến thành quốc dân anh vợ cơn mờ n ở các ngươi muốn cua ta muội muội hỏi qua ý kiến của ta chưa có lao tử cửa này gây khó dễ cái quái gì vậy ai cũng đừng nghĩ làm ta mội phu hàn thu mình thì lấy ra cùng em gái chính diện chụp anh trung tỉ mỉ nhìn l g ư ợ g này a không có cảm giác ta mội đến cỡ nào đẹp như thiên tiên a chẳng lẽ là ta xem hơn mười năm nhìn quen thuộc hàn thu có chút như hòa thượng sở m ạ i không thấy tóc chẳng lẽ mội mội của mình trong bất chi bất giác thật sự biến nữ thần tám hoa hạ chuyện mai đại học ký túc xá nữ sinh bên trong hàn hạ nhàm chán là xem chính mình lao ca nhỏ nhoi không nghĩ tới đi vào đã nhìn thấy như thế kình bạo m ộ t màn đáng chết ca ca đem mình ảnh c h ụ p phát ra ngoài hơn nữa chính mình còn không hiểu thấu bốc lên nhiều như vậy người theo đuổi lao ca còn đã biến thành quốc dân anh vợ Ách hàn hạ nháy nháy mắt to nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải còn tốt c a c a túi h chỉ phát bóng lưng của ta chiếu không phải vậy nếu loạn ta cuộc sống đại học ta theo hắn không xong bất quá nghĩ đến chỗ này hàn hạ lại là tự đắc vẩy một cái lông mày h ừ bây giờ biết ta có bao lớn mị l ự c đi đông nhiên vương tiểu quả từ hàn hạ đằng sau bước lên kích thước tiểu hạ nhìn gì đây a hàn bán tiên nhỏ nhoi ngươi cũng chú ý hắn a vương tiểu quả trong nháy mắt hứng thú kỳ hỉ ngươi trông thấy không có hàn bán tiên mội mội bây giờ thế nhưng là ở trên mạng phát hòa đâu liền một cái bóng lưng ảnh trụ liền dẫn tới vô số dân mạng muốn bái hàn bán tiên làm anh vợ đâu ai thực sự là hâm mộ à hàn bán tiên mội mội mệnh thật là tốt có một cái như vậy nổi danh ca ca ngay vậy hàn hạ ánh mắt có chút hoảng hốt đã biết ca ca túi thật đúng là làm ở mỹ đâu ngay cả mình khuê mật đều biết mỉm cười hàn hạ đóng lại nhỏ nhoi đúng vậy à hàn bán tiên mội m ộ i thật là có rất tốt ca ca đâu vương tiểu quả ôm hàn hạ cổ m i ệ n cưỡng tựa ở trên người nàng hắc hắc ngươi cũng không so với hắn mội, mội kém nhà đừng nhìn nhân ra vóc người đẹp nói bất động là một cái bóng l ư n g sát thủ đâu hàn hạ chán nản hừ hừ ngươi đây không phải nói ta là bóng l ư n g sát thủ đi đột nhiên tiểu quả tố chất thần kinh mà nói thầm một tiếng a ta đột nhiên phát hiện ngươi cũng họ hàn a hơn nữa ngày đó ta nhớ được ngươi cũng có một cái ca c a a sẽ không tiểu hạ ngươi chính là hàn bán tiên mượn mội, mội hàn hạ sắc mặt lập tức mất tự nhiên đứng lên tiểu quả kinh nghi bất định nói bất quá tố chất thần kinh lần nữa phát tác lại thở dài cũng không đúng a hàn bán tiên mượn mội, mội làm sao có thể đang học đại học đâu không phải hẳn là đi cùng hắn quay phim sao hàn hạ thở dài một hơi cái này chết khuê mật nhất kinh nhất sạn hụ chết người không đ ề n mạng a bất quá đi qua nháo trò như vậy đẳng hàn hạ xem như biết mình cái này ca ca thúi ở trong nước có cái gì địa vị ai thực sự là hơn một cái chuyện chi thu chín cuối năm đi qua hơn một tháng chiếu lên thời gian ám chiến rốt cục tại ăn tết phía trước phía dưới chiếu phía dưới nhưng là khắp điện ảnh tranh đ o ạ t tết xuân đương phòng bán vé mãi ngày ám chiến hết thể cầm tới chín hai ước giờ mở bờ phòng bán vé so vô gian đạo một nhiều một chút so vô gian đạo hai một ít một chút vô gian đạo hai là ỵ và vô gian đạo bộ thứ nhất danh khí xem như sau này chi tác mới mỏ nhiều như vậy phòng bán vé hơn nữa nhân ra là ở tết xuân đương ám chiến so với ít một chút cũng là tình có thể hiểu cuối cùng trừ ra năm mươi phần trăm chuỗi giảm chiếu phim cùng những thứ khác chi tiêu lại r ứ t bỏ một ước chi phí hoa tiên thu vào một bảy ước tà hữu hoàn vũ thu vào một bốn ước tà hữu hoa tiên lập tức trở thành đáng mặt phòng bán vé rẽ sai mà lâm h i ể u minh cũng là nhạc thoải mái nghĩ thầm trước đây lựa chọn cùng hàn thu hợp tác quả nhiên không có chọn sai chín năm nay kim tự t ư ở n g ám chiến tại cuối tháng m ư ơ i hai đội kịp chuyến xe cuối thành công vào vòng lưu đức hoa bằng vào hoa nhân vật này lần nữa vào vòng kim tượng thường tối giai nam chủ sừng bất quá lần này lương triều vĩ ngược lại là thi d ớ t đồng thời thi d ớ t còn có hàn thu cái này đạo diễn xuất sắc nhất cùng tối giai tân nhân đạo diễn đều không hắn cái gì vậy bất quá ám chiến ngược lại là vào vòng phim điện ảnh xuất sắc nhất giải thưởng mà trên internet tiếng hô rất cao vũ hơn mọi tử cũng rơi vào cùng hàn thu đồng dạng vận mệnh đối với cái này đám mê điện ảnh nao nhao đấm ngược dập chân trong lòng tự nhủ lãng mạn như vậy xe buýt chi luyến vì sao không cho người ta nữ diễn viên chính xuất sắc nhất t cho dù là vào vòng cũng đ ư ợ ca hàn thu cười nhạt một tiếng không thể phủ nhận dù sao mình và vũ hân còn quá trẻ à những thứ này học viện phái lao bất tử làm sao có thể để bọn hắn dễ dàng như vậy liền nâng đi kim tượng phần thường c u ố c bất quá bây giờ vẫn là đề danh giai đoạn trao giải còn có đoạn thời gian hơn nữa chủ yếu nhất là mỗi năm một lần tết xuân lại bắt đầu những ngày này hàn g thu nhất thẳng tại hoa tiên bận rộn đến nơi này sẽ trung pin là có một thời gian nghỉ ngơi tám dù để ở trong nhà hàn hạ thả nghỉ đông đã sớm đã trở về bây giờ nhìn thấy chính mình lão ca trở về nhàm chán hết sức khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lập tức liền lộ ra nụ cười vui vẻ hàn thu đang muốn cùng mội mội thật vui vẻ chào hỏi không nghĩ tới hàn hạ lập tức liền trở mặt ca ai cho phép ngươi đem hình của ta phát đến trên mạng đi hàn hạ xét thuốc con mắt nghiêng nghiêng mà đối với hàn thu hừ hừ ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút ta quốc dân anh vợ sáu phụ mẫu ở một bên cũng là vui tươi hớn hở mà cười bây giờ cái thời đại này tin tức phát đạt như vậy lao lưỡng khẩu cũng là biết l i ế u hàn thu ở trên mạng làm ra chuyện tốt trong lúc nhất thời mình tại cả nước nhiều hơn nhiều như vậy con rể bọn hắn cũng là trợn mắt ố mồm nếu như con trai mình là quốc dân anh vợ cái kia tính toán gì quốc dân mẹ vợ, quốc dân cha vợ. hàn thu ngươi về sau chú ý một chút đừng mù làm lao ba chừng l i ế u hàn thu một mắt bất quá như thế nào không che giấu được trong mắt một màn kia ý cười có nhìn nữ như thế chính mình làm sao không tiêu ngạo đâu hàn thu cười hắc hắc vội vàng gật đầu hẳn là tiếp đó quay đầu t r ộ t dạ nhìn hàn hạ một mắt cái kia đây không phải không có lộ ngay mặt đi lộ chân lộ chân cũng không quan hệ a ngươi dáng người tốt như vậy coi như tú vóc người hàn hạ tức giận nói thử tính ngươi còn có chút nhã lực chọn lấy chương đẹp mắt anh chủ cũng không hẳn ta là ngươi anh rồi ta hàn hạ im lặng đã biết lao ca cái gì cũng tốt ngay cả có thời điểm đầu có chút p h ạ m rút được rồi được rồi các ngươi ẩ m ĩ cái mười mấy năm còn không có ẩ m ĩ đủ à? lão mụ mở miệng nói hàn thu yên lặng quay đầu chỗ khác im lặng ngưng n g ẹ n là ẩ m ĩ mười mấy năm nhưng ta cái nào một cái nhau nàng hàn hạ cười không nói nhưng trong lòng thì như cùng ăn mật đường một dạng ngọt nào ca ngươi cũng nhường ta hơn mười năm cũng không kém lần này à? tám bữa cơm dao thửa phía sau lão ba lôi kéo hàn thu ngồi vào trước tv như tử ngươi còn nhớ rõ hồi nhỏ nhìn quyển kia tác phẩm nổi tiếng sao gì t h y dù kỳ a lão ba nói bây giờ đánh thành phim truyền hình đêm nay liền muốn chuyển ra nữa nha hàn thu bừng tỉnh thế giới này là quốc t r ư ớ c lịch sử cùng kiếp t r ư ớ c làm ở dạng tây du ký mà nói hàn thu đương nhiên biết nó cũng tồn tại bất quá không nghĩ tới so kiếp t r ư ớ c chậm mấy thập niên mới đánh thành phim truyền hình hàn hạ đột nhiên ngồi lại đây xen vào nói ta cũng nghe lão sư chúng ta nói qua nghe nói là quảng điện vì phát dương truyền thống văn hóa cố ý ủng hộ chủ. hàn thu không nói gì không nói nhưng trong lòng thì vô cùng hoài niệm tây du ký a năm trong này có thể làm ra sự tình liền có thêm đi trước tv hàn thu đổi tiếp phụ mẫu cùng mội quan sát tây du ký phụ mẫu bọn họ là lần thứ nhất nhìn đối với cái này loại hồi nhỏ liền từ người viết tiểu thuyết trong miệng nghe được cố sự bọn hắn thấy say sương ngon lành tề thiên đại thánh tôn ngộ không đắc đạo cao tăng đường t a m t ạ n g bốn khi này từng cái trong thần thoại nhân vật rất sống động xuất hiện ở trên màn ảnh lúc không chỉ là phụ mẫu tất cả ngồi ở trước tv người xem đều cảm khái và phần cái này mới là ta hoa hạ bắt nguồn xa dòng chảy dài truyền thống văn hóa ngoại quốc những cái kia sụp hẹ dỗ tính toán gì những cái kia hàn quốc nữ đoàn tính toán gì những cái kia âu ba chân dài lại tính toán gì cái quái gì vậy toàn bộ muốn bị tề thiên đại thánh một gậy gó chết lão ba nhìn xem tôn ngộ không từ trong viên đá đụng tới trên mặt vui mừng nợ đụng cười phản phất con của mình lúc n g ộ n g tưởng cũng theo đá phá thoái mà phóng lên trời hào một cái tôn h ầ u tử lão ba cười to lão mụ ở một bên cười bồi đúng vậy à ta nhớ được tây du ký vẫn là hàn thu ra ra hắn gần từng chữ giảng cho ngươi nghe đến à. ân lão ba thở dài lúc đó ta còn nhỏ mỗi lúc trời tối lúc ngủ liền quân lấy phụ thân cho ta đem tây du ký niên đại đó đừng nói tivi từng nhà có một đài ra d i o cũng không tệ chớ nói chi là đem tây du ký đem đến trên màn hình tới ai bây giờ tây du ký chuyển ra thế nhưng là phụ thân cũng lại không thấy được đúng vậy à. lão mụ thần sắc cũng có chút rơi xuống hàn thu cùng hàn hạ ngoan ngoan ngồi ở một bên cắm không vào lời nói chỉ có thể nhìn phụ mẫu vừa nhìn tv một bên bùi ngùi mai thôi ra ra qua đời đã có khá hơn chút năm hàn thu lờ mờ còn nhớ rõ cái tia tóc trắng lao đầu nhi mỗi đêm ngồi ở giường của mình phía trước cho mình kể chuyện xưa cho mình đắp chăn t h ẳ n g đến chính mình sau khi ngủ hắn mới tập tên rời đi cha ra ra không chỉ có từng kể cho ngươi tây du ký cũng cho ta nói qua nhà hàn hạ cũng nghiêng cái cái đầu nhỏ yên tính nghe nhị lao tâm sự nói những năm qua trước chua suốt không dễ trên tv tôn hầu tử cũng tại đông đảo con khỉ giật dây phía dưới muốn nhảy cầu h à n động lời của cha mẹ đ ề cũng dần dần chuyển tới kịch bản phía trên xem tôn hầu tử lập tức phải xưng vương tiếp đó còn lớn hơn náo đông hải long cung cướp định hải thần trâm hàn hạ cười hì hì tiếp một câu tiếp đó còn lớn hơn nháo thiên tòa đ ầ u cuối cùng còn không phải bị như lai phật tổ một cái tắt đập vào ngũ chỉ sơn phía dưới hàn thu tiếu đạo hàn hạ không nói đúng vậy à lợi hại hơn nữa con khỉ còn không phải cũng có bị chấn áp một ngày ai kỳ thực tôn nộ không cũng trách đáng thương mình tại hoa quả sơn sống được nhiều không bị giàng bờ ga còn k hắn, hắn hàn g những phải thu n i t r ê n trắng h n g t mắt hơn nữa ngay cả một cái nữ phụ cũng không có đây là bốn cái đại nam nhân cố sự à không. hàn hạ đột nhiên nợ nụ cười không phải còn có bạch quất tinh cùng nhện tinh sao hơn nữa còn có một đứa con gái quốc đâu hàn thu cường điệu đó là nhân ra một năm đường tăng quản nó chi tốt xấu là một cái nữ phụ mười hàn thu im lặng phải cái này không có cách nào trao đổi hàn hạ nhìn thấy ca ca ăn quả đắng vui vẻ n ở nụ cười tiếp đó đ á hai cái chân nhỏ tiếp tục xem tây du ký tám tây du ký cứ như vậy đột nhiên xuất hiện mà bung xuống thiên gia văn hộ bung xuống tại các đ ạ i internet liền như là năm trăm năm sau đường tam tạng tại từ nơi sâu xa đi tới ngũ chỉ sơn tiếp theo dạng tây du ký cũng tại từ nơi sâu xa hoặc khắp cả nước xem như tứ đại tác phẩm nổi tiếng một trong tây du ký tại toàn bộ hoa hạ cơ hồ tất cả mọi người đều biết có học từ trên sách học nhìn qua không có c ó học cũng biết có một con con khỉ nhấc lên được nặng đến vạn cân đồng tử náo qua nắm giữ một trăm ngàn ngày quân tiên đ ỉ n h cho nên khi này hết thảy xuất hiện ở trên tv lúc cả nước trong nháy mắt oanh động tất cả mọi người đều mở tv hoặc máy tính quan sát tràn g sự này thơ cấp phim truyền hình mà xem như quảng điện khâm niệm phim truyền hình tây du ký trực tiếp tập kích các đ ạ i truyền hình hơn nữa đ â y hết thảy chỉ cần một cái lý do phát dương hoa hạ truyền thống văn hóa ngũ quan lớn như vậy một phủ xuống tới cái nào truyền hình dám không tiếp hơn nữa các đài truyền hình cuối cùng cũng không phải đồ đần bộ này phim truyền hình ai cũng biết sẽ hỏa bây giờ không đắp bên trên chiếc này đi nhờ xe chờ đến khi nào mà toàn bộ tết xuân trong lúc đó cả nước liền bao phủ ở tây du ký phía dưới bao phủ tại tôn hầu t ử kim cô Đồng phía dưới các đại truyền hình tỷ lệ người xem cộng lại thẳng phá 30%. cũng tức là nói tại cùng một cái đoạn thời gian cả nước xem tv có tiếp cận một ba nhân nhìn là tây du ký đây chính là t ạ i internet video cực kỳ phát đạt niên đại a khủng bố như vậy tỷ lệ người xem ngoại trừ tiết mục cuối năm bên ngoài không còn hai nhà hơn nữa không có nhà ai truyền hình dám nói nữa chứ không bên trên bê bù các trang web lớn phía trên tây du ký ba chữ con mắt ở khắp mọi nơi bằng hotse ở bên trên thông tin xuống không phải là bị tây du ký chính là tôn nộ g không liền cái khác nhân vật đều chiếm một chỗ cắm rủi ta từ ấu nhi viên bắt đầu vẫn nghe được tây du ký có sự hiện tại đến cao trùng nó phim truyền hình trung quy là đi ra ta đại hoa mùa hè tác phẩm nổi tiếng a chúng ta tuổi thơ hồi ức a tây du ký vừa ra ai dám tranh phong ai dám tranh phong chính là nước mỹ những cái kia sổ hẹ d ộ tính toán gì ngươi chỉ là một cái có chút siêu năng lực phạm nhân tôn nộ g không thế nhưng là thần tiên tại tôn nộ không trước mặt toàn bộ một gậy liền đập chết dương ta trung hoa thần lý ba tây du ký vang dội không chỉ có riêng là quốc nội xem như tây du ký quay trụ địa trí nhất ấn độ bên này tây du ký đi qua phiên dịch sau đó cũng tại nhật bá ở trong mà xem như phật giáo nơi phát nguyên ấn độ a tam nhóm đại bộ phận cũng đứng ở tây thiên phật tổ bên này h ừ các người đông phương thiên đình tính là gì chúng ta phương tây như lai phật tổ tại là dùng thế vô địch như lai phật tổ vô địch tôn nộ g không dù thế nào nhảy nhót cũng trốn không thoát như lai phật tổ ngũ chỉ sơn đúng vậy a tôn nộ không cuối cùng còn không phải bàn theo phật môn phật tổ khoan dung n ộ lượng phong hắn làm đấu chiến thắng phật đường tam tạm thường xuyên nói lời kịch là cái gì b ấn, không không ấn, ấn độ dân mạng h như ỉ lai n Thiên, h chính Tây là chúng ta ấn độ hoa hạ dân mạng tây du ký là chúng ta hoa hạ vỗ ấn độ dân mạng tôn hầu tử đánh không lại như lai phương đông thiên đỉnh cũng đấu không lại tây tiên hoa hạ dân mạng tây du ký vẫn là chúng ta hoa hạ vỗ ấn độ dân mạng đường tam tạng sư đ ồ bốn người cuối cùng đều phải tới tây thiên thình kinh hoa hạ dân mạng tây du ký ngược lại cũng là chúng ta hoa hạ vỗ ấn độ đám dân mạng đau chứng chó nha các ngươi có thể hay không đừng cầm cái này nói chuyện chúng ta có thể hay không tâm bình khí hòa ngồi xuống đánh mấy bàn tay sau đó lại thảo luận một chút kịch bản hoa hạ dân mạng đương nhiên không thể dựa vào đây chính là phát dương quốc uy thời điểm ai mẹ nó đi theo ngươi nói những thứ này mười ấn độ dân mạng triệt để bó tay rồi đi các ngươi lợi hại tây du ký là các ngươi vỗ được rồi ấn độ dân mạng l ệ rơi lầy mặt tiếp đó quay đầu nhìn xem chiếm đoạt các đại truyền hình tỷ lệ người xem đệ nhất tây du ký nước mắt ào ào ào mà căn bản ngăn không được a đây là xỉ n h ụ sao có thể nhường một bộ nước ngoài phim truyền hình chiếm giữ chúng ta đại tiên trúc tỷ lệ người xem bảng danh sách không phục chúng ta đại tiên trúc không phục hoa hạ đám dân mạng thì nhao nhao nở nụ cười t h ư ừ ta đường đường đại trung hoa thần uy như thế nào các ngươi ấn độ a t a m có thể so sánh trận chiến này hoa hạ tây du ký công đoạt ấn độ thu thị bảng hoàn toàn thắng lợi mà một mực yên lặng chú ý chuyện này hàn thu thì lộ ra nụ cười ý vị tâm trường hoa a càng, giận càng tốt. nhường tây du ký đại h ỏ a liệu l u ậ n toàn bộ trung n g u y ê n a đến lúc đó ta muốn cho các ngươi hiện ra một cái không cùng một dạng tôn ngộ không một cái dám yêu dám hận tôn ngộ không hàn thu nhớ tới mội mội đã nói lẩm bẩm nói tiểu hạng ai nói tôn ngộ không không có bạn gái 2020 n ă m một năm này một cái truyền hình điện ảnh thần thoại sinh ra v ừ a mới mở năm tây du ký lợi dụng thế xét đánh không kịp b ư n g thai bao phủ cả nước lập nên thu thị thần thoại mặc kệ gì sôi động thần tượng kịch hoặc gì sôi động tống nghệ t i ế t mục đều không thể không ở tại trước mặt thần p ụ c ó quốc gia sức mạnh ở sau lưng vận hành không phục cũng phải đem ngươi đánh p ụ tháng đến bốn tháng hương giang kim tượng thưởng lễ trao giải đến lúc tây du ký nhiệt độ vẫn như c ũ duy trì thậm chí đài truyền hình hai luận phát ra cũng đã bắt đầu không triệt để đem tây du ký cái này đi giá trị nghiền ép xong những thứ này đài truyền hình làm sao có thể bỏ qua trung tuần tháng b ố hàn thu đ ồ i tiếp ám chiến đoàn làm phim đi hương giang một chuyến tham gia liễu kim giống thưởng lễ trao giải cái này thật không có năm ngoái vô gian đạo như vậy vi phong hàn thu mình cá nhân giải thưởng cũng không có người nào sau cùng phim điện ảnh xuất sắc nhất ngược lại là bị ám chiến lấy đi ngoài ra lưu đức hoa thì bằng vào hoa nhân vật này thu được tối giai nam chủ sừng đến n ư c này lưu đức hoa lương triệu vĩ hai vị cùng hàn thu hợp tác qua nam diễn viên đều đạt được hoa hạ vinh dự cao nhất một bộ phim một cái vua màn ảnh phần này thực lực khủng bố nhường trong giới giải trí tất cả mọi người đều thấy được hàn bán tiên người trẻ tuổi này trên thân ẩn chứa thực lực loại này điệu tạc tiên tạo tinh năng lực thật là cả nước chỉ cái này một nhà a kết quả là cả nước các đại truyền hình điện ảnh công ty giải trí đều tranh tiên khủng hậu muốn cùng hoa tiên hợp tác các ngươi hoa tiên thiếu tiền không sao chúng ta ra các ngươi hoa tiên thiếu chuyên nghiệp nhân tài không sao vẫn là chúng ta ra các ngươi hoa tiên thiếu gì cũng không cần gấp chỉ cần hàn bán tiên tới đạo diễn cái gì chúng ta đều ra trong lúc nhất thời tại giới phim ảnh bên trong hoa tiên bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió mà hàn thu d a triệt triệt để để mà bị thừa nhận tân nhân vương đạo diễn x ư n g hảo mà hoa tiên cũng nên đón một cái cao tốc thời kỳ phát triển đủ loại đủ kiểu nhân tài đều dối d í t hướng về hoa tiên c h à n vào trong vòng một chút có thực lực nhưng không có danh tiếng diễn viên cũng đều tìm tới cửa dưới sự bất đắc dĩ hàn thu sớm kết thúc hương giang hành trình nhanh chóng trở lại hoa tiên chủ trì công tác bởi vì mỗi hơn phần nửa giờ hàn thu điện thoại của liền sẽ văng lên diệm thần tiên kêu oán m i ệ n cách vô tuyến tín hiệu giống như đoan quỷ đồng dạng quân lấy hàn thu nhường hắ lão hàn ngươi nhanh chóng trở lại cho ta không về nữa hoa tiên liền bị người trên bể tám ma đều hoa tiên công ty điện ảnh và truyền hình hàn thu nhất xuống xe đã nhìn thấy cao ốc phía dưới giống như tổ hong đồng dạng lít nha lít nhít đám người tới lui có một chút còn dơ camera cầm mịt t h phồn người sáng suốt xem xét liền tin tưởng đây không phải phóng viên chính là cậu tử ta đi nhiều người như vậy năm mới không phải đã sớm quá hết sao nói thầm một tiếng hàn thu đeo kính mắt lên tiếp đó theo đám người trên bảo xen lẫn trong, trong đám người hô tạp tiếng thảo luận chuyển vào lỗ t a i hàn thu xem như làm rõ ràng những người này là tới làm chi có nhận lời mời truyền hình điện ảnh người chế tạo có vụ trộm muốn từ hoa tiên làm điểm tin tức nội tình phóng viên có cầm kịch bản muốn cho hoa tiên đầu tư biên kịch cũng có một chút diễn viên tới hoa tiên thử thời vận xem có thể hay không mò được một vai tiếp đó mượn cơ hội dựa vào hoa tiên chiếc thuyền lớn này nhất phi trung tiên hàn thu đối với mấy cái này muốn ôm bắp đùi người không có gì hào cảm cũng không gì ác ý thế giới này nghĩ ăn ý rất nhiều người nhưng mà người thành công lại ít càng thêm ít người muốn ôm hoa tiên cái bắp đùi này trước tiên còn cần phải xem chúng ta hoa tiên có đồng ý hay không hàn thu lạnh lúc đầu trước đây hoa tiên không có danh tiếng thời điểm trước cửa có thể răng lưới bắt chim, khi đó là dễ dàng nhất gia nhập vào hòa tiên thời cơ hiện tại lời nói khó khăn rồi đi vào cao ốc hàn thu nhìn không c h ư ớ c mắt từ nơi này một số người bên cạnh đi qua chỗ trước này rất đa nhân đô đang xếp hàng hẹn trước sau đó lên đi phỏng vấn hàn thu thản nhiên nhìn một mắt không chút nào để ý từ một bên có bảo an c h ấ n giữ tiểu đạo đi vào một số người nhìn xem hàn thu vậy mà không tuân thủ quy củ đều lạnh lùng nhìn xem hắn hừ đừng tưởng rằng ngươi mang kính dâm liền có thể đi vào vẫn là đ à n g h o à n g trợt ạ i chúng ta đằng sau xếp hàng a nhưng mà đám người chỉ thấy lấy người thanh niên kia đem kính dâm dơ lên tiếp đó bảo an cung kính chào một cái nửa c h ữ đều không nói trực tiếp thả người ta tiến vào dựa vào này sao lại thế này có nội tình a mẹ nó mang kính dâm đùa dỡn một chút k h ó c liền có thể đi vào hẳn là hoa tiên nhân viên a còn là nói là một cái có bối cảnh nhị đại công t ử ca sân khấu nhân viên công tác khinh thường nợ nụ cười một cô kiêu ngạo c h i ý tự nhiên sinh ra đó là chúng ta hoa tiên lão bản còn nhân viên các ngươi điểm ấy trong mắt còn hôn ngành giải trí lão bản nói nhảm một cái kính dâm mà thôi quen thuộc hàn thu sân khấu nhân viên công tác làm sao có thể nhận không ra đó là chúng ta tổng đạo diễn hàn thu hàn bán tiên lời này vừa ra đám người nhao nhao mắt tròn váng hàn bán tiên mới vừa rồi cùng bọn hắn gặp thoáng qua hơn nữa chính mình còn không có nhận ra thiên ta bỏ lỡ cái gì vừa rồi tốt như vậy một cái cùng hàn bán tiên đến gần cơ hội a nguy rồi nguy rồi không biết hàn bán tiên chú ý tới ta không có ta mới vừa biểu hiện vào mắt của hắn sao đây chính là tối dai tân nhân đạo diễn quả nhiên thật trẻ tuổi a ba một mực ngồi chờ phóng viên cũng là có chút hối hận vừa rồi tốt như vậy một cái cơ hội lãng phí hết Kỳ trên h không thể ự c cũng có điều này t á c h họ, thật sự là Hàn Thu xem như người phía bọn người mạng, sự sau là l xem kính không ít ít, càng thêm ít. Rất đa nhân đô biết Hàn bản tiên, nhưng tại hiện thực bên trong người gặp qua hắn thật sự không nhiều. hội thêm thực thật cơ biết tại rất Trên gặp đa đô qua sự 10. lầu hàn thu đến nhường hoa tiên nhân viên đều hưng phấn không thôi phải biết trước mấy ngày vị này đại đạo diễn còn tại hương giang nâng lên phim điện ảnh xuất sắc nhất cúc đâu nghĩ tới nhà mình công ty liên trạng hai lần phim điện ảnh xuất sắc nhất tất cả mọi người trong lòng không ngăn được sinh ra một cỗ cảm giác tự hào hàn thu cùng đám người chào hỏi tiếp đó đi vào phòng họp diễm thần lâm hoa còn có công ngành lớn n g ty mấy bộ ưu ờ i phụ trách hàn h t cũng còn đến đông đã đủ, sớm kém n h ấ tiên c á Hôm nay, chủ yếu là thương nghị Hoa nay, yếu là t i phát t r i ể ngành sau này n p h ư ơ hướng.、Đầu、tiên, n g Đầu tài vụ hồi báo trước mắt hoa tiên kinh tế tình huống nói tóm lại hoa tiên trước mắt ổn thỏa không l ô một mực ở vào kiếm tiền trạng thái trừ ra đủ loại chi tiêu bên ngoài hoa tiên trên t r ư ờ n g mục vốn lưu động có ba ước giờ mở bờ có t h ừ a thứ yếu mỗi cái bộ môn kỹ thuật cũng đều hồi báo liêu tự mình tình huống bên này trước mắt mà nói đủ loại kỹ thuật nhân tài đều có chế tác vậy phim nhựa không có gì vấn đề thiếu là cao mũi nhọn kỹ thuật nhân tài thì như đặc hiệu hợp thành các loại hàn thu đối với cái này cũng không gì biện pháp tốt chỉ có thể để bọn hắn trước tiên đem cơ sở đánh tốt dưới tình huống tận lực mời trào trong ngoài nước nhân tài cái này cũng là thực tế cho phép truyền hình điện ảnh chế luyện cao nuôi nhọn kỹ thuật vẫn luôn bị nước mỹ bên kia l ú n g đoạn quốc nội các đại công ty cũng là ở vào đuổi theo nước mỹ rớt lại phía sau giai đoạn loại cục diện này một chốc là đánh vỡ không được sau đó những ngành khác cũng đều hồi báo tình huống đám người sau khi thương nghị cấp ra một chút ngụ ý hàn thu giã đem mình đề nghị nói cho bọn hắn cuối cùng đám người cùng nhau thương nghị hoa tiên sự phát triển của tương lai phương hướng diệp thân nói ái tình công ngụ hai quay chụp sắp kết thúc rồi bất quá ta cảm thấy muốn chờ quốc nội tây du ký phong ba trôi qua về sau lại phát ra không phải vậy rơi vào mà nói đoán chừng ngay cả một cái bọt nước đều lật không nổi tới hàn thu gật đầu ân cái này không n ổ i chờ các ngươi bên kia chụp xong lại nói lâm hoa đặt câu hỏi cái kia điện ảnh phương diện đâu hàn thu ngươi có ý tưởng gì hay sao những người khác cũng là đưa ánh mắt nhìn về phía hàn thu xem cái này quốc nội như l ử a chiều thiên tối dài tân nhân đạo diễn còn có cái gì mới là ý tưởng một vị người phụ trách do dự phúc chốc đề nghị nếu không thì vẫn là tiếp tục phim cảnh sát bắt cướp h á vô gian đạo cùng ám chiến đều ở đây quốc nội đặt xuống danh tiếng bây giờ mọi người đều biết hoa tiên phim cảnh sát bắt cướp rất tốt lại đến một bộ mà nói đ o á n chừng người xem phản ứng sẽ càng cường liệt lâm hoa gật gật đầu đúng a hàn thu ngươi cảm thấy thế nào diệp thân cười hắc hắc l ã o hàn ngươi chụp cái đồ chơi này sợ chứng nhất tùy tiện liền có thể làm ra một bộ tới bây giờ càng hẳn là lửa cháy đổ thêm dầu đem phim cảnh sát bắt cướp cái này đi tại hoa tiên triệt để bốc cháy a tính toán hàn thu tiếp rẻ lắc đầu nếu như tây du ký chưa hề đi ra mà nói nói không chừng ta còn sẽ cân nhắc một chút bây giờ đi chúng ta ánh mắt hẳn là hướng về tây du ký làm chuẩn tục n ữ nói dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mắt đi diệp t h ầ n khỏe miệng lắp một cái sắc mặt quái dị lão hàn ngươi không phải không thích nhất theo gió sao trước đây cảnh sát kịch lưu hành ngươi muốn chụp lừa đảo phim cảnh sát bắt cướp xuống dốc ngươi càng muốn chụp phim cảnh sát bắt cướp theo lý thuyết bây giờ tây du ký lưu hành ngươi nên ngược lại a những người khác rất có đồng cảm gật gật đầu nhà mình lao bản này có đôi khi ý tưởng xác thực rất thiên mã hay không lần này vậy mà muốn cùng gió tây du ký quả thực có chút không giống hàn bán tiên tác phong a hàn thu mặt tối sầm Vỗ b người xuất r a không phải giới thất tình lục dục đi vậy ta liền cùng h ắ n đ ố i n ị c h nói xong hàn thu lấy ra kịch bản dùng máy chiếu hình chiếu đến trên màn hình chỉ thấy bịa bỗng nhiên viết bốn chữ lớn đại thoại tây du đại thoại tây du nhìn xem mấy cái này chữ lớn đám người cùng nhau hét lên kinh ngạc âm thanh danh tự này như thế nào nghe như thế nào như thế có phá vỡ cảm giác đâu khoác lác, khoác l á c có phải hay không chính là nói khoác khoác l á c ý tứ cầm tây du ký nói mạnh miệng phá vỡ tây du ký hàn đạo ngươi đây là muốn kiếm chuyện a lão hàn cái này Cái này đại ồ chơi gì? đ thoại, thoại tây du cùng ó truyền thống văn học tây du ký khác biệt thậm chí nói là hoàn toàn lật đổ ngô thừa ân tiểu thuyết khoác lác hai chữ này như ngươi thấy nói đúng là khoác lác ý tứ đơn giản điểm tới nói đại thoại tây du có thể nói là tây du ký đồng nhân chúng ta mượn dùng bên trong nhân vật cùng một ít đoạn tiếp đó tiến hành phủ lên cãi biên nói xong lời cuối cùng hàn thu hít mắt cười liếc nhìn đám người các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được tây du ký bên trong tôn ngộ không bị trói buộc mà quá lâu sau chúng ta vì cái gì không giải khai hắn kim cô chú đâu nghe xong hàn thu nói tới mọi người đều là trợn mắt hốc mồm hàn đạo xem ra ngươi thật là muốn kiếm chuyện a hàn đạo ngươi cái này đại thoại tây du là như thế nào khoác lắp pháp có người vẫn đạo đúng vậy a cải biên tây du ký nghe dễ dàng nhưng mà làm rất khó a hơn nữa bốn cái nhân vật chính cũng là tu hành tăng nhân cái này có gì c ố sự đáng giá khai quật hàn thu tiếu mà không nói trực tiếp đem kịch bản mở ra tiếp đó để cho đại gia quan sát các ngươi câu trả lời mong muốn tất cả đều trong này đám người cùng nhau hướng về trên màn hình nhìn lại kịch bản đoạn thứ nhất tôn nộ g không hộ tống đường tam tạng đi tây thiên thình kinh trên đường cùng ngưu ma vương ngưu đ ổ bí mật muốn giết hại đường tam tạng cử động lần này bị quan â m bồ tát phát giác muốn diệt trừ tôn nộ không đây là đại thoại tây du bắt đầu nhưng chính là cái này thật đơn giản một cái bắt đầu lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều mồ hôi lạnh chạy dòng tam quan hủy hết tôn nộ không muốn giết đường tăng hơn nữa còn là cùng như ma vương cùng một chỗ đồng hưu dựa vào hàn đạo thế này sao lại là cải biên hoàn toàn chính là điên đảo hạnh ba lão hàn trí tưởng tượng của ngươi có thể lại phong phú một chút sao ngươi thế nào không lên trời đâu ngươi thế nào không biết đường tam tạ n g muốn lấy con dâu đâu hàn thu nhàn nhạt liếc qua diệp thần ha h a con dâu nhất định là muốn cưới nhưng không phải đường tam tạc cưới lâm hoa không đợi hàn thu nói xong liền kinh hô chẳng lẽ lại còn là tôn nộ g không đám người vốn định phủ định lâm hoa mà nói thuận tiện biểu đạt một chút khinh thường c h i tình nhờ vậy tôn nộ g không thế nhưng là một cái con khỉ là một cái yêu hắn còn có thể cưới vợ nhưng không nghĩ tới hàn thu lại còn thật sự gật đầu một cái đúng a đại t h á n h kết hôn mọi người tam quan cùng hạn cuối lại một lần nữa bị đổi mới cái kia bốn thạch hầu cũng có năng lực sinh sản hàn thu tựa hồ rất hài lòng phản ứng của mọi người chép miệng ra hiệu đại gia tiếp tục xem nhưng mà cái này xem xét đám người liền thật sự nhìn ra sự tỉnh tôn nộ không đầu thai chuyển thế trở thành một thổ phỉ gọi là trí tôn bảo trắng tinh bạch c ố t tinh xuân ba mươi nương n h ệ tinh còn có cái này bản tơ đại tiên thân phận chân chính gọi là mây tím tiên tử hàn đạo đã nói xong không chụp phim cảnh sát bắt c ư ớ đâu người cái này đào đi đào lại nhân vật chính cái quái gì vậy vẫn là một cái thủ l ĩ n h thổ phỉ a bất quá khi mọi người thấy kết cục sau cùng lúc tất cả mọi người đều chờ mặc m lập tức toàn bộ p h o n g họp ở nơi này sắp đến nóng bức thời tiết phía dưới lại giống như hầm băng đồng dạng tinh mịch chờ mặc đã từng có một phần tình yêu sáu khi thấy câu này lời tích lúc đám người cuối cùng bộc phát ba ba ba. không biết là ai trước tiên vỗ tay lên sau đó tất cả mọi người đều giống như bị trên lửa thân đồng dạng khó mà ư ớ c chế mà đưa tới tiếng v ỗ tay hàn thu vui mừng n ở nụ cười bây giờ ta hỏi một chút đại gia cái này đại thoại tây du là chụp hay không chụp đám người vậy ngươi xem nhìn ta ta nhìn ngươi lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt của nhìn thấy một vòng rung động sau đó đám người thống nhất gật đầu trang m i ệ n g một lời mà giống to chụp h ả o hàn thu phóng khoáng n ở nụ cười tại chỗ đánh nhịp chúng ta lần này chơi một lần lớn ngày thứ hai hoa tiên tại giới phim ảnh bên trong phát ra thông cáo Mời quốc nội điện quốc các công n ty ả hoa và hàng truyền hình đầu tư từ thu tự đầu hình nhập liên minh, từ hàng thu tự mình đ gia ạ diễn, q u y tiên Hoa lực tác mới nhất, đại thoại Tây、du. Trong ngay mắt, toàn bộ giới phim ảnh triệt trào. Tiên mới phim giới đại sôi ngay ảnh Hoa để Du. bộ kế vô gian đạo ám chiến sau đó tái chiến thế giới điện ảnh tin tức lan truyền nhanh chóng cả nước các công ty điện ảnh và truyền hình đều rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía ma đều nhìn về phía hoa tiên hoa n g u truyền thông xem như đã từng đẩy ra thần kỳ cảnh sát nhưng lại bị hoa tiên một đám lừa đảo đánh không có đất đặt chân công ty tại mao lửa qua phía sau công ty cao tầng cũng đều n h o nhao tìm kiếm sáng tạo cái mới k hoa ô n còn g câu thiên t g i phim t r lần này cần quay trụ đại thoại tây du mời chúng ta gia nhập liên minh đại gia có ý kiến gì không hoa thiên thực lực không thể khinh thường vô gián đạo ám chiến cũng nói rõ hàn bán tiên thực lực bất quá lần này hoa tiên truyền hình có chút lớn theo ta được biết đại thoại tây du cũng không phải hàn bán tiên am hiệu phim cảnh sát b ắ t cướp cho nên ta tạm thời giữ nguyên ý kiến kịch bản đâu ta nhớ được hoa tiên cho hàng mẫu a kịch bản nội dung không đủ chỉ nói là căn cứ vào quốc nội hỏa hoạn tây du ký cải biên chân chính nội dung lại chỉ chữ không đ ể cập tới cái này hiển nhiên là muốn chúng ta đặt cửa tây du ký cải biên cọ tây du ký nhiệt độ sao đây cũng là một ý tưởng tốt vậy ý của ngài ha ha hoa tiên đều mời có thể nào không đi l i ê n nói hàn bán tiên ba chữ này bây giờ tại quốc nội giá trị cũng chỉ cao không thấp hơn nữa hàn bán tiên suất đạo ba năm này ngươi lúc nào trông thấy hắn thua thiệt qua người trẻ tuổi này không đơn giản à ánh mắt của hắn so với chúng ta những lao ra hỏa này tốt hơn nhiều hảo đến lúc đó đầu tư đại hội chúng ta hoa ngu truyền thông nhất định có mặt người hương giang hoàn vũ truyền thông trong văn phòng lâm h i ể u minh cầm điện thoại cười to hảo hàn thu đến lúc đó hoàn vũ nhất định giúp ngươi một tay sau khi cúp điện thoại phía dưới có người không hiểu nhìn mình tổng giám đốc lâm tổng cứ như vậy đáp ứng lâm hiệu minh quay đầu hỏi lại vì cái gì không đáp ứng thủ hạng gây ngẩn cả người ngài hỏi lời này vì sao không đáp ứng giống như bốn hoàn toàn chính xác tìm không ra một cái lý do cự tuyệt hảo ta lập tức liền sắp xếp người đi hoa tiên lâm hiệu minh gật đầu ân đi thôi ngươi chỉ cần nhớ kỹ hàn thu tiểu tử kia chỉ cần không đề cập tới quá mức yêu cầu ngươi cũng có thể đáp ứng hắn bọn thủ hạ h a i nhiên vội vàng gật đầu hẳn là bốn ngoài ra anh hoàng điện ảnh mỹ á điện ảnh ngân hà điện ảnh các loại cả nước bảy tám nhà công ty điện ảnh đều cho thấy liêu tự mình rất tình nguyện tới hoa tiên nhìn qua đại thoại tây du cùng bản đầu tư đại sự những công ty này mặc dù không có lâm hiệu minh dạng như quyết tâm đối bọn hắn tới nói mặc kệ cuối cùng có đầu tư hay không trước tới nhìn một chút lúc nào cũng tốt nếu như hàn bán tiên lần này kế hoạch có đầy đủ đả động bọn hắn địa phương cái kết cuối cùng đầu tư một điểm tiền lại làm sao không thể mượn gió bẻ măng bỏ gian tà theo chính nghĩa các loại chiêu số những công ty này chơi thế nhưng là thuận buồn xôi u gió đồng dạng nếu như hàn bán tiên làm cho cái này đại thoại tây du không có cái gì giá trị bọn hắn lập tức liền sẽ phủi mông một cái rời đi chín một tuần sau ma đều hoa tiên bây giờ đông đảo công ty điện ảnh và truyền hình người phụ trách tệ tụ một đường hàn thu đứng thủ vị không chút nào luống cúng mà vẫn nhìn đám người tiếp đó không v ộ i không chậm mà nói một chút đại thoại tây du cực kỳ chế tác phương thức cùng chi phí đại thoại tây du là kỳ huyễn đ ị a ảnh cho nên hàn thu lần này cần lần đầu vận dụng ba d chế tác mà đối với đã tốt muốn tốt hơn hàn thu tới nói muốn lộng khẳng định muốn lộng tốt nhất m à đ ỉ n h cấp hệ phệt chi phí chỉ dựa vào hoa tiên một công ty là không ăn hết cái này cũng là hàn thu vì cái gì mời những công ty khác gia nhập liên minh nguyên nhân n g h e xong hàn thu giảng thuật tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau vốn cho rằng đại thoại tây du là tây du ký phiên ngoại hoặc giả thuyết là hợp lý tính chất cả biên nhưng không nghĩ tới hàn bán tiên tiệu từ này cải biến lớn như vậy n hàn ấ t định chính l lật đầu g u y ê n thu á c à n t h lặng lặng không của vui người, trong lòng đang không buồn kết quả này đã nằm ngoài dự đoán của hắn mà thẳng đến ngày thứ hai mấy nhà công ty thương nghị cụ thể sự nghi lúc hàn thu mới đem đại thoại tây du tinh túy lựa đi ra cho đại gia quan sát đến nước này vốn là còn điểm lo lắng mấy nhà công ty triệt để yên lòng ngươi hàn bán tiên thành ý đến rồi thành ý của chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không dây dưa cuối cùng ba nhà công ty riêng phần mình đầu tư hai ước mỗi nhà chiếm giữ ba mươi phần trăm chia mà hàn thu lấy biên kịch cùng đạo diễn thân phận nhập cổ phần cá nhân chiếm giữ m ộ ư ơ i phần trăm đến nước này đại thoại tây du đầu tư bỏ vốn hoàn tất vài ngày sau ba nhà công ty nhao n h a u phát ra thông cáo hoa tiên h o à vũ hoa ngũ cường cường liên thủ chế tạo một cái cùng người khác bất đồng tây du thần thoại là còn là đại thương o hoa cáo, thoại bom toàn ạ tại đại i tiên cái mời nội nổi diễn viên diễn cái giải Tây tăng thêm thông tham Tây xuất. trí, chết này Mấy Du. danh dự Du sau quốc quả Cùng lúc càng nặng ngành nổ. là đó, để h ra, bộ bỏ ký 12.、Hương、giang cái nào đó sở tiêu đi ô chu h ư n g chỉ từ từ mạnh đạt trong tay tiếp nhận một phần cơ hội thuận miệng trò chuyện đạo mạnh đạt ngươi còn nhớ rõ hàn đạo sao thế nào nghe nói hắn bây giờ tại trù hoạch kiến lập một bộ phim ta muốn đi hoa tiên thử một chút kính từ mạnh đạt cười khổ ai ngươi nghĩ nhiều a chúng ta chính là một cái đóng vai phụ mệnh coi như bị hàn đạo vừa ý đỉnh thiên cũng liền một cái vai quần chúng nhân vật chu h ư n g Chỉ giữ im lặng chỉ là sắc mặt kiên định lắc đầu tự tuyệt từ mạnh đạt mà nói không ta nhất định phải đi thử một chút ai nói diễn viên quần chúng liền không có t r ở mình một ngày người thật muốn đi đi chu h ư n g Chỉ kiên định không thay đổi gật đầu từ mạnh đạt cười cũng sẽ không hỏi hảo vậy ta liền bồi ngươi đi một chuyến cảm t ạ n chu h ư n g Chỉ thoải mái n ở nụ cười tiếp đó ngồi s ồ m ở ven đường ăn cơm hộp bất quá ngồi xuống lúc một quyển sách không cẩn thận từ trong ngực hắn rơi ra ngoài hắn tiêu n à là diễn viên bản thân tu dưỡng tư mạnh đạt nhìn xem trên mặt đất quyển kia trang bịa đã bị mải vàng ố sách sắc mặt đống nhiên trầm mặc nhẹ nhàng vô vô chu h ư n g chỉ thon gầy b ả vai hắn nhặt lên sách đưa cho châu tinh chỉ. ầ người sách rơi mất chu h ư n g chỉ kinh hãi mau đem cơm hộp hướng về một bên tùy ý vừa để xuống tiếp đó xoa xoa đôi bàn tay trên ngón tay chẳng hẳn dầu đưa hai tay ra từ từ mạnh đạt trong tay tiếp nhận cảm tạ mua bao lâu tư mạnh đạt v ấ n đạo không phải mua chu h ư n g chỉ một bên lao sạch lấy trong sách cho bụi vừa nói là năm, năm trước tại vô tuyến điện xem diễn viên huấn luyện b ắ lúc vị lao sư kia đưa cho ta tư mạnh đạt lần nữa sau đó chẳng có mục đích mà thở dài một cái không biết là tại cảm khái vẫn là nhớ lại cuối tháng b ố ma đều hoa tiên h hôm nay là đại thoại tây du diễn viên chính thử sức thời gian hoa tiên h bên trong đợi lên sân khấu trong đại sảnh bình thường quốc nội rất nhiều khó gặp nổi danh diễn viên đều xuất hiện ở đây nếu là có phổ thông người xem đi vào hắn nhất định sẽ tinh hô thiên đây là đang kim tượng thưởng lễ trao giải sao như thế nào nhiều như vậy minh tinh ở đây vô luận nam nữ mỗi người đều trải qua chú tâm ăn mặc gắng đặt tới đem mình hoàn mỹ nhất một mặt bày ra xó x ì n một chỗ chu hưng trì cùng từ mạnh đạt lẳng lặng ở cùng một chỗ một bên còn ngồi một cái tính như xử nữ nữ h ả i nhi tư mạnh đạt nhìn xem nữ h ả i nhi lại nhìn xem nhắm mắt trầm tư chu h ư n g chỉ đột nhiên mở miệng hỏi chu h ư n g chỉ bạn gái của n g ư ơ i như thế nào cũng đi theo đến đây ngươi nói chu nhân a nàng còn không phải lo lắng ta muốn tới đây vì ta động viên đi chu h ư n g chỉ cười cười hướng về phía chu nhân trừng mắt nhìn chu nhân cũng là hoạt bát nở nụ cười mắt trái hơi hơi ố lên mắt phải nhẹ nhàng ngáy mắt đúng a ta là tới cho hắn cố gắng lên tư mạnh đạt đau đầu vớt vớt huyệt thái dương bất đắc dĩ nói được chưa tùy theo ngươi rồi bất quá còn tốt hai ta đưa sơ yếu lý lịch đều thông qua được không phải vậy đừng nói bạn gái của ngươi chúng ta hôm nay có thể tới hay không hòa tiên cũng là cái vấn đề chu h ư n g chỉ người bạn gái này từ mạnh đạt biết một chút có vẻ như bọn họ đều là từ một người nghệ sĩ huấn luyện ban đi ra ngoài bất quá bây giờ đình tiên cũng là v a i phụ lần này chu nhân cái này cảm thấy mình cơ hội quá nhỏ liền sơ yếu lý lịch cũng không có ném bất quá bạn trai mình có thể có ý nghĩ như vậy nàng vẫn là toàn lực ủng hộ trước đây chu nhân coi trọng chính là chu h ư n g chỉ điểm ấy kiên trì không ngừng hăng hai tiến thủ nghị lực lúc này đại sảnh vang lên thông chi nhường chu h ư n g chỉ đi vào thử sức chu h ư n g chỉ n g a y vậy cả người đều toàn thân run lên thành hay bại thì nhìn một lần này chu nhân đưa tay ra nắm thật chặt nắm lấy chu h ư n g chỉ cổ tay cố lên tin tưởng mình ngươi nhất định có thể ân chu h ư n g chỉ trọng trọng gật đầu tiếp đó từ trong ngực đem sách lấy ra đưa cho chu nhân giúp ta giữ tìm kỹ nói xong liền quay đầu đi vào phòng đồng thời một cái có chút danh tiếng nam diễn viên cũng từ bên trong đi tới người chung quanh đều hơi đi tới trước tiên làm bộ hỏi một chút biểu hiện như vậy sau đó lại truy vấn thử sức đề mục là cái gì Nam diễn viên mang trong gian phòng hàn thu cùng mấy cái người phỏng vấn ngồi tại một chỗ không cẩn thận quan sát kỹ phía dưới mấy cái này người phỏng vấn nhìn hàn thu ánh mắt đều có chút là lạ hàn đạo người cái này khảo đ ề cũng quá làm khó dễ người a hàn thu lắc đầu nói cái này rất khó khăn sao người t r u n g quanh đều dối rít k h ẽ giật mình không hẹn mà cùng gật gật đầu khó khăn kỳ thực cũng nói trên không ra không ra mẫu chốt là ngươi để người ta lấy đủ loại thân phận diễn vai hề làm gì hơn nữa còn càng khôi hài càng tốt ngươi đây là chiêu diễn viên vẫn là chiêu tướng thanh đoạn tử thủ a mọi người ở đây chửi b ậ y lúc chu h ư n g trì mở cửa lớn ra đi đến hướng đám người v ẫ n an phía sau chu h ư n g trì bắt đầu tự giới thiệu ta gọi chu h ư n g trì bảy không nói nhiều nhưng mà rất đơn giản người phỏng vấn cũng cầm trong tay sơ yếu lý lịch một bên nghe hắn nói chuyện vừa là xem lấy chu h ư n g trì biểu diễn kiếp sống tương đối phong phú bất quá đại bộ phận cũng là vai phụ thậm chí là diễn viên quần chúng nhìn đến đây lúc tại chỗ người phỏng vấn cũng không khỏi nhữ mày a hàn đạo là thế nào nhường dạng này người thông qua chọn bất quá nếu là hàn bán tin ê tự mình sàng lọc chọn lựa tới đám người mặc dù có lớn hơn nữa ý kiến cũng nói không ra miệng tạm thời xem trước một chút biểu diễn của hắn a hàn thu nghe xong chu h ư n g trì giới thiệu thỏa mãn cười cười nói ta nhớ được ngươi ám chiến thời điểm chúng ta hợp tác qua một lần ta đối với ngươi ấn tượng rất sâu sắc đâu. chu h ư n g trì thụ s ủ n g nhựa kinh không nghĩ tới hàn bán tiên lại còn nhớ kỹ hắn cái này diễn viên c u ầ n chúng mà những người khác nhìn về phía chu h ư n g trì ánh mắt thì càng thêm cái gì chẳng lẽ nói người trẻ tuổi này thật sự rất có biểu diễn t i ê n phú nghĩ được như vậy các người phỏng vấn lần đầu lộ ra nhiều hứng thú thân sắc thử sức tiếp tục bốn chu h ư n g trì bắt đầu biểu diễn kiến thức cơ bản vô luận là h ỉ nộ ai ố biểu lộ chuyển đổi vẫn là lời kịch đọc hiểu lưu loát tính chất đều đạt đến rất cao tiêu chuẩn tại ống tính trước mặt chu h ư n g trì cũng không chút nào khẩn trương toàn trình đều rất buông lỏng nhìn đến đây người phỏng vấn nhóm đối với chu h ư n g trì cảm thấy hài lòng đồng thời. trong lòng đối với hàn thu giã dơ ngón tay cái lên lợi hại a hàn bán tiên nhìn người ánh mắt không tệ lắm bất quá kế tiếp mới là trọng đầu hí hàn thu làm khó dễ t i n h chất khảo đề đã đến giờ kế tiếp ngẫu hứng biểu diễn ngươi có thể tùy tiện tìm tại chỗ bất luận kẻ nào hợp tác với ngươi chúng ta sẽ tạm thời an bài nhân vật cùng tình cảnh nhưng mà không có cố định lời kịch cùng động tác nhất vị diện thí quan giảng đạo yêu cầu duy nhất chính là càng khôi hài càng tốt ngươi có thể làm thành hài kịch tới diễn chúng ta cũng có thể làm làm chê cười tới nghe càng khôi hài càng tốt cuối cùng khảo đ ề chính là cái này chu h ư n g Chỉ trong lòng cảm thấy có chút bái gì, bất quá bốn cái này giống như không phải đặc biệt khó khăn a người phỏng vấn gật đầu hảo n g ư ơ i bây giờ có thể lựa chọn hợp tác tạm thời đối tượng hợp tác vậy ta liền tuyển hàn đạo a chu h ư n g Chỉ cũng không mắc cỡ trực tiếp lựa chọn liễu hàn thu diễn g ó c đối hy kịch được a không có vấn đề hàn thu giã không làm bộ tiêu sái cười nói t r u n g quanh mấy cái người phỏng vấn đều cười ha ha vậy mà tuyển hàn bán tiên cái này nhưng có chút ý tứ hàn thu đi tới giữa phòng người phỏng vấn cũng cho ra thứ nhất đề mục mà cái đề mục liền dứt khoát là căn cứ vào vô gian đạo kiệt tác nhất một màn trên sân thượng lưu đức hoa hòa lương triệu vĩ rằng có một màn kia c ả i biên bây giờ hàn đạo là cảnh sát chu h ư n g trì người là phạm nhân hơn nữa ngươi bây giờ bị hàn đạo chế phục ở vào thời khắc sống còn chu h ư n g trì nhìn qua vô gian đạo n g h e xong đề mục này trở về nghĩ tới sân thượng một màn kia bất quá đây chính là cái rất nghiêm túc tràn g cảnh A, muốn làm sao biểu diễn mới có thể có điểm cười đâu chuẩn bị xong chưa người phỏng vấn vẫn đạo chu h ư n g trì lấy lại tinh thần gật, gật đầu không thành vấn đề hảo vậy bắt đầu đi mười hàn thu đứng chu h ư n g Chỉ trước người cách đó không xa trong tay làm bộ cầm một khẩu súng chỉ vào nơi ngực của hắn sắc mặt lạnh lùng chu h ư n g Chỉ, người tội ác n g ặ t trời hôm nay chính là tử kỳ của ngươi chu h ư n g Chỉ chăm chú nhìn hàn thu trên mặt mang một t i ê u đại nạn lâm đầu cảm khái lông mi r ã y rủa ở giữa hối hận hay náy giải thoát thần s ắ c triển lộ không bỏ sót thấy chung quanh người phỏng vấn trong lòng liên tiếp gật đầu bất quá đây chính là muốn khôi hải nghiêm túc như vậy t r a diện ta ngược lại muốn nhìn ngữ như thế nào biểu hiện ra loại tương phản này chi ý có thể đừng như vậy sao có lỗi với ta là cảnh sát Hàn thu ánh một ắ lắc t trì thở ta không phải là ý tứ này, ta thể thể ta sâu Chu nhiên. hương nói, không này, nói, ngươi có thể không thể đứng chỉ vào người của ta ngực, vạn nhất phải chỉ dài, người có của là là vào đầu ý m thương đánh không chết ta, ta đánh không chẳng phải là muốn đau rất lâu. Một mặt u đau ố n rất thí q u a n đang uống t h ủ y nghe nói như thế nhịn không được phun ra một bàn cũng là ý thức được chính mình thất thô sau đó hắn nhanh chóng áy náy hướng về phía c h u n g quanh mấy cái không khỏi tức cười đồng sự cười xấu hổ cười hàn thu giã là mặt lộ vẻ vẻ quá gì, tốt ta ta thỏa m ã n yêu cầu của ngươi nói xong hắn giơ tay nhắm ngay chu h ư n g trí nhưng mà chu h ư n g trì cái thằng này lại hô to một tiếng đừng chờ một chút ngươi lại thế nào ta không phải là thỏa mãn yêu cầu của ngươi sao ai nha ta không phải là ý tứ này ta muốn nói phạm nhân trước khi chết cảnh sát các ngươi không phải đều là sẽ hỏi một câu ngươi có cái gì di ngôn sao hàn thu trong lòng cũng đau chứng ngươi cái tên này có thể hay không chiếu vào lẽ thường nói lời kịch đi ngươi bây giờ còn có di ngôn gì sao chu hưng chỉ gác tay mà đứng nhưng người hướng về phía hàn thu phản phất thế ngoại cao nhân một dạng nơi nào có điểm phạm nhân bộ dáng kỳ thực ta cũng không gì di ngôn dễ nói mẹ nó tại chỗ người hận không thể bóp chết chu hưng chỉ ta chỉ là muốn nói tất nhiên đi đến thế này ta không có ý định sống sót trở về phúc trong lòng mọi người lại phun ra ta dựa vào sống sót bố bốn trở về chu hưng chỉ thở dài một tiếng sau đó nhắm hai mắt lại nổ súng đi còn có nhớ kỹ đánh chuẩn một điểm vạn nhất thương thứ nhất không có đánh chúng ta ta cũng không dám cam đoan phát súng thứ hai ta sẽ sẽ không trốn trong lòng mọi người đã run dậy mà nở hoa rồi trốn ngươi còn có thể trốn đạn a hàn thu dạ dứt khoát thả xuống cảnh sát mạng che mặt trên mặt hiện ra ý cười g i a hòa này một hồi thật tốt cảnh phỉ hí kịch cứ thế cho hắn chơi ra hoa văn bất quá mấy cái người phỏng vấn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn lần nữa ném ra ngoài từng cái khảo đề tám chu h ư n g chỉ ngươi là một cái cảm mạo bệnh nhân hàn đạo ngươi là bạn tốt của hắn chu h ư n g chỉ hàn đạo ngươi trông thấy ta phát nhỏ nhoi không có Có thể khơi hải hàn thu im lặng cái này phong cách vé bốn nhìn thấy bất quá tiểu tử ngươi không phải cảm mạo rất nghiêm trọng không làm sao còn có tâm tư phát nhỏ nhoi chu h ư n g chỉ lướt mắt là bị cảm a nhưng ngẫu nhiên cũng muốn đi ra ho khan một chút đi người phỏng vấn nhóm lần nữa cười vang thời đại này liền cảm mạo đều có cá tính như vậy năm chu h ư n g chỉ ngươi là một cô gái nhi hàn đạo là bạn trai của ngươi ngươi muốn cùng hắn chia tay chu h ư n g chỉ không kiên nhẫn nhìn xem hàn thu chúng ta chia tay à? vì cái gì chu h ư n g chỉ tiếp rẻ lắc đầu thần sắc kiên quyết bởi vì ngươi đã không thích ta không ta là yêu thương ngươi vậy ngươi nguyện ý vì ta làm bất cứ chuyện gì sao ngươi nguyện ý trở thành ta thái dương vì ta sinh hoạt mang đến quang minh sao ta nguyện ý hàn thu thần sắc kích động phản phất bắt được tối hậu nhất cái phao cứu mạng tốt lắm đây chính là ngươi chính ngươi nói đã ngươi nguyện ý làm ta thái dương như vậy mời cùng ta ít nhất bảo trì m ư ơ i bốn bảy trăm m ư ơ i vạn cây số khoảng cách hàn thu trận tròn mắt mà k h á c người phỏng vấn đã sớm ôm bụng bản thân nợ nụ cười lời kịch này đúng kinh điển chu hương trì tiểu tử này khôi hài thiên phú tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành a hàn thu ngồi trở lại chỗ ngồi hắn cũng không muốn lại bị mấy tên này chính chết đi sống lại hơn nữa đi qua mới vừa góc đối hí kịch hàn thu d ã xem như thấy được chu hương trì đích thiên phú rồi ok thử sức hoàn tất ngươi có thể đi trở về chờ tin tức chu hương trì thu hồi biểu tình cập nhà đổi về một mặt như mặt gật đầu biểu thị lòng biết ơn phía sau liền quay người rời đi trong gian phòng hàn thu cầm chu h ư n g trì sơ yếu lý lịch ngón tay trên bàn nhẹ nhàng g đưa mắt nhìn khoảng chừng một phút hắn mới hồi phục tinh thần lại rõ ràng tiếng nói cái tiếp theo chu h ư n g chỉ trở lại đợi lên sân khấu đại sảnh tư mạnh đạt cùng chu nhân đều cùng nhau vây quanh như thế nào tư mạnh đạt mang một chút thấp t h ỏ g vấn đạo chu h ư n g chỉ gãi gãi sau gáy gạt ra một nụ cười cảm giác còn có thể à, hàn đạo đối với ta rất không tệ đâu vậy ngươi thông qua không có a chu nhân lôi kéo chu h ư n g chỉ tay vui vẻ hỏi hàn đạo cho ngươi câu trả lời rõ ràng sao hắn nói bảo ta trở về chờ các loại tin tức ngay vậy chu nhân hai người càng thêm thấp thỏm loại này lập lờ nước đôi trả lời chắc chắn nghe nói thường thường cuối cùng cũng là cuối cùng đều là thất bại lúc này tư mạnh đạt tên bị gọi tới tới phiên ngươi chu h ư n g c h ỉ vỗ vỗ tử mạnh đạt bà vai tư mạnh đạt gật đầu mạnh một cái hảo vậy ta đi chúc ta hảo vật đ e m nói xong tư mạnh đạt phản phất chịu chết đồng dạng đi vào phòng tại chỗ khác diễn viên nhìn thấy khuôn mặt này tang thương không biết tên đại thúc trong lòng đều khinh thường n ở nụ cười vừa rồi chu h ư n g c h ỉ mà nói bọn hắn cũng nghe thấy trở về chờ các loại tin tức vậy các ngươi liền đi trở đi đừng đến lúc đó ô n to lớn hy vọng nhưng lại đổi lại một cái càng thêm tuyệt vọng đáp án、Mười. sau hai mươi phút từ mạnh đạt cao mày đi tới chu h ư n g chỉ nhìn thấy hắn bộ dạng này trong lòng lúc này liền lội bột một chút tình huống này tựa hồ có chút không ổn a thế nào không có biểu hiện tốt sao chu h ư n g chỉ vẫn đạo không phải từ mạnh đạt lắc đầu là hàn đạo cuối cùng hỏi ta một vấn đề ta không biết đáp án của ta đến cùng đúng hay không vấn đề gì hắn hỏi ta ngươi cảm thấy diễn kịch là một cái thành danh công cụ vẫn là một cái đáng giá nghiên cứu cả đời nghề nghiệp chu nhân nháy mắt mấy cái có chút ngấp anh hai vấn đề này n g là một cái ý tứ a cho s ế t diễn tốt tự nhiên là nội danh a chỉ có chu hương trì trầm mặc không nói như có điều suy nghĩ vậy sao ngươi trả lời từ mạnh đạt giang tay ra bất đắc dĩ thở dài ngay trước đạo diễn mặt ta cảm thấy tán thành hậu nhất loại khả năng tốt một chút là một cái đáng giá nghiên cứu cả đời nghề nghiệp sao nghe được từ mạnh đạt đáp án chu hương trì cũng tại thầm nghĩ lấy nếu như hàn đạo hỏi mình mà nói chính mình muốn làm sao đi trả lời đâu Tám, trong phòng hàn thu cùng mấy cái người phỏng vấn thảo luận đồng dạng người phỏng vấn nhóm cũng n g h i hoặc hàn thu vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề này hàn đạo vừa mới đó từ mạnh đạt có vấn đề gì không ta cảm thấy biểu diễn của hắn trình độ còn có thể a một mặt thí quan vấn đạo tài nghệ đích sắc có thể hàn thu đầu tiên tán thành câu nói này bất quá lòng của người này thái có vấn đề hàn thu h í ế mắt từ mạnh đạt tuổi tác không nhỏ hắn trải qua sinh hoạt tặng thường biết sinh hoạt không dễ cho nên hắn đối với diễn trò thái độ đã cố hóa trong mắt hắn đón o chừng diễn kịch chỉ làm mưu sinh cùng nhu cầu danh lợi công cụ vì những thứ này hắn có thể đang diễn trò lúc bỏ qua hết t h ể đều phải đem nhân vật diễn dịch hảo vậy dạng này không phải thật tốt sao có người không hiểu hàn thu đưa tay g i a hiệu bọn hắn nghe chính mình kể xong nhưng mà ngược lại mà nói một khi hắn thu được hắn mong muốn thành t ự u vậy hắn diễn kỹ sẽ rất khó lại đề cao hắn theo đuổi là danh lợi mà không phải chân chính diễn dịch nhân sinh nói xong chung quanh mấy người đều ánh mắt là lạ nhìn xem hàn thu ngươi là không có sai nhưng mà đây không phải là ngành giải trí hiện trạng sao ngươi có thể nói rõ ràng có bao nhiêu sao ca nhạc thật sự ưa thích ca hát vẫn là vì danh lợi ngươi có thể nói rõ ràng có bao nhiêu diễn viên thật sự ưa thích diễn kịch vẫn là vì danh lợi người không vì mình trời chu đất diện hàn đạo ngươi đây là muốn dáng một gậy chết tươi tất cả mọi người a hàn thu lắc、đầu. nào có ta chỉ là phát điểm bực tức thôi hơn nữa các ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy ta liền là nói một chút mà thôi không muốn cầm cái này xem như bình phán tiêu chuẩn ta cũng là tục nhân một cái ta cũng truy cầu danh lợi hơn nữa truy cầu danh lợi cũng không gì không tốt ít nhất người còn sống có một phấn đấu phương hướng không phải cái vòng này ta cũng không nhảy ra được ta cũng không biết có người hay không có thể nhảy ra ngoài ta chỉ là cảm khái trong vòng giải trí thuần túy người quá ít ngay vậy tất cả mọi người tại chỗ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra c ò tốt nếu là thật cầm cái này xem như tiêu chuẩn vậy cái này phỏng vấn cũng khỏi phải tiến hành tiếp choáng nha tất cả mọi người đều phải đào thải hàn thu k h o á t khoác tay cười ha ha được rồi đừng nghĩ những thứ này ta đều nói ta cũng là tục nhân cho nên tiếp xuống phỏng vấn đại gia nên làm cái gì thì làm cái đó không nên đem ta vừa rồi lời nói hướng trong lòng đi coi như bốn không nghe thấy tốt nói xong hàn thu trong lòng nhưng là t h ở dài một tiếng tiến vào giới văn nghệ cái vòng này dễ dàng nhưng muốn trở thành một cái chân chính diễn viên liền khó khăn rồi hàn thu ở trong lòng lẩm bẩm nói cũng không biết đời ta có thể hay không gặp một cái như vậy thuần bí người cuối cùng ngay kế ngoại trừ trí tôn bảo cùng mây tím tiên tử bên ngoài những thứ khác nhân vật cơ hội đều xác định rõ n h ệ tinh xuân ba mươi nương bạch cốt tinh trắng tinh như ma vương t r ở nhân vật chủ yếu từ quốc nội mấy cái danh khí cũng không t ệ diễn viên diễn dịch duy chỉ có trí tôn bảo cùng mây tím tiên tử nhân tuyển còn không xác định trí tôn bảo mà nói mấy cái người phỏng vấn đều rất thức thời không có tại hàn thu trước mặt sách bởi vì bọn hắn biết hàn bán tiên tử hồ đối với cái kia chu hương chỉ có chút ý tứ mà mây tím tiên tử bọn hắn liền mười phần không hiểu bởi vì có rất nhiều xinh đẹp dáng người cũng không thể l tinh bọn hắn đều cảm giác có、thể. nhưng mà hết lần này tới lần khác hàn thu dung đầu hỏi đến vì cái gì lúc bọn hắn chỉ từ hàn bán tiên ở đây nhận được một cái hồi phục mây tím tiên tử tiên tử a những nữ minh tinh này phủ quá nhiều xã hội khí t ứ c thiếu một chút tiên khí mấy cái người phỏng vấn đau chứng tiên khí cái đồ chơi này a i mẹ nó có a chẳng lẽ còn thật muốn phóng lên trời cho người đ à o một cái tiên nữ đi ra a bất quá mặc kệ bọn hắn khuyên như thế nào hàn bán tiên chính là chết sống không hé miệng chính là nắm lấy cái này một k i a hư vô mờ mị tiên khí không thả cuối cùng mấy cái người phỏng vấn cũng từ bỏ được rồi được rồi ngươi là đạo diễn ngươi nghĩ kiểu gì liền kiểu gì a sáu ngày thứ hai hàn thu nhấc điện thoại đánh tới chu h ư n g trí nơi đó đêm nay chúng ta gặp mặt ăn một bữa cơm ta biết từ mạnh đạt cùng ngươi là cùng đi ngươi có thể gọi hàn tới vừa vặn ta cũng có chút chuyện nói với hắn bảy giờ tối một nhà bên đường lộ thiên quán bán hàng chu h ư n g trì cùng từ mạnh đạt đúng hẹn mà tới đợi đến hai người ngồi xuống hàn thu nói câu nói đầu tiên là cái này quán bán hàng là từ hương giang bên kia chuyển tới ta cảm thấy nhà này cùng ta quay chụp vô gian đạo lúc một nhà kia quán bán hàng rất tương tự cho nên ta liền đem chỗ tuyển ở chỗ này các ngươi không ngại à hai người lắc đầu ngược lại trong lòng đối với hàn thu lựa chọn cảm thấy rất thân thiết hương giang người đối với quán bán hàng có một c ố đặc thù tình cảm cơ hồ mỗi một cái hương giang người đều ở đây quán bán hàng lưu lại qua mình giấu chân nói chuyện phiếm vài câu phía sau hàn thu quay về chính để từ mạnh đạt kỹ xảo của ngươi rất không tệ cho nên ta an bài cho ngươi một cái vai phụ hơn nữa phần diễn không thiếu ngươi cảm thấy thế nào hàn thu đây là lời trong lòng từ mạnh đạt diễn kỹ xác thực rất tốt đặc biệt là tiểu nhân vật trong lòng hoạt động chắc chắn mà mười phần đúng chỗ từ mạnh đạt vội vàng gật đầu hàn đạo cảm ơn ngươi chu hưng chỉ có chút hâm mộ nhìn mình đồng bạn hắn đều tìm được nhân vật của mình cái kia đâu ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc hàn thu đột nhiên nói với hắn ngươi nên nhìn qua vô gian đạo à? nhìn qua rất đặc sắc vậy ngươi cũng cần phải biết vô gian đạo số mệnh màu s ắ c luận rất đậm trong đó mỗi cái vai tuần số mệnh đều ở đây từ nơi sâu xa được an bài hảo mà đại thoại tây du cũng dính đến điểm này hàn thu dừng một chút tiếp tục nói ngươi tin tưởng tạo hóa trêu ngươi sao tạo hóa trêu ngươi chu hưng chỉ trong lòng âm thầm thì thầm một tiếng hơi có vẻ xoắn suýt mà trả lời mặc dù tuyệt không nguyện ý tin tưởng nhưng tạo hóa trêu ngươi xác thực tồn tại hàn thu nhấp một miếng rượu ta hỏi lại ngươi một cái vấn đề a ngươi cảm thấy ngươi cảm thấy diễn kịch là một cái thành danh công cụ vẫn là một cái đáng giá nghiên cứu cả đời nghề nghiệp lại là này cái vấn đề chu hưng chỉ ngây ngẩn cả người vấn đề này từ hôm qua đến bây giờ hắn một mực đang tự hỏi lấy hai cái đáp án nhìn như một dạng kỳ thực truy đến cùng đứng lên căn bản là không có gì ý đồ đặc biệt h ỏ i chỉ là một thái độ mà thôi vì nghĩa rộng ra cuối cùng vấn đề một cái diễn viên là vì cái gì mà biểu diễn là đem diễn viên trở thành công cụ vẫn là chân chính nghề nghiệp là truy cầu danh lợi vẫn là truy cầu diễn kỹ đây là một cái vấn đề thái độ cuối cùng chu hưng chỉ cấp ra một cái mơ hồ không rõ đáp án ta t nóng h í chu diễn Ngay Hàng kịch. h vậy, t c hương o Chu trì một giọng nói cảm tạ lần nữa rót cho mình chén l ế n rượu ngửa đầu uống xong lúc xuyên thấu qua mịt mù ly pha lê chu hương trì trên mặt một tia vóng ánh bị hàn thu bắt được chỉ là không biết là rượu vẫn là nước mắt ngay tại trên bàn cơm bầu không khí lâm vào quỷ dị trầm mắt lúc một đạo thanh thúy như hoàng oanh tiếng ca thanh âm truyền tới lao công bố nguyên n lai ngươi ở nơi này a hàn thu cùng chu h ư n g trì đồng thời quay đầu chỉ thấy lấy chu nhân váy trắng đ ồ n g b ề n mà đứng tại bên đường hoặc bắt mà hơi chớp mắt phải nụ cười trên mặt như hoa hồng nở rộ đêm tối phía dưới đ è n b ư ớ c ra rời trong chốc lát trăm hoa thất sắc vị này là hàn thu nhìn xem cái này tinh linh vậy nữ tử ánh mắt không khỏi ngẩn ngơ chu h ư n g trì tiểu tử này có thể a từ chỗ nào đãi tới mỹ nữ lao bà của ta chu nhân chu h ư n g trì lôi kéo chu nhân ở bên người ngồi xuống thoải mái giới thiệu nói các người kết hôn rồi còn không có đâu chu hương chỉ trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc ta đáp ứng nàng chờ ta sự nghiệp có thành tựu sau đó liền cử hành hôn lễ hàn thu như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó thông qua được giải hàn thu đã biết chu nhân cũng là một cái diễn viên hơn nữa cùng chu hương chỉ là từ cùng một cái biểu diễn trong lớp đi ra ngoài bây giờ nàng cũng thỉnh thoảng tại hương giang bên kia tiếp điểm diễn cho sống hay là nói tiếp một chút người mẫu thương diễn một cách sống động, động. đêm nay chu nhân tại ma đều dạ phố trùng hợp trải qua ở đây không phải vậy hàn thu còn không biết chu h ư n g chỉ đòi một cái như thế như nước t r o n g veo l á bà nhìn xem tú lấy ân ái cặp vợ chồng hàn thu không có chút nào xem như bóng đèn g i á c ngộ hắn hỏi chu nhân người diễn kỹ như thế nào có hứng thú hay không đến chỗ của ta thử một chút kính a có thật không chu nhân nói một lần không đủ lại phối hợp hỏi một lần ta thật sự có thể chứ chu h ư n g chỉ cũng là cảm thấy ngoài ý mớn không nghĩ tới hàn đạo vậy mà vừa ý liêu tự mình lao bà diễn kỹ hắn xen vào nói hàn đạo chu nhân diễn kỹ rất không tệ đâu trước đây nàng và ta một mực là trong lớp hạng nhất hạng nhì hàn thu bừng tỉnh hóa ra vẫn là biểu diễn học ba a chẳng thể trách hai người các ngươi lỗ hổng như thế nào cùng tiến tới đoán chừng cái quái gì vậy chính là một cái tên thứ nhất cùng một cái tên thứ hai cùng c h u n g trí hướng lâu ngày sinh t ì n h chu h ư n g chỉ diễn kỹ hắn kiến thức qua cái kia chắc hẳn chu nhân cũng kém không đến đi đâu nghĩ được như vậy hàn thu đánh nhịp đạo đi cá nhân ta tin tưởng ngươi bất quá ngày mai ngươi vẫn là muốn tới hoa tiên thử một chút kính â n tình người về t ì n h thực lực về thực lực ngươi không có thực lực kia coi như ngươi cùng chu h ư n g chỉ quan hệ cho dù tốt ta cũng sẽ không thể ngươi hiểu không tất chu nhân phải mãi nợ nụ cười s ử suất nàng đòn sát thủ c h ư ớ c mắt phóng điện hàn thu mặt không biểu tình nhìn không chớp mắt nhưng trong lòng thì phỉ báng không thôi con bàn ó cuối cùng tìm được một cái mang một ít tiên khí mượn tử ai chỉ là đáng tiếc ca đã biến thành vợ người bất quá cũng tốt ký kịch bên ngoài là t ì n h lữ mẹ nó chờ đến trong vai diễn mặt lao tử cần phải tươi sống chia rẽ hai người các ngươi diễn ân ái sẽ nhanh chết để các ngươi thể hội một chút đến từ một đầu độc thân cầu khám nghiệm tám ngày thứ hai chu h ư n g Chỉ, chu nhân từ mạnh đạt ba người lần nữa đi tới hoa tiên so với ngày hôm qua náo nhiệt hôm nay liền thanh tính nhiều hôm nay tràng diện này tí h đều chỉ là vì một người mà cố ý khai phóng đợi đến chu nhân vào phòng chu hưng chị cùng tư mạnh đạt ngồi ở bên ngoài chờ đợi so với tư mạnh đạt nghi ngờ trên mặt cùng không hiểu chu hưng chị nhưng là cười hết sức vui vẻ ta nói tiểu t ử ngươi mặt mũi đủ luôn a tự cầm nhân vật chính không nói liền bạn gái của ngươi đều bị hàn đạo coi trọng tư mạnh đạt chật chật lên tiếng e rằng không ai có thể nghĩ tới ngày hôm qua sao nhiều nổi danh diễn viên cuối cùng lưu lại nhưng là bọn hắn mấy cái này tầm thường nhất người là chu nhân nàng vận khí không tệ vừa vặn gặp hàn đạo vận khí cũng là thực lực một bộ phận a tư mạnh đạt cảng sau hai mươi phút chu nhân từ trong phòng đi tới không đợi chu hương trì mở miệng hỏi thăm nàng liền thói quen nháy máy mắt gặp nàng như thế chu hương trì cười hết thảy đều không nói bên trong chín trong gian phòng mấy cái người phỏng vấn sắc mặt quái dị mà nhìn xem hàn thu không nghĩ tới hôm qua thả ra ngoài lời nói hôm nay liền bị hàn bán tiên t i ể u t ử này đánh khuôn mặt đ ầ u đen do u muống ngươi thật vẫn tìm trở về một cái tiên nữa、à? thật mẹ nó là sáu trăm sáu mươi sáu hàn đạo ngươi cái này á n h mắt ta p h ụ bé gái này thật là xinh đẹp ách ta cũng là cảm giác này bất quá ta cũng một mực ngươi nói một cái một cách tinh quái nữ hài nhi vì cái gì còn hết lần này tới lần khác mang theo không dính khói l ử a trần gian khí t ứ c hàn thu không để ý tới mọi người bực tức thản nhiên nói các ngươi chính là ánh mắt quá nhỏ thêm ra đi đi thôi nó thực hiện tại có rất nhiều diễn viên cũng là săn tìm ngôi sao trên đường đào r a ở năm đám người cùng nhau mở miệng nguyên lai、like、hàn đạo ngươi vẫn là một cái săn tìm ngôi sao à. mau mau cút đi ngươi nha lao tử là đạo diễn không phải săn tìm ngôi sao chúng ta hiểu ba đám người kéo dài âm thanh nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo hàn thu im lặng t ư n g cái thực sự là ngồi nói chuyện không đau e o lao tử tìm diễn viên dễ dàng sa 8. đầu tháng năm đại thoại tây du đoàn làm phim chủ hoạch kiến lập hoàn tất thừa dịp ngày quốc tế lao động cả nước ngày nghỉ trong lúc đó hoa tiên hoàn vũ hoa ngu đều phát ra thông cáo hơn nữa công bố đại thoại tây du một loạt vai chính nhân tuyển bất quá khi tất cả người nhìn thấy nam số một tên là chu h ư n g trì thời điểm cũng lớn cảm giác ngạc nhiên chu h ư n g trì là ai cái này chỉ sợ là tất cả mọi người bây giờ c h u n g nghĩ hoặc sau đó làm chu h ư n g trì khi xưa kinh lịch lộ ra ánh sáng phía sau đám người không chỉ có không có thợ phảo ngược lại càng thêm cảm thấy không hiểu hàn bán tin vậy mà tuyển một cái không biết tên tiểu diễn viên làm diễn viên chính trước đây quay c h u t vô gián đạo ám chiến lúc cốt lết chàng đi nơi nào ban đầu hào hoa đội hình đi nơi nào phía trước ngươi đại thoại tây du chủ tư cách động tính làm lớn như vậy cuối cùng liền làm như thế cái đội hình đi ra thất vọng a thực sự là quá thất vọng rồi mà những cái kia cùng ngày phỏng vấn thi rất minh tinh trong lòng càng là khí muộn thật sao ngươi hàn bán tiên ai cũng t r ư ớ n mắt thì nhìn chúng một cái diễn viên quần chúng đúng không về sau các ngươi hoa tiên hy kịch cũng đừng tìm chúng ta v ô chúng ta không phải diễn viên quần chúng chịu không được phần n à y khí trên mạng thanh n h nghi ngờ càng lúc càng lớn hoàn vũ cùng hoa ngu đều phát biểu tuyên bố sưng chu hưng chỉ là một vị thực lực phái diễn viên hơn nữa vì hắn rửa sạch duy chỉ có hoa tiên đứng nơi đầu sóng ngọn gió hết lần này tới lần khác liền cái rắm cũng không phóng một cái hàn thu nhìn trên nét bình luận phía sau một chiếc điện thoại gọi cho chu hương trì an ủi trên nét sự tình ngươi đừng để ý những người kia chính là mù tất tất ta hàn thu dùng người muốn dùng ai còn phải nhìn hắn người sắc mặt làm việc cuối cùng nói thêm câu nữa ngươi chỉ cần đem mình trạng thái điều chỉnh tốt đem ngươi trình độ bình thường phát huy là được phía ngoài mưa gió ta và hoa tiên cho ngươi cản trở nhớ kỹ ngươi là một cái diễn viên diễn viên coi như ngươi về sau thành danh ngươi cũng muốn nhớ kỹ ngươi b ả n tâm ngươi là một cái diễn viên để điện thoại xuống chu hưng trì đứng ở trong phòng vừa rồi hàn thu mà nói còn sờ sờ đang nhìn giống như cảnh báo một dạng thời khắc trong lòng hắn g õ hắn đi đến một mặt kính trạm đất từ phía trước chỉnh lý tốt âu phục của mình kéo hảo cà vạt lại đem tóc trải lý đến cẩn thận tỉ mỉ thằng đến cuối cùng hắn chăm chú nhìn trong gương n h i t bàn sống lại chính mình ánh mắt càng phát mà kiên định một đạo chấm thấp nhưng lại âm vang có lực hò hét vang vọng tại cả phòng cố gắng phấn đấu chín ngày quốc tế lao động phong xong ngày năm tháng năm đại thoại tây du đoàn làm phim đi lâm hạ c h ấ n bắc pháo đài thành phố điện ảnh sau đó cử hành khởi động máy nghi thức mùa heo tế tiểu cúng b á i thần linh sau đó đoàn làm phim tại thành phố điện ảnh cử hành khởi động máy buổi họp báo đến lúc đó quốc nội vô số truyền thông đều phái chuyên gia đi đến lâm h ạ đối với hàn bán tiên cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích người hoặc có lẽ là đối với theo d õ i tây du ký hấp dẫn quốc nội quá nhiều ánh mắt đại thoại tây du các truyền thông khán giả đều có rất rất nhiều nghi ngờ buổi họp báo bên trên một đám diễn viên chính đều thịnh trang có mặt chu nhân người mặc vay trắng phản phất tiên g á n g trần nàng kéo chu h ư n g chỉ tay liền như là một cái rơi vào phạm trần tiểu tiên nữ truyền thông lần đầu thấy được đại thoại tây du nữ số một mặc dù đã sớm biết chu nhân cũng là một cái tiểu diễn viên nhưng mà so với chu h ư n g chỉ truyền thông dễ tiếp nhận hơn nàng một chút ha ha không ngoài chính là nhân gia dung mạo xinh đẹp khí chất hà bái coi như bây giờ không nổi danh về sau cũng nhất định sẽ đại phát hảo quang mà chu h ư n g chỉ bị đối xử lạnh nhạt liền có thêm một không có tướng mạo hai không có chiều cao bọn hắn thật sự rất khó lý giải hàn b á tiên l ạ như thế nào lựa chọn người này cho nên một cách tự nhiên chu h ư n g chỉ bị đông đảo truyền thông gây công chỉ bất quá đều bị chu h ư n g trì từng cái hóa giải ha ha coi như các người đem vấn đề hỏi phá thiên cũng không sánh được hàn đạo đêm đó hỏi ta mấy cái kia vấn đề nghĩ được như vậy chu h ư n g trì quay đầu nhìn liễu hàn thu một mắt chỉ thấy hàn thu giã chính diện lộ vẻ c ư ờ i ý mà nhìn mình đồng thời dựng lên một ngón tay cái cố lên chu h ư n g trì gật đầu ánh mắt kiên định vô cùng đứng ở sau lưng hắn chu nhân đột nhiên phát hiện chu h ư n g trì cái này thon gầy bóng lưng giống như dần dần trở nên rộng rãi phảng phất bốn có thể vì nàng già vân tế nhật bao trùm ư a gió chu nhân xi n ố c cười nỗ lực a ta tin tưởng ngươi nhất định có vượt hẳn mọi người một ngày kia Bảy. cuối cùng truyền thông đem trưởng thương đoàn pháo nhắm ngay liễu hàn thu hàn đạo xin hỏi đại thoại tây du là căn cứ vào tây du ký soạn lại vẫn là trùng hợp tên tương tự cái này không có gì dễ nói hàn thu d ã không kiếm kỵ trực tiếp trả lời ân là căn cứ vào ngô thừa ân tiên sinh tiểu thuyết c ả biên vậy ngươi như thế nào định nghĩa đại thoại tây du nó là một bộ loại hình gì đ i ệ ảnh ngay vậy hàn thu đ n g nhiên ngầm đầu ánh mắt không biết rơi vào nơi nào hắn sâu kín nói tạm thời liền kêu nó kỳ n g u n hải kịch ta chỉ bất quá nó là một bộ có thể để ngươi cười rơi lệ hải kịch chỉ bất quá nụ cười của ngươi là khổ sở nước mắt cũng là khổ sở chỉ bất quá nó nói là đại thoại tây du nhớ kỳ thực là tại khoác lắc tất cả mọi người nhân sinh cười khóc khóc cười nhân sinh vô thường thăng trầm vận mệnh nơi nào tại tạo hóa t r e o ngươi tâm hàn thu ở trong lòng nói bổ sung ba ngày sau diệp thần hòa lâm hoa tòng ma đều đổi tới đoàn làm phim chính thức bắt đầu làm phim ái tình công ngụ hai quay chụp đã hoàn tất chỉ còn lại hậu kỳ làm ra những thứ này liền giao cho hoa tiên chế tác bộ môn đi xử lý cho nên hai người mới có thời gian tới lâm hoa cùng diệp thần lần này tới là mang theo một cái hư danh phó đạo diễn cho hàn thu trợ thủ thuận tiện học tập một chút hàn thu tự nhiên là thỏa mãn hai người yêu cầu trong lòng hắn hoa tiên không có khả năng chỉ dựa vào một mình h ắ n c h ố n g đỡ xuống về sau chờ diệp thần hoa lâm hoa kinh nghiệm phong phú bọn hắn sớm m u ộ n phải chính mình tiếp nhận đại chế tác đại phim n g a mà không phải câu nệ tại hai tỉnh công ngụ t ỉ n h cảnh như vậy hài kịch mà lần này đại thoại tây du đoàn làm phim một nửa nhân mã là hoa tiên nhân còn dư lại có hoa ngu cũng c o hoa vũ những người này ở đây bên trong đoàn kịch đảm đương giảm chế chủ tính các loại chủ yếu chức vụ ngoài ra viên mộng cũng từ hương giang chạy đến bất quá lần này chủ yếu thợ quay phim hàn thu cũng không có giao cho nàng mà là cho một cái ngoại quốc lão ngoại quốc lao tên là a nd y là hồn nờ huynh đệ thợ quay phim đại thoại tây du bản chất là kỳ huyễn loại hình lần này cần vận dụng ba dê quay trụ cùng số lớn đặc hiệu hợp thành cho nên hàn thu lại tìm hợp tác qua một lần hồn nờ huynh đệ năm nay ngoại trừ ám chiến tại hương giang kim tượng thưởng bên trên cầm phim điện ảnh xuất sắc nhất bên ngoài tại ở xa bên kia bờ đại dương nước mỹ k h n g khít đạo phong vân cũng thu được oscar học viện phái một đám thưởng thức bắt lại oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất mà l e o n a d o tiểu lý tử hắn cũng bằng vào xuất sắc diễn dịch thành công để danh tối giai nam chủ sừng ư giải thưởng bất quá tiếc m ớ i là ốt ca cạnh tranh thật sự là quá mức kịch liệt tiểu lý t ử cuối cùng bất đắc dĩ cùng thưởng lớn bỏ lỡ cơ hội bất quá có thể được một năm một bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất w a r n e r huynh đệ đã hết sức hài lòng chớ nói chi là khăng khít đạo phong vân lấy được kỳ nghỉ hè đương đệ nhất phòng bán vé nếu được vô gian đạo viên này mỹ vị trái cây hảo lai ổ đối với hàn hạ giới điện ảnh ánh mắt cũng dần dần tăng nhiều vô nơ h u n h đệ đối với hàn thu cùng với tại hoa hạ đạt được thành công lớn hoa tiên cũng rất có hảo cảm lần này hàn thu chủ động tìm tới Warner. Hy v sáu lâm hạ chấn bắc pháo đài thành phố điện ảnh ở đây chỗ sâu tây bắc mặt trời trói trang trên không hơn nữa thổ địa khô hạn xa hóa mười phần nghiêm trọng đại thoại tây du liền muốn ở nơi này một mảnh trong hoang mạc hoàn thành quay trụt k i ế p trước đại thoại tây du chia làm trên dưới hai bộ một bộ n g u y ệ t quang bảo hạc một bộ tiên dạy k ỳ duyên bình quân xuống mỗi một bộ thời gian đều ở đây chín mươi phút tả h ư u cả hai tăng theo cấp số cộng dài đến ba giờ cái này hai bộ kịch bản nội dung là trước sau liên tục không có chút nào t r ê n l ệ n h thời gian cách nếu như hai bộ liền cùng một chỗ liền xem như xem như một bộ đến xem cũng không có người sẽ sinh ra ảo giác mà hà thu định đem hai bộ hợp thành một bộ phim bởi vì tách ra chiếu lên mà nói trước sau kiểu gì cũng sẽ tạo thành xem phim t r a n lệch thời gian người xem cũng sẽ gián đoạn tính lãng quên rất đa tình tiết này lại cho người xem tạo thành không người kế tục cảm thụ làm không tốt phòng bán vé thảm bại cũng không phải không có khả năng một cái cố sự hoàn chỉnh thật sự bị giả thành hai nửa đổi a i nhìn cũng sẽ khó chịu kiếp trước đại thoại tây du phòng bán vé sở d ĩ thảm bại ngoại trừ phim nhựa không thích hợp thời đại kia bên ngoài phim nhựa bị giả thành hai nửa cũng là hắn nguyên nhân một trong cho nên s á t nhập nắm chắc phần thắng chỉ bất quá dài đến ba giờ phim trường hiển nhiên là không phù hợp bây giờ điện ảnh thị trường hành tình như vậy cũng chỉ có thể tiến hành xúc giảm như vậy như thế nào đi giảm bớt đâu dựa theo hàn thu ý nghĩ bộ thứ nhất nguyệt quang bảo h ạ p đối với toàn bộ cố sự cũng là nổi lên tiền kỳ làm nền cùng dựng nên nhân vật hình tượng tác dụng bước thứ hai tiên d ả i kỳ duyên mới là chuyện xưa cao trào cùng chỗ tinh túy cho nên tại không ảnh hưởng nhân vật hình tượng và kịch bản điều kiện tiên quyết hàn thu liền muốn đem bộ thứ nhất cắt may bước thứ hai áp suất trong đó vô ly đầu đối thoại tình tiết tại toàn bộ cố sự bên trong chiếm cứ rất nhiều thời gian những thứ này không có đối với kịch bản đưa đến tiến lên tác dụng tình tiết cũng có thể giản hóa vô ly đầu phong cách có lẽ ở kiếp trước rất lưu hành nhưng mà ở cái thế giới này vô ly đầu vẫn chỉ là tại hương giang xuất hiện qua n ộ trước n bản liền không, không kịch. Kịch c sau to l hài kịch ả n tranh quá lệch t t i ế phía dưới người xem cảm xúc cũng đi theo trầm đồng chập trùng không phải có một thành ngữ gọi là vui quá hóa buồn sao có lẽ từ không diễn ý nhưng trên mặt chữ chính là ý tứ kia cho nên vô l y đầu tình tiết phải có hơn nữa ác không thể thiếu nhưng mà hàn thu chỉ có thể lựa chọn kiệt tác nhất tiết mục ngắn lấy ra diễn d ị c h có thể để cho toàn bộ kịch bản có thể thể hiện ra cái này phong cách là được kiếp trước cũng là bởi vì vô l y đầu danh tiếng đệ lại đại thoại tây du nội hàm cho nên mới để nó bị long đong nhiều năm thẳng đến bị người càng ngày càng nhiều giải đọc phía sau mới khiến cho nó tái hiện thế gian nhưng thực tế sẽ không cho hàn thu thời gian mấy năm tới để cho người ta giải đọc hơn nữa ở nơi này càng ngày càng sốc nổi n ê n đại mọi người chưa chắc có nhiều kiên nhẫn như vậy mà đối với hàn thu t ớ i nói đại thoại tây du k h ắ t sâu nội hàm m u ố n phòng bán v e hắn cũng m u ố n cả hai hắn đều không muốn bỏ qua như vậy cũng chỉ có thể hơi áp chế một chút vô ly đầu tình tiết hơi lớn lời nói tây du nội hàm nhiều mở ra vỗ một cái đại môn tiếp trước đại thoại tây du vô ly đầu chế trụ nội hàm phát huy hàn thu lại muốn n h ư ờ n g hai người này bảo trì một cái cân bằng bi hải cứ đi vườn là một chữ vui cũng là một chữ đại gia chia năm năm liền tốt chỉ có dạng này mới có thể đem đại thoại tây du tất cả đặc điểm phát huy vô cùng tinh tế mà hiện ra cho người xem cũng chỉ có dạng này mới có thể đem một bộ vượt qua thời không yêu thương cùng một hồi vận mệnh ưu gà nhân sinh bi kịch tôi khô l ạ p hụ tại người xem trước mặt sẽ thành mà nhỏ không chỉ có muốn để các ngươi cười dơi lệ còn muốn cho các ngươi xem cái gì mới là xích loạ loả thực tế đ i khói thẳng, trường hà mặt trời mạc mặt cô thẳng, hà trường loạ tròn、Câu、thơ Tây này dùng để hình dung Câu Bắc h để a n g m c đơn giản r ấ t t h í c h hợp b ấ tế quá quanh quay trung tán Hai phim phân thành phố Anh cảnh h ra liền Tại Điện ngoại ngày đoàn làm trước, trụ t mà người nước ngoài nhóm đoán chừng là lần đầu tiên tới hoa hạ đối với hoa hạ hoàn cảnh nhân văn cảm thấy rất hiếu kỳ ngoại trừ cùng hàn thu đàm luận chuyện công tác bên ngoài bọn hắn hai ngày này một mực tại thành phố điện ảnh dạo chơi ha ha mỹ thực xem cảnh đẹp thể nghiệm một chút hoa hạ phong tục văn hóa mặc dù đang chơi nhưng mà bọn hắn thời điểm làm việc nghiêm cẩn thái độ làm cho hàn thu rất là hài lòng mỗi người vật tạo hình thiết lập mỗi một cái đặc hiệu mô hình bọn hắn đều có thể dựa theo hàn thu yêu cầu hoàn thành thậm chí còn đưa ra liễu tự mấy ý kiến khiến cho càng thêm hoa mỹ vài ngày sau địa điểm quay phim tuyển đình hảo hàn thu thì đem trận đầu hí kịch tuyển ở trong sa mạc lớn một cái hoang phế thôn s ó n g nhỏ ở đây chính thích hợp là hồ thổ phỉ m ộ ư ơ i buổi tối thành phố điện ảnh tạm thời nơi ở chu hương chỉ cầm kịch bản lại đến hàn thu căn phòng hàn đạo ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề ân nói đi chu hương chỉ ngồi xuống cầm lấy kịch bản chỉ vào trí tôn bảo nhân vật này giảng đạo ta muốn hỏi một chút trí tôn bảo người này rốt cuộc muốn như thế nào đi biểu hiện ngươi nói đại thoại tây du là vui kịch nhưng mà hắn kết cục lại là bi kịch bây giờ ta liền là có chút mâu thuẫn đến cùng ta làm như thế nào đi làm là mang kịch vui cảm xúc diễn vẫn là bi kịch đi diễn hàn thu gật gật đầu lại lắc đầu ngươi nên biết vô ly đầu ý từ a ân cái này ta biết vậy không phải thôi hàn thu tiếu đạo vô ly đầu chính là hết thể hành vi không có bất kỳ cái gì lý do ngươi biểu diễn trí tôn bảo lúc không cần tận lực suy nghĩ muốn đạt tới hiệu quả gì hắn là một cái người như thế nào ngươi liền như thế nào đi diễn tự nhiên điểm liền tốt kịch bản cùng lời kịch đều ở nơi này phía trên viết thanh bạch hẳn là không cần ta nhiều lợi a ngươi chỉ cần chiếu vào kịch bản đem người vật hình tượng và đặc thù xây dựng lên liền thành chu hưng chỉ gật gật đầu sau đó ô m kịch bản rời đi hàng thu thì tại tại chỗ bên trên sâu kín thở dài xem ra đ ờ i này ta đã gặp phải một cái thuần túy người chấn bắc pháo đài thành phố điện ảnh bên ngoài thành một cái cắt vàng khắp nơi trong thôn lạc đại thoại tây du đoàn làm phim hơn mười người đang tại khí thế ngất trời mà bố trí tràng cảnh đạo cụ các loại một chỗ đất trống bên ngoài thợ trang điểm đang vì chu hương chỉ trang điểm hán giờ phút này một thân rách dưới phảng phất như tên ăn mày một dạng quần áo toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ lộng làm cho phi chủ lưu khí tức một đôi vốn là rất anh tuấn lông mày cứ thế bị dính lên một tầng lông đen cho liên thành một đường t r u n g quanh ra vẻ thổ phỉ diễn viên phụ cũng là cùng chu h ư n g c h ì nửa cân nửa lượng một thân rách dưới quần áo lại thêm đủ loại kỳ hoa phi chủ lưu tạo hình nếu như đặt ở cổ đại chuẩn mẹ nó tưởng rằng tại mở cái bang đại hội chu nhân đứng tại chu h ư n g c h ì bên cạnh nhìn xem bạn trai bộ dáng mặt mày s á m xịt nụ cười trên mặt căn bản là không che giấu được lao công chào ngươi xấu a chu h ư n g c h ì chẳng biết xấu hổ cười đ ù a tí từng nói không có a ta cảm thấy rất đẹp trai a hì hì là thật đẹp trai không phải liền là đỉnh đầu cải trắng người khoác bao tải eo cuốn rong biển đi chu h ư n g trì thống khổ che cái chán hình tượng này thực sự là quá một bên khắc nhi hàn thu cầm loa chủ tính trung lấy toàn bộ đoàn làm phim ánh mắt rơi vào chu hương chỉ cái này quần thổ phỉ trên thân lúc trên mặt cũng hiện lên một vòng cổ quái diệp thân tiểu t ử này liền tại hàn thu bên người cầm máy ảnh đánh tới vô tới l ã o hàn ngươi xác định bọn này s ở mát thêm phi chủ lưu thật là thổ phỉ tiểu tóc này trang phục này ta thực sự l à phục cái này có gì hàn thu bật cười ngươi biết trên thế giới này có một truyền kỳ gia tộc sao bọn hắn cùng đám người này g á n g dấp tám lạng nửa cân ân diệp thân trân kinh trong hiện thực thật là có loại gia tộc này hàn thu gật, gật đầu căn cứ vào sử ký táng thích thế gia ghi chép s ở mát trong thế giới h i ể n hách nhất gia tộc tên là táng thích táng thích thế gia sử ký bên trong ghi chép qua gia tộc này diệp thần lần đầu nghe được cái này danh từ không nguyên do một chút hứng thú nói cho ta nghe một chút thôi rốt cuộc là cái dạng gì gia tộc hàn thu ánh mắt p h ó n g x a mang theo một chút ý vị thâm trường cảm khái nói táng thích gia tộc có sáu huynh đệ lao đại gọi thổ táng am hiểu trên mặt đất bên trong lăn lộn xê dịch r ế t mã hóa truyền vũ đạo lão nhị gọi thủy táng am hiểu nông thôn cống ránh hồ nước từ bên trong sờ soạn lần mò cả người phong độ n h a n nhẹn lao tam gọi hòa táng lấy một chi trong mùa đông một mồi lựa điệu dốc văn danh thiên hạ lão tứ gọi mục táng thích nhất leo lên phụ m ụ c bắp mẹ điệu bên trong thường gặp kỳ thần long với đ ô i lão ngũ gọi kim táng vui xuyên kim ngân mang đồng sắt ngón tay cánh tay đuổi đeo các loại kim loại treo liên vòng tay nhẫn vòng tay nhiều như rừng không dưới trăm cân ách mấy trăm cân diệp thần trường lớn hai mắt phản phất tại nghe một cái huynh đệ sao lão kia sáu đâu hàn thu thở dài ánh mắt càng phát thâm thúy lão lục mới là táng thích trong gia tộc linh hồn nhân vật thế nhân cứ gọi hắn là bốn diệp thân đã triệt để bó tay rồi nhưng mà hàn thu còn chưa nói xong trí táng vũ đạo nhìn như loạn giống một mạch kỳ thực loạn bên trong có tự mặc kệ địa phương nào cũng ngăn cản không được hắn bộ pháp quỷ xúc mà hắn còn quá trẻ liền có như vậy thành tích thuộc về g i ẫ m phân một môn to lớn khí a nói hàn thu vô vô diệp thần bà vai cố lên nô l ự ca vận mệnh thiếu nợ các ngươi một đôi giày sắt cùng nửa khối đất xi măng nhưng cuối cùng cuối cùng rồi sẽ đủ số trả lại xin nhớ bọn họ là táng thích gia tộc nói xong hàn thu vô vô tay rời đi không mang đi một tháng m â diệp t h ầ n sửng sốt sau một lúc lâu mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc cợt mờ nờ ngươi mẹ nó chụp bờ vai của ta làm gì lao tử cũng không phải táng thích gia tộc người hàn thu nghe sau l ư n g diệp thần gào thét không khỏi thoải mái cười ha hả chật chật ngươi cho rằng táng thích gia tộc tốt như vậy vào sao ngươi nghĩ đi nhân ra còn chưa nhất định thu ngươi đây đi tới chu hương trì bên này hàn thu nhìn hắn bóng lưng quan sát tỉ mỉ mấy phen phía sau càng xem càng là hài lòng không ngờ chu hương trì đột nhiên vừa quay đầu lại trong chốc lát hàn thu đầu trở nên hoảng hốt cảm giác hôn mê trong nháy mắt đánh tới ta dựao ngươi làm cái gì vậy thành bộ dáng này hàn thu trong tầm mắt chu h ư n g c h ỉ cái kia nồng đậm phi chủ lưu tạo hình trong nháy mắt xuất hiện kỳ thực cái này còn không phải là chủ yếu m ẫ u chốt là hắn một đôi mắt giúp thành mắt gà trọi dọa liêu hàn thu một láo nhảy á c h ta đây không phải dựa theo kịch bản sớm luyện tập một chút lúc nói chuyện chu h ư n g c h ỉ vẫn như cũ vẫn như cũ duy trì mắt gà trọi tư thế mặc dù là đối mặt với hàn thu nhưng hàn thu cứ thế cảm giác không thấy ánh mắt của hắn hàn thu giơ ngón tay cái lên cảm khái không khó chịu a vẫn tốt chứ có thể nhịn được ta liền là sợ diễn bị lúc không khống chế tốt lúc này trước tiên quen thuộc một chút thần này thái hàn thu là hoàn toàn p h ụ đây chỉ là một nho nhỏ chi tiết nhưng hắn có thể nhìn ra chu h ư n g chỉ nghiêm túc thái độ mặc dù là diễn kịch nhưng có thể thả xuống tư thái lãng phí chính mình phần này thái độ thật sự đúng là không dễ một lát sau trang cảnh cùng đạo cụ bố trí xong chu h ư n g chỉ cùng một đám diễn viên quần chúng cũng đều v ẽ xong đủ loại phi chủ lưu trang phục hàn thu hướng về phía a n d y cùng viên mậu gật gật đầu ra hiệu lập tức bắt đầu a n d y mỉm cười đáp lại ok ở đây chu h ư n g chỉ vai trò là thủ lĩnh thổ p h đại đương gia tư mạnh đạt nhưng là một cái vai phụ nhị đương gia nơi này kịch bản là nhện tinh xuân ba mươi nương đi tới ngũ nhặt núi đồng thời tiến vào trong ổ cướp mặt hơn nữa đem một quần thổ phỉ từ trên xuống dưới đánh một lần chu h ư n g c h ỉ thân là đại đương gia tức thì bị đặc thù c h i ế u cố chịu một cái thất thương quyền bị đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác tức thì bị đánh thành mắt gà trọi liền ai là ai đều không phân rõ lúc đương thời người nghi hoặc thất thương quyền làm sao sẽ xuất hiện ở đây hàn thu cùng chu h ư n g c h ỉ nhưng là nhìn nhau n ở nụ cười vô li đầu đi còn cần lý do sao tám à s ầ n hàn thu hô to một tiếng chung q u n h đạ sơn chuẩn bị xong mấy đài máy quay phim cũng bắt đầu vận hành trên đất trống chu hưng chỉ chừng một cái mắt gà c h ọ i n g h i ê n g thân thể nằm ở trên một cái ghế trong tay cầm một cái cây quạt rách nát phía trước một quần thổ phỉ ngồi s ổ m trên mặt đất trên đầu đỡ một chuỗi đạo cụ đồng tiền các ngươi bọn này đồ đần còn hỏi bạc đội ở trên đầu làm gì thả xuống cho ta chu hưng chỉ chừng một đôi mắt gà c h ọ i nhảy xuống cái ghế trong đám người trái đánh phải đá một quần thổ phỉ lập tức hóa thành chim thú chạy tán trang diện trong nháy mắt hóa tính bị động tên ăn mày vậy từ mạnh đạt toàn thân chính là r u lên nơm nớp lo sợ nói không được à tiền tài rơi xuống đất đầu người khó giữ được à bàn chủ mới vừa nói xong chu hưng chi hét lớn một tiếng thẳng tắp hướng về phía từ mạnh đạt mà đến tiếp đó tại từ mạnh đạt mê mang trong ánh mắt tới gặp thoáng qua trở tay một chảo bắt lấy một cái càng thêm phi chủ lưu thổ phỉ hám i ệ n g chính là một c h ầ u t h o á n mạng người như thế không có gan làm sao làm ta nhị đương gia giúp đỡ rút, rút. ban chủ ta không phải là nhị đương gia ta là mù l o a bên ngoài sân đoàn làm phim nhân viên đều b u ồ n c ư ờ i cái này mẹ nó thực sự là mở mắt nói lời bịa gà ta cái này vô ly đầu cũng quá có thể làm a một cái nhận lầm người một cái rõ ràng không phải mù loạ nhân cứ thế được gọi là mù loạ bất quá hàn thu nhưng là khe khẽ lắc đầu nd y Nhung sau đó hắn thu hướng về phía chu h ư n g chỉ nói không đủ còn chưa đủ biểu hiện của ngươi còn chưa đủ tự nhiên ngươi không muốn tại trải qua từ mạnh đ ạ t thời điểm nhìn hắn bây giờ mù loà mới là trong mắt ngươi nhị đ ư n g ra trong mắt của ngươi cũng chỉ có thể có mù loà chu h ư n g trì lúng túng nợ nụ cười vừa rồi thật sự là hắn có chút thất thần không có khống chế lại hướng từ mạnh đạt nhìn thật sự là cái này vô ly đầu tình tiết rất có thể gây sự quả thực là muốn mở mắt nói lời b i ể u đ ạ t tốt hàn đạo ta sẽ chú ý hàn thu gật đầu hảo tiếp tục cái này chu h ư n g trì đi qua từ mạnh đạt thời điểm làm được nhìn không c h ư ớ c mắt p h ả n phất tại trong mắt của hắn toàn bộ thiên địa chỉ có mù loà một người nếu như ánh mắt này không phải tức giận không chắc còn tưởng rằng hai người này có gia tình một đoạn kịch bản này đi qua chu h ư n g trì ý thức được chính mình nhận là người vội vàng quay đầu nhìn về phía từ mạnh đạt bất quá h ắ n cái này lại là cùng từ mạnh đạt gặp thằng qua thẳng tắp đi tới một con chó trước mặt chỉ vào nằm trên mặt đất một mặt vô tội chó con lại mắng to đứng lên nhìn xem ngơi ư l ư ớ hạnh lén lén lút lút mất mặt xấu hổ tóc thai bù s ụ dạng chó hình người như thế nào đi ra cùng ta s ô n g s á o giang hồ a a trái lại bên này một quần thổ phỉ cũng là sắc mặt ngây ngốc nhìn xem chu hương trì có vẻ như lại nhận là người ách không nhận sai chó chu nhân đứng tại ống k í n h bên ngoài che đôi môi nhìn mình bạn trai làm bộ biểu diễn như chung bạc tiếng cười khe thỉnh thoảng truyền ra hàn thu thỏa mãn gật gật đầu không tệ lắm một điểm liền thông cái này mở mắt nói lời bịa đặt năng lực thực sự là càng ngày càng mạnh chung quanh nhân viên công tác cũng là âm thầm dơ ngón tay cái lên con bàn đó mạnh à đem một con chó xem như người nhìn phần này công lực biểu diễn thật không phải là dường à. đang nội phục đồng thời đám người lại đối chu h ư n g chỉ cùng từ mạnh đạt này đối tên dở hơi cảm thấy b u ồ n cười đồng thời cũng tại trong lòng lớn tiếng c h à o phúng hàn thu hàn đạo n g ư ơ i mạnh cái quái gì vậy chơi lên vô ly đầu tới ta liền phục ngươi sau đó chu h ư n g chỉ lại là đem một mảnh bụi cỏ trở thành nhị đương ra còn vừa mắng một lần hung hăng dẫm mà từ mạnh đạt ngay tại một bên làm bộ kêu thảm mọi người đã triệt để c ư i rút phía trước đem cậu xem như người không nói bây giờ cái quái gì vậy đem một mảnh thảo xem như người liền quá mức gà cậu tốt xấu vẫn là động vật cỏ này thế nhưng là thực vật đã nhưng hết lần này tới lần khác chu hương chị diễn n h ư ờ n g tất cả mọi người không thể nào bắt bẻ phảng phất tại hắn mắt gà trọi bên trong mảnh này thảo cái quái gì vậy chính là nhị đương ra hàn thu cười to trong lòng đây mới là vô ly đầu tinh túy a thẳng đến cuối cùng chu hương chị phảng phất nhập vai diễn quá sâu thẳng đến sau khi kết thúc hắn còn trừng mắt gà trọi hương chì kết thúc không cần tái diễn mắt gà trọi tư mạnh đạt vỗ, vỗ cho đuổi trên người nói chu h ư n g chị tỉnh lộ lại nhìn xem t r ư ớ c người bị dâm đến không thành nhân dạng đống cỏ thở gấp nói ai ra mà ơi không được thiếu chút nữa thì ma trướng ta cảm giác ta về sau nhìn thấy bất kỳ vật gì đều nghĩ kìm lòng không được t ê u một tiếng nhị đương ra tư mạnh đạt méo mặt không ngừng ách ngươi gọi nhị đương ra có thể không gọi tên của ta là được không được a ta vừa rồi diễn kích lúc trong lòng thế nhưng là vẫn nghĩ ngơi ư đây bảy tư mạnh đạt im lặng nếu không thì ngươi thật sự để cho ta d ẫ m một trận nói không chừng ta đây khuyết điểm liền tốt lan tư mạnh đạt mặt tối sầm hét lớn tư mã thiên đại đại tha thứ ta ta không phải là có ý định xuyên tạc sử kỳ bốn mấy ngày nay đoàn làm phim liền trú lưu ở thôn trang nhỏ lúc ban ngày muốn quay phim buổi tối đoàn làm phim như cũ tại trong thôn trang nhỏ bận rộn đại thoại tây du có một bộ phận kịch bản là phát sinh ở ban đêm cho nên đối với có thể tiết kiệm liền tiết kiệm hàn thu tới nói tốt đẹp như vậy ban đêm đương nhiên là không có khả năng bỏ qua sau bữa cơm chiều hàn thu cầm một cái mang bên mình cần thiết lo a nhỏ tại trong thôn trang nhỏ đi lang thang bất quá đập vào mắt thấy rất đa nhân đôn là một bộ mặt mày ủ rộn bộ dáng như thế h é o còn là nói ban ngày cười quá nhiều không còn khí lực hàn thu nói thầm trong lòng một tiếng nghĩ nghĩ d ơ lên loa la lớn đại gia treo lên điểm tinh thần à đêm nay liền c h ụ p một t u ầ n kịch chụp xong ta mời các ngươi ăn bữa khuya thức ăn dụ hoặc lúc nào cũng rất khó ngăn cản lúc này liền có người v ấ n đạo hàn đạo có thật không hàn thu mỉm cười đương nhiên ta nói không tính toán hồi nào vậy ăn cái gì à? xin các ngươi ăn đồ nướng hàn thu chỉ vào bên ngoài mênh mông vô bờ sa mạc đầu độc nói chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy ở nơi này trong sa mạc lớn tới một hồi đồ nướng thị h ế n là một kiện rất tuyệt vời sự tình sao có thể ủng hộ hàn đạo liệu mạng chụp xong ta muốn ăn đùi gà nướng ta muốn ăn heo sữa quay hàn thu h i ế p mắt n ở nụ cười đi ăn cái gì ta đều thỏa mãn các ngươi hừ hừ c h ỉ bất quá ta đổ nướng không phải ăn ngon như vậy chín đêm nay một đoạn này là quay chụp chu h ư n g chỉ cùng bạch c ố t tinh trắng tinh góc đối hy kịch trắng tinh diễn viên tên là chớ văn vi là quốc nội một cái danh khí coi như không tệ chân dài nữ tinh người này vẫn là lâm h i ể u minh đề cử cho hàn thu tại chớ văn vi thử sức sau đó hàn thu cảm giác cũng không tệ lắm liền lựa chọn nàng bây giờ trong thôn một cái cây cầu gỗ nhỏ bên trên chu h ư n g trì hóa trang xong đang bọc lấy một kiện áo khoác ở trên cầu run lầy bầy trong sa mạc lớn nhiệt độ quá cực đoan hóa ban ngày nóng ban đêm lạnh là chuyện thường xảy ra hàn thu thấy vậy cũng không muốn dài dòng hô cỗ sư đạo đạo cụ chuẩn bị xong chưa không có vấn đề đạo cụ sư v ô ngực một cái tràn đầy tự tin nói hảo lai ổ nhập k h u bảo đảm chất lượng ân hàn thu gật gật đầu vấn đạo với thân thể người không có tổn hại a không có cam đoan đốt đi lên không có cảm giác tốt lắm chuẩn bị thêm một điểm a về sau còn muốn sử dụng đây về sau còn muốn dùng ngay vậy đạo cụ sư đột nhiên trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác không ổn hàn bán tiên phía trước nói muốn mời mọi người ăn đồ nướng bây giờ lại muốn đồ lửa giữa hai cái này chẳng lẽ có liên hệ gì sao hàn thu nhìn thấy đạo cụ sư n g ẩ người n nhanh chóng thúc giục nói ngươi ngược lại là chân chu điểm a ok t a đây liền đi đạo cụ sư một vòng mồ hôi lạnh trên trán lập tức c h u ẩ n đi Chuyện chú chỉ chân Cái ch hưng tinh hỏa. hỏa nhiên không thể thật muốn này tay này trắng lên đương nào là tiết, tam tam gọi mội mội bị sự Trâm hết sức thấp, nhiệt sức đợi ộ cũng thấp, nhân thể làn ra tiếp xúc phía sau cũng cụ chỉ nước, lúc, càng nhân làn không nguy hại gì. Đến nỗi cụ thể thành phần, Hàn không hiểu nhiều、lắm. hắn chỉ biết là, trong ngoài nước, đập người tình bình thường dùng này. gì. giã thấp, thể tiếp thể Thu biết thể thiêu đốt tiết lúc, vì càng rất thật, bình thường sẽ dùng tới loại vật phía hại hiểu đập lắm, là, loại ra sau sẽ vì đ đến đồ vật lấy ra phía sau hàn thu gọi nhân viên công tác hiệp trợ chu h ư n g chỉ đem chất lòng sức lên hơn nữa nhắc nhở hắn mấy điểm không muốn để lộ yếu lĩnh hàn thu g i ã gọi chu hưng chỉ đạo chờ một lúc ngươi tận lực đưa lưng về phía ống kính đem vung v ẫ tay động tác làm được là được chu hưng trì gật gật đầu hảo bất quá thật muốn điểm sao đương nhiên chẳng lẽ liền không thể dùng đặc hiệu tiến hành hợp thành sao hàn thu là lạ nhìn xem hắn chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm thấy lạnh không ách bốn chu hưng chỉ đột nhiên không phản b ắ t được t i ể u nói này giống như hàn đạo vẫn là tại quan tâm ta à cái này gọi là cái gì trong sa mạc một cái ấm áp hỏa vậy ta trước tiên thử một chút xem hiệu quả như thế nào được a hàn thu đồng ý nói hắn cũng nghĩ xem cái này hảo lai ổ vào bến cùng quốc sản có cái gì khác biệt nói xong chu hưng chỉ đưa tay ra tùy ý đạo cụ sư cầm một bình viết đầy kiểu chữ tiếng anh cái bình trên tay hắn bôi bôi lên xoa bóng loáng chất lòng trong suốt xóa xong chu hương trì đem bàn tay đến dưới mũi người người a nghe hương vị vẫn rất hương đạo cụ sư im lặng đây cũng không phải là nước hoa hơn nữa ngươi gặp qua loại k i ề n nước hoa năng đ i ể m lấy nói đạo cụ sư cười hắc hắc lấy ra cái bật lửa tại chu hương trì trên tay một nhấn lập tức một đoàn hào quang màu vàng từ chu hương trì trong tay dâng lên cảm giác kiểu gì hàn thu hiếu kỳ nói không có cảm giác gì chỉ là có chút trói mắt chu hương trì đem bàn tay mà rất xa chỉ sợ văng đến, đến trên người mình có thật không nói hàn thu đem bàn tay đi qua cũng nghĩ cảm thụ một chút không lớn lại bị đạo cụ sư kéo lại hàn đạo n g ư ơ i muốn chết ta hàn thu mở mịn nói đây không phải đạo cụ hòa sao là như thế nào chết kiểu này đạo cụ hòa cũng là hòa a ngươi không biết lớp ngoài cùng của ngọn lửa nhiệt độ so tâm ngọn lửa cao rất nhiều sao chu h ư n g c h ỉ là không có cảm giác nhưng mà ngươi đưa tới sở ta bảo đảm hàn đạo ngươi sẽ trải qua một cái khó quên ban đêm hàn thu ngơ ngác gật đầu giống như bị một cái khóa tựa như lớp ngoài cùng của ngọn lửa nhiệt độ so tâm ngọn lửa cao cái này mẹ nó cũng rất lúng túng nghĩ được như vậy hàn thu thương tâm quay đầu thì thầm trong lòng xem ra ta lúc đầu học văn khoa là đúng Khoa học tự này, không học nhiên những thực chơi Đạo cụ sư cây tự vật sự này, là sư rõ. đ u ống kính phía dưới chu h ư n g chỉ đưa lưng về phía máy quay phim đầu đội một đỉnh mũ quan người mặc một bộ màu trắng áo ngủ hai tay bắt chéo bên hông cơ thể hơi ưu tiên lấy một cái cực kỳ phong tao tư thế đứng tại trên cầu gió đêm trêu cho qua còn có thể trông thấy dưới áo ngủ cặp kia bạch hoa hoa ủi chung q u n h người quan sát cũng là phì cười không thôi ra hỏa này nhất cử nhất động mỗi một cái biểu lộ đều mang một cỗ nồng nặc vô ly đầu phong vị nhi trong h ậ t k nháy mắt i chu hương chỉ bắt đầu tán gái hình thức một phen cố ý phong tao ra sân thật sự bị hắn nói thành ngẫu nhiên gặp bất quá khi hắn quay sang lúc đã chỉnh lý sạch sẽ lông mày cùng c h ò n dâu hắn lập tức liền bị chớ văn vi nhận ra được là ngươi cái này thối con khỉ thối con khỉ chu hương chỉ mê man không hiểu tôn ngộ không ngươi đừng cho là biến thành người dạng là được rồi tôn ngộ không n h â n dạng chu hưng chỉ càng thêm không hiểu xem ra ta không dùng tam mội chân hỏa ngươi là sẽ không thừa nhận nói xong chớ văn vi đưa tay xa xa một ngón tay làm ra một cái tiêu sái động tác hàn thu thấy vậy lập tức hô to cút nói hắn hướng về phía đạo cụ sư ra hiệu đem cái bật lửa ném cho hắn bây giờ đi cây bút cho ta gọi lên một đoạn này khẳng định muốn biên tập xử lý chớ văn vi cái tia tiêu sái một ngón tay chắc chắn cũng muốn tăng thêm đặc hiệu đừng nhìn bây giờ tay như thế một ngón tay trống chân như thế t ự như nhưng mà phía sau đặc hiệu tăng thêm không chắc có bao nhiều rực rỡ đạo cụ sư nhanh chóng hùng hục chạy đến chu h ư n g trì trước mặt cầm hàng thu cho cái bật lửa hướng về chu h ư n g trì trên tay chính là một điểm hoa b ó n g ánh khắp nơi hỏa diễm lập tức bốc lên anh em huynh đệ cũng chỉ có thể giúp người đến nơi này đạo cụ sư vô vỗ chu h ư n g trì b ả vai tiếp đó ra khỏi bên ngoài sân chu h ư n g trì phảng phất dơ bó đ u ố c một dạng dơ cao lên tay nếu như tư thế x o á y một điểm người lại cao hơn mấy trăm lần đoán chừng có thể là một vị hoa hạ bản tự do nam thần quay trụ tiếp tục chớ văn vi chỉ điểm một chút đốt chu h ư n g trì làm cho hắn ở trên cầu như cái giống như con khỉ nhảy tới nhảy lui đồng thời dùng sức vung l cũng không có gì khác biệt hảo lai ổ vào bến đồ chơi quả thật không phải là dùng để trứng cho đẹp đính vào trên tay cứ thế một chút cũng tung tóe không đi ra ngược lại còn thiêu đốt phải vỡ hơn bây giờ chu h ư n g trì liền như là ăn tết lúc cầm đom đóng cổng chạy khắp nơi tiểu h ả i nhi chỉ bất quá nhân ra đốt là đom đóng cổng chu h ư n g trì đốt là của mình tay trong kịch mọi người thấy trong đêm tối thiêu đốt hỏa diễm chu h ư n g trì lại liếc mắt nhìn hàn thu đột nhiên nghĩ đến hàn bán tiên phía trước n h ấ c lên mời mọi người ăn nướng sự tỉnh theo bản năng một cô ác hàn đánh tới nhìn lại một chút chu h ư n g trì thiêu đốt lên tay đám người trong dạ dày chính là một hồi rời sông lấp biển trong lòng làm thế nào cũng không nguyện ý nhớ tới nướng sự tình p h ả n phất vừa nhìn thấy đồ nướng liền sẽ nhớ tới chu hưng chỉ bị đốt bộ dáng nhất định chính là hủy tam quan đám lửa này đốt thật mẹ nó thương dạ dày a hàn thu đúng lúc đó quay đầu cười nói cái kia chờ một lúc còn muốn ăn đồ nướng sao huệ không ăn không ăn ai mẹ nó xách đồ nướng ta theo ai cấp bách khắc ca, trong cổ tích cũng là gần người hàn bán tiên mà nói thật sự không thể tin nửa chữ cuối tháng năm đại thoại tây du tại lâm hạ khí thế hừng hực quay trục đấy mà quốc nội tây du kỳ đi qua hai đợt phát ra hắn nhiệt độ đạt đến một cái xưa nay chưa từng có đỉnh cao nhất to lớn kết cục cả nước tỷ lệ người xem thậm chí một trận đột phá ba mươi lăm phần trăm bình quân xuống vòng thứ hai tỷ lệ người xem cũng có mười lăm phần trăm trở lên mà các đại trang web video tổng điểm một tỷ lệ mỗi nhất tập đều đột phá ba ước một cái thời đại internet thu thị thần thoại sinh ra mà trên internet liên quan tới tây du ký tiếng thảo luận cũng t h à n h thế hùng vĩ hà nội địa lương tâm kỳ a mặc dù cùng nguyên tắc có một chút như vậy chút nhỏ bé khác biệt nhưng mà thật không có bôi nhọ nước ta tác phẩm nổi tiếng tây du ký nhân vật tính nét đắp n ặ n quá rõ ràng dứt khoát đường tăng thiện lương nhân ái chứ bắt giới tốt ăn lời làm x a hỏa thượng ngay thẳng trung thành mà tôn ngộ không càng là tụ tập đông đảo đặc điểm cùng một thân chính trực thông minh trung thành ghét ác như cứu duy nhất để cho ta đau chứng chính là cái kia các lộ thần tiên cái quái gì vậy luôn là một bộ siêu thoát thế ngoại gắt gao tấm tấm dáng vẻ thần tiên sao tiên p h à m hai cách là cùng p h à m nhân không giống nhau cao cao tại thượng không phải rất bình thường ai có chút buồn bực à thần tiên đều có thể nói cái yêu thương vì sao tôn ngộ không muốn quy y phật môn a ở thiên đình làm cái thần tiên không phải rất tốt nhiều tự do tự tại ha ha lấy tôn hầu từ cái kia nhảy thoát cá tính t hai i ê n đỉnh có thể h có c ứ được ư hắn. Hơn nữa n g ờ của thiên điều n ngay từ đầu thì nhìn không n h thì dậy từ đầu ổ yêu quái ra đời tôn ngộ không, đem hắn sung quân đời minh Ai, i ra đem đ tôn thành bật mã ôn chính là chứng minh tốt nhất. không, ôn ngộ hắn chính chứng mã là này cũng không có thể chỉ trách thiên đình kỳ thực tôn ngộ không không còn gây sự mà nói hài hòa ở chung cũng không phải không có khả năng muốn trách thì trách hắn thật sự là không đổi được con khỉ bản tính rất có thể gây chuyện thị phi cái quái gì vậy đều đừng nói nữa ngược lại tôn hầu t ử cuối cùng đều đi làm hòa thượng hơn nữa làm cái đ ấ u chiến thắng phật không phải so làm cái thần tiên tốt hơn nhiều tiến phật muốn muốn sạch sáu cái không biết tôn hầu từ sáu cái đến cùng thanh tịnh không có nếu là hắn tại phương tây làm hòa thượng cũng giống ở thiên đình như vậy gây sự không biết như lai có thể hay không một cái tát lại đem hắn đập tới ngũ chỉ sơn phía dưới đáng tiếc không có sau này bà có a đột nhiên có người bình luận đạo hàn bán tiên gần nhất không phải đáng quay tây du ký đồng nhân sao hàn bán tiên đại thoại tây du có người tấm tắc lấy làm kỳ lạ nghe hàn bán tiên nói đại thoại tây du là vui kịch ta liền không hiểu rõ lên tây thiên thỉnh kinh còn có thể đánh ra hài kịch hiệu quả tới cảm giác phải ra khỏi chuyện ba hàn bán tiên không phải ưa thích h á cám hệ phim cảnh sát bắt cướp sao trước đây vô g a n đạo thế nhưng là đem ta chân kinh thẳng rồi cái này đổi nghề chụp hài kịch hắn có thể được không Cắt, đừng nghe hàn bán tiên thổi phồng liền xem như hài kịch hắn cũng có thể cho ngươi bày trò tới đến lúc đó nói không chừng ngươi không có bật cười ngược lại khóc lên trên lầu cối hàn bán tiên điện ảnh hoàn toàn chính xác không thể cầm lẽ thường để phán đoán gia hỏa này thích nhất tại trong phim ảnh thêm một chút cao thâm m ạ n chắc nhân sinh đạo lý lần này ta cảm giác đại thoại tây du tuyệt bức phải ra khỏi chuyện nếu là hàn thu ở đây hắn cũng không khỏi không đội phục đám dân mạng biết trước tất cả năng lực không t h lắm vậy mà đều có thể đoán được một điểm bản tiên ý nghĩ nghe các ngươi nói như vậy ta đều có chút không dám nhìn tới hủy nguyên tắc ta có thể tha thứ nếu như bị hàn bán tiên hủy tam quan vậy thì thật sự đau chứng nhìn a vì sao không nhìn hàn bán tiên mặc dù ưa thích kiếm chuyện nhưng mà điện ảnh vô thật sự không lời nói xem đi ai kêu gần nhất tây du ký hỏa đâu hàn bán tiên cọ cái này nhiệt độ có thể hướng về phía tây du ký tên tuổi ta cũng muốn đi nhìn đại thoại tây du không truyền bá trước tiên hỏa không phải nói đám dân mạng đã sớm biết nó có bao nhiêu dễ nhìn thật sự là gần nhất tây du ký ở trong nước tên tuổi quá văng r ồ i nó một loạt tổ kén đều hoặc nhiều hoặc ít mà nhận lấy khán giả chú ý mà xem như tây du ký soạn lại đại thoại tây du càng l à hấp dẫn một đám tò mò người xem có hay không đường vắng mấy bộ làm kinh điện ở phía trước lại có tây du ký cái này đứng đầu đại i t hắn độ chú ý có thể tưởng tượng được mà quốc nội khác rất nhiều hậu chi hậu r á c nhà sản xuất cũng là lớn t h á n hàn bán tiên ánh mắt sâu xa mượn tây du ký tên tuổi hắn cải biên chi tác điện ảnh lại khó nhìn phòng bán vẽ cho dù thảm đi nữa nhặt cũng thảm không đến đi đâu những thứ này nhà sản x không không một, một, một chốc n không nghĩ g phải t cũng là rất khó nghĩ ra được coi như qua loa lấy ra một phần kịch bản đoán chừng các đại nhà sản xuất cũng sẽ không lập tức quay chụp mặc dù có nhiệt độ trọng yếu nhưng mà danh tiếng cũng rất trọng yếu ai chuyện này có thể không qua loa được mà quốc nội đoán chừng chỉ có ngày đó tại hoa tiên s â m cùng qua đầu tư bỏ vốn một chút công ty biết một chút đại thoại tây du nội tỉnh mặc dù hàn bán tiên lộ ra rất ít nhưng mà cũng đầy đủ phá vỡ thế giới quan của bọn hắn thế này sao lại là cải biên tây du ký a cái quái gì vậy rõ ràng chính là lật đổ tây du ký cái này cũng là bọn hắn lúc đó do dự bất định thậm chí lùi bước nguyên nhân chúng ta biết ngơi hàn bán tiên ý nghĩ thiên mã hay không nhưng mà ngơi đây cũng quá phá vỡ nguyên tắc đi khán giả nhìn biết tiếp nhận nội dung cốt chuyện này sao cùng lúc đó ngay tại quốc nội tây du khí thế ngất trời lúc lâm hạ trấn bắc pháo đài thành phố điện ảnh bên trong một cái cổ trang màu sắc cổ xưa đại viện lạc bên trong đại thoại tây du đoàn làm phim đang tiến hành giai đoạn tiếp theo quay trụ hàn thu không có chiếu vào kịch bản phát triển quay trụ mà là một chỗ chụp song tất cả kịch bản tiếp đó đổi được một cái địa điểm kế tiếp cái này sân rộng chính là như ma vương bắt đi mây tím tiên tử phía sau lại mang về bị hắn trở thành tôn nộ g không t r í tôn b ả o ở đây hắn muốn vì hắn h i ề n đệ tôn nộ g không cùng bội bội của hắn thơm thơm cử hành hôn lễ đồng thời hắn còn muốn nạp mây tím tiên tử làm tiếp h bất quá mây tím tiên tử một mực từ chối t r í tôn bảo lại tạm thời phản bội về sau như ma vương vợ chính thiết phiến công chúa lại đến cuộc nháo kịch này chúng quy là chưa đi đến đi xuống đi bây giờ giữa sân có rất nhiều tạm thời ra vẽ các lộ yêu quái diễn viên q u ầ chúng bọn họ đều là tới vì này chẳng hôn lễ tới lớn tiếng cái hay nếu là yêu quái vậy thì nhất định phải có một yêu qu cái gì có tinh ba ca tinh điều nhân tinh ít nhất phải một mắt nhìn sang làm ộ t cái yêu tinh à đương nhiên đó là hậu kỳ chế tác dùng đặc hiệu hợp thành sự tình bây giờ tại chỗ đám yêu quái mặc dù trên mặt đều vẽ lên một chút hình dáng thậm chí còn mặc vào đặc chế dùng động tác bắt giữ tọa độ trang phục nhưng lờ mờ còn có thể nhìn ra loài người ngũ quan khoa học kỹ thuật hiện tại thời đại không giống như trước đó trước đó muốn chụp yêu quái đều phải đeo lên đặc thù khăn trùng đầu sau đó lại dựa vào số lớn trang phục mới có thể làm ra một người giống mô tượng dạng yêu quái nhưng là bây giờ không cần chỉ cần tại người trên mặt vẽ lên tiết điểm mặc thêm vào đặc chất tiết điểm bắt giữ trang phục cuối cùng liền có thể dùng máy tính hợp thành mong muốn bộ dáng mà chút mũi nhọn kỹ thuật quốc nội cũng có chỉ bất quá không sánh được hảo lai、like、ở đây không phải hàn thu xem thường quốc nội kỹ thuật thật sự là t r ê n lệch này còn tại đó không thể k h ô n g phục công nghiệp quan g ma nhân viên công tác đang tại trong giạp hát là yêu quái nhóm trang điểm tại chỗ muốn diễn trò nhân trung cũng chỉ có chu nhân cùng chu h ư n g trì còn có d a vẹn như ma vương m g ộ i m ộ i lớn diễn viên không có bị đặc thủ chiều cố chu nhân người mặc một bộ màu đỏ nhạt cổ trang máy trắng trên mặt bỏ da đặc trang tại trong hiện trường mặt nháy mắt tò mò đánh giá mỗi khi nàng xem gặp một cái trên mặt xóa đầy xanh xanh đỏ đỏ nước sơn diễn viên q u ầ n chú lúc đều sẽ hoạt bát hỏi bên trên một câu người cái này vai trò là cái gì yêu cái nha một cái cầu đầu nhân tựa như là lấy ba ca xem như m ô bản diễn viên phụ bất đắc dĩ nói trong lòng của hắn t u y ệ t không cân bằng cái này mẹ nó liền không thể đổi một cái A. cậu bên trong uy vũ chủng loại có nhiều như vậy cái gì chó ngao tây tạng cái gì đấu b à o quyển cái gì tóc vàng liền xem như một đầu a sĩ kỷ cũng được a ít nhất nhân ra ngu xuẩn đến khả ái nhưng mà bà ca cái kia một vòng đại hát miệng thực sự là quá khó nhìn chu nhân dùng ngón tay treo lên bờ môi trong lòng yên lặng cấu tạo rồi một lần ba ca dáng vẻ bốn hai hước cảm trong nháy mắt đánh tới phốc một tiếng chu nhân vui vẻ một bên diễn viên phụ nhìn thấy chu nhân ánh mắt quay tới nhức cả chứng đạo đừng xem ta là con lửa tinh ta là lợn r ừ n g tinh một bên khắc nhi có người thống khổ nói các ngươi tính là gì ta là có tinh chu nhân tám cái này năm thực sự là một cái so một cái xấu、so、a trong đại viện các lộ yêu quái hóa trang s o n g cùng nhau tụ họp trí tôn bảo cùng hương hương đại hôn lập tức phải bắt đầu đoàn làm phim đám người cũng làm tốt công tác chuẩn bị sắp bắt đầu quay trụ bây giờ chu hương Chỉ người mặc một bộ vui mừng đại hồng bảo đầu đội đỏ chót quan tạo sạch sẽ d â u trên mặt bạch bạch t ị n h t ị n h giống như một cái cao trung thi đ ầ u thư sinh mực dạng hàn thu đem chu hương Chỉ cùng chu nhân hai người kêu đến vấn đạo hương Chỉ, đoạn này như cảm xúc chắc chắn không có vấn đề a nội dung cốt truyện này điểm trí tôn bảo trong lòng còn nhớ thương cái này trắng tinh đối với mây tím tiên tử hắn còn không có cảm tình sâu như vậy mà hết lần này tới lần khác chu hương Chỉ cùng chu nhân hai cái tại hiện thực bên trong là tịch lữ, lữ chuộc góc đối hí kịch nhưng phải đánh ra không phải tình nhân cảm giác này liền phải tốn chút tâm tư chu nhân mà nói hàn thu không phải rất lo lắng bởi vì nàng vai trò mây tím tiên tử từng có lợi thế ai có thể rút ra t ử thanh bảo kiếm chính là của hắn nam nhân kể từ trí tôn bảo rút ra t ử thanh bảo kiếm phía sau nàng liền đã xảy ra là không thể ngăn cản mà yêu hắn từ đầu tới đôi cũng là cho nên hắn thu liền để chu nhân bình thường phát huy là được người t r o n g sinh hoạt đến cỡ nào thích chu hương trì trong vai diễn mặt liền cho ta diễn xuất bao nhiêu tới thậm chí vượt xa bình thường phát huy đều được mà chu hương trì liền muốn trái ngược bởi vì nơi này hắn từ đầu đến cuối cũng là đang gạt mây tím tiên tử hắn chỉ muốn lợi dụng nàng đem nguyệt quang bảo hạc ầ m về tiếp đó xuyên việt về đi gặp trắng t nhưng mà hắn vừa vặn không tốt mà rút ra từ thanh bảo kiếm cho nên trong lòng của hắn còn có một tia cô phụ người ta ấ y n ấ y đủ loại mâu thuẫn cảm xúc tăng thêm hy kịch bên ngoài tình nhân thân phận quấy nhiêu cho nên như thế nào k h ô n g chế lại chính mình đối với bạn gái cảm xúc là chu h ư n g c h ì đoạn này hí kịch chỗ khó ngay vậy chu h ư n g c h ì hít một hơi thật sâu trầm giọng nói t ố t hàn đạo trong lòng ta ít thấy hàn thu tiếu lây vô vô chu h ư n g c h ì b ả vai thật tốt biểu diễn chu nhân là bất kể như thế nào đều là người lao bà điểm ấy vĩnh viễn sẽ không biến chu nhân áp lực không có chu h ư n g trì lớn như vậy lúc này cũng khích lệ nói lao công cố lên a ân chu hương chỉ trở tay bắt lấy chu nhân tay tiêu sái nợ nụ cười hàn thu nhìn xem ân ái hai người nhất thời có chút h o à n g hốt phản phất thấy được trí tôn bảo cùng mây tím tiên tử cái kia đánh gây rát ruột không ngừng tình cảm lưu luyến đ ề u nói trích tiện l y ê n lương bất tiện tiên hàn thu bây giờ trong lòng cũng sinh ra một tia nho nhỏ hâm mộ đến cùng lúc nào thuộc về mình mây tím tiên tử sẽ mang t ử thanh bảo kiếm xuất hiện ở trước mặt mình đâu chúc hai vị trăm năm hào hợp cuối cùng hàn thu thu hồi tâm tư đem mình chúc phúc đưa cho trí tôn bảo cùng mây tím tiên tử chu nhân kéo chu h ư n g trì bà vai đem đầu thân mật tựa ở trên vai của hắn quay đầu hướng h chín ả n g ư ơ quay ha, h k chụp tiến hành lúc trí tôn bảo cùng mây tím tiên tử ở trong sa mạc phân biệt sau đó tại duyên phận dưới sự hướng dẫn trung quy là lại thấy mặt chỉ là lúc này mây tím tiên tử đứng bên cạnh chính là luôn một muốn nạp nàng làm thiếp như ma vương trí tôn bảo bên cạnh đứng chính là như ma vương muộn muội thương thương bốn người bọn họ đứng đài cao phía dưới là một đám đến đây chúc mừng yêu quái à sân hàn thu ánh mắt y ê n lặng nhìn chăm chú lên chu hương chỉ cùng chu nhân một đạo có chút cảm hoài thanh âm từ trong miệng hắn chuyển ra ra lệnh một tiếng mấy đài máy quay phim từ mỗi cái góc độ nhắm ngay hiện trường chín nhu ma vương thâm tình nhìn chăm chú lên chu nhân ôn nhu nói mây tím thức không dám d i ấ u dếm đi qua hai ngày này sớm chiều ở c h u n g ta phát hiện ta đã sâu sâu mà yêu ngươi để tỏ lòng đối ngươi lòng biết ơn ta ngay trước nhiều huynh đệ như vậy hướng ngươi cầu hôn nói nhu ma vương móc ra nguyện quan bảo hạc ánh trăng này bảo hạc là ta đưa cho ngươi tín vật đi nước hy vọng ngươi có thể gả cho ta nhưng mà chu nhân không chút nào không nhìn ngưu ma vương lông mày quét ngang một đôi mắt to một mực lạnh lùng nhìn chăm chú lên chu h ư n g Chỉ, muốn nhìn một chút cái này cự tuyệt qua chính mình một lần nam nhân là cái biểu tình gì châu tinh Chỉ lúc này biểu lộ mười phần xoắn suýt một hồi xem n g u y ệ t quan g bảo hạp một hồi lại xem chu nhân trong mắt chỗ sâu một vòng đau lòng chi sắc l ạ g yên m à qua trong bất chi bất giác trên mặt đã bỏ đầy cởi khổ chu h ư n g trì ở trong lòng dùng biểu hiện giả dối thiết lập không ngừng rửa sạch chính mình ta bây giờ là trí tôn bảo không phải chu h ư n g trì ta yêu là tr không phải mây tím tiên tử cũng không phải chu nhân ba cũng không phải chu nhân ba nhưng chu hương chỉ vẫn là không thoát khỏi được chu nhân chính là hắn bạn gái sự thật cũng không thoát khỏi được nàng muốn gả cho người khác giả tưởng không không không bây giờ chỉ là quay phim đây hết thệ cũng là giả cũng là giả chu nhân sẽ không cách ta mà đi ta và nàng còn muốn kết hôn còn muốn vĩnh viễn cùng một chỗ Không ba chu hương chỉ trong lòng thần nhân đại chiến thần s ắ c trong mắt bây giờ phức tạp tới cực điểm trong hí n g o à i hí đủ loại cảm xúc xoắn s u ý t cùng một chỗ nhường cả người hắn đều ở vào một cái sắc bùng nổ điểm tới hạn nhưng chính là phần này phức tạp tới cực điểm biểu lộ lại làm cho một bên vô số nhân viên công tác đều sợ ngây người người này rốt cuộc là đã trải qua cái gì mới có phức tạp như vậy tâm tư phía dưới hàn thu nhữ mày chu h ư n g trì biểu hiện có chút vượt qua dự liệu của hắn ở đây trí tôn bảo biểu hiện thì không cần phức tạp như vậy đơn giản một điểm liền tốt nhưng mà năm dạng này cũng thật không tệ a hàn thu lẩm bẩm nói mặc dù ẩn ẩn đoán được chu h ư n g trì giờ khắc này ở n g h ĩ cái gì nhưng mà cái này xoắn suýt biểu lộ nhường hắn trong kế hoạch nguyên bản một đoạn này nho nhỏ, nhỏ tình tiết đã biến thành một nhân vật hình tượng dựng nên buộc phát điểm ha, ha tiểu từ này đang suy nghĩ chút gì đây h à n thu nhịn không được cười lên chu h ư n g Chỉ, thật đúng là cho hắn một kinh h ỉ a hàn thu bất động thanh sắc quét mắt một mắt đám người hướng về phía bọn hắn lắc đầu ra hiệu đ ừ n g đi q u ấ y nhiều chu h ư n g Chỉ phát huy vừa vặn bây giờ phía d ư ớ i có yêu quái lên tiếng phản đối ngưu ma vương cửa hôn sự này ta phản đối cửa hôn sự này ngươi nói cái gì ngưu ma vương trứng mắt liền muốn phát hỏa chu h ư n g Chỉ tiến lên một bước ngăn lại ngưu ma vương để cho ta tới chu h ư n g trì thời khắc này cảm xúc rốt cục không che giấu được bạo phát giống to nói cái gì nhân gia trai tài gái sắc một đôi trời sinh đến phiên ngươi tên yêu quái này tới phản đối lúc nói chuyện chu h ư n g chỉ trở tay chỉ và o chu nhân cùng ngưu ma vương phản phất muốn đem trong lòng tất cả không thoải mái đều phát tiết ra ngoài mặc dù nói chính là lời kịch nhưng mà trong lời nói có lực lượng quá nhiều nhưng mà từ không diễn ý a lời kịch cùng chu h ư n g chỉ trong lòng hoạt động là ngược lại trong lòng của hắn không hy vọng bạn gái phản bội nhưng mà bên trong nội dung c ó c h u y ệ n lúc này chu nhân liền muốn là suýt chút nữa gả cho ngưu ma vương a lời muốn nói cùng lời kịch hoàn toàn tương phản chu h ư n g chỉ rõ ràng không hy vọng chu nhân gả cho người khác nhưng mà kịch bản yêu cầu hắn muốn từ không diễn ý muốn hắn tự mình đi thúc đẩy đoạn hôn như này chỉ có dặn này trí bởi v ì trí tôn bảo bây giờ yêu không phải mây tím tiên tử mà là trắng tinh nhưng mà chu hương c h ỉ yêu không phải trắng tinh mà là đóng vai mây tím tiên tử chu nhân kịch liệt tương phản phía dưới chu hương c h ỉ chỉ có đem phần này khó chịu sức mạnh rót vào lời kịch bên trong rót vào giọng nói chuyện bên trong mà cái diễn viên quần chúng yêu quái thì không cô trở thành hắn phát tiết đối tượng diễn viên quần chúng c ó c tinh cũng là xương sở bất quá tại mặt mũi tràn đầy xanh xanh đỏ đỏ sắc thái che giấu phía dưới ngược lại là không có bị người phát giác tiểu từ này ăn thuốc nổ a n ữ khí như thế hướng bất quá hàn thu không có lan g vậy hắn cũng chỉ có giết tiếp Mây tím tiên tử kén kén vợ chu ồ n g là có một q y cụ, nhân ế u là đại ca ngươi ca có t ể l đột ư c l nhiên tiến lên đem t ử thanh bảo kiếm cứ về lạnh lùng nói đây bất quá là ta theo đại gia mở một trò đùa thanh kiếm này ai rút ra ra ai nổ không ra căn bản không quan hệ nói xong, c hàn h n quay đầu bước đi, ấ thu tức ạ h giận hâu ngừng đám người quay đầu không hiểu nhìn xem hàn thu phản phất tại hỏi đây rốt cuộc là qua hay là không qua hàn thu không nói t i ế nếu đ không phải i m phía là chu hưng chỉ đoạn này biểu diễn có thể nộp nhưng không thể cầu là không thể phòng chế lời nói hàn thu nhất định phải chụp lại một đoạn này nhi hô ba còn tốt cuối cùng cái biểu tình kia không có bị đập tới a hàn thu không giải thích được cảm khái một tiếng cũng không biết hắn là ở phía sau sợ đoạn này ngoại trừ cuối cùng phía trước đều hết sức hoàn mỹ hi kịch còn là nói không muốn bỏ qua chu h ư n g Chỉ một đoạn này vượt xa bình thường phát huy biểu diễn hoặc là ở cảm khái chu nhân cùng chu h ư n g Chỉ hai người yêu thương sâu c á t đâu đến cùng chu h ư n g Chỉ có phải hay không cái kia trí tôn bảo vẫn là chu nhân có phải hay không cái kia mây tím tiên từ đâu đến cùng ai là ai người yêu đâu hàn thu hâu ngừng sau đó chạy đến phía sau chu nhân lại vội vàng không bằng điện mà chạy trở về nàng đang lo lắng chu h ư n g trì nếu như nói người khác không hiểu rõ chu h ư n g trì nàng và chu h ư n g trì nói chuyện mấy năm yêu nhau còn có thể không biết hay sao chu nhân rất yêu chu h ư n g trì nàng cũng biết chu h ư n g trì trên bản chất là một cái rất cố chấp người có đôi khi hắn tức giận nhi mười chiếc xe lửa đều kéo không trở lại lúc này chỉ có thể theo tâm ý của hắn an ủi hắn muôn ngàn lần không thể nghĩ tới vừa rồi mặt n g o à i sinh động nhưng nội tâm rất nhạy cảm chu nhân một mắt liền chú ý tới chu h ư n g trì là lạ nhưng mà chỉ là trở ngại quay phim hàn thu không có hơ ngừng nàng mới một mực đối xử lạnh nhạt bên cạnh xem thằng đến đằng sau chu h ư n g trì mượn lời kịch phát tiết ra trong lòng ngũ c lúc chu nhân cuối cùng nhịn không được nàng mới có thể tại phía sau cùng gặp nờ dê phóng hiểm cũng muốn làm chút gì trấn an chu Hưng chỉ. Bất quá cũng may. hàn g thu cũng không có nở dê chụp lại bạn trai của nàng tựa hồ cũng giải khai khúc m ắ t nam lão công ngươi không có chuyện gì chứ chu nhân chạy đến một bên nghỉ ngơi chu hương trì bên cạnh đi lên hay dùng hai cái tay nhỏ cầm thật chặt chu hương trì tại t r ư ở n g ân lão công ngươi anh minh thần vũ như vậy làm sao có thể có việc chu hương trì ra vẻ không vui nghiêm mặt nói hơn nữa ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tôn nộ g không à chút chuyện nhỏ này có thể khó khăn làm khó ta chu nhân thấy vậy buồn cười phốc một tiếng cười người a ngươi, ngươi bây giờ đỉnh trời cũng chính là một cái trí tôn bảo vẫn không thay đổi thành tôn nộ không đâu không ngờ chu hương chị nhưng là đột nhiên trầm m ặ t xuống biểu lộ không vui không buồn nhưng mà trong mắt lại có một vòng tan không ra yên lặng chi ý sau một hồi lâu hắn mới ngẩng đầu sâu kín mở miệng tôn ngộ không ngươi nguyện ý ta biến thành tôn ngộ không sao nếu là biết chí tôn bảo mang lên kim cô sau đó hắn liền sẽ biến thành một cái năm n ừ n g ngươi đừng nói chu nhân đột nhiên b ổ n h à o vào chu hương chì trong lực đánh g â y lời của hắn người mãi mãi cũng là của ta chí tôn bảo không phải tôn ngộ không chu hương chị ngây ngẩn cả người bất quá phản ứng lại hắn lập tức trở tay đem chu nhân ôm vào trong lực nhẹ nhàng vớt ve mây tím tiên từ tóc nói yên tâm n g ư ơ i là mây tím tiên tử lời nói ta mãi mãi cũng là trí tôn bảo ừ chu nhân ngầm đầu rực rỡ n ở nụ cười khu khu khụ t ă n g hắng một tiếng âm thanh truyền đến tình trạng ý thiếp hai người chỉ thấy lấy hàn thu mang theo mập mở nụ cười nhìn xem bên này ta nói a ban ngày ban mặt ban ngày ban mặt các ngươi phải chú ý điểm hình tượng a chu nhân đem đầu co r i ú lại nhanh chóng tránh thoát chu hương chỉ ôm ấp h o à i báo chu hương chỉ cũng là cười xấu hổ cười khu k h u chín hàn đạo ngươi đây là năm a ta liền đến xem ngươi hàn thu khoác k h o tay giảng giải một câu bất quá sắc mặt lập tức bày đứng lên h ư n g chỉ lần này ngươi suýt chút nữa nhảy vai diễn biết không chu h ư n g chỉ gật gật đầu nhận hàn thu tiếp tục nói ta không hy vọng phía sau ngươi còn tiếp tục như vậy phải biết một cái diễn viên chuyên nghiệp là không thể đem cá nhân cảm xúc đợi cho trong vai diễn mặt lần này coi như xong lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa à. Tốt. chu h ư n g chỉ cam kết hắn cũng biết chính mình khuyết thiếu nhân vật quan trọng kinh nghiệm trước đó chạy cũng là không có vài câu lời kịch diễn viên của chúng bây giờ đột nhiên tới một người nam chính hắn còn muốn cần thích ứng những thứ này hàn thu ra biết hắn cũng đều nhìn ở trong mắt đoạn thời gian trước chu h ư n g chỉ đều biểu hiện rất hảo duy chỉ có dính đến chủ nhân hắn mới có hơi n g ạ y hí kịch hàn thu quay người rời đi trong lòng nhưng là lẩm bẩm hy vọng lần này đi qua hắn có thể hút lấy đến giáo h â n a tám quay t r ụ tiếp tục bởi vì trí tôn bảo mù mẹ nó làm một hồi là trắng tinh một hồi lại muốn cùng như ma vương mội mội kết hôn cái này khiến mây tím tiên tử rất là đau lòng một người chạy đến trong hậu viện ngồi mật người trí tôn bảo lúc này tới an đ u ổ i nàng nhưng mà hắn vẫn mang qua loa mây tím tiên tử tâm tư muốn cho nàng hỗ trợ từ như ma vương cầm trong tay trở về nguyện quang bảo h ạ xong trở về gặp trắng tinh bây giờ hàn thu chờ tại viên mộng bên này nhìn xem endy kiên nhẫn cho viên mộng truyền thụ lấy kinh nghiệm một lát sau viên mộng cái hiểu cái không ngầm đầu phát hiện hàn thu im lặng không lên tiếng xuất hiện ở trước người làm gì a ngươi dọa ta một hồi ta liền đến xem các ngươi một chút chuẩn bị xong chưa hàn thu biểu thị rất vô tội lập tức phải bắt đầu làm phim a yên tâm đi viên mộng vỗ tay cái đ ụ n nô lên bộ ngực nhỏ đạo lần này ta tự mình cho người c h ụ ngươi yên nào yên nào ta cũng không phải chưa có xem kịch bản không phải liền là trí tôn bảo nói chút rất ngơ ngáy lời nói sao thoải mái tinh thần a ta nhất định cho ngươi đánh ra rất duy mỹ hình ảnh tới hh ắ c ắ c đây chính là ta am hiểu nhất ta ba hàn g thu bó tay rồi bất quá cái này cũng là sự thật viên mộng chụp loại này duy mỹ hình ảnh s á t thực rất có thủ đoạn được chưa hàn g thu gật gật đầu bất quá vừa nói xong liền lôi kéo andy nói chờ một lúc giúp ta giám sát chặt che điểm đừng để viên mộng làm càng hẳn rỡ andy có chút không hiểu thấu ngươi không phải đều đáp ứng người ta sao vì sao lại muốn ta hỗ trợ đây chính là hoa hạ thường gặp cho thấy một bộ sau lưng một bộ t h ô ta ta sẽ nhìn xem mộng andy vung tay đạo hàn thu thỏa mãn nhìn xem andy không tệ không tệ Tiểu hậu a sau trụt vô gian tử tiền trụt thể tìm có có ngươi về nằm vùng. đồ, đạo vô h làm viện cái đình nhỏ bên trong chu nhân một người ôm tử thanh bảo kiếm dầu dĩ không vui mà ngồi xuống trên bậc thang trong màn ảnh chu hưng chỉ vội vã vội vã chạy tới ai nha ngươi như thế nào trốn ở chỗ này a ngay vậy chu nhân khí cấp bại phôi đứng lên không nói hai lời rút ra tử thanh bảo kiếm liền đặt tại chu hưng chỉ chỗ cổ họng doa đến chu hưng chỉ n g ử a đầu lên k h ắ p khuôn mặt là vẻ hoảng sợ ngươi lại hướng phía trước nửa bước ta liền đem ngươi dậy đi chu nhân lạnh lùng nói một bên hàn thu nhiều hứng thú nhìn xem chu h ư n g trì biểu diễn bởi vì hắn biết sau một k h ắ c chu h ư n g trì muốn giả mô hình làm dạng bắt đầu phiến tỉnh bất quá hàn thu đột nhiên vô đùi nguy rồi quên cho h ư n g trì nói ở đây muốn dẫn điểm nước mắt tốt một điểm nhưng l i ề n tại hàn thu muốn hâu ngừng lúc chu h ư n g trì lại ngoài dự liệu mà nhường hàn thu sinh sinh đem cốt nuốt trở về bởi vì trong màn ảnh một hàng thanh lệ không có dấu hiệu nào xuất hiện ở chu h ư n g trì trên mặt ngươi nên làm như vậy ta cũng cần phải chết chu h ư n g trì đối mặt với âm tính thì thao nói nhỏ tùy ý nước mắt xẹt qua gương mặt của hắn phản phất tại cổ của hắn trước không phải một cái g i ế t người bảo kiếm mà là một phần tình yêu nồng đậm đã từng có một phần chân thành tình yêu đặt ở trước mặt của ta ta không coi chất quý chờ ta lúc mất đi ta mới hối h ậ n không kịp trong nhân thế thống khổ nhất chuyện cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi chu hương trì nói một chút đột nhiên nhắm mắt lại thanh â m nghẹn ngào cũng mang tới vẻ run rẩy hàn thu ngơ ngác nhìn chu hương trì có thể a vô sự tự thống a viên mộng cũng là nhìn chằm chằm ống kính chỉ sợ bỏ lỡ một tơ một h ả o tất cả mọi người tại c h ố đều đột nhiên trầm mặc phản phất chu h ư n g trì lời nói có một cố ma lực đồng dạng thật sâu giữ lại mọi người cổ họng h i kịch ngoại nhân đều như vậy chớ đừng nhắc tới hi kịch bên trong chu nhân bây giờ cặp mắt của nàng cũng bao hàm nước mắt đôi mắt đẹp càng là thâm tình nhìn qua chu hương chỉ nhìn qua chồng của nàng chu hương chỉ ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn qua bầu trời tiếp tục c à m khái kiếm của ngươi ngay tại trên cổ họng của ta cắt xuống a không nên do dự nữa chu nhân ánh mắt càng ngày càng thâm tình một kiếm này có thể nào cắt xuống nếu như phóng lên trời có thể cho ta một cái lại tới một lần nữa cơ hội ta sẽ đối với cô bé kia nói ba chữ ta yêu ngươi chu nhân đã không nhịn được bắt đầu nước lở cái này mặc dù là lời kịch nhưng mà này rõ ràng chính là bạn trai mình nói cho chính mình nghe、à. Ta yêu ngươi. ba chữ này liền chính là một cái không giải được ma chú vĩnh viễn mà quấn quanh ở tình nhân trên thân nếu như nhất định phải ở nơi này phần thích thêm một cái kỳ hạn ta hy vọng là một vạn năm cuối cùng ba chữ nói ra chu nhân rốt cục nhịn không được chảy nước mắt trong tay t ử thanh bảo kiếm trọng lượng ở nơi này phần nặng chịu thích trước mặt lộ ra là như vậy không có ý nghĩa bốn tiếng t bảo kiếm rớt xuống đất thanh âm thanh thúy liền như là tình nhân nị h non đồng dạng kiếm của người khác là rơi trên mặt đất kiếm của ngươi lại rơi tại trong tim ta a cút hàn thu hô to một tiếng tiếp đó không kịp chờ đợi đưa lên liếu tự mấy tiếng vô tay hương trì diễn sinh đẹp vừa i tiểu sinh Lời ai viết? Viết tiếng vỗ tay văng lên, nhân viên rối liếu tử mấy ngợi. Chu hưng chỉ lấy lại tinh ê lên, lên n mộng cũng mang nữ hoán, nước này như động Hàn văng trung quanh nhân công dâng Hưng thần, một mắt mắt. cảm làm cuộc gì? cỗ kịch tác ca Chu chỉ là lũ là lấy xoa xoa tay tay, rốt thế thu rít tự vỗ vỗ đều khỏe do mấy v lau lên Vừa mặt mắt, mỉm nước nín cười. khóc rồi hắn là động chân tình liền nước mắt cũng là không tự chủ được chạy ra mà không phải người vì t ậ n lực nhìn xem trước người đồng dạng trên mặt n u ố n máu đào chu nhân chu hưng chỉ tiến lên ôn nhu thay nàng đem nước mắt lau khô động tác này rơi vào hiện trường độc thân cầu trong mắt trong nháy mắt tạo thành một thứ sát thương bạo kích lập tức không sợ trời cao đất r ộ n g thanh niên độc thân nhóm b ổ n ả o lên đều như vậy ngươi liền hôn bạn gái của ngươi một cái thôi đúng a tốt đẹp thời cơ không cho phép bỏ qua đâu thân a thân a cũng là t ì n h lữ không có gì ngượng ngùng hôn một cái ngay vậy chu hương trì ngạc nhiên chu nhân hồng t ấ u khuôn mặt thẹn thùng túi đầu xuống ách các ngươi dạng này thật tốt sao không có cách nào cuối cùng vẫn là phải hàn thu tới phá hư bầu không khí này đều dừng lại cho ta lên gì dỗ a còn lại chó hay không thấy đủ a nhân ra khổ cực như vậy diễn kịch dễ dàng sao các ngươi chẳng những không rất tan ủi còn ồn ào lên có tin ta hay không vài phút đem các ngươi tiền thưởng chụp xong trước ba câu cũng là nói nhảm cuối cùng tiền thưởng đón sát thủ vừa ra đám người nhao nhao như lâm đại địch vội vàng lắc đầu hàn đạo đừng a chúng ta biết sai rồi trong lúc nhất thời tiếng đêu trên khắp nơi chập trùng hàn thu lúc này mới đổi về một khuôn mặt tươi cười không lạnh không nhạt gật gật đầu ừ thực sự là ngại chuyện huyên náo không lớn a còn nghĩ để người ta hôn môi hỏi qua ý kiến của ta chưa có ta hàn bán tiên hà có thể để người khác tại trước mặt của ta công nhiên diễn tấn ái đừng quên ta cũng là quý tộc độc thân nếu như điện ảnh sử thượng có một lời tâm tình bảng xếp hạng lời nói mạnh miệng như vậy trong tây du trí tôn bảo đối với mây tím tiên tử nói đoạn văn này tuyệt đối có thể trên bảng n ổ i danh ta yêu n g ư ờ i b à chữ có đủ hay không không đủ lại thêm một cái một vạn năm kỳ hạn cái này cuối cùng đủ chứ người sống một đời cả một đời căng hết cỡ cũng liền một trăm năm tà hữu một cái một vạn năm hứa hẹn thật sự là quá dài lâu đây chính là một trăm luân hồi a cùng ngày tại chu hưng chỉ phiến tình diễn dịch phía dưới đoàn làm phim tất cả mọi người đều bị hoặc nhiều hoặc ít mà xúc động đến lúc đó xem phim vốn thời điểm cảm xúc còn không có sâu như vậy nhưng khi đây hết thệ thật sự phát sinh ở trước mắt lúc loại kia rung động lại há có thể là đơn bạc lời kịch có thể so sánh sau đó làm em đi từ hàn thu ở đây nghe được tiếng anh bản phiên dịch lúc hắn cũng từ trong thâm tâm dơ ngón tay cái lên đồng thời tuyên bố chính mình muốn đem đoạn văn này phát đến mình đẩy đặc biệt phía trên đi nhường nước mỹ bằng hữu nhìn một chút viên mộng sau đó càng là tìm được hàn thu lên tiếng vân đạo hàn đạo biên kịch là ai có thể viết ra như thế p i ế n tình câu có phải hay không một cái đại tác a thật tốt sùng bài hàn a v hàn mộng thu sao, ư ờ tiếu đạo bất quá hắn đem cố sự giao cho ta vậy ta thì có nghĩa vụ giúp hắn phát dương quang đại dạng này a ba viên mộng có chút nhỏ tiểu nhân thất vọng lạnh nhạt mắt chừng hàn thu tiếng môi nói thử không nói thì không nói Bị bây giờ bên trong phòng hóa trang thợ trang điểm đang vì chu hương chỉ trang điểm nội dung cốt chuyện này chu hưng chị nhưng là muốn chia ra diễn hai vai một cái là trời chiều võ sĩ một cái là mang thượng liễu kim quân t r í tôn bảo mang thượng liễu kim cô vậy khẳng định muốn biến thành tôn nộ g không đã biến thành tôn nộ g không vậy khẳng định là phải có một thân l ư n g khỉ bất quá lấy khoa học kỹ thuật hiện tại đương nhiên không cần thật sự dán lên một vòng h o à n bao chỉ cần hơi hoa một c h ú t trang v ẽ song thiết điểm chờ hậu kỳ đặc hiệu hợp thành là được chu hưng chị yên tĩnh ngồi ở trên đế nhìn xem trong gương cái kia tựa như là chính mình nhưng lại không phải người của mình là vô câu vô thúc chí tôn bảo vẫn là bị thực tế bộ thượng liễu kim cô đã biến thành không có tình dục tôn nộ không chu h ư n g trì hai mắt nhắm nghiển ở trong lòng lẩm bẩm nói trước kia ta là bị sinh hoạt bức bách mang thượng liễu kim c u ố n chu h ư n g trì bây giờ ta là d â y r ù a tôn nộ không thực tế cho ta bộ thượng liễu kim cô nhưng sẽ có một ngày ta sẽ đem nó hái x u ố n g mười giữa trưa trấn bắc pháo đài thành phố điện ảnh thành lâu bên ngoài đại thoại tây du đoàn làm phim hơn mười người đang chu đóng ở ở đây chỗ cửa thành vô số tại thành phố điện ảnh lấy diễn viên quần chúng mưu sinh vai quần chúng mặc cổ trang ra ra vào, vào không cẩn thận nhìn kỹ nhìn phía dưới những người này biểu lộ đều có chút đờ đẫn thậm chí nói mất cảm giác diễn viên thật sự có tốt như vậy làm sao rất đa nhân đô mang nổi danh mộng tưởng tại cả nước các đại thành phố điện ảnh qua lại nổi danh nhất hoành điếm ảnh xem thành càng là tràn đầy vô số kiếm tiền nhân nhưng mà thường thường thực tế liền như là một đỉnh kim cô đ e o vào trên đầu của bọn hắn trói buộc chặt lý tưởng của bọn hắn bọn hắn muốn nổi danh mộng tưởng cuối cùng thúc đẩy bọn hắn đã biến thành từng cái thật thả vai của chúng đảm nhiệm từng cái điện ảnh hoặc phim truyền hình sau lưng bối cảnh có lẽ có một ngày bọn hắn tại trên màn ảnh trông thấy liêu tự mình chỉ bất quá chỉ là tại vai chính bên cạnh vội vàng đi qua phản p h t một đạo chớp mắt rồi biến mất phong cảnh vội vát ớ i đại thoại tây du một cái phụ trách triệu tập vai quần chúng nhân viên công tác ở cửa thành bên ngoài thét to một tiếng trong nháy mắt bọn hắn liền xông tới phảng phất như chúng tinh phùng nguyệt đem nhân viên công tác nâng ở, ở giữa cơ hội kiếm tiền không phải thường xuyên đều có có thể bắt lấy một cái chính là một cái đây chính là giới phim ảnh tầng d ư ớ i chót nhất vai quần chúng vận mệnh nhân viên công tác mang theo một tia người trên người ngạo khí trong đám người chỉ t r ỏ ngươi đến đây đi ngươi được chưa cũng coi như ngươi một cái còn có ngươi cũng tới a vung tay lên nhân viên công tác chọn lấy mấy chục người thẳng đến nhân thủ phong phú phía sau mới hạo hạo đẳng đẳng mang người trở về được tuyển chọn người đều thay đổi một khuôn mặt tươi cười mà bỏ lỡ cơ hội lần này chỉ có bất đắc dĩ quanh người tiếp tục tại thành phố điện ảnh du đãng xem có thể hay không từ khắc đoàn làm phim nơi đó tìm được cơ hội chu h ư n g Chỉ nhìn xem những người này có chút cảm khái lắc đầu nhớ tới chính mình lúc trước sao lại không phải dạng ngày tới hàn thu vô vô bờ vai của hắn thở dài chuẩn bị cẩn thận một chút lập tức bắt đầu quay phim chu h ư n g Chỉ xoa bóp năm ngón tay quay người rời đi ra vẻ vây xem người đi đường vai quần chúng tại dưới cổng thành tụ tập hoàn tất mà chu h ư n g trì cũng lấy được liễu kim cô bổng chuẩn bị cùng sư đổ mấy người lên tây thiên h à n bởi vì đó đối với nam nữ nam là từ chu hương trì đóng vai nữ là từ chu nhân đóng vai bất quá bởi vì chu hương trì muốn chia ra diễn hai vai cho nên ở đây khẳng định muốn cách đi ra quay trụt cuối cùng lại đem hai cái ống kính biên tập cùng một chỗ đến nỗi cả hai đồng thời xuất hiện một cái trong hình tình huống h à n thu dạ cân nhắc qua bất quá đây chỉ có một cái tối hậu nhất cái ống kính mới có thể xuất hiện hơn nữa còn là một cái ống kính xa đến lúc đó từ chu nhân cùng người giả hoặc thế thân đóng vai là được bây giờ chu hương chỉ đi đến đám người đằng sau mấy cái vai quần chúng đều rất phối hợp hô lớn một câu yêu quái liền quay người chạy trốn ngầm đầu nhìn trống chân như thế mái nhà chu hương chỉ dựa theo kịch bản đem động tác làm xong sau đó khiêng kim cô bổng túi đầu tịch mịch quay người rời đi t h ằ n g đến đi ra hảo một khoảng cách sau đó hắn mới ngầm đầu khắp khuôn mặt là vẻ cảm khái chu h ư n g chỉ trong lòng bây giờ rất phức tạp hắn thậm chí cũng không biết mình là như thế nào bước ra bước này một bước này không chỉ là trí tôn bảo bỏ qua trần duyên đạp vào tây thiên một bước hắn cảm giác cũng là hắn trong đời tại chuyển lộn giao lộ bước ra một bước một bước này trí tôn bảo quên mất hết thảy mang theo kim cô rời đi mà hắn nhưng là bỏ đi quá khứ cuộc sống công xiềng bước về phía nhân sinh mới giống như sau đó chu hương chị rút đi trên mặt trang cùng chu nhân đứng tại trên cổng thành một đoạn kia cảm khai tám làm gì chu chu hương chị ô m chu nhân cùng n à n g đều nhìn về phía dưới cổng thành phương cái kia đã bước ra một bước kia hiện đã biến mất tôn nộ không người k i bộ dáng thật kỳ quái a chu nhân nghi ngờ nói ta cũng nhìn thấy chu h ư n g chị kinh ngạc nhìn nhìn qua phương xa hít thể thật sâu một cái hắn giống như con chó a chu h ư n g chị phảng phất tự dễ ước lại phảng phất nói ra lời trong lòng tựa như lẩm bẩm khẽ cười một tiếng hắn trở tay ôm lấy chu nhân đem đầu t r ô n thật sâu tại cuối sợi tóc của nàng ở giữa ống kính tiếp xúc không tới chỗ chu h ư n g chị im lặng nước mắt chảy xuống hắn bốn giống như một con chó đây là đối với mang thượng liễu kim quấn tôn nộ không nói nhưng mà cái này lại chẳng lẽ không phải chu h ư n g chị hướng về phía qua lại chính mình lưu lại c à n nộ một cái cực khổ lao lực lục buôn ba tại mỗi cái sở tiệu đi diễn viên q u n chúng có phải hay không giống như một đầu bị hô tới quát l ù i cầu đ ầ u nhưng là bây giờ sáu đã từng đau khổ cầu khẩn đạo diễn lại như c ũ không chiếm được cơ hội diễn viên của chúng bây giờ vẫn đứng ở trên cổng thành trở thành nhân vật chính một câu kia tự dễ ưu ố t cục kèm theo tôn nộ g không rời đi tan thành mây khói chuyện cho tới bây giờ chu hưng chỉ rốt cục đã thấy ra trí tôn bảo cũng tốt tôn nộ g không cũng được không có vàng cô cũng tốt đeo lên kim cô cũng được để ưu đi qua con chó kia muốn tại cuộc sống trên đường càng bỏ càng xa càng bỏ càng cao hàn thu đứng tại phía dưới g ơ loa hô lớn một tiếng chu hương chỉ ngần đầu đã là đ â y mặt đủ cười cuối tháng bảy kỳ nghỉ hè đến toàn bộ hoa hạ điện ảnh thị trường lại nên đón một cái mùa thịnh vượng vô số phim n h ự a như trăm hoa đ u a n ở đồng dạng liên tiếp tại các đại dạp chiếu phim chiếu lên tây du ký phong ba trung quy là bị gạt mở một chút mà đại thoại tây du bởi vì không có cái gì mới vật trần hắn độ chú ý sớm đã bị đủ loại đủ kiểu minh tinh chuyện xấu bắt quái tin tức xung kích mà không thấy t â m hơi mỗi ngày chỉ có đại thoại tây du quăn hơi bên trên ngẫu nhiên thả ra một chút ảnh sân khấu còn tại nhắc nhở lấy mọi người hàn bán tiên cũng không có tiêu thất hoa tiên không có tiêu thất, đại thoại tây du cũng không có tiêu thất. hôm nay đừng là đại thoại tây du hơi khô thẻ c h e thời gian trấn bắc pháo đài thành phố điện ảnh hôm qua đại thoại tây du chụp x o n g tối hậu nhất cái ống k í n h bây giờ toàn bộ đoàn làm phim nhân tại thành phố điện ảnh ăn hơi khô thẻ c h e yến chúc mừng cái này dài đến ba tháng chua sót quay chụp kinh lịch vì sao chua sót lâm hạ khí trời ban ngày bạo nóng b u ổ i tối bạo lanh có tính không hoang tàn vắng vẻ lại g ặ p lệnh đại mạc quay chụp địa hình có tính không cơ hồ ngăn cách tại thế cả ngày tại đại mạc du đãng tìm không thấy một điểm việc vui có tính không để cho mỗi cái nhân viên công tác thương tâm là hàn bán tiên cái này biến đổi hoa văn dạy vào người đạo diễn có tính không từ bắt đầu liền nói tốt một trận đồ nướng cứ thế kéo tới hôm nay mới thực hiện càng làm cho đại gia đáng giận là hàn bán tiên cái t h ằ n g này còn cười toét toét nói đ ạ i g i a quá k h á c h khí cái này bỗng nhiên đ ổ nướng sớm không ăn muộn không ăn thẳng đến chụp xong mới ăn cái này quá vì hắn suy nghĩ quá vì đoàn làm phim kinh phí suy nghĩ đám người chán nản con bà nó rõ ràng chính là của người hoa tốt ta không phải đổ mọi người khẩu vị chính là cầm công tác qua loa tắc trách nói gì đại mạc đồ nướng rất mỹ rượu rõ ràng chính là vẽ ngân phiếu khống cho nên đêm nay tất cả mọi người làm y ê u đủ k í n h đâm lấy hàn thu rượu tựa h ồ không đem hắn đâm đến bán thân bất t h o ạ i sẽ không b ù n g tha hàn thu ha có thể để bọn hắn được như ý mấy lần trước ăn rồi thua thiệt lần này còn có thể để bọn hắn đã được như nguyện chóng nha các ngươi cũng không phải lương triều vi t i ể u kia còn nghi rót đổ ta cuối cùng tại tiền thưởng uy hiếp dụ hoặc phía dưới đám người â u sầu trong lòng mà bông tha l i ế u hàn thu mà hàn thu nhưng là tìm tới chu hương trì cầm đĩa cùng đồ nướng cùng hắn thổi nửa cái buổi tối như thế nào mấy tháng này cảm giác cùng trước đó có gì khác biệt sao hàn thu không có hình tượng chút nào ngồi tại còn mang theo một chút hơi ấm còn dư ôn lại đất cắt bên trên trong miệng nhai lấy khối thịt gà chu h ư n g Chỉ tiếp nhận một chai bịa lộc cộc lộc cộc rót mấy mùng lớn chép miệng một cái nói có thể có bất đồng gì không phải liền là diễn viên quần chúng cùng vai chính khác nhau sao hàn thu bật cười hắn nhưng là trơ mắt nhìn chu h ư n g Chỉ đeo lên kim cô lại cởi kim cô được a vậy ngươi cho ta nói một chút làm cái nhân vật nam chính có gì cảm xúc chu h ư n g Chỉ nhìn xem cái tuổi này so với hắn còn nhỏ mấy tuổi lại so hắn còn suy nghĩ không thấu người trẻ tuổi cảm khái nói hơi mệt nhưng mà cảm giác lại rất thông khái Ta trước t đó ạ chạy chạy nhưng g i a là bây giờ ta cũng rất mệt mỏi bất quá đây chỉ là diễn rất nhiều hí kịch trên thân thể rất mệt mỏi tâm ta cũng rất phong phú trước nay chưa có phong phú thỏa mãn cho nên ta tình nguyện dạng này một mực mệt mỏi xuống hàn thu tức giận nói thầm một tiếng cầm trong tay nửa cái đ u ổ i gà đưa cho hắn nhìn ngươi đem mình nói khổ cực như vậy cái này nửa cái đ u ổ i gà coi như sớm phát tiền thưởng chu h ư n g c h ỉ cũng không thèm để ý thiện tay tiếp nhận liền gặm trong miệng hàm hồ nói hàn đạo có thể gặp được đến ngươi thực sự là vận may của ta không thể nào nửa cái đ u ổ i gà liền đem ngươi xúc động thành như vậy hàn thu ra vẻ kinh ngạc nói chu h ư n g c h ỉ cười nhìn xem hắn hàn thu vội vàng hướng một bên hơi co lại u y u y u y ta cũng không chơi gay à. ta có bạn gái chu h ư n g chị không biết nói gì ngươi mây tím tiên tử hàn thu cười hắc hẳn nói đúng a chu nhân chính là ta mây tím tím hàn thu không nói lời nào cầm đĩa lên liền rót hai cái cái quái gì vậy ngươi có mây tím tiên tử ta ngay cả cái bạch cốt tinh đều không tìm được đâu về sau chuẩn bị đi cái nào hàn thu nói sang chuyện khác chu h ư n g Chỉ không giải thích được nhìn xem hàn thu hàn đạo chẳng lẽ ta không phải là hoa tiên nhân cái này không còn không có ký sao hàn thu tiếu cười hoa tiên liền cùng ngươi ký đại thoại tây du thủ lao đến nỗi về sau ngươi chuẩn bị đi cái nào hoa tiên sẽ không làm nhớ ngươi hàn đạo tại sao ta cảm giác ngươi lời nói bên trong có chuyện a ách bốn hàn thu lúng túng nợ nụ cười sau đó yên lặng nhìn xem chu h ư n g trì tốt ta không nhiều lời ta kỳ thực là nghĩ ngươi lưu lại lưu tại hoa tiên chu hương trì lúc này mới gật gật đầu cười nói ta phía trước không phải hỏi sao chẳng lẽ ta không phải là hoa tiên nhân hàn thu giã cuối cùng nhẹ nhàng thở ra d ơ bia lên cái bình đạo hoan nên ngươi gia nhập vào hoa tiên chu hương trì độ bình một ngụm làm xuống hàn đạo khách khi à kể từ ngươi cho ta cơ hội lần này phía sau ta liền quyết định lưu tại hoa tiên ta phía trước còn sợ ngươi không chấp nhận ta đây ha ha có người mới lên môn hoa tiên làm sao có thể cự tuyệt ở ngoài cửa hàn thu tiếu đạo bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi à vừa vào hoa tiên sâu như biển về shop nhưng liền không có đóng vai phụ lúc tự do như vậy hàn đạo ta không phải là nói qua sao ta không sợ mệt hảo hàn thu không biết là t i ể u k ì n h bên trên tới vẫn là lòng có cảm xúc ngược lại hắn bây giờ nỗi lòng rất là b ằ n h t h ư ớ n g tới làm xong bình rượu này về sau tại hoa hạ ta và hoa tiên bảo kê ngươi chu hưng chỉ n g ử a đầu một ngụm làm xong tung xuống rượu hòa với nước mắt cùng nhau chui vào trong hạt cát tiêu thất hầu như không còn m ộ ư ơ i vài ngày sau đại thoại tây du đoàn làm phim giải tán công nghiệp quan g ma nhân chuẩn bị mang theo phim mẫu trở về nước mỹ tiến hành hậu kỳ chế tác hàn thu g i dự định đi theo đi qua một chuyến lần này không giống như trước đó đại thoại tây du dính đến rất nhiều đặc hiệu hợp thành sợ là không có mấy tháng căn bản là lộng không hết cho nên trước đó hàn thu còn muốn xử lý một ít chuyện tiếp đó thuận tiện cùng người nhà bằng h ư u nói lời tạm biệt trở lại hoa tiên an bài tốt công tác sau đó hàn thu xoay người đi đến hương giang liên quan tới đại thoại tây du điện ảnh chủ đề khúc hắn muốn ở chỗ này tìm người giúp hắn chế t ắ t được vì sao muốn tại hương giang bởi vì này bài hát phải dùng tiếng quảng đông tới hát mới có hương vị tên bài hát một đời yêu đi tới h ư g i a n g tại lâm hiệu minh dẫn đầu phía dưới hàn thu quen biết một vị h ư giang nổi danh khúc chủ đề tác giả lưu quan duyên người này đã từng cho rất nhiều phim phối qua khúc chủ đề hắn tang thương và bao hàm tình cảm âm thanh thâm thụ rộng lớn mê điện ảnh ưa thích mà khi hàn thu tại trong quán cà phê đem một đời yêu ca từ cùng yêu cầu nói cho hắn biết phía sau lưu quan duyên rất sảng khoái mà đón nhận điều thỉnh cầu này trước đó hắn còn lo lắng hàn thu có thể hay không cầm một chút thứ phẩm tới lừa gạt hắn nhưng không nghĩ tới bài hát này ngoài dự liệu tốt nếu như vận hành thật tốt có phần không thể trở thành đời này của hắn tác phẩm đỉnh cao bất quá khi hàn thu lấy ra một cái khác bài hát thời điểm lưu quan d u ê n trận tròn mắt Oli, hắn nhìn xem cái kia cổ k h á i kỳ lạ ca tử không h i ể u vấn đạo ách chẳng lẽ có vấn đề gì sao ta cảm thấy cái này hẳn là so một đời yêu đơn giản hơn một chút ta là đơn giản một chút bất quá năm dừng một chút lưu quan viên cuối cùng vẫn là đem rất có thể làm ba chữ nói ra miệng yên tâm lưu tiên sinh bài hát này cũng không cần ngươi tới hát ta chỉ muốn mời ngươi giúp một tay chế tác được là được đến lúc đó ta sẽ an bài cho ngài hảo người đang hát tay nghe được hàn thu nói như vậy lưu quan viên mới thở phào nhẹ nhõm hảo không có vấn đề ta sau khi trở về mà bắt đầu chế tác vậy phiên p ớ c ngài không khắc đợi đến lưu quan duyên sau khi đi hàn thu liền thông chi đóng vai đường tăng diễn viên nhường hắn có d ả n h tới lưu quan duyên bên này thu một ca khúc nói chuyện điện thoại xong hàn thu ra hử phát điệu h á t dân gian thật vui vẻ đi ra ngoài ô ly diêu có thể bạn ta lấy tây kinh ô ly diêu có thể g i ế t yêu cùng trừ ma ô ly diêu có thể bảo hộ ta dạy con cua cùng bạn tình không cách nào ăn ta năm ô ly diêu năm t r u n g quanh nhân viên cửa hàng đều một mặt cổ quái nhìn qua cái này n h à n nhã tự đắc người trẻ tuổi cái này hát đồ chơi gì a quỷ khóc sói gạo a còn ô ly d i u còn chỉ có ngươi trong lẽ Khả Khả, kỳ nghỉ hè ái tình công ngụ hai cũng tại cả nước truyền ra đương nhiên cái này vẫn như cũng bị nhà ở ven hồ hưởng chức ánh trang phương đông truyền hình cấp bao kéo xuống nghiêm đại trưởng ban đầu là trực tiếp đánh ba vào tới sau đó mới phái người tới hoa tiên ký kết hợp đồng đối với nghiêm lão loại này tiền trạng hậu tấu tác phong hàn thu giã là không thể thế nhưng cái này mẹ nó chính là nói rõ muốn cùng hoa tiên đồng sinh cộng tự a mà khi từng tiểu hiện lữ vải nhỏ các loại một đám khôi hài thanh niên lại lần nữa tụ hấp lúc toàn bộ nghỉ hè ti vi đ ư ờ n g ngoại trừ tây du ký vẫn bách túc chi trùng chết cũng không hàng mà có thể phân đi một chút tỷ lệ người xem bên ngoài á i tỉnh công ngụ hai đại hòa đặc biệt h ò a loại này mang theo nồng đậm chửi bậy sung sướng hướng tình cảnh tình yêu hài kịch nhận lấy quốc nội học sinh đảng bạch linh chờ người tuổi trẻ hoan nen hài hước nhẹ nhõm tình yêu những nguyên tố này vừa vặn điền vào bọn hắn nhàm chán nội tâm. thả hắn ra bọn cũng tỷ ắ c c như giờ này khác này cho hàn thu bọn hắn phòng đưa đồ a n phục vụ viên vừa đi vào gian phòng đầu tiên là món ăn thất kỹ tiếp đó cũng không biết từ đẩy xe cái kia xó xỉnh lấy ra một cái quyển vợ nhỏ cùng một cây bút thỉnh cầu chu vũ hơn bọn hắn cho hắn ký tên đoàn người hiếm thấy cùng hàn thu tụ tập cùng một chỗ lúc này hứng thú cũng không tệ thế là không có chỉ hoãn đều rối rít cười cho phục vụ viên ký l i ê u tự mấy tên tiếp đó tạo thành kết quả chính là mỗi lần có thái đưa tới thời điểm phục vụ viên đều đổi một cái hơn nữa mỗi cái phục vụ viên đều giống như ước định song tựa như đều lấy quyển sổ ra cùng bút thỉnh cầu ký tên chu vũ hơn bọn người mười phân im lặng bất quá vẫn là không có lạnh lòng của người ta đem ký tên đưa ra ngoài nhưng mà sau đó lại chết sống không chịu gọi thêm thức ăn hàn thu tiếu đạo ha ha các ngươi bây giờ thế nhưng là nổi danh a ăn một bữa cơm đều có người tới muốn ký tên liễu khả, khả cười như nói đúng vậy a bất quá vẫn là không sánh được hàn đạo ngươi đây đều muốn đi nước mỹ phát triển nào có hàn thu nghĩa chính n ô n từ mà nói chỉ là đi qua chế tác hậu kỳ mà thôi nó không được bao lâu phải trở về tới đó cũng là xuất ngoại nha chu vũ hân đột nhiên cười nói tiếp diệp thân cũng nói đúng không lão hàn ngươi đến lúc đó tại nước mỹ kiếm ra thành tựu tới nhớ kỹ đem chúng ta cũng dẫn đi mở mang tầm mắt cuối cùng lâm hoa cũng bổ một đao i ê n tâm hàn thu sẽ không quên chúng ta hàn thu triệt để bó tay rồi làm ra một cái quốc liền cùng muốn gì dân một dạng được được được có ta thì có các ngươi tán thành đại ái hàn đạo đám người cùng nhau cười to say rượu ba tuần hàn thu hỏi diệp thần hòa lâm hoa ái tình công ngụ hai s o n g các ngươi kế tiếp làm gì quay chụp bộ ba sao lâm hoa gật gật đầu ái tình công ngụ cái này đi bây giờ rất hỏa bố ba chắc chắn không bỏ qua bất quá ta nghĩ trước tiên tiếp nhận quay chụp một bộ tiểu chế luyện điện ảnh hàn thu lập tức hứng thú điện ảnh có thể a có ý tưởng gì hay không có suy nghĩ bước đầu là quay chụp một bộ thanh xuân tình yêu loại hình hoặc có lẽ là sân trường câu chuyện tình yêu cái này tương đối dễ dàng một chút đi ta ủng hộ ngươi đối với mình bạn gây tốt có thể bước ra một bước này hàn thu giơ hai tay ủng hộ vậy còn ngươi diệp thần ta đi không phải rất ưa thích tình tình ái ái bộ kia ta cảm thấy vô ly đầu hài kịch cái này phong cách tương đối thích hợp ta diệp thần cười mờ ám lấy cười một mặt hèn m ọ n ách là rất thích hợp ngươi hàn thu nhất điểm cũng không kỳ q u á diệp thần có thể có ý nghĩ này tiểu tử này đầu mạch kín cùng người bình thường là có một chút như vậy khác biệt đi chụp hài kịch ngược lại là rất phù hợp cái kia nhạy thoát cá tính vậy ngươi có ý tưởng gì hay không có tạm thời còn không có không đủ ta cảm thấy ta và chu hương chỉ ngược lại là rất đúng cầu vị ta liền thích cái kia vô ly đầu phong cách được a ngươi có thể tìm hắn cùng một chỗ hợp tác nếu như không có tốt kịch bản lời nói ta đến lúc đó cho ngươi cho các ngươi cung cấp một chút đề nghị còn có lâm hoa ta cũng có thể lấy cho ngươi ra một chút tham khảo kịch bản hàn thu tràn đầy tự tin nói mà đám người lại một bộ nhìn quái vật mà nhìn xem hắn hàn đạo ngươi thật là có tâm a bận rộn như vậy còn có thể rút sạch nghĩ các loại khác hình kịch bản lão hàn ngươi không phải là người diệp thần bi phẫn kêu lên cái này ta đồng ý hàn đạo có đôi khi đích xác là một quái vật hàn đạo ngươi thực sự là toàn tài a phim cảnh sát bắt cướp không nói liền thanh xuân phim tình cảm phim hải kịch đều có ý nghĩ quái vật quái vật a hàn thu nhún nhún vai nhân sinh như kỳ ta sinh hoạt khắp nơi là kịch bản ta chỉ là có một đôi phát hiện xinh đẹp con mắt mà thôi cắt đám người cùng nhau khi n h bị lời này của ngươi còn là nói cho quỷ nghe đi sau bữa ăn đám người rời tự điếm bất quá vũ hân mội tử có vẻ như uống hơi nhiều đi đường có chút lung la lung lay những người khác không yên lòng thế là liền để đem cái này quang vinh hộ tống cơ hội n h ư ờ n g cho liễu hàn thu cuối cùng đại gia tụ năm tụ ba ờ i đi lưu lại hàn thu cùng chu vũ hân tại khách sạn bên ngoài mắt lớn chừng mắt nhỏ cuối cùng vẫn là hàn thu mở miệng trước đi thôi ta đưa ngươi về nhà chu vũ hân bây giờ có chút mơ hồ thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cũng bôi lên một tầng x â y lòng người đà hồng như nguyệt nha mắt h i ế p lại thành một đầu thâm thúy hắt tuyến nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cơ thể h ố n tạp rượu cồn hương vị lao thẳng tới hàn thu mà đến nàng con mỗi một dạng h ừ một tiếng giống như miễn cưỡng mèo kêu một dạng ân ba chu vũ hân tại ma đều nhà trọ cách nơi này rất gần hàn thu biết được phía sau nghĩ nghĩ vẫn là quyết định không lái xe miễn cho bị t r a được x â y rượu lái xe chọc phiên p ư ớ c trên đường hàn thu đỡ chu vũ hân bà vai chịu đựng cái kia nồng đầm ho mòn hương vị từng bước từng bức hành tà hàn thu cũng cảm giác được lực đạo trên tay càng lúc càng lớn quay đầu nhìn lại nhường hàn thu buồn cười là cô em này thậm chí ngay cả con mắt đều cho nhắm lại phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng toàn bộ thân thể phảng phất một đoạn chân mềm như tơ lụa miễn cưỡng rửa vào tại hàn thu bên cạnh hàn thu nhịn không được cười lên dứt khoát đỡ chu vũ hân đem nàng đeo lên hai cánh tay nâng nàng quần ngăn phía dưới hai đầu bóng l o á n g và đầy co rán đuổi hướng về nhà trọ đi đến chu vũ hân nằm sấp tại hàn thu trên lưng hai cái mảnh khảnh cánh tay vòng qua hàn thu cổn thận quấn quanh ở cùng một chỗ tựa hồ cảm thấy dạng này nhưng đến t mà chu vũ hân là nghe không được hàn thu tâm tư đoán chừng coi như hàn thu nói ra lấy nàng lúc này trạng thái cũng không nhất định để ý tới đi tới bên ngoài tiểu khu hàn thu đang muốn hỏi là cái nào một tòa nhà lúc chu vũ hân lại sớm nâng lên cánh tay chỉ ra một cái phương hướng cái này khiến hàn thu rất là không hiểu đây rốt cuộc lâu à là à. vào hành ngủ vẫn không ngủ tiến lang tiếp đi đó Vũ lúc, chú h có Sau n không ngầm ầ đ l i ề năm tại、hàn、Thu t Hàn r ư ớ so với một cái 5 con số. Lầu 5. mà m khi hàn thu đi tới l ầ u năm lúc chu vũ hân vẫn như cũ nằm sấp tại hàn thu trên lưng không có chút nào xuống giấc ngộ vũ hân đến rồi à. a năm chu vũ hân miễn cưỡng kéo dài âm thanh lên tiếng đi ta thả ngươi xuống à, chính ngươi cẩn thận một chút hàn thu tự đ ủ ai ta như thế nào trước đó liền không có phát hiện đâu nhìn xem ngươi dáng người rất tốt c o n cũng nặng lắm đây này nói hàn thu liền ngồi sụp xuống vung lòng tay ra đ ồ n g nhiên thân hậu nhất cắm thẳng cái động tính chu vũ hân nâng lên đầu mang theo một cỗ say mê mùi thơm đem bờ môi bao trùm tại hàn thu bên mặt mềm mại xúc cảm đi qua hàn thu trên mặt vô số thần kinh nguyên truyền lại thẳng tới trong đầu của hắn nhưng mà đại não trung tâm phản phất chết máy một dạng quả thực là không có đối với này làm ra bất kỳ điều kiện gì tính chất phản xạ nói ngắn gọn hàn thu ngây ngẩn cả người mà coi như hắn lấy lại tinh thần lúc chu vũ hân sớm đã bình bính khiêu khiêu đến rồi trước của phòng lũ loắt mà lấy chìa khóa ra mở cửa tiếp đó lách mình đi vào một phen động tác nước chảy mây trôi xuống nơi nào còn có mảy may say rượu bộ、dáng. hàn thu n g n g đầu chỉ thấy lấy bên trong cánh cửa lộ ra cái lỗ chu vũ hân hé mở khuôn mặt nhỏ đang ghé vào nơi đó hàn thu đêm nay bốn cảm ơn ngươi t i ễ n ta về nhà tới hàn thu đại não vẫn còn chập mạch ở trong một đôi mắt rất là không hiểu nhìn xem chu vũ hân vừa rồi n à n g là giả say sao còn có vừa rồi trên mặt cái kia xúc cảm là năm nhưng mà không đợi hàn thu p h ỏ n g đoán thấu lòng của người ta thường nhớ chu vũ hân đã đóng lại nhóm bên trong cánh cửa chu vũ hân lười biếng tựa ở môn thượng sắc mặt hồng, hồng không biết là say rượu ửng hồng còn là bởi vì vừa rồi cử động lớn mật vào ừ n g ngoài cửa hàn thu ra tựa ở môn thượng không nói xuyên thấu qua hành lang cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ mặt trăng v â n g trăng này nói thế nào tròn liền tròn nói thiếu chỉ thiếu đâu một cánh cửa ngăn cách hai thế giới hai trái tim ngày thứ hai hàn thu đạp lên hướng về du đều máy bay chuẩn bị đi trở về thăm hỏi phụ mẫu lúc gần đi diệp thần tất cả mọi người đến đây đưa tiễn bất quá nhường hàn thu buồn cười là vũ hân mội tử chưa từng xuất hiện ha ha tiểu cô n ư ơ n g này là thẹn thùng đâu hay là hại xấu hổ đâu còn là nói thẹn thùng đâu hàn thu thì thầm trong lòng có vẻ như ngoại trừ thẹn thùng bên ngoài hắn tìm không thấy lý do khác trở lại du đều hàn thu cho nhị lao mang theo lâm hạ đặc sản lại lưu lại một trăm vạn nhường nhị lao bình thường mua thêm một chút đồ vật nhiều chú ý một chút cơ thể phụ mẫu đối với hàn thu hiếu thuận cảm thấy rất thức bọn hắn cũng biết nhi t ử b ệ bộn nhiều việc thế là không có lưu hắn chỉ là nhường hắn tại nước mỹ bên kia chiếu cố thật tốt chính mình phải sớm đi về sớm sau đó hàn thu đi đến kinh đô mua buổi tối từ kinh đô đến nước mỹ san thờ giang xít cổ phiếu tại đi nước mỹ phía trước hàn thu trở lại trường học cũ bất quá không có thông chi lào yêu bà đặng san mọi người chỉ là cùng hàn hạ nói một tiếng tám truyền thông đại học trường học đại lễ đường bây giờ là trong kỳ nghỉ hè truyền thông đại học còn tại nghỉ định kỳ mà sống tính chất hoạt bắt hàn hạ cũng không có lựa chọn về nhà mà là cùng các bạn học ở trường học tập luyện k ị c bản làm tốt khai giảng sau đón người mới đến tiệc tối làm biểu diễn lúc này hàn thu treo lên nón cháy nắng beo kính đen đi theo hàn hạ đi vào đại lễ đường ở đây là bọn hắn tập l u y ệ n chỗ vương tiểu quả xem như hàn hạ đồng học thêm số một khuê mật đã sớm ở bên trong chờ lấy nàng nàng nghe hàn hạ nói nàng muốn đi đón nàng ca ca tới đối với cái này cái lần trước lễ giáng sinh vừa xuất hiện liền để hàn hạ thất thố ca ca vương tiểu quả thế nhưng là vạn phần hiếu kỳ to mò đồng thời nàng cũng có chút nho nhỏ lúng túng bởi vì đã từng n à n g một trận cho là hàn thu là hàn hạ bí mật b ạ n trai không mớn cuối cùng lại náo loạn một cái đại quả đen chào ngươi ta gọi vương tiểu quả là hàn hạ tốt bằng hữu vương tiểu quả chủ động đưa tay ra cùng hàn thu chào hỏi vương tiểu quả thẳng thắn nhường hàn thu có chút kinh ngạc hắn cẩn thận xem xét vài lần tiểu quả càng phát mà cảm thấy cô em này cá tính cùng mình muội mội có thể liều một trận đều mẹ nó là không ở không được người chào ngươi ta là hàn hạ lao ca ân bốn ta gọi hàn ông hàn thu vốn lên k h miệng dưới kính râm mắt khé hít một cái ác thú vị ý nghị không ngăn được sông lên đầu Vương xứng gật Tiểu Quả xứng sở gật đầu, sở hàn Đông. hạ à n h hắc hắc, nhà, nhà lôi kéo vương tiểu quả tay đi về phía trước đi vương tiểu quả tiến đến hàn hạ bên hai cẩn thận từng ly từng tí liếc liễu hàn thu một mắt lặng lẽ nói tiểu hạ ca của ngươi là ai à như thế nào thần thần bì bí mỗi lần tới đều mang tính dâm hàn a trước đó cũng là truyền thông đại học ngươi nói hắn bây giờ là người nào đâu hàn hạ lộ ra nụ cười như tiểu ác ma hoặc bắt nói đồng học sao tiểu quả hoàng sợ nói chẳng lẽ hắn là quốc nội đại minh tinh nhưng ta chưa nghe nói qua có hàn đông cái này một người a nói vương tiểu quả ngẩng lên đầu một bộ suy tính bộ dáng bất quá hàn thu mà nói ta ngược lại thật ra biết hàn hạ bảy bảy một lát sau hàn thu ngồi ở dưới đài nhìn xem hàn hạ bọn hắn một đám chiều khí bồng bột người trẻ tuổi ở trên vũ đài biểu diễn trong lúc đó vương tiểu quả chen đến hàn thu bên cạnh chỗ ngồi nói bóng nói gió hỏi lấy hàn thu vấn đề muốn moi ra thân phận của hắn hàn đ ông ngươi là cái nào một giới à? nói cho ta một chút tôi h nói không chừng ta biết một lần kia học trường học tỷ đâu đúng trước ngươi là cái nào hệ a cũng là hệ biểu diễn sao đúng ngươi biết mười ba giới sao một lần kia thế nhưng là ra thật nhiều nhân vật quan trọng tỷ như vũ hân học tỷ nhưng có thể học tỷ diệp thần hòa lâm hoa học trường ghê gớm nhất đúng là hàn thu học trường đâu nhân ra hiện tại cũng là quốc nội đại đạo diễn hàn đ ông hàn thu hai ngươi không có quan hệ gì a nói xong lời cuối cùng vương tiểu quả một mặt hoảng sợ càng nghĩ càng thấy phải chuyện này có kịp hàn thu rốt cục chịu không được cái này con rồi nhỏ hành hạ đơn giản liền cùng trí tôn bảo sư phó có thể l i ề u một trận lấy xuống kính mắt hàn thu nâng lên vành nón thở dài ta nói đại tiểu thư a ngươi cũng đừng hỏi bất thành vương tiểu quả thấy hàn thu hình dáng con ngươi trong nháy mắt co vào miệng nhỏ dáng dấp láo đại mới vừa rồi còn có thể so với đường tàm tạ miệng lưỡi lập tức trở nên lắp bắp ngươi ngươi n ngươi là hàn bán tiên phấp nhẫn nhịn n ử a ngày cuối cùng đem hàn thu nhã tên cho nhẫn nhịn đi ra hàn thu hận không thể một ngụm lao hết phun ra k u k h nói nhỏ cho ta hàn thu đem kính dâm mang tốt nhắc nhở thật là ngươi a hàn bán tiên vương tiểu quả hai mắt sáng lên phản phất phát hiện một kiện chân bảo hiểm thế một dạng nếu như quốc nội không có khác họ hàn bán tiên đó phải là ta vương tiểu quả gật gật đầu n g u y ê n lai hàn hạ ka ka chính là ngươi a chẳng thể trách giấu đi sâu như vậy đâu ta chỉ thì không muốn cho nàng cuộc sống đại học rước lấy phiền phức hàn thu bất đắc dĩ nói ta hiểu ta hiểu nói vương tiểu quả nhanh chóng từ trong túi sách móc ra một cái sách nhỏ cùng một cây bút cho ta ký cái tên a đại tiên hàn thu bây giờ cảm giác mình rất giống là một cái coi bói bị người từng ngụm têu đại tiên x o n g còn phải cho nhân ra viết quẹt tượng tượng như ký tên đây quả thật là bị cái gì tội à thực sự là một khi thành t i ê n từ đây lại nghĩ vào phạm trần khó khăn xoát xoát xoát mấy lần ký xong tên hàng thu thuận tiện nhắc nhở nói tiểu quả hôm nay ngươi coi như ta chưa từng tới cũng đừng đem ta là hàn hạ ca ca sự tình nói ra ít nhất bây giờ còn chưa được hiểu không đi không có vấn đề vương tiểu quả hít mắt một ngụm đáp ứng còn có bình thường quan tâm một chút tiểu hạ nếu là nàng nhận lấy khi dễ ngươi đánh liền điện thoại cho ta vương tiểu quả lúc này mới chú ý tới ký tên phía dưới còn có một cái số điện thoại đây là hàn thu điện thoại cá nhân cùng công ty công tác mã số là cách ra, chỉ có bạn tốt của hắn cùng lâm h i ể u minh mới biết được tốt ta nhất định giúp ngươi chiếu cố tốt tiểu h ạ vương tiểu quả thật chặt đem sách nhỏ ôm vào trong ngực chỉ sợ vứt bỏ đây chính là hàn bán tiên phương thức liên lạc à, về sau cùng hàn hạ một mực bảo trì quan hệ tốt nói không chừng tốt nghiệp liền có thể tiến vào hòa tiên đâu hàn thu gật gật đầu không có lại nói tiếp đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi hắn có thể nhìn ra được tiểu quả là thật tâm đối đai hàn h ạ n ế u không hắn cũng sẽ không đem dãy số cho nàng tập luyện sau khi kết thúc hàn thu thỉnh mội, mội cùng vương tiểu quả ăn bữa cơm hàn hạ lúc này cũng biết q u ê mật đã biết ca ca thân phận chuyện trên bàn cơm còn chưa tốt khi mà chừng liễu hàn thu vài lần nàng còn nghĩ thật tốt t r e o c ậ t một chút tiểu quả đâu cuối cùng lại cho nàng một cái to lớn kinh hỉ không nghĩ tới bị thối lão ca sớm phá hủy sau bữa ăn hàn thu tiễn đưa mội mội cùng vương tiểu quả trở lại trường học tiếp đó liền tại mội mội lưu l u y ế n không rời dưới ánh mắt quay người rời đi bảy giờ tối hàn thu đạp lên hướng về san thờ giang xít cô máy bay công nghiệp quan ma tổng bộ liền ở đây ở nơi này thế kỷ một r ả i rộng v ắ n chỗ thế nhưng là theo t h ư ợ hải gian trôi qua kim sơn cũng có đảo giống một ngày về sau t ngoài tại ở đây lấy ra qua kim người h a chỉ có thể h o n i ệ phi trường hàn thu nhất đi tới liền thấy được một người quen cũ áo lợi phất đây chính là trước đây tại hương giang hàn thu, thu, thu, thu cùng em đi nằm tay cười nói ta còn tưởng rằng ngươi lại bởi vì hoa hạ mỹ lệ mà ở lại nơi đó đâu trên thực tế hoa hạ thật là một cái chỗ thần kỳ ta rất ưa thích nó e n đi dừng một chút hướng về phía hàn thu giơ ngón tay cái lên đương nhiên ngươi cũng là một cái thần kỳ đạo diễn hàn thu thấy được a n d y trong mắt cái k i a một tia danh m á n h không khỏi bật cười đoán chừng g i a hỏa này trong lòng còn tại hoài niệm cái k i a phiến vắng lặng đại mạc ca sau đó hàn thu liền trở lại khách sạn đổ lên tranh l ệ n h kỳ thực tại hàn thu trong tiềm thức hắn ngủ một đêm đến bên này là hẳn là buổi sáng nhưng mà bởi vì đáng chết tranh l ệ n h bên này bầu trời vẫn như cũ đen như mực vô cùng có lẽ không còn xương khói che chắn nơi này đêm tối đơn giản so kinh đô còn muốn đen như mực hàn thu nằm ở trên giường lăn qua lộn lại lăn vài vòng nhưng càng lăn càng mạnh hơn nhi một điểm bối rối để vận lên không được. n h ấ tiếp cả chứng h ngủ A, k đó ư ợ c làm l sao hàn thu lại gọi cho diệp thần lâm hoa chờ hoa tiên bằng hữu diệp thần nhận được điện thoại phía sau gọi là một cái thụ sùng nhược kinh a bình thường ngươi hàn bán tiên bạch nhận phi thăng người đều tìm không thấy một cái bây giờ lại tự mình gọi điện thoại về Ui, chuộc qua cứu ngươi phải gọi điện thoại là để cho ta cầm tiền chuộc đi Lão là cho Hàn, hay không phì mà nước người có cóc, cầm ta bị bắt Mỹ ạ để sáu a hàn thu gì cũng không nói lập tức đưa điện thoại cho quả điệu bây giờ suy nghĩ một chút gọi điện thoại cho diệp thần thực sự là lãng phí tiền điện thoại đây chính là đường dây quốc tế à? điện thoại bên kia diệp thần mở mịt nghe lấy điện thoại di động bên trong âm thanh bận một mặt không hiểu ân chuyện gì xảy ra như thế nào cút chẳng lẽ năm giết con tin hàn thu không muốn lý tên điệu nhân này tiếp tục cầm điện thoại di động lật xem sổ truyền tin thẳng đến trông thấy chu vũ hơn ba chữ phía sau ngón tay của hắn mới có chút dừng lại nhẹ nhàng điểm một cái hàn thu hít thở sâu m ộ t hơi đưa di động bỏ vào bên thai u i miễn cưỡng âm thanh văng lên giống như tràn ngập rượu cồn đêm đó đang làm gì đâu vũ hân hàn thu đem chăn mềm vân lên trực tiếp ngồi dậy không làm gì à, ngay tại trong nhà nghỉ ngơi chu vũ hân cười khanh k h á c h nói nghĩ như thế nào đánh cho ta để bảo đây chính là trong hai năm này ngươi lần đầu chủ động gọi điện thoại cho ta à. hàn thu mặt của ra mặc dù không có diệp thần dày như vậy nhưng mà cũng rất được mấy phần chân chuyển lúc này cười đều nói ngươi nói xem là một cái nam nhân tại hơn nửa đêm chủ động cho một nữ nhân gọi điện thoại lúc đơn giản là hai cái tình huống Gì tình huống a đệ nhất t r u n g đó chính là hắn rất nhớ nữ nhân này cái kia loại thứ hai đâu chu vũ hân hiếu kỳ nói loại thứ hai đó chính là hắn muốn cùng nữ nhân này phát sinh một ít gì chu vũ hân sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên liền hô hấp âm thanh đều r ồ n r ậ p mấy phần vậy ngươi là thuộc về một loại nào ta đi năm hàn thu cố ý kéo dài âm thanh liền như là tàu lượn siêu tốc đồng dạng trợt cao trợt thấp bốn là thuộc về loại thứ ba chu vũ hân tâm cũng như tàu lượn siêu tốc đồng dạng lúc cao lúc thấp nàng cắn môi nói n g ư ờ i gạt người không phải nói chỉ có hai loại sao bởi vì ta không phải người bình thường ta thế nhưng là bán tiên á hàn g thu c ở i đế ớt bất quá nửa tiên cũng có đoán không ra đồ vật cũng tỉ như loay tình h u ố n g thứ ba cái này bán tiên đoán không ra cái nào đó nữ hải nhi tâm tư ba nghe vậy chu vũ hân khuôn mặt nhỏ lập tức quen trở thành một cái táo đỏ cái nào đó nữ hải nhi là ta sao bất quá nàng vẫn là nghĩ một đằng nói một n ẻ o ngụy biện ó i tâm tư của con gái làm sao có thể nhường nam hải tử đoán được đặc biệt là như ngươi loại này đại phôi đản khu khu, khu. ta lúc nào thành đại phôi đản hàn thu hô to văn luồng nồi này hắn cũng không cóng ta có thể cái gì cũng không làm a kia buổi tối cũng là n g ư ờ i sáu nói đến chỗ này hàn thu đ ố n g nhiên dừng lại có vẻ như cảm thấy nói trực tiếp như vậy mở miệng sẽ cho người nhà nữ hải tử rất khó chịu quả nhiên giống như hàn thu sở liệu trong điện thoại di động âm thanh đ ố n g nhiên trầm m ặ t lại liền hô hấp âm thanh đều nghe không thấy hàn thu dã cảm thấy lung túng muốn nói gì tới đánh vỡ trầm mặc cũng không biết nên nói gì cuối cùng hắn đành phải sử dụng đòn sát thủ ai tốt ta nồi này tắc ó ta là đại phôi đản vũ hân tiểu thư là cực kỳ cô gái xinh đẹp hiền lành nhi hết t h ả tất cả cũng là hàn bán tiên tên đại bại hoại này sai vũ hân tiểu thư là vô tội ma đều một gian đầy màu hồng trong phòng chu vũ hân ghé vào đục vào tới lui hai đầu mảnh khảnh bắp chân lúc này nàng nghe trong điện thoại hàn thu không d a n h giới cuối cùng chút nào tổn hại cùng với chính mình mà nói khoe miệng không khỏi hơi hơi nít lên g i a hỏa này quả nhiên là một cái đại p h ô i đản liền sẽ dô nữ hải tử hừ hừ vốn chính là lỗi của ngươi nào có không có đi qua đồng ý của người ta liền tùy tiện có cô gái a hàn thu im lặng cô nói nói a ngươi thật đúng là sẽ thuận cán trèo lên trên a được được, được ngươi nói cái gì chính là cái gì ta g i ờ hai tay tán thành chu vũ h â n gắt một cái gắt ý nói nhìn ngươi có thành ý như vậy liền cho ngươi một cơ hội vậy ngươi có còn muốn hay không lại có một lần nhân ra nói xong chu vũ h â n khuôn mặt vừa đỏ song song có chút đắc ý q u y ế n h ì n h cái này đến phiên hàn thu trầm mặc hắn bây giờ nghĩ là tâm tư của con gái thật là thật là khó đoán được a cái này phong cách vẽ chuyển biến mà cũng quá nhanh a hàn thu rất xoắn suýt nếu là đáp ứng đoán chừng lại sẽ bị chửi đại phôi đản nếu là không đáp ứng có phải hay không tự có có chút sợ a dựa vào đi con mẹ nó có nguyên cóng con bà nó cũng không phải trừ bắt g i i c o vợ đại phôi đản ba nói xong chu vũ hân liền cực nhanh cúp điện thoại ôm lấy gối đầu đem đầu trôn ở phía dưới coi lại thành một cái đại đà điều mà san thờ răng xít cô bên này hàn thu để điện thoại xuống nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ cảm khái nói nước mỹ mặt trăng thật mẹ nó chọn a tám ngày thứ hai một đoàn người xuất phát đi san thờ răng xít cô công nghiệp quan ma tổng bộ công nghiệp quan g ma tổng bộ tọa lạc tại san f h ờ giang sít cô một tòa tràn ngập điển viên hơi thở trên núi nhỏ ở đây còn có nước mỹ huýt q u á t là tối trọng yếu căn cứ quân sự một trong hàn thu cùng áo lợi phất đi ở ánh nắng tươi sáng hoàn cảnh duyên dáng trên đường bốn phía kiến trúc cũng là lấy màu sáng hệ thấp bé kiến trúc làm chủ trên đường thỉnh thoảng còn dựng thẳng có pho tượng đi ở ở đây phảng phất tại đi dạo công viên đồng dạng ngẫu nhiên có đường qua nhân viên đều sẽ mỉm cười đáp lại ra hiệu cái này khiến hàn thu không khỏi không cảm khái công nghiệp quan ma nhân sinh sống qua mà thật đúng là thoải mái a ở loại địa phương này lạng yên làm đặc hiệu nào giống công tác ca liền cùng chơi xuân đi ra vẽ vật thực còn Áo lợi phất, nơi phất, rất này yêu một ỹ Mỹ kỹ ta rất ưa thích ở đây. Áo lợi phất đúng đúng mai, trên thực tế, toàn mỹ quốc tất cả làm vẹt nhân viên kỹ thuật đều thích Thu Thực ưa mai, người. nhân Hàng kích quốc cả cái ở ở đây. đúng đúng đều đây. này Áo quá lợi là lặng, là viên im bốn. mẹ sự lát sau hàn thu nhìn thấy tiến vào bên trong t h a n g quan tới tới lui lui đi dạo vài vòng phía sau hắn giải thích rõ ràng ổn nở huynh đệ trước mắt cũng có một bộ phim ở đây làm hậu kỳ hơn nữa bộ phim này hàn thu kiếp trước cũng đã được nghe nói đó chính là bặt mạn hàn thu lúc đó liền có chút bồn trồn cái này bặt mạn ở chỗ này cũng có bất quá khi hắn thô sơ giản lược nhìn mấy lần phía sau mới phát hiện diễn viên chính cùng đạo diễn đều cùng kiếp t r ư ớ c khác biệt nhìn thấy chỗ này hắn mới k h ẽ thở phào nhẹ nhõm hắn biết tại hoa hạ thành lập phía sau cái thế giới này lịch sử quỹ tích liền cùng kiếp t r ư ớ c có chỗ khác biệt nhưng là không phải là tuyệt đối cũng tỉ như bặt mảng cái này sụp hẹ rộ sinh ra nước mỹ xã hội không cùng hoa hạ khác biệt nay cũng dẫn đến người mỹ đối với chủ nghĩa anh hùng cá nhân sùng bái là hoa hạ nhân khó mà so sánh đủ loại sụp hẹ rộ sinh ra cũng đủ để chứng minh điểm này cho nên lịch sử tạo thành hiệu ứng hộ đ i ệ lại lớn cũng không cải biến được nước mỹ chế độ xã hội hai thế giới ở một phương diện khác quỹ tích lại độ trồng vào nhau sau đó hàn thu vừa cẩn thận ở trên mạng tra duyệt nước mỹ những năm này điện ảnh nhìn thấy có một số nhỏ kiếp trước điện ảnh lại lần nữa ở cái thế giới này xuất hiện bất quá còn tốt những điện ảnh này bối cảnh lịch sử cũng là hoa hạ thành lập trước lịch sử thế giới bị người mỹ đánh ra đến cũng không kỳ quái ngoài ra hàn thu quen thuộc rất nhiều kinh điển đều chưa từng xuất hiện chỉ là xuất hiện bặt mạn g cái này cá lập lưới tám buổi tối san thờ giang xít cô một quán cà phê bên trong áo lợi phất cho hàn thu tiết lộ một điểm bặt mạn chuyện nhi bặt mạn là căn cứ vào nước mỹ một bản bán chạy mạn gạ cải biên giảng thuật cao đàm thành thị bặt mạn trừ gian diệt ác v bọn người bại hoại lúc nào cũng trang bước xong liền bị hắn ba trăm ba mươi ba mà đánh mặt tiếp đó anh hùng trở về dẫn tới nhân dân ủng hộ cùng kính yêu loại đồ chơi này cùng kiếp trước siêu nhân sợ bại đợt man cũng là một cái mô bản thu bặt mạn đã nhanh muốn chế tác hoàn tất đoán chừng đầu tháng một mươi là có thể lên chiếu đến lúc đó ngươi có thể tại nước mỹ bất luận cái gì một nhà dạp chiếu phim nhìn thấy nó hàng thu không thể phủ nhận cười nói vậy thì chúc bạt mạn phòng bán vé bán chạy đương nhiên ta tin tưởng cái này phòng bán vé khẳng định có người đóng góp một phần tốt đến lúc đó ta nhất định đi xem áo lợi phất tự tin nói nhất định sẽ không để cho người thất vọng hàn thu cười hắc hắc gật đầu một cái nhưng trong lòng thì xem t h ư ờ n g hắn nhưng là nhớ kỹ tiếp trước bạt mạn thành tích không ra sao a kế tiếp một đoạn thời gian hàn thu liền tại san p h ở giang xít cô mỗi cái cảnh điểm cùng công nghiệp quang ma đi tới đi lưu lưu lên lấy đặc hiệu hợp thành sự tỉnh hắn chủ yếu là trợ giúp công nghiệp quang ma nhân hoàn thành nhân vật mô bản thiết lập còn có đưa ra một chút phù hợp hoa hạ văn hóa bối cảnh thiết kế tiếp đó chính là đừng để đám này lao mỹ đem cỡ nào xanh mỹ hầu vương vẽ thành bọc quần tam giác ở ngoài sụp hẹn rộ tại san thờ giang sít cô chờ đợi hơn nửa tháng thẳng đến đầu tháng mười thời điểm hàn thu chịu đến áo lợi phất mười đi đến lo sang e l e s quan sát bặt m ạ n lần đầu lễ hàn thu không nói hai lời đáp ứng tới nước mỹ h à n còn đang nghĩ ngợi đi hảo lai、like、ổ đi một vòng đâu sáu đầu tháng mười hàn thu cùng áo lợi phất đi tới lo sang e l e s vào lúc ban đêm chính là bặt m ạ n lần đầu lần này bặt m ạ n lần đầu so dạp chiếu phim chiếu lên thời gian là trước thời hạn chủ yếu là lên một cái trước thời hạn tuyên truyền tác dụng lần đầu lễ bên trên hàn thu gặp được bặt mạn một đám diễn viên chính còn có đạo diễn vai diễn bặt mạn nam chính thật cao g ầ y keo phong nhắc khí vai diễn nữ chính diễn viên cũng là một bộ xôi trào m á n h liệt dáng người mã quỷ hàn thu không khỏi âm thầm lũ lưỡi chập chập nước mỹ nữ nhân hung khí thực sự là trời sinh so hoa hạ nhân lớn hơn một vòng a trong lúc đó lục tục nau ngoe đi tới lần đầu lễ ngoại trừ một đám diễn viên chính bên ngoài còn có nước mỹ một chút truyền t h ô n g chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh mê điện ảnh các loại thậm chí còn có một số nước mỹ diễn viên cũng tới đến khách quý châu ngồi tiếp cận á o nhiệt hàn thu cùng áo lợi phất lên tiếng trào liền tự mình tìm một chỗ ng Bây giờ tại ở đây, không phải hoa hạ hàn bây vẹn vẹn thu, tốt, tốt thu nói h thầm ạ h một tiếng đột nhiên một cái hơi có vẻ khàn khàn nhưng lại giàu có âm thanh từ tính tại hàn thu vang lên bên hai hắc lao huynh ta cảm thấy ngươi cần cái này âm thanh rơi xuống đồng thời một thùng bắp giang cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở liễu hàn thu trước mắt hàn thu kinh ngạc quay đầu chỉ thấy lấy một cái góc cạnh rõ ràng nam tử trẻ tuổi đang yên lặng nhìn xem hắn nam tử có một đầu kim m à u nâu tóc ngắn người da trắng trời sinh sống mũi cao một đôi thâm thúy con mắt như như bảo thạch k h ả m nạm tại xương gõ má chỗ sâu hắn nún núm b a i cầm bắp giang tay nhẹ nhàng ngân một chút tựa hồ ám chỉ hàn thu ngươi có thể tùy ý ăn hàn thu lúc này mới chú ý tới mình bốn phía đều kết bạn ngồi lời người duy chỉ có bên cạnh mình còn chống ra một cái chỗ ngồi bất quá bây giờ cũng bị người thanh niên này chiếm lấy rồi c c à tạ bất quá không cần. hàn thu vẫn là không có trực tiếp cầm người xa lạ đồ vật quen thuộc thôi ta ta cho là ngươi thật sự rất cần nó đâu thanh niên cũng không có khách khí nữa trực tiếp đem tay rụt trở về hàn thu cười nhạt một tiếng nước mỹ lao cư như vậy ngươi cùng hắn giảng khách khí hắn nhưng là sẽ tin cho là thật sự một mình ngươi sao thanh niên trong miệng ngai lấy b ắ p giang nhưng mà âm thanh vẫn như c ũ vô cùng rõ ràng vẫn như c ũ tràn ngập từ tính hàn thu ra học bộ dáng của hắn nhún nhung b a i đương nhiên không phải vậy vị trí này nhưng là không tới phiên ngươi tới ngồi vậy ta còn thực sự là may mắn thanh niên tự d ễ nợ nụ cười nét miệng mặt của giống như dao cạo khắc xuống đường vân rung động lòng người hàn thu quay đầu chỗ khác vô tình hay cố ý sờ một cái gương mặt của mình trong lòng có chút bất đắc dĩ xem ra chính mình dáng dấp còn chưa đủ x o á i a ít nhất cùng cái này đẹp trai có chút yêu dị thanh niên so vẫn là kém một đoạn thanh niên tựa hồ cũng có chút nhàm chán muốn tìm một nói chuyện dài buồn tựa như hắn nhìn chằm chằm bây giờ một mảnh đẹp k ị t nhưng mà sắp có điện ảnh chiếu lên màn hình lẩm bẩm nói lao hình ngươi biết bắt mạng sao biết ta còn nhìn qua nó mà gà a ngươi một cái hoa hạ nhân cũng biết nước mỹ bắt mạng hàn thu không hiểu quay đầu lại một lần nữa nhìn qua thanh niên làm sao ngươi biết ta là hoa hạ nhân khẩu âm a thanh niên nhàn nhạt giải thích nói ta đi qua nước mỹ rất nhiều nơi quan sát qua rất nhiều người biểu diễn cũng nghe qua rất nhiều người khẩu âm mà ngươi tiếng anh khẩu âm ta chỉ tại phố người hoa đã nghe qua hoa hạ tiếng mẹ đẻ có bốn cái âm điệu tiếng anh chỉ có hai cái âm điệu cho nên ngươi tiếng anh nói đến hoàn mỹ đến đâu cũng khó tránh khỏi có một tí sơ hở vậy ta vì cái gì không thể nào là người hàn hoặc người l à o quốc bọn họ và hoa hạ nhân ngoại hình cũng kém không có bao nhiên tựa hồ cũng không có cái gì đáp án bị tiết lộ được tới cảm giác thành、kiểu. hắn chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu ngươi không phải mình đều thừa nhận sao hàn thu hai mắt tối sầm hóa ra nhân ra phía trước là đoàn a chính mình còn ngây ngốc nghe hắn giải thích đường này nếu như cuối cùng đổi một lời giải thích ta tin tưởng này lại là một cái rất hoàn mỹ suy luận cố sự thanh niên giang tay ra rất thản nhiên đối mặt với hàn thu ánh mắt tựa hồ đối với lời của hắn không thể phủ nhận bất quá hắn lại tiếp lấy cảm khái một câu ta chỉ là tương đối cẩn thận mà thôi a hàn thu nhấn mày cẩn thận ai không có chuyện gì sẽ quan tâm những thứ này chẳng lẽ ngươi là một cái nhà phê bình điện ảnh hoặc đạo diễn thanh niên quay đầu nợ nụ cười không ta là một cái diễn viên hàng thu lông mày chọn cao hơn diễn viên a vậy thì có chút ý tứ lúc nói chuyện bắt màn bắt đầu chiếu lên hai người chú ý của lực cũng chuyển rời đến trên màn hình tới điện ảnh từ nhân vật chính mắt thấy cha mẹ mình bị cấp phỉ sát hại bắt đầu bi thương và phẫn hận hắn quyết định kế thừa cha mẹ vô tư kính dân g tinh thần chậm rãi từ một thanh niên đã biến thành cao đàm thành phố dưới đất h ắ t cám hiếp khách bắt đầu trương ác dương thiện báo thủ hành trình trong lúc đó quan sát điện ảnh lúc Hàn t trong trong cuối thỉnh cùng tại bát mạn cùng cao đàm chính phủ thành phố chính nghĩa sức mạnh đả kích xuống gian áp sức mạnh nhận lấy sự đả kích mang tính chất hủy diệt toàn bộ thành phố lại lần nữa nghênh đón quang minh điện ảnh kết thúc toàn trường vang lên tiếng vô tay nhiệt liệt hàn thu cùng thanh niên cũng đem mình ca ngợi hiến tặng cho trận này điện ảnh sau đó người xem từng cái từng cái rút lui hàn thu lần nữa quay đầu lúc lại phát hiện thanh niên sớm đã biến mất không thấy gì nữa cả kia thùng chỉ ăn một cái nửa không tới bắp răng cũng đi theo đã mất đi bằng r á n g đi thật đúng là nhánh a hàn thu vừa mới đối với người thanh niên này sinh ra một chút hứng thú lại ngay cả tên của người ta đều không hỏi ra người liền đã không thấy lúc này ở phía sau đài bận làm việc, nửa ngày háo lợi phất vô vỗ tay đi đến hàn thu bên cạnh thấy hắn có chút tịch mịch biểu lộ không khỏi vấn đạo thế nào bặt màn không để cho ngươi cảm thấy hài lòng sao hàn thu lắc đầu không phải vừa rồi gặp phải một cái có ý người đáng tiếc hắn bây giờ đã đi ngươi nói phía trước ngồi ở bên cạnh ngươi người kia sao như thế nào ngươi biết hắn nhận biết áo lợi phất nói hắn trước đó tới bặt màn bên này thử qua kính bất quá đạo diễn không có lựa chọn hắn a kỹ xảo của hắn rất kém cọi sao đây cũng không phải nói áo lợi phất biểu lộ có chút tiếp cận biểu diễn của hắn rất tuyệt nhưng mà bởi vì một ít nguyên nhân đạo diễn không muốn thu nhận hắn. Phải, diễn hảo các áo lợi phất lắc đầu đệ lên thanh âm nói tiểu tử này có nhỏ nhẹ tinh thần p h â n liệt ác năm hàn thu nhất thường có chút im lặng cái này lý do cự tuyệt bốn hắn vẫn lần đầu nghe thấy đạo diễn không hy vọng có gì ngoài ý muốn phát sinh cho nên bốn áo lợi phất nói đến chỗ này ngừng lại ngay vậy hàn thu hồi tưởng lại mới vừa rồi cùng thanh niên trung đụng c h ẳ n g cảnh trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút tiểu tử này biểu hiện rất bình thường à làm sao lại phải cái k i a khuyết điểm nghĩ không ra nguyên cớ cuối cùng hàn thu vẫn đạo hắn cứ gọi tên là gì áo lợi phất tựa hồ đối với cái tên này ấn tượng rất sâu sắc lập tức trở về đạo xịt lai kiệt. hàn thu nhìn qua ngoài cửa cũng không biết là đang nhìn của người nào b ó n g lưng trong miệng chậm rãi lẩm bẩm x ì t lai kiệt gặp phải x ì t lai kiệt chỉ là một t r ư n g hợp hàn thu đ ã không có quá nhiều mà để ở trong lòng có lẽ hai người có gặp nhau nữa thời điểm nhưng mà hàn không phải là bây giờ ngày thứ hai hàn thu liền một thân một mình đi lo sang dơ lết vùng ngoại ô đi tới nước mỹ điện ảnh trung tâm văn hóa hảo lai ổ ở đây tại trăm năm trước vẫn là một cái thôn t r ă n g nhỏ bây giờ lại trở thành nước mỹ thậm chí thế giới điện ảnh trung tâm hàn thu đứng ở đằng xa đỉnh núi một chuỗi holy út kiểu chữ tiếng anh một mắt liền hấp dẫn hắn k ố i này thế nhưng là biển chữ vàng a hàn thu mười phần cảm khái đối với cái này cái không cách nào xóa đi đành phải thừa nhận sự thật hàn cũng không cách nào thay đổi cũng không có thể ra sức sau đó hàn thu đi tới tinh quang đại đạo dọc theo lối đi bộ dọc theo đầu này vây quanh hai nghìn nhiều khỏa hảo lai ổ thương hội truy kính danh nhân tính danh hình ngôi sao huy hiệu đường đi một đường đi xuống những thứ này huy hiệu cũng là vinh dự đều là đối với nghề giải trí có phong phú đóng góp người mới có thể lấy được những người này có đã chết đi bị đi lại ở trong lịch sử có như cũ tại thế tiếp tục tính dân cùng với chính mình sức mạnh hàn thu không biết có hay không cơ hội này đem mình tên lưu tại nơi này hắn hiện tại chỉ có thể tiếp tục dọc theo con đường này đi xuống trạng vào tối hàn thu đi tới mặt trời lặn đại đạo ngồi ở quán cà phê gần cửa sổ một cái chỗ ngồi bên trên làng lặng thưởng thức hoàng hôn ở dưới mặt trời lặn đại đạo hắn bây giờ tuyệt không thu hút đối với bên ngoài những cái k i a mặc hoa lệ xoáy ca hoặc mỹ nữ tới nói hắn một cái phổ thông người d a vàng đích sắc không có cái gì hấp dẫn người chỗ cũng tỉ như vừa rồi tiến vào một cái đại ba lạng mỹ nữ vốn đang do dự ngồi tại hàn thu đối diện thưởng thức cảnh đường phố nhưng mà cuối cùng ngồi xuống một cái tóc vàng ca đẹp trai bên cạnh thật đúng là một cái mê người và tràn ngập cơ hội chỗ a h đứng dậy tính tiền đem chỗ ngồi chống không tiếp đó tiêu sái rời đi hắn tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ lần nữa trở về đến lúc đó hẳn là liền không có tầm thường như vậy đi tám tại l o sang dơ lết ở lại mấy ngày hàn thu trở lại san thờ giang xích cô xác nhận đại thoại tây du chế tác tiến vào quỹ đạo phía sau hàn thu dẹp đường hồi phụ mua buổi tối hồi ma đều máy bay đại thoại tây du đoán chừng còn có mấy tháng mới có thể làm xong bây giờ tiến vào quỹ đạo phía sau hắn chờ ở chỗ này n h ì cũng không phải cái gì vậy còn không bằng về nước xem lâm hoa cùng diệp thần phim mới chuẩn bị trách dạng buổi tối hàn thu cất cánh tiếp đó đến rồi ma đều lúc bên ngoài vẫn là một mảnh đèn kịt hàn thu không ốm mà dê n đạo dựa vào ngủ một giấc trời còn chưa sáng n à y đáng chết trên lệch ta đến đây nên tiếp diệp thần hòa lâm hoa đều cảm thấy buồn cười diệp thần tiếp nhận hàn thu hành lý an ủi không có chuyện gì chỉ cần ngươi không có bị mạ phi ạ trói lại đi chỉ là trên lệch tính là gì ngươi lại nói cẩn thận ta đem ngươi bán cho mạ phi ạ cho ngươi đi diễn tình yêu y phim hành động hàn thu hung tợn trả lời đừng đừng đừng ta có thể diễn không được đại dương mã ta cưới bất động diệp thần nhanh chóng lắc đầu nói đụa âu mỹ tình yêu y phim hành động là người bình thường có thể diễn sao lão hàn chuyện này ngươi có thể tìm lâm hoa hắn gần nhất đang tại lộng cái này nghe vậy lâm hoa l ư ớ c mắt ta chỉ là đang nghĩ chụp một bộ phim tình cảm mà thôi mời ngươi đem động tác hai chữ kia bỏ đi hàn thu nghe tới điểm hứng thú như thế nào a nghĩ ký chụp cái gì không có còn suy nghĩ ngươi cho mấy cái kịch bản ta đều nhìn qua đều cảm giác thật không tệ lần trước vào lúc l y biết lúc hàn thu nghe được lâm hoa hy vọng lúc liền quyết định giúp hắn một chút cho nên tại nước mỹ hai tháng này hàn thu rút sạch giúp lâm hoa viết mấy quyển thanh xuân tình yêu điện ảnh kịch bản dùng hỏm thư phát cho hắn Tỉ như những năm không i a c ú xúc n cùng một chỗ đuổi theo nữ nhì, nữ, thanh xuân, lần thứ nhất tiếp xúc thần mật các loại. Những thứ này tại Hàn、Thu、trong lòng đều vẫn là thuộc về tương đối bình thường, hơn nữa đáng giá xem thanh xuân tình yêu điện ảnh. g giá ta một theo tuổi ta thời thiểu trí thứ tiếp mật thứ tại Thu thuộc xét chỗ các xem hài đuổi đạp, đều đối yêu loại. xe là về k bình thường cũng tỷ như tiểu thời đại loại kia tràn đầy sốc nổi xa hoa lãng phí hơi thở điện ảnh cái này mẹ nó nơi nào tính được là thanh xuân tình yêu con b à n ó chính là mấy người nữ nhân cùng một chỗ x é bức xé xong còn muốn xé quần áo quần áo xé xong còn muốn xé tóc không có đồ vật xé làm sao bây giờ vậy liền đem mình nam nhân kéo ra ngoài xé đơn giản không chỗ nào không xé sống sờ sờ một hồi hiện đại đô thị bản cung đấu h y kịch loại điện ảnh này đối với tuổi dậy thì cảm tình đang đứng ở trạng thái phát sinh thiếu nữ thiếu nam c ó siêu cường lực sát thương phi chủ lưu thêm sở mát cộng thêm thành hương kết hợp bộ tạo hình tươi sống cho bọn hắn mang theo một hồi kiểu khắc tán g thích thể nghiệm mà đối với tam quan đã xây dựng lên bọn loại điện ảnh này không khác vũ khí sinh hóa đơn giản lôi địa bọn hắn kinh ngạc tam quan a tam quan a nếu là thanh xuân thật sự cùng tiểu thời đại một dạng cái t i ế cái quái gì vậy hoa hạ một đời mới liền xong rồi cho nên kiếp trước tiểu thời đại khen chê không giống nhau chịu chúng tuổi tác sinh ra cực bất quá đ ế n cùng là một m bộ thương nghiệp phẩm nó thành công nhưng nói bia miệng lời nói nó rất thất bại hoa t i ê n trước mắt danh tiếng thế nhưng là tiêu chuẩn hàn thu cũng không muốn hỏng cái này thật vất và tích lũy lên danh khí cho nên hàn thu cho lâm hoa lựa chọn cũng là phòng bán vẽ cùng danh tiếng đều có điện ảnh cũng tỷ như những năm kia phòng bán vẽ quả thực là nổ t u n g hơn nữa danh tiếng cũng không tệ đi không có chuyện gì cái này không nóng n ả y lựa chọn ngươi ấn tượng s â u nhất cảm giác tốt nhất một cái là được phòng bán vẽ gì đừng quá để ý hơi thua thiệt một chút cũng không có việc gì chỉ cần đừng rơi xuống danh tiếng hiền thành hàn thu vô vỗ lâm hoa bà vai an ủi lâm hoa như có điều suy nghĩ gật gật đầu cũng không biết đem hàn thu mà nói nghe vào không có sáu trên thực tế lâm hoa thật sự nghe l ọ t được mà liền tại hàn thu trở về ngày thứ ba ma đều hoa tiên công ty lâm hoa cầm một bản kịch bản tìm được hàn thu biểu lộ hết sức nghiêm túc nhưng tinh tế quan sát phía dưới có thể nhìn ra hắn đáy mắt một phần kia thoải mái hàn thu ta quyết định xong a hàn thu có chút ngoài ý m u ố n ta đi nước mỹ hai tháng tiểu tử ngươi đều không cân nhắc kỹ ta trở về thuận miệng nói ngươi liền đã suy nghĩ kỹ cái nào kịch bản ta xem một chút lâm hoa đem in kịch bản Còn có n m ì hàn bản kế hoạch cùng nhau kế hoạch cho h đưa Liêu Hàng thu h à nhận t u n h lấy xem xét bịa mấy chữ nhường hắn cảm thấy càng thêm ngoài ý mớn tháng bảy giữ an sinh lâm hoa nhỏ bé không thể nhận ra ừ một tiếng tựa hồ còn có chút ngượng ngùng hàn thu nhắc nhở ta nói lâm hoa à tháng bảy giữ an sinh mặc dù không tệ nhưng mà chủ nhân của nó công thế nhưng là hai nữ h à i con à, bên trong cảm tình hí kịch rất nhiều cũng là vây quanh hai nữ h à i nhi triển khai ngươi để nam nữ không chụp nhất định phải chụp nữ nữ nó không phải nữ nữ điện ảnh a lâm hoa chừng trong mắt lập tức giải thích nói ta biết không phải nữ nữ ta chỉ là đánh cái so sánh mà thôi tháng bảy g i an sinh chủ yếu chủ đề là vây quanh p h á i nữ n g ư ơ i một cái đại lao ra nhất định phải chụp cái này lâm hoa mặt không đổi sắc gật đầu nói liền cái này ta rất ưa thích bên trong cố sự hàn thu không thể nói gì nữa chính xác lấy cố sự tính chất đến xem tháng bảy g i an sinh kịch bản muốn càng mạnh mẽ hơn một chút hơn nữa muốn tinh tế tỉ mỉ một chút suy nghĩ hàn thu thật sâu nhìn lâm hoa một dạng không nhìn ra à tiểu tử này bình thường giàu dĩ tao quá lẳng lơ con mẹ nó luôn trong lòng tính toán thật nhiều à đơn giản quăng diệp thần cái kia nửa cái gân ra hỏa mấy con phố hàn thu lại tiếp lấy cầm lấy bản kế hoạch bất quá không có nhìn chỉ là nắm vớt cái kia mấy chục trang độ dày là hắn biết lâm hoa tiểu tử này nhất định bỏ ra rất nhiều công sức mà tuyệt đối không phải ba ngày này có thể hoàn thành chắc hẳn trước khi hắn trở lại lâm hoa vẫn tại suy xét chuyện như vậy ai chẳng lẽ chính mình trở về đánh liền tiêu tan trong lòng của hắn tối hậu nhất đi lo lắng hàn thu cuối cùng vẫn không có lật ra bản kế hoạch không phải xem t h ư ờ n g mà là hắn tin tưởng lâm hoa hảo đã ngươi đã quyết định vậy ta cũng chỉ có thể ủng hộ ngươi hàn thu đa t ạ lâm hoa nghiêm túc nói không có chuyện gì bao nhiêu năm huynh đệ còn nói những thứ này bất quá lâm hoa nhưng là chỉ vào kịch bản có chút khó mà mở miệng mà mở miệng đạo hàn thu ngươi vẫn là nhìn một chút ta nhìn gì ngươi cũng chuẩn bị xong còn có gì để mắt còn là nói muốn ta cho ngươi đề điểm ý kiến không phải là diễn viên vấn đề ngay vậy hàn thu nhớ mày lật ra kịch bản nhìn về phía diễn viên cái kia một cột lý an sinh liêu khả khả d ư ơ n g tháng bảy trụ vũ hân hàn thu nhắc tới những người này tuyển không có vấn đề à, hơn nữa chọn không tệ liêu khả khả thật phù hợp sống yên ổn phóng đạn không kềm chế được tính cách dừng tháng bảy n u thuận điểm đạm cũng cùng vũ hân rất hợp phối đi hàn thu n g n g đầu hơn nữa hai người này cũng là chúng ta hoa tiên nhân ngươi tùy ý điều động à. ạch không phải cái này lâm hoa lung t u n g nói đó là cái gì hàn thu cúi đầu tiếp tục xem tô ra minh bốn hàn thu ba hàn thu nhìn xem nam chính chuyến đi này chậm rãi nói ra lần thứ n h ấ t niệm xong còn không có phản ứng gì tựa hồ não chậm mạch lần thứ hai niệm xong hàn thu lập tức mở to hai mắt nhìn tay cũng không tự giác lắp một cái phản phất kịch bản nặng hắn không cầm lên được mẹ nó ba một ta đi diễn cái này đau chứng nhân vật nam chính hàn thu phảng phất phóng đồ của một dạng cẩn thận từng ly từng tí đem kịch bản đặt tại trên bàn tiếp đó hai tay dùng sức chống đỡ một nhấn toàn bộ thân thể thẳng l ấ y đứng lên lâm hoa tiểu tử ngươi không có lầm chứ để cho ta đi diễn người nam này chủ ách trước mắt là ý nghĩ này lâm hoa xoa xoa đôi bàn tay cũng không kiên kỵ trực tiếp thừa nhận hàn thu mặt tối sầm trực tiếp tự tuyệt không làm lâm hoa gấp gáp rồi hàn thu nhân vật này rất thích hợp ngươi à dáng dấp lại x o á i người lại tốt tính cách rất hòa mỹ đơn giản vì ngươi đo thân mà làm hàn thu bị môi ngươi nói mấy cái kia điểm tốt ta đều thừa nhận nhưng mà ta vẫn không diễn lâm hoa đại hãn cái này mẹ nó thật vô s ỉ a quả thực l à q u a không cần thể diện ngươi liền thật sự không suy tính một chút ngược lại trong khoảng thời gian này ngươi lại không cái gì vậy ai nói ta không sao làm hoa tiên bây giờ cũng không nhỏ ta muốn vội vàng xử lý c ô n g chuyện của công ty lâm hoa âm thầm k i n h bỉ lúc trước hắn đưa kịch bản thời điểm nhưng khi nhìn gặp liễu hẳn thu trên bản công tác trong máy vi tính là cái gì đồ chơi rõ ràng là đấu địa chủ ngươi có tâm tư đấu địa chủ lại nói với ta ngươi bể bộn nhiều việc thật coi ta mù a ngươi này cũng rảnh rôi đấu địa chủ còn nói không có thời gian hắn thu mặt mo đỏ ử n g ta sáu ngươi liền không thể biến thành người khác diễn nam chính lâm hoa thở dài ai ta đều cùng liệu khả khả còn có chu vũ hân đều thương lượng xong các nàng đều rất hy vọng ngươi tới diễn nam chính biến thành người khác sợ là không được cũng là ngươi tự mình đến tốt một chút nhưng ngươi bây giờ trở quẻ cái này khiến ta rất khó làm a hàn thu tức giận nói cái gì lật l ọ n ta đều không có đáp ứng có hay không hảo dù sao thì là ý tứ kia đi ngược lại đâu nhân ra vũ hân liền nhận một mình ngươi nếu là ngươi không đi diễn lời nói ta sợ nàng cũng sẽ không đi hàn thu nghi ngờ nói nàng thật nói như vậy cái này ngược lại là không có chính miệng nói ra lâm hoa nhìn thấy có hy vọng thêm d ầ u thêm mở nói ngươi là không có thấy vũ hơn ngay lúc đó biểu lộ à, n à n g nghe xong ta nói muốn kéo ngươi tới làm nam chính không nói hai lời cũng đồng ý dừng tháng bảy nhân vật này hơn nữa còn hỏi ta lúc nào khởi động máy đâu hàn thu không nói gì không nói chỉ là biểu lộ đã có một chút buông lỏng lâm hoa tiếp tục nói còn có à, ta đây là lần thứ nhất chính mình đạo diễn điện ảnh hàn thu ngươi ở đây trong đoàn kịch còn có thể giúp ta một chút thuận tiện cho ta chút ý kiến hơn nữa ngươi nhân vật này nói là nam chính kỳ thực phân diễn thật sự rất ít ta có thể trước tiên đem ngươi pha chủ mạnh xong sớm một chút thả ngươi đi ta nói thật sự lão hàn lần này ngươi được giúp huynh đệ một cái hơn nữa huynh đệ ta cái này cũng là cho ngươi cho vũ hân sáng tạo cơ hội à, ta thế nhưng là có thể nhìn ra nhân ra đối với ngươi có bốn dừng lại hàn thu đưa tay kêu d ừ n g đây nếu là lại để cho ngươi nói xuống theo mẹ đều có thể lên cây ngươi đáp ứng ta có thể không đáp ứng sao hàn thu cười khổ nói ngươi nha cho ta nói nhăng nói cội nói cái này nhiều như vậy nếu như ta không đáp ứng nữa sợ là ngày mai đảo quốc liền muốn chấn động tận thế sẽ tới a còn có nhân ra vũ hân chuyện nhi chớ nói lung tung ngươi đây là người xấu nhà danh tiếng lâm hoa lạ lạ nhìn xem hàn thu người đây coi là gì càng c h e càng lộ sao thả ngươi dám ta và nàng bắt tự nhi còn không có con lên đâu lâm hoa ánh mắt càng quái ngươi chữ bắt này nhi không phải là trước tiên mại phía sau nhất ta cũng chính là lên xe trước lại mua phiếu nghe vậy hàn thu sắc mặt trong nháy mắt đen thành đáy n ổ i uy hiếp nói ngươi lại nói có tin ta hay không không diễn được được được ta không nói lâm hoa mau đánh ở cầm kịch bản cùng bản kế hoạch đi nhanh lên người vừa đi còn một bên lẩm bẩm đây đều là diệp thần nói cho ta đó à như thế nào hàn thu không thừa nhận diệp thần hàn thu nhắc cái nào đạo suýt chút nữa không có t ử trên ghế n g ã xuống thảo a diễm thần n g ư ơ i mẹ nó nếu là bây giờ tại ở đây nhìn ta có đánh hay không chết ngươi bất quá tỉnh táo lại phía sau hàn thu lại thở dài ta bây giờ đã nhanh hai mươi bảy tuổi a thời gian thực sự là trải qua nhanh đâu hàn thu không khỏi hồi tưởng lại gần nhất mấy lần về nhà phụ mẫu cái kia muốn nói lại thôi biểu lộ bọn hắn không nói hàn thu giá hiểu đơn giản chính là nghĩ nhi t ử thành ra a muốn hay không cho mình một cái cơ hội đâu ta cũng trưởng thành tám nhận được liễu hàn thu người nam này chủ thêm một cho phép tháng bảy dự an sinh đoàn làm phim chủ bị phải tương đương nhanh trong o à n bộ đó chu vũ hân cùng liệu khả khả hai người cắt xê thì đến được mỗi người ba trăm linh vạn giờ mở bờ hàn thu xem như nam chính cùng giam chế thân phận gia nhập vào đoàn làm phim bất quá không có cầm một phân tiền đối với hắn mà nói cũng không tất yếu ngược lại tiền này quay tới quay lui vẫn sẽ trở lại hoa tiên hơn bao lần này hàn thu đáp ứng ra nhập vào vẫn là nghĩ tới đây là lâm hoa lần thứ nhất tiếp nhận đ ị a ảnh có thể trong lòng không có điểm phổ mới đem chính mình kéo lên áp t r ư ợ đến lúc đó không có xử lý tốt còn có chính hắn một hàn bán tiên thu thập tàn cuộc không phải huynh đệ bên này khả năng giúp đỡ một cái là một thanh còn có một chút chính là lúc đó hàn thu nghe lâm hoa nói vũ hân mội t ử đáp ứng nguyên nhân có hơn phân nửa là do ở chính mình hơn nữa lâm hoa còn rất mịt mờ nhắc nhở nhân ra đối với mình muốn nghĩ đến đây cái hàn thu cũng có chút bất đắc hắn không phải cảm tình đỡ đần nếu là nói lần kia tại hương giang quay t r ụ p ám c h í n lúc hắn còn có chút mơ hồ lời nói như vậy đêm hôm đó một hôn thì liền để hàn thu lập tức tỉnh quan ao tới duy nhất nhường hàn thu không hiểu là chu vũ hân là từ đâu lúc sinh ra cái này ti tình cảm là từ điều âm sư bắt đầu sao vẫn là m a u l ử a gạt còn là nói ám chiến đấu mà hàn thu d ã trong lòng tự hỏi qua chính mình chính mình đối với người ta có ý tứ sao đáp án t h ư a n h ư là có hàn thu không thể phủ nhận là chính mình đối với vũ hân mọi từ rất có hào cảm mặc dù không thể nói là sinh tử gắn bó yêu thương nhưng mà đàm luận cái nam nữ bằng hữu là hoàn toàn không có vấn đề cảm tình có thể sau đó mới bồi dưỡng đi không có cái nào đôi tình nhân đang yêu đương phía trước chắc chắn một cái sinh vừa thấy đã yêu có lẽ tồn tại nhưng mà hàn thu càng tin tưởng yêu nhau sau đó tình cảm chậm rãi tăng trưởng hàn thu cuối cùng là phải đưa ra một đáp án bất kể là hoặc không bất kể là cho người ta hay là cho chính mình lâm hoa tiểu tử này tuyển ai không tuyển nhất định phải tìm chính mình đoán chừng cũng có tác hợp nguyên nhân có lẽ lần này quay t r ụ n tháng bảy g i an sinh có lẽ chính là trong minh minh một cơ hội giống như tháng bảy g i an sinh điện ảnh chung n a m chính tô ra mình cùng dừng tháng bảy yêu nhau một dạng ta không muốn cùng một cái không đủ yêu ta nam nhân sống hết đời lời này rất ngắn cũng rất đơn giản nhưng cả một đời rất dài cũng rất phức tạp mà lời giống vậy cũng có thể ngược lại ta không muốn cùng một cái không đủ yêu ta nữ nhân sống hết đời cái này chính là hàn thu ý nghĩ Trung tuần tháng 11, tất cả nhân vật tìm tuyển, tới tháng một rất thấp, điệu nhân chính cùng vai phụ cũng đã tìm được người、tuyển. hơn nữa đi tới đoàn làm phim. Số 13, tháng 7 giữ an sinh đoàn làm phim đơn giản làm một cái khởi động giữ phụ phim. phim khởi hòa cái máy báo, cả được vai đi bồi đã làm làm là Số chỉ cần là cùng hàn bán tiên ba chữ dính vào cùng một chỗ vậy thì có đám dân mạng trêu trọc chớ nói chi là lần này hàn thu là lấy nam chính cùng tổng thanh tra chế thân phận tiến vào đoàn làm phim mà không phải ban đầu tổng đạo diễn ta dựa vào hàn bán tiên đổi nghề làm diễn viên dựa vào c â y con mắt hàn bán tiên là muốn đi diễn một cái giang hồ coi bói sao có vẻ như không phải nghe khởi động máy buổi họp báo lên tin tức hàn bán tiên hình như là nam chính bảy nam chính hàn bán tiên làm được hả đúng hàn bán tiên làm nam chính chẳng lẽ lần này là hắn tự biên tự diễn không phải lá hoa tiên một cái khác đạo diễn lâm hoa đạo diễn đạo diễn người này các ngươi có thể có chút lạ lẫm nhưng mà nâng lên hắn vô phim truyền hình các ngươi tuyệt bất biết gì ái tình công ngụ a hai bộ cũng là hắn v ô ngươi nói điều không điều ách đạo diễn có thực lực kịch bản có thể nhìn liền có thể những thứ khác ta không để ý coi như hàn bán tiên diễn xuất một đoá hoa tới cũng vẫn như cũng không cải biến được hắn thích làm chuyện bản chất kỳ thực hàn bán tiên mặc dù không có đạt đến vua màn ảnh trình độ nhưng diễn kỹ coi như không tệ ngươi cho rằng bán tiên hai cái này làm sao tới đó a cái quái gì vậy là diễn mao lừa gạt diễn xuất tới trên lầu cối hàn bán tiên ngoại hiệu đích thật là diễn đại tiên diễn xuất tới gia hòa này hoàn toàn chính xác vẫn có nhất định diễn kỹ đúng nghe nói lần này là một bộ thanh xuân tình yêu loại hình điện ảnh không biết kiểu gì loại điện ảnh này mặc dù thị trường vẫn luôn có thể nhưng chụp không tốt thế nhưng là rất xấu b i ê m miệng hoa tiên lần này chơi rất m ở à đại thoại tây du đều không có lên chiếu bên này lại tới một bộ hơn nữa hai bộ đều cùng hoa tiên trước đó vỗ phim cảnh sát bắt cướp khác biệt đến lúc đó xem chẳng phải xe biết trên mạng nghị luận ở mỹ tất cả mọi người đối với hàn thu lần nữa làm diễn viên cảm thấy lớn lao hứng thú hàn bán tiên phía sau màn cầm đao lâu như vậy rốt cục lại một lần nữa xuống biển á bây giờ khởi động máy buổi họp báo sau khi kết thúc hàn thu ở phía sau đài gặp chu vũ hân chu vũ hân liền đứng bình tĩnh tại hàn thu trước người cách đó không xa đình đình ngọc lập bộ dáng phản g phất gì thế độc lập tiên nữ nàng cũng không nói chuyện chỉ là mặt mỉm cười mà nhìn xem hàn thu trong tư ơ i cười mang theo chờ đợi mang theo ấm áp lại dẫn xúc đậu thật lâu hàn thu phá vỡ trầm mặc lần này ta tới diễn bạn trai của ngươi ngươi không ngại à chu vũ hân vành mắt có hơi hỏng liều mạng lắc đầu không ta để ý thật sự vẹn, vẹn. chỉ là diễn bị sao. hàn thu tiếu đạo để ý không thể được à bây giờ đội diễn viên cũng không còn kịp rồi hơn nữa ngươi không thử một chút làm sao biết ta diễn được hay không muốn thử một chút sao chu vũ hân cao mũi một cái đem ngăn tại trước mắt sợi tóc đầy da tốt ta cái k i a bốn l i ê n thử xem hàn thu đưa tay ra hợp tác vui vẻ chu vũ hân nắm tay phóng tại hàn thu lòng bàn tay hợp tác vui vẻ đại thủ kéo tay nhỏ hai người mắt đ ố i mắt khí tức vô hình đột nhiên quấn quanh dựng lên giống như dây leo lại như cùng thắng giả dây đỏ ui ui ui làm gì vậy còn không có quay phim các ngươi mà bắt đầu tập luyện a một cái nạo báng âm thanh đột nhiên tại hai người bên cạnh văng lên mập mở bầu không khí trong nháy mắt tiêu tan hàn thu nghiêng đầu xem xét chỉ thấy lấy lâm hoa ôm ngực cười hếp i mắt nhìn xem bên này lâm hoa cười nói ta nói à cái này không nóng n ả y quay phim thời gian mấy tháng đủ các ngươi ở chung được chú vũ hân đ ỏ mặt dẫn trách mà lườm lâm hoa một mắt chạy chậm đến rời đi hàn thu liếc mắt tức giận nói lâm hoa tiểu tử ngươi ngay từ đầu có phải hay không đánh liền lên chủ ý của ta ta nói ta không có trở về phía trước ngươi một điểm động tính cũng không có sau khi trở về tiểu tử ngươi liền cùng bị phát ra ánh sáng một dạng lâm hoa nhìn thấy chú vũ hân bóng lưng rời đi. lại liếc mắt nhìn hàn thu chỉ là hít một câu vũ hân là một cái cô gái tốt cho nên ngươi liền nghĩ tác hợp hai ta ít nhất ta có thể nhìn ra nàng đối với ngươi là thật tâm a ngươi lại biết lâm hoa gật gật đầu ngươi biết chúng ta lúc đó quay chụp hai tỉnh công ngụ lúc một khi có tiếp xúc thân mật hí kịch vũ hân đều rất từ chối sao không phải dùng thế thân chính là số nhớ biểu diễn ta liền hỏi nàng vì cái gì nàng lại âm đúng ta nhấc lên ruột n ạ m nét mặt của nàng liền lập tức mất tự nhiên đứng lên cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện vũ hân thích ngươi sự tỉnh lúc đó chúng ta một nhóm người kêu ngoại trừ diệp thần cái này nửa cái gân ra hỏa nhìn không ra những người khác đều rõ ràng nói lâm hoa tự d ê u t ự ợ n h ư nói ngươi thật đúng là tưởng rằng diệp thần nói cho ta biết sao ta nói cho hắn biết còn tạm được những thứ này cũng là hai năm này ta quan sát đi ra ngoài trước đây chúng ta cùng một chỗ từ truyền thông đi tới những năm này cũng một mực ở cùng một chỗ có thể nói vũ hân hiểu rõ chúng ta ta cũng biết nàng vũ hân đối với ta mà nói không chỉ là hoa tiên nhân viên càng nhiều hơn chính là hảo bằng hữu trước đây quay c h ụ một mình ngươi tại hương giang quay c h ụ bám t r ê lúc kỳ thực chúng ta bên này hãy tỉnh công ngụ kế hoạch đã bắt đầu nhưng mà ngươi một cái điện thoại đánh tới vũ hân suýt chút nữa cùng chúng ta trở mặt ngươi biết không lâm hoa càng nói càng kích động không có cách nào người nàng muốn gặp là ngươi chúng ta c ả n đều không c ả n được thế là chỉ có thể là đem nàng bộ phận kia hy kịch trước tiên gác lại vốn là ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi lương tâm phát hiện chuẩn bị thổ lộ đâu cái quái gì vậy làm đường này vậy mà để người ta đỏ hồng mắt chạy trở lại lúc đó ta và triệu huy bọn hắn suýt chút nữa không cho tức chết hơn nữa ngươi có biết hay không vũ â n lần này vừa nghe đến muốn cùng ngươi quay phim đến cỡ nào cao hứng sao ngươi lại còn coi ta phía trước thuận miệng nói một chút mà thôi à ta nói lao hẳn à ngươi bình thường tinh minh như vậy cái này lại bốn ngươi có phải hay không quay phim chụp hồ đồ rồi hàn thu không nói gì không nói cho tới bây giờ toàn bộ hết thảy đều cuối cùng trong lòng hắn phát họa ra một đầu đường vân hết thảy cũng biết tích rõ ràng ngươi lai、like, trước đây ám c h i ế n lúc vũ hân không nói hai lời vội vã nhất thiết mà chạy đến hưng giang không phải là vì nhân vật nữ chính là vì liêu tự mình ngươi lai、like, ái tình công ngụ tại vũ hân trong lòng thật sự chính là tình yêu ngươi lai、like, đêm đó bọn gia họa này cố ý để cho mình tiễn đưa vũ hân trở về là đã sớm mưu đồ tốt lắm nguyên lai、like, lần này tháng bảy dự a n sinh lại là lâm hoa bọn hắn bố trí xong cục nguyên lai、like, trước đây đi ra đại học mấy cái tốt nghiệp cũng tại mấy năm ở giữa bất chi bất giác tích lũy sâu như vậy cảm tình nguyên lai、like, lâm hoa triệu huy liều khả khả bọn hắn trước kia đều biết liền duy chỉ có chính mình còn lấy mốc nguyên lai、like, vũ hân thật sự ưa thích chính mình bảy nguyên lai、like. nguyên lai mười một theo nghi ngờ trong lòng tan thành mây khói hắn thu đại não đột nhiên bị một cỗ nhiệt huyết tràn ậ p hắm thật chặt năm ngón tay tiếp đó bông ra lại xếp chặt thằng đến cuối cùng hắn tự hồ lại bị hút hết khí lực toàn thân hai tay bất lực rủ xuống vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết không nói cho còn không phải vũ hân không để nói lâm hoa bất đắc dĩ nói ngươi thực sự là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng chúng ta ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u m ê à. vậy ngươi bây giờ bốn vì cái gì còn nói ra đến đây đi ách bốn còn không phải muốn giúp vũ hân một chút nếu là lần này ta thật vất vả làm ra cục diện lại bị ngươi mơ mơ màng màng hồ lộ qua ta sợ vũ hân thật sự sẽ thương tâm lâm hoa kích động nói ta mặc kệ ngươi đối với nàng có hay không ý tư kia ngược lại lần này ngươi muốn nói với nàng tin tưởng cử c tuyệt ũ nói g ứng cũng được, ngược lại không thể lại để cho nàng dạng này lo lắng hùng sống tốt, thể đáp được, để này cho lại lại lo hãi mà s t n ó xong lâm ờ i cuối cùng, l hoa âm tiêu sái nợ nụ cười bây giờ ngươi có thể mắng ta nói ta tự mình đa tình cũng tốt nói ta xen vào việc của người khác cũng tốt nói ta cái gì đều được mắng chửi đi cứ việc mắng chửi đi chỉ cần trong lòng ngươi thống khoái là được hàn thu cười khổ hắn làm sao có thể mắng mà mở miệng nói cho cùng lâm hoa là vì hắn hảo hơn nữa nếu là không có hắn xen vào việc của người khác chính mình nói không chắc còn muốn dạng này mơ mơ màng màng qua xuống chỉ là vũ hân mấy năm này đã yên lặng làm nhiều như vậy sao nàng là không phải một mực qua rất không vui cuối cùng hàn thu lắc đầu d ở khóc d ở cười thở dài tính toán ta không sao nhi mắng ngươi làm gì tiểu tử ngươi hữu thụ ngược huynh hương a ha ha ta còn không lo lắng ngươi nói ta xen vào việc của người khác chỉ là đều qua mấy năm hơn nữa không chỉ là ta tất cả mọi người có chút không nhìn nổi hàn thu gật gật đầu đa t ạ lao lâm lời này là hàn thu tiếng lỏng hắn cũng không trách tội lâm hoa ý tứ ngược lại rất cảm tạ hắn đem đây hết thể nói với mình nếu như nói lâm hoa tác hợp không phải chu vũ hân nói không chừng hàn thu thật sự tại chỗ liền trở mặt nhưng mà là mình cũng rất có hào cảm vũ hân hắn liền một điểm ý trách cứ cũng để lên không nổi nói cho cùng n h ư n g hàn thu cảm động không phải lâm hoa nói cho hắn biết những sự thật này mà là vũ hân mấy năm này n h u n vật mảnh không tiếng động chờ muốn trách cứ muốn trách tội thì trách chính mình quá ngu ngốc ca hàn thu ở trong lòng lẩm bẩm nói lâm hoa nhìn thấy hàn thu giải khai khúc m ắ t cười nói hàn thu cơ hội chúng ta đã cho ngươi lần này thì nhìn chính ngươi còn có tình yêu mặc dù trọng yếu nhưng mà hy kịch cũng phải cho ta thật tốt diễn a đừng đến lúc đó phòng bán vé s ặ p tiệm ta đem hoa toàn bộ ném trên đầu ngươi nghe lâm hoa trêu kẹo nói đùa hàn thu thật sâu gật đầu đi không có vấn đề ta hàn bán tiên ngủ đông lâu như vậy là nên tái xuất giang hồ cho người ta coi bói một chút lâm hoa gật gật đầu ha ha đây mới là ta biết hàn thu đi hàn thu bật cười hy vọng lần này mình có thể cho bộ phim này còn có tình cảm của mình vẽ lên một cái hoàn mỹ kết cục chú vũ hân sau khi rời đi sau đài một thân một mình đi tới đeo kính đen dạo bức chỗ cần đến đi ở trên đường cái chẳng biết lúc nào nàng đi đến một chỗ c h ạ m xe buýt đứng đài người bên ngoài trông thấy cái này đột nhiên xuất hiện khí chất mỹ nữ cũng không khỏi tự chủ đưa ánh mắt rơi vào trên người nàng kính dâm che chắn được dung mạo nhưng che chắn không được dáng người cũng che chắn không được khí chất làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rất vinh hạnh chính là đại mỹ nữ này tựa hồ muốn cùng bọn hắn ngồi chung xe buýt hoa cô gái này dáng người thật tốt cảm giác thật có khí chất dáng vẻ bên cạnh có nữ hử lạnh nói ngươi đừng nhìn nàng bóng lưng dễ nhìn nói không chừng là một cái bóng lưng sát thủ đâu. là bóng lưng sát thủ ta cũng nhận người chu vũ hân không coi ai ra gì ở chung quanh người hữu ý vô ý né tránh đi ra ngoài một cái trong vòng nhỏ đứng chỉ chốc lát sau xe buýt đến chu vũ hân ưu nhã mở rộng bước chân đi tới nàng không có tận lực muốn đi đâu chỉ là tùy ý lựa chọn một người rất ít cũng rất an tính xe đi đâu cũng không đ á n g kể a chỉ cần tạm thời ly khai nơi này là được đợi nàng ngồi xuống về sau nàng lấy ra thai ngay mang lên lạng lặng nhường âm nhạc chạy sôi ở trong đầu mình đúng lúc này nơi cửa xe một cái đồng dạng beo kính đen nam tử đi tới hắn nhìn chung quanh một cái phiên cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào chu vũ hân bên cạnh chỗ trống không đợi chu vũ hân lấy lại tinh thần nam tử liền nhanh chóng tại bên người nàng ngồi xuống có thể cho ta một cái thai sao ta cũng nghĩ nghe một chút ca chu vũ hân nhìn c h ầ m c h ầ m nam tử quen thuộc bên mặt cắn môi không nói lời nào hàn thu thấy thế chủ động vung lên bên thai nàng sợi tóc lấy xuống một cái thai b e o tại liêu tự mình trên đầu để báo đáp lại ta có thể đem bờ vai của ta cho ngươi mượn dựa vào một chút tin tưởng hẳn là so với cái này châu ngồi muốn thoải mái một điểm h à thu tiếu lấy đem thân thể hướng về bên cạnh rời một điểm chu vũ hân yên lặng nhìn xem h à thu mấy giây sau. nàng yên lặng đem đầu trôn tại hàn thu trên vai lần này không cần ngụy trang lần này đằng sau cũng không có xe cảnh sát đi theo cũng không có cảnh sát đi lên trang người lần này nữ hải nhi một dạng không có lời kịch nhưng vô thanh thắng hữu thanh ba ngày sau tháng bảy giữ an sinh chính thức bắt đầu làm phim trong mấy ngày này lâm hoa không biết hàn thu cùng chu vũ hân ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì chẳng qua là khi hai người cùng một chỗ sóng vai xuất hiện ở đoàn làm phim lúc tính mắt của hắn trực tiếp nát một chỗ lâm hoa đem hàn thu kéo đến một bên thần thần bí bí vẫn đạo ngươi và vũ hân tốt hơn hàn thu do dự phúc chốc đạo còn không có a vậy ngươi hai ngày này cùng nàng làm gì đi chính là cùng nhau ăn cơm tâm sự giải sầu a nghe vậy lâm hoa nghi ngờ rõ xét liễu hàn thu vài lần lời này như thế nào càng nghe càng giả đâu hàn thu thản nhiên đối mặt với lâm hoa ánh mắt mấy ngày nay hắn cùng chu vũ hân hoàn toàn chính xác chỉ là đơn giản cùng một chỗ hẹn h ọ giống như mới quen bằng hữu một dạng rất bình thản rất tự nhiên hai người quan hệ cái kia tối hậu nhất tầng giấy cửa sổ vẫn như cũ còn không có bị xuyên phá lâm hoa hiển nhiên là có chút không tin hắn lại quay đầu l ư ờ n chu vũ hân một mắt chỉ thấy nàng đang mỉm cười nhìn bên này bất quá càng nhiều ánh mắt chính là rơi tại hàn thu trên thân cuối cùng lâm hoa ở trong lòng ra kết luận hai người này không có điểm gia n tình ta cũng không tin hàn thu tiếu cười đạo tuất nhanh lên bắt đầu làm phim a ngay vậy lâm hoa cũng chỉ được trước tiên bỏ xuống nghi vấn trong lòng gật đầu một cái sáu tháng bảy giữ an sinh quay chung quanh đô thị hai nam một nữ bày ra hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên nữ hài nhi lại trời xuôi đất khiến mà yêu cùng một cái nam hài cái này đã chú định giữa ba người bi kịch bộ phim này không chỉ làm miêu tả thời kỳ trưởng thành tình yêu càng nhiều hơn chính l à miêu tả hai nữ hài nhi lịch sử trưởng thành cùng giá trị quan giá trị quan khác biệt tạo thành hai người nhân sinh con đường mỗi người đi một ngã chu vũ hân vai diễn rừng tháng bảy đại biểu cho truyền thống liệu khả khả vai diễn lý an sinh thì đại biểu cho phản địch một cái yên tĩnh một cái p h ó n g đảng mà hàn thu vai diễn tô gia minh thì thật bất hạnh trở thành hai người trưởng thành vật hy sinh nói cho cùng hàn thu mới là bi kịch nhất một cái mười một tháng bảy giữ an sinh không có gì lớn tràn g diện bắt đầu quay chụp phi thường nhanh chỉ cần diễn viên biểu diễn đúng chỗ cơ hội cũng là một lần thông qua đặc biệt là tại rừng tháng bảy thầm bến tô gia minh một đoạn kịch bản này là quay chụp mà n h a n nhất mà chu vũ h â n phát huy càng là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người loại kia ở vào tình yêu này sinh kỳ cùng tuổi dậy thì đối với ngưỡng mộ trong lòng nam hải nhi cảm tình rung động nàng cơ hồ diễn dịch mà hoàn mị không một tí vết cái này trực tiếp nhường lâm hoa kinh điệu cái cảm cái này mẹ nó d i ễ n cũng quá giống như thật ta nếu không phải là đang đóng phim thật đúng là mẹ nó cho là nàng đang nói yêu đương đâu chẳng qua sau đó lâm hoa nghĩ đến chu vũ h â n đối với hàn thu cảm tình hắn cũng liền bình thường trở lại hơn nữa hắn còn mười phần may mắn đem hàn thu mời tới làm nhân vật nam chính nếu như không có hàn thu mà nói chu vũ hân biểu diễn ít nhất phải đánh dụng một nửa giảm đi a hàn thu giã là đem đây hết thể nhìn ở trong mắt hắn biết có lẽ tại chu vũ hân trong lòng cái này e rằng không chỉ là một t u ờ n g kịch mà lâm hoa đạo diễn năng lực hàn thu trong lòng cũng rất thưởng thức có lẽ tiểu tử này không có cái năng lực kia nắm giữ cảnh hành động hoặc phim cảnh sát bắt c ư ớ p loại kia kịch liệt k h ô n g khí nhưng mà loại này tiểu tư cách điệu hát dân gian phim tình cảm hắn ngược lại là mười phần thuận buồn xuôi gió cơ hồ là mỗi cái chi tiết đều nắm mười phần đúng chỗ căn bản cũng không cần hàn thu tới nhúng tay chỉ đạo thứ gì những thứ này lâm hoa một người liền có thể dễ dàng giải quyết cái này khiến hàn thu nhất độ cho là lâm hoa viên này im lìm trong lòng là không phải ở một cái nhu tình như nước tiểu cô nương cái này một đại nam nhân có thể đánh ra nhẵn n h ủ i như vậy phim tình cảm đâu hàn thu không biết là quay chụp hai tình công mũi lúc dính đến chơi ác cùng khôi hài tình tiết cũng là diệp thần để hoàn thành mà dính đến tình yêu bộ phận này tất cả đều là lâm hoa hoàn thành hai người dương trường tránh đoạn phân công vừa đúng chật chật lâm hoa tiểu tử này sau này sẽ là hoa tiên phim tình cảm lão đại a hàn thu cảm khải nói đầu tháng m ư ơ i hai hôm nay có một hồi hàn thu cùng chu vũ hơn góc đối hí kịch địa điểm là ở thư viện của trường học bây giờ chính vào trạm vào tối ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào thư viện kệ sách bên trên chu vũ hân bây giờ mặc nữ t ử đồng phục phụ giúp xe đẩy đứng tại giá sách ở giữa lâm hoa ngồi ở một cái cao giá trên đài tỉnh táo an bài mỗi cái ngành phân công đạo cụ ánh đèn chụp ảnh các loại hết thệ đều bị hắn an bài mà ngay ngắn rõ ràng h à n thu g ra mặc đồng phục đứng ở một bên l ặ n g lặng nhìn xem lâm hoa đều đâu vào đấy điều hành lấy thàng đến hết thệ trở thành phía sau lâm hoa hướng về phía thợ quay phim gật đầu ra hiệu à sân chu vũ hân nhận được chỉ lệnh phụ giúp xe đẩy đi lại vừa đi một bên quan sát trên giá sách sách. hàn thu ra hợp thời đi vào ống kính tiếp đó tại giá sách một bên khác đứng thẳng bắt đầu lật xem sách ống kính phía dưới chu vũ h â n cách sách ở giữa khe hở nhu nhu nói cảm ơn ngươi giúp ta mua mô phòng đ ể thi hàn thu bình tĩnh xem sách đỡ giữa ống kính lộ ra một cái ôn hòa như nụ cười á n h mặt trời kia không cần cảm ơn thuận tay mang nhiều một bản lâm hoa có chút hăng hái mà nhìn xem hai người biểu diễn trong mắt hắn hai người căn bản sẽ không giống đang quay hy kịch phản phất chỉ là lấy thân phận của một học sinh tại tán tỉnh thôi hơn nữa chu vũ hơn biểu diễn rõ ràng muốn so hàn thu càng thêm tinh tế tỉ mỉ Cơ hồ một c á i ánh m ắ t một treo cái chọc s ợ i i tóc t ể u động t á chu đ vũ hân h ì nghe ra cái này ữ mang động theo một chút i khoảng cách cảm lời kịch, khách khí nói ta tới là được rồi ngươi đi trả xe ca chu vũ hân nghe cái này mang theo một chút khoảng cách cảm lời nói trong lòng đột nhiên phun lên một tia cảm giác mất mát một loại mì đối với mến yêu đồ vật nhưng lại không có được cảm giác như đưa đám có lẽ là bởi vì kịch bạn cần nhưng lại có lẽ trong lòng của nàng loại này rõ ràng là lời kịch nhưng lại vô cùng chân thật lời nói để cho nàng khó mà ư ớ c c h ế tâm tình của mình nàng rất xoắn suýt loại này không phải diễn kịch lại hơn hẳn diễn trò cảm thụ nàng cảm thấy mình bây giờ chân chân thiết thiết đã biến thành cái kia muốn truy cầu tình yêu rừng tháng bảy mà nam hải trước mắt nhi chính là nàng tâm nghi đối tượng hắn không phải tô gia minh hắn là hàn thu chu vũ hân túi đầu hướng về sau lui một bước nhỏ tiếp đó tựa hồ làm ra cái nào đó quyết định giống như lại kiên định ngẩm đầu lên trừng trừng nhìn hàn thu trong mắt cha nầy một vũng không còn che giấu nhu tình hàn thu bỏ bỏ lỡ liền lỡ ngươi, t hàn, như hàn, hàn thu rất a t xác định câu nói này không phải lời kịch mặc dù lời kịch bên trong thật có một câu thổ lộ mà nói nhưng cái đó tên không phải hàn thu là tô gia n g minh hắn lại một lần nữa ngây ngẩn cả người phảng phất đại nào đứng máy liền như là đêm đó chu vũ hân hôn hắn đồng dạng mặc dù hàn thu cái biểu tình này rất phù hợp trong vai diễn mặt đoạn này diễn dịch chỉ là cái này đã nhảy thai tử một đoạn này nhi nhất định là muốn bị c u ộ rơi nhưng mà hậu phương lại chậm chạp không có vang lên lâm hoa hâu ngừng thanh â m hàn thu không kịp nghĩ lâm hoa vì cái gì không có nở dê nguyên nhân hắn bây giờ nghĩ chính là vũ hân đây là hướng hắn biểu bạch sao mà lại là đang tại quay phim thời điểm mặc dù hàn thu bây giờ đã rõ ràng chu vũ hân tâm ý nhưng hắn vẫn vô số lần tưởng tượng lấy giữa hai người cái này tối hậu nhất phương diện xa như thế nào bị tiết lộ lấy một loại như thế nào phương thức tiết lộ là hắn chủ động thổ lộ vẫn là hai người chậm rãi theo thựa hải gian trôi qua nước chạy thành sông nhưng hắn vẫn không nghĩ tới lại là tại như vậy một cái nơi lại là đang quay hy kịch thời điểm bị chu vũ hân thổ lộ nghĩ được như vậy hàn thu giã không quản được đây có phải hay không là đang quay vai diễn cũng không để ý đây là trường hợp nào cũng không để ý chung quanh c ó bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú ở đây nữ hải tử người ta đều chủ động như vậy hắn một đại nam nhân có thể đều lâm trận bỏ chạy sao rõ ràng đây là không có thể hàn thu xé mở tô ra minh sa thẳng vào nhìn qua chu vũ hân mà không phải dừng tháng bảy hắn khàn giọng nói vũ hân đây không phải diễn kịch ngươi thật sự nghĩ được chưa chu vũ hân con mắt đã ướt át nước mắt bị vòng tại hốc mắt của nàng không ngừng lưu truyền ân ta muốn rõ ràng vũ hân nước mắt không ngừng được chạy xuống má nhỏ xuống ở trong tay trong sách vở giống như đêm đó rơi vào trên kịch bản m ở dạng chỉ là đêm đó nước mắt là khổ sở bây giờ nhưng là ngọt ngào hơn nữa liền xem như diễn kịch ta cũng nguyện ý cùng ngươi diễn cả một đời cả một đời năm hàn thu không biết cả một đời rốt cuộc có bao nhiêu dài hàn chỉ biết là trước mắt cô gái này đang nói ra câu nói này phía sau hai người cả đời này triệt để dây dưa không rõ hàn thu đột n h i ê n cười cười rất vui mừng hàn tiến lên kéo qua chu vũ h â n b ả vai đem nàng ôm vào trong ngực bây giờ ta có thể nói cho ngươi tôn u vui này ta cũng nguyện ý cùng ngươi diễn cả một đời hoa chu vũ h â n nước mắt triệt để vỡ đê giống như quần c u ộ n nước chạy thấm ớt liếu hàn thu cổ áo của phản phất còn muốn xâm nhập hàn thu trong lòng bốn phía máy quay phim vẫn tại vận chuyển ngoài cửa sổ tà dương cũng đem nó huy hoàng nhất ấm áp nhất đích thực dương quang r ắ c vào hai người trước người phản phất muốn vì hai người phủ thêm một tầng màu vàng lãng mạn xa y đi chung quanh nhân viên công tác đều hâm mộ mà nhìn trước mắt này đối thâm tình ôm nhau nam nữ thợ quay phim càng là không keo kiệt chút nào phim ngựa mà nghĩ muốn đem một màn này ghi chép tiếng lịch sử lâm hoa một tiếng kia nhẫn nhịn khoảng chừng một khắc đồng hồ cốt cuối cùng vẫn là cũng không nói ra m i ệ n g tới một màn này không có người hy vọng hắn từ trong bị kéo đánh gãy không chỉ là lâm hoa tất cả mọi người tại chỗ cũng là nghĩ như vậy lâm hoa chân thành lộ ra nụ cười chúc phúc đạo h à thu vũ hân chúc các n g ư ờ i t u ầ n vui này có thể đập tới phần cuối của sinh mệnh hơn nữa mãi mãi cũng sẽ không nở dê cầu phiếu ba khoảng cách thư viện hàn thu cùng chu vũ hân yêu nhau p h ò n g ba đã qua nửa tháng mà cùng ngày thư viện cái kia một t u ầ n kịch h i ệ n nhiên là không có vỗ nhân ra đều khóc thành hình dáng kia còn chụp cái gì lâm hoa không thể không đội phục hàn thu đạo diễn công lực c ò n bản đó nói lời t â m tình đều có thể cùng bay phim dính liễu quan hệ còn muốn chụp cả một đời thực sự là càng nghe càng buồn nôn không có cách nào chu vũ hân cảm xúc một chốc thay đổi không qua tới lâm hoa chỉ có thể trước tiên đem nàng bộ phận kia hy kịch cho gác lại đem tinh lực chủ yếu phóng tới liều khả, khả cùng m a n ử a tháng chu vũ hân vẫn dính tại liễu hàn thu bên cạnh liền như là một cái không rút thời khắc cần á hộ tiểu nữ hài một dạng bây giờ hai người chính thức xác định quan hệ chu vũ hân cảm giác hạnh phúc bạo tăng căn bản là ước chế không nổi mỗi ngày đệ nhất thời khắc đi tới sở tiệu đi ô tìm chính là hàn thu hàn thu không có quay phim thời điểm nàng liền ôm hàn thu b ả c vai nghe hắn đọc thuộc lời thoại hàn thu quay phim thời điểm nàng liền nâng lấy cái cảm hiếp như nguyệt nha mắt nhìn xem hàn thu biểu diễn phảng phất trong mắt nàng toàn bộ thiết địa cũng chỉ có hàn thu nhất cá nhân chu vũ hân thật sự là quá chân quý trận này kiếm không dễ tình cảm, dài đến mấy năm đơn phương yêu mến. cuối cùng vào giờ phút này đã biến thành hoàn chỉnh tình yêu nàng không có bất kỳ cái gì lý do không đi xem trọng ở nơi này đoạn cảm tình trước mặt hàn thu lại muốn lộ ra tỉnh táo một chút mặc dù là nam tính trời sinh lý trí đưa đến nhưng mà hàn thu dã nhất thiết phải ở thời điểm này đứng ra cho chu vũ hân cung cấp một cái ấm áp càng tránh gió mà lâm hoa cùng liễu khả khả chờ vũ hân hảo hiu đều là hai người bọn họ dâng lên chúc phúc chân thành mà chúc phúc bọn hắn có thể đều đi thẳng xuống bây giờ hơn nửa tháng đi qua chu vũ hân cảm xúc cũng rốt cục hòa hoa tới ít nhất quay phim là không có vấn đề gì cho nên lâm hoa mau đem chu vũ hân rơi xuống phần di đây chính là cơ hội khó được à nói không chính xác cô n ã i n ã i này lúc nào lại mắc bệnh trung tuần tháng một mươi hai mười lăm hảo hôm nay hàn thu liền muốn rời khỏi đoàn làm phim hàn phần diễn tại lâm hoa cố ý an bài xuống đã sớm chụp xong hơn nữa chủ yếu nhất là công nghiệp quang ma bên kia chuyển đến tin tức đại thoại tây du đi qua ba tháng đặc hiệu rèn luyện rốt cục ở phía trước hai ngày hoàn thành tất cả đặc hiệu hình ảnh chế tác còn dư lại cũng chỉ có mấy nhân vật phối âm bối cảnh âm nhạc các loại vấn đề nhỏ hàn thu bây giờ phải nhanh trở lại hoa tiên chủ trì đại thoại tây du sau cùng hậu kỳ công tác nếu như dự toán tốt điện ảnh có thể tại ba mươi tết chiếu lên. Bây giờ, kim lăng thành phố n g o à i phi trường hàn thu cùng chu vũ hân ôm nhau mà đứng thật lâu hai người mới lưu luyến không rời tách ra trước mắt đoàn làm phim đang tại kim lăng lấy cảnh quay chụp nơi này cách ma đều không phải là q u á xa mấy giờ liền có thể đến hôm nay chu vũ hân vẫn là cố ý mời nửa ngày nghỉ tới đưa t i ệ n hàn thu cái này từ biệt đoán chừng thời gian ngắn cơ h ộ i là không có thời gian gặp mặt chu vũ hân muốn quay phim hàn thu muốn chế tác hậu kỳ hai người cũng giống như lên dây thiều con quay một chốc không dừng được hàn thu ta sẽ mau trong chụp xong hi kịch đi ma đều tìm ngơi chu vũ hân tâm tình nhìn qua hàn thu mỹ môi nói hàn thu rất ưa thích trêu chọc chu vũ hân tóc hắn một bên n u ố t ve vừa nói tân bất quá chớ ép chính mình từ từ sẽ đến liền tốt mà lại nói không chắc ta bên này so ngươi trước làm xong tiếp đó ta liền đến tìm ngươi đây tốt ta chờ ngươi tới chu vũ hân nợ nụ cười xinh đẹp hàn thu còn nghĩ cùng chu vũ hân lại nói vài câu nhưng thời gian không chờ người máy bay cũng sẽ không bởi vì hàn thu nhất cá nhân mà chú lưu cuối cùng hàn thu đành phải ôn nhu tại chu vũ hân trên c h á n một hôn làm ly biệt chu vũ hân phảng tất cả người đều phải tan đi thẳng đến hàn thu đi ra rất xa sau đó nàng mới đầy mặt cỡ đỏ bừng lấy lại tinh thần trong phi trường bên ngoài giống như ám chiến lúc cái kia ly biệt buổi tối c h ỉ bất quá bây giờ hai người vị trí đ ổ i chỗ hai người quan hệ cũng khác biệt chín vừa về tới ma đều hàn thu liền ngựa không ngừng vó câu đổi tới hoa tiên cầm qua công nghiệp quan g ma đưa tới phim mẫu mà bắt đầu quan sát rất thật đến chân thật hình ảnh rất có đánh vào thị giác tạo hình tiết tấu hoàn mỹ đ ả kích cảm giác cùng động tác h ò a làm một thể âm thanh đặc hiệu không thể không nói hàn thu giã không thể nào bắt bẻ nhân ra không hổ là thế giới đỉnh tiêm đặc hiệu đoàn đội a cái này con bà nó ba vô đức nhiều giờ mở bờ không có phí công hoa hàn thu giã là lần đầu cảm thấy đặc hiệu là có biết bao đốt tiền này liền cùng quảng cáo một dạng đều theo dây để tính một dây xuống chính là hàng ngàn hàng vạn tiền mặt may mắn đại thoại tây du không giống như kim cương biến hình nếu là chiếu vào loại kia mỗi cái linh kiện cũng không bỏ qua đặc hiệu hợp thành vậy cái này ít tiền thật đúng là không đủ đốt thường thức qua hàn thu lại muốn lại đơn giản biên tập một chút đem sau cùng chi tiết cùng phối âm làm tốt thương giang bên kia lưu quan duyên đã đem một đời yêu cùng ố ly d i u chế tạo xong hàn thu lấy ra nghe xong một lần sau đó cảm thấy hết sức hài lòng đặc biệt là lưu quan duyên tự mình biểu diễn một đời yêu càng l à p h ả n g phất thể hiện tất cả nhân gian thích hận tăng thương đến n ỗ i ô ly dữ mà nói hàn thu nghe xong chỉ m u ố n cười bởi vì đây vốn chính là một bài cực kỳ chơi ác ca khúc vì chính là tăng thêm đ i ể m cười hoạt động mạnh không khí hiện trường dùng thuận tiện còn có thể càng sâu một chút đường tam tạng dài dòng hình tượng thời gian liền tại một đời yêu đơn khúc tuần hoàn bên trong dần dần trôi qua đến rồi một tháng thật u ầ n trải qua hai mươi nhiều ngày sau cùng cẩn thận rèn luyện đại thoại tây du rốt cục toàn bộ chế tạo xong tính cả bắt đầu ba nhà công ty lớn đầu phim cùng cuối phim viên chức bày tỏ hết thể dài đến một trăm bốn mươi lăm phú kiếp trước chiếu lên hai bộ đại thoại tây du cộng lại là hơn 180 phút hơn nữa kiếp trước bộ thứ nhất phần cuối cùng bước thứ hai mở đầu là trọng hợp lại giảm đi bộ thứ nhất phần cuối đương thời tụ tập báo trước cái kia vài phút kỳ thực hàn thu thật đúng là không có cắt giảm bao nhiêu cắt giảm dạ sổ cơ hồ tất cả đều là một chút việc nhỏ không đáng kể căn bản vốn không ảnh hưởng kịch bản tình tiết phát triển đưa đến quảng điện cùng hương giang đi xét dệt u y phía sau hoa tiên cùng hoàn vũ còn có hoa ngu bắt đầu tiến hành phát hành cùng công việc quảng cáo bởi vì hoàn vũ cùng hoa ngu đều có phát hành năng lực cho nên đại thoại tây du chi phí lại có thể tiết kiệm một bộ phận đừng nhìn quốc nội sản xuất thương cùng chuỗi dạp chiếu phim là chia năm năm nhưng mà sản xuất phương cùng phát hành phương còn muốn ở nơi này nằm thành bên trong chia công ty mình có thể phát hành không đề cập tới không thể phát hành liền bị rút đi mười phần trăm xung quanh phòng bán vé mặc dù nói là rút đi nhưng mà phát hành cùng tuyên truyền lúc tất cả phí tổn cũng là phát hành thương chính mình túi cho nên này liền tương đương với phát hành phương giúp ngươi tuyên truyền cho ngươi chuỗi dạp chiếu phim giúp ngươi chiếu lên cuối cùng nó từ ngươi ở đây nhận được trích phần trăm bất quá hoàn vũ cùng hoa ngu đều có thể phát hành năng lực cho nên cũng là không cần lo lắng có người thứ từ chen chân đi vào một nghìn m ư ơ i tám hào trước sau q u ò n điện cùng hương giang bên kia đều trước sau chuyển đến tin tức đại thoại tây du thông qua xét duyệt nội địa không có phân cấp cũng không sao hương giang bên kia cho ra là y y bậc ấ p hy vọng thanh thiếu niên có thể tại phụ mẫu cùng đi quan sát hàn thu nhận được kết quả này không có chút nào ngoài ý mớn bởi vì đại thoại tây du bên trong mặc dù không có tam cấp tình tiết nhưng là thật có một chút không thích hợp thiếu nhi chơi ác tình tiết mà lại là rất se x i rất bạo lực cái chủng loại kia đầu năm mùng một là hai nguyệt m ộ ư ơ i hai ngày hàn thu dự định là ở một ngày trước giao thừa buổi tối lần đầu sau đó lại chiếm lấy cái này toàn bộ tết xuân đương liên đề đại thoại tây du khoác lát toàn bộ tết xuân a nói một chút chu vũ hân liếu khả khả bọn người là hư cấu không có lấy người minh tinh nào vì mua bản minh tinh lời nói ta đều trực tiếp viết tên ma đều hoa tiên trong văn phòng bộ tuyên truyền lý bộ trưởng đem một phần tuyên truyền bản kế hoạch đưa cho hàn thu đây là lý bộ trưởng thu thập bọn thủ hạ ý kiến sau đó lại kết hợp một chút cái nhìn của mình viết ra liên quan tới đại thoại tây du mở rộng phương án xã hội bây giờ là thời đại internet cho nên internet tuyên truyền là quan trọng nhất hàn đạo đây là đại thoại tây du mở rộng phương án lý bộ trưởng giải thích nói hàn thu nhận lấy thô sơ giản lược lật xem một lần đại khái tới nói phương án đúng quy đúng c ủ hắn hoạch tâm vẫn là đánh năm trước tây du ký gió thu tới lẫn lộn đại thoại tây du vẫn được kế hoạch không tệ hàn thu đầu tiên biểu thị đồng ý lý bộ trưởng sắc mặt vui mừng nhưng là lại nghe được hàn thu nói bổ sung bất quá ta cảm thấy còn có thể càng thêm hoàn thiện một chút thì như ở trên mạng làm một cái tuyên truyền hoạt động hoạt động lý bộ trưởng không hiểu ân có thể lên mặt lời nói tây du nội dung tới lẫn lộn hàn thu hít mắt như hồ ly cười tỉ như có thể làm ra một cái lãng mạn lời tâm tình thu thập hoạt động ta nhớ được mùa xuân năm nay là mười hai hảo à mà lễ tình nhân là mười bốn hảo chúng ta có thể lợi dụng lễ tình nhân tới làm một cái m a n h khỏe nhường đám dân mạng viết ra trong lòng lãng mạn nhất tối cảm n h â n thư tình tiếp đó từ rộng lớn dân mạng xem như ban giám khảo m ì n h chọn ra cảm động nhất một cái mà chúng ta ban tổ chức đâu liền có thể đưa ra một phần lễ tình nhân lễ vật hoặc đưa ra lần đầu lễ xem phim cuốn cũng được ngược lại phải thật tốt lợi dụng lễ tình nhân thời gian này tới lẫn lộn đại thoại tây du đại thoại tây du ngươi cũng biết một c h ú t g ta mặc dù là hài kịch nhưng vẫn là một bộ kỳ viễn phim tình cảm l ấ thư tình lẫn lộn tình yêu nhường tình yêu lẫn lộn đại thoại tây du đây chính là chúng ta mục đích lý bộ trưởng nghe xong lập tức giơ ngón tay cái lên cao vẫn là hàn đạo ngươi có kinh nghiệm đi đừng vớt m ô n g ngựa ngươi nhanh lộng a hảo lý bộ trưởng gật đầu bất quá cái này giải thưởng như thế nào thiết t r í trực tiếp đưa tiền sao hàn thu l ư ờ m lý bộ trưởng mất mắt dường như đang khinh bị hắn tiền tài q u á tụng ư ơ i chưa u ố n g qua khả nhạc sao phía trên giải đặc biệt tại sao vậy hàn đạo ngươi là nói du lịch sao đối với bất quá là tình lữ hai người du lịch tóm lại muốn ôm cho tình lữ sáng tạo thế giới hai người mục đích đi làm là được lý bộ trưởng hiệu ý cười hắc, hắc đi. k h ô ngày có vấn đề. cái vấn n đề, thứ a i Nói ể u xong, Lý bộ trưởng Lý lập Bộ t c p hai o phong n g h ỏ hòa chạy chuyện thứ h a này. Ngày về làm chuyện này. Chín. Ngày thứ hai, trên mạng bên trên nội bộ các đại cộng đồng trên diễn đàn xuất hiện một cái lễ tình nhân hoạt động thu thập sử tượng h lãng mạn nhất tính sách lãng mạn đại lễ tiễn đưa không ngừng nội dung hoạt động như sau trên thế giới êm thai nhất lời cái gì là cha mẹ dạy bảo là thời khắc n g mi nan bằng hữu cổ vũ vẫn là tình lữ gian thân mật cùng nhau n h ỉ non âm thanh lần này hoạt động tôn trị chính là giữa tình nhân tình lợi nói ngươi có phải hay không thầm mến cái nào đó nữ hài nhi trong lòng có một lời nhu tình cũng không chỗ có thể nói đâu ngươi có phải hay không ưa thích cái nào đó nam hải nhi lại bởi vì thẹn thùng mà không dám cùng hắn biểu đạt tiếng lòng đâu cũng có lẽ ngươi đã có trong đời một nửa khác nhưng mà còn thiếu nợ hắn nàng một hồi lãng mạn hành trình đâu bây giờ cơ hội tới ngươi có thể đem tiếng lòng của ngươi đem ngươi chân tàng nhiều năm thư tình đem ngươi d ằ n xuống đ ấ y lòng không dám nói ra tình lời nói toàn bộ phát tiết ra ngoài đến đây đi lòng ngươi nghi chính hắn hoặc nàng hướng hắn nàng thổ lộ a lưu lại các ngươi lãng mạn lưu lại các ngươi xúc động lưu lại tình yêu của các ngươi chúng ta sẽ lấy cả nước dân mạng xem như giám、khảo. b ì n hạng c h n nhất thưởng ba mươi tên đại thoại tây du lần đầu lễ vé vào cửa hai tấm tình lữ tọa a la khoản lần này hoạt động từ hoa tiên hoàn vũ hoa ngũ bảy cuối cùng đại thoại tây du định đương hai nguyện một mươi một ngày vào khoảng đêm ba mươi long trọng chiếu lên a rồi a rồi nói một chàng kỳ thực đơn giản chính là viết thư t ì n h lên mặt thưởng tùy tiện lại á ả người một đợt đại thoại tây du cùng ngày nhỏ nhoi trực tiếp bị thư t ì n h hoạt động quét màn hình đủ loại mới l ạ bách quái tình sách trực tiếp x o á t bạo đại thoại tây du con hơi đám dân mạng càng là đối với lần này hoạt động sinh ra hưng thú n ồ n g hậu viết thư t ì n h bày tỏ cái trắng liền có thể lên mặt thưởng đây không phải nhất tiễn xong điều sao nếu như bày tỏ bạch thành công vừa có thể cầm thưởng còn tìm được nam nữ bằng hữu loại chuyện tốt này sao có thể không tham gia không phải liền là viết ngơ ngay tiết mục ngắn đi ngậm trong mồm hàn bán tiên lại một lần nữa đổi mới ta t ă n quan mẹ nó ta là lần đầu nhìn thấy như thế tuyên truyền điện ảnh sáu trăm sáu mươi sáu hàn bán tiên làm hoạt động này có thể à nhất định chính là nguyệt lao tại thế khóc mẹ nó ta đột nhiên cảm giác sắp có thành tựu tấn thành đốn thức ăn cho cho hướng về ta ném qua đây ta vẫn một đầu đáng thương độc thân cậu a ta cũng nghĩ khóc bạn cô nương hơn hai mươi còn không có bị nam hải t ử b ậ y t ỏ a đâu trên lầu bội tử chờ lấy ta ta lập tức liền cho ngươi viết thư t ì n h tiếp đó chúng ta đi va di lãng mạn bảy ngày bơi đừng nghe cô em gái kia mà nói nói không chừng tại trước mặt máy vi tính đúng là một cái móc chân đại h à đâu ta quyết định ta muốn đối với thẩm mến năm năm nam hải tử thổ lộ ai ta hiện tại cũng chia tay hắn đã tìm được thực sự yêu thương ta lại như cũ vẫn là con Phúc! trên lầu sáu trăm sáu mươi sáu ta cái quái gì vậy liền phục ngươi trong lúc nhất thời vô số dân mạng đều mài đau x o è n x o è n chuẩn bị phát huy chính mình nhẫn nhị mấy năm đều không nói ra được lời tâm tình đại thoại tây du quan hơi phía dưới i Hiên viên tiểu giống ngươi cái tiểu cái như nhau đích học, yêu, lên, lên cùng cùng lớn cùng cùng cùng trung, cùng một cái sơ chung, cùng một một đào lúc c sơ á ta sẽ hối hận cả đời đây là ta viết cho ngươi thư tỉnh mặc dù chỉ có một câu nói nhưng ta cảm thấy đủ ta chỉ ở làm một chuyện thời điểm mới có thể nghĩ ngươi đó chính là hô hấp ta chính là số tài khoản nguyện phiêu linh hay không biết là chừng nào thì bắt đầu chú ý ngươi cũng không biết ngươi chừng nào thì đem dấu chân khắc tiến trong tim ta có lẽ chính là tại bên đường t ỉ n h cờ nhìn thoáng qua có lẽ chính là tại đèn đuốc giá rời chỗ gặp thoáng qua cũng có lẽ là ngươi cái kia ngoái nhìn nợ đủ cười tiếp đó cả đời này ta chú định tích ngươi đây là ta tính sách mặc dù có một nghìn người từ bên cạnh ta đi ngang qua ta cũng có thể nghe ra tiếng bước chân của ngươi bởi vì bọn họ chân cũng là đạp lên mặt đất chỉ có tiếng bước chân của ngươi là rơi vào trong lòng của ta ngõ sâu bên trong mèo b á n z z cắt cát ngươi là ta thích đứa nam h ả i thứ nhất tử từ đại học năm thứ nhất bắt đầu đến bây giờ cùng một cái công ty đã có ước chừng mười năm vì ngươi ta chuyển tới chuyên ngành của ngươi vì ngươi ta và ngươi tiến vào cùng một nhà công ty vì ngươi ta đem ta i d đều đổi thành mèo bởi vì ngươi tiếng anh i d bên trong có một con mèo cho nên ta cũng biến thành một cái chỉ ngõ sâu trong lặng lẽ nhìn chăm chú m è o của ngươi đây là ta viết cho ngươi thư tỉnh chỉ vì yêu ngươi như tất cả lang thang đều là vì ngươi n g yêu yêu vẹn vẹn một ngày các đại bên trên người bù các đại tỉnh cạm trao đổi trên diễn đàn từng tờ một thư tỉnh từng trang từng trang sách lời tâm tỉnh giống như vạn vật lớn lên đồng dạng sung ra đặc biệt là đại thoại tây du quan phương thư lên đồng dạng sung ra đặc biệt là đại thoại t n g d h ư u a n vật lớn lên đồng dạng sung ra mỗi một trang thư tỉnh hàn thu cùng lý bộ trưởng đều cũng có chút trận mắt hốc mồm nhìn xem cái này đã có chút không bị khống chế thư tình thủy triều mẹ nó những người này rốt cuộc là nhẫn nhịn bao lâu a có thể viết ra buồn nôn như vậy đồ v ậ o tới ngươi còn tìm không thấy nam nữ bằng hữu ta dựa vào ta vẫn không phải đốt lên một thùng túi thuốc nổ a hàn thu im lặng ngưng n g ẹ n bất quá các ngươi viết những thứ này thư tình mặc dù buồn nôn nhưng mà không đủ tạo a không đủ rung động a nhìn xem lão tử cho các ngươi tới một thiên sử thượng tối tạo khí tính sách hàn thu ngồi trước máy vi tính cẩn thận suy tư một chút quyết định đem tiếp chức trên mạng lưu truyền rộng nhất một bài tình yêu thơ lấy ra. suy nghĩ hàn thu bắt đầu đánh chữ năm hàn bán tiên mưa này đây là ta đưa cho ngươi thư tỉnh một phong đến chậm tính sách tên là trên thế giới cự ly x a nhất trên thế giới cự ly x a nhất không phải sống cùng chết khoảng cách mà là ta đứng tại trước mặt người ngươi nhưng lại không biết ta yêu ngươi trên thế giới cự ly x a nhất không phải ta đứng tại trước mặt người ngươi nhưng lại không biết ta yêu ngươi mà là thích đến si mê lại không thể nói ta yêu ngươi trên thế giới cự ly x a nhất không phải ta không có thể nói ta yêu ngươi mà là nghĩ ngươi đau thấu tim đan lại chỉ có thể t r ô n sâu đáy lòng trên thế giới cự ly xá nhất không phải ta không có thể nói ta nghĩ ngươi mà là lẫn nhau yêu nhau lúc ạ i k này hàng thu nhất phát biểu ra ngoài phía giới bảy bộ liền đã tuân ra một đống bình luận trên thế giới cự l y x a nhất ta dựa vào thần ta ca quăng những người khác hơn mười đầu đường phố đây là thơ ca、a. thiên Một cái hôm o hảo ạ đại t tới một bài hiện đại thơ. Ta thơ viết thấy tên thứ nhất trừ động đều nổ hiện nó nhanh nhìn này lần này nó giác, vậy mà mẹ cảm cảm bài bài ra ra khóc, hữu h k n còn ngươi chẳng lẽ không này g có khác. các có chú ý bài thơ này là sao? Ách, thể thơ Khu khu, là lẽ là bài ai sao? ô ý nay soạt thư tình quá nhiều còn không có chú ý đâu để cho ta nhìn một chút tá hàn bán tiên ba cỡ mờ nở lại là hàn bán tiên viết ta tích h cái thần a đại tiên không hổ là đại tiên tiện tay liền dâm phải một bài hào ở bớt hàn bán tiên lại đang làm chuyện đúng cái này mưa này là ai a ách tựa như là chu vũ hơn bốn chu vũ hân không thể nào hai người này vậy mà tại cùng nhau trời ạ hàn bán tiên hướng chu vũ hân b i ể u bạch muốn hay không bùng nổ như vậy xảy ra chuyện lớn xảy ra chuyện lớn hàn bán tiên phi thăng tiên l ê n d ư ớ i bây giờ trở về lại phạm trần cưới g ả đi các minh đệ theo ta cùng tiến lên đi chu vũ hân bên kia cho hàn bán tiên cầu h ô n đi mưa này có người hướng n g ư ờ i thổ lộ nhanh lên ra xem một chú ta t lúc này hàn thu cầu thân đội xe oanh oanh liệt liệt lái về phía chu vũ hân n h ỏ n h o một đi ngang qua quan t r ọ n tướng vượt mọi châu gai đơn giản người càng i ế t người phật càng i ế t phận hàn bán tiên thổ lộ một từ trong nháy mắt quét lên nhỏ nhoi bảng họt sệ ấ p đệ nhất liền một chút vây xem minh tinh đều rối rít lưỡi l ư ớ i cái này hàn bán tiên thật có thể gây sự à nhân ra minh tinh nói cái yêu thương cũng là che che giấu giấu n g ư ơ i mẹ nó ngược lại tốt chỉ sợ người khác không biết tựa như n g ư ơ i để chúng ta khổ tâm kinh doanh dưới mặt đất tình cảm lưu lên s ố n g thế nào thực sự là người so với người t ứ t chết người hàn thu ngược lại là lao thần không bị ràng buộc không có quan tâm chút nào hắn cũng không phải gì diễn viên ca sĩ gì hắn cũng không phải đại minh tinh hắn liền một cái đạo diễn mà lại là quốc nội bây giờ lẫn vào cũng không tệ đạo diễn so với các đại minh tinh truy tính phan hâm mộ hắn phan hâm mộ vui vẻ nhiều hơn hoan hắn điện ảnh mà không phải hắn người này ngược lại đối với hắn bản thân tới nói người xem cùng đám mê điện ảnh càng ưa thích t r e o cho hắn ưa thích bắt hắn cái này bán tiên nhã hảo nói sự tình cho nên hàn thu căn bản cũng không lo lắng cũng lời lo lắng sẽ đi phan hâm mộ gì cái quái gì vậy các người tất nhiên lên cho ta bán tiên cái ngoại hiệu này vậy lao tử chính là muốn làm chút cùng phạm nhân chuyện bất đồng tới đến n ỗ i chu vũ h â n có thể hay không mất đi một đám phan nam hoặc có lẽ là ở trong nước địa vị sẽ hạ xuống hàn thu giã không lo lắng có hoa t i ê người cái n à như sống một đời nhất luân hồi ngắn ngủi thời gian mấy chục năm dù sao cũng phải, chuyện, sao cũng phải trên thế giới này lưu lại điểm dấu chân bây giờ không điên cuồng chờ đến khi nào giống như hàn thu từng nghe đã đến một câu nói ta muốn hóa thành một đạo gió biển thổi qua mặt biển lưu lại từng đạo gần sóng khắc lên thuộc về của chính ta vết thích dù là thời gian có bao nhiêu ngắn ngủi Ta đây một tiếc. Tình thế nhất, Thu tiếc đây đời đã để đại yêu muốn Im làm lại giã lại nối sẽ sự không không nhưng hấp Hàn còn có là lưu thành phố, tháng giữ An sinh đoàn làm phim. bây giờ liễu khả khả đang cầm điện thoại di động soát lấy nhỏ n h ò i trên mặt nàng trang đều không có tháo bỏ xuống rõ ràng chờ một lúc còn phải tiếp tục quay phim hàn thu cái t h ằ n g này ở trên mạng làm ra động tinh thật sự là có chút lớn liễu khả khả trèo lên tiếng nhỏ n h ò i liếc mắt liền thấy cái kêu bài bị đám dân mạng truyền miệng tơ h trên thế giới cự ly xá nhất liễu khả khả nhiều hứng thú hướng xuống tiếp tục xem nhưng nàng đọc xong đệ nhất tiệu tiếp lúc biểu t ì cá khả khả trong trong nàng h t r lẩm p t bẩm nói bài thơ này viết thật tốt không biết là do ai viết cái kêu bị yêu nữ hài nhi nhất định rất hạnh phúc ca mà khi nàng nhìn thấy bài thơ này là hàn thu viết hơn nữa là đưa cho chu vũ hân thời điểm nét mặt của nàng lập tức trở nên mất tự nhiên đứng lên đây là hàn thu viết cho vũ hân không biết vì sao liễu khả khả vì chu vũ hân cảm thấy vui mừng cùng cảm động đồng thời trong lòng lại phun lên một cỗ nhàn nhạt gần ghét dựa theo thời gian tới nói chính mình hẳn là s o chu vũ hân trước tiên nhận biết hàn thu đó a đang tiếc một ý nghị sai lầm lại tạo thành đến không hết hối hận vớt vớt quyến r ụ gương mặt liễu khả khả gạt ra một nụ cười sán lạ chạy chậm đến đi tới chu vũ hân bên người vũ hân mau nhìn xem có người hướng ngươi thổ lộ đâu a chu vũ hân vô ý thức kêu một tiếng bây giờ nàng ngồi một bên nhi trên bậc thang đang phát ra n g c đâu đẩy trong đầu nghị chính là nhanh đưa pha chủ mạnh xong t i ế p đó về sớm một chút gặp hàn thu không nghĩ tới lại đột nhiên nghe t h ế sao một tin tức có người hướng hắn thổ lộ chính mình cũng mới vừa vặn cùng hàn thu thổ lộ đâu bây giờ tại sao lại bốc lên cái cùng chính mình thổ lộ nhân không chút do dự chu vũ hân trực tiếp cự t u y ệ t nói ta không nhìn thật không nhìn viết khá tốt hay không nhìn chính là không nhìn chu vũ hân chu m i ệ nhỏ g n thở phì phò nói hắn hiện tại chỉ muốn hàn thu nơi nào còn sẽ để ý người khác thổ lộ liền để hắn đi chết tốt liễu khả khả biểu lộ lập tức c ủ quái ngươi thật xác định không nhìn chu vũ hân tức giận chứng mắt nhưng có thể ta đều nói không nghĩ nhìn nhưng đây chính là hàn thu viết a bốn là ta đây cũng không nhìn chu vũ hân đầu nhất thời không có cả góc vô ý thức trả lời nhưng nói xong đầu lại đột nhiên tê dần phản phất cảm giác bỏ lỡ cái gì đồng dạng các loại người nói do ai viết hàn thu a tiểu tình lang của người viết a chu vũ hân kinh hô một tiếng lấy thế xét đánh không kịp bưng t a i cực nhanh từ liều khả khả trong tay đoạt lấy điện thoại nhanh để cho ta nhìn một chút liều khả khả ngơ ngác nhìn không có vật gì hai tay ách phản ứng đến nỗi lớn như vậy sao trên thế giới cự ly xa nhất bốn chu vũ hân si ngóc nhìn xem cái này bức thư tỉnh cái này phong đưa cho nàng thuộc về của nàng thư tỉnh từng chữ từng câu đọc số bốn trong bất chi bất giác chu vũ hân ánh mắt đã mơ hồ sau đó lại cũng không nhịn được mà khóc ra thành tiếng liễu khả khả mau tới phía trước đem chu vũ hân ôm lấy để cho nàng thỏa thích khóc đủ hàn thu ta và ngươi không có khoảng cách bốn chu vũ hân tại liễu khả khả trong ngực khóc nói bảy trên mạng chu vũ hân p ạ i liễu khả khả t r o n h ó n i bảy t r ê chu hân tại l u k n c h i bảy t n h u vũ n à y chúng ta giút hàn bán tiên đến cầu thân mau ra đây nên đón chúng ta ách bốn dạ vạn nhất chỉ là hàn bán tiên tương t ư đơn phương đâu ta dựa vào lấy hàn bán tiên bây giờ tại giới phim ảnh địa vị chu vũ hân có thể không đáp ứng không nếu là nàng không làm ta tới ai nha hàn bán tiên cũng không có gấp g á p chúng ta gấp cái c ọ g lông a đoán chừng là không vai diễn lâu như vậy đều không một hồi âm không phải là bị hàn bán tiên dọa sợ a ai kỳ thực ta nhìn nhiều hào hai người bọn họ mặc dù hàn bán tiên lưa thích gây sự nằm cảm giác hắn chỉ thiếu một cái có thể quản phía dưới hắn người a mà liên tại đám dân mạng cũng chờ đến có chút nản lòng tài trí không ô n hy vọng lúc chu vũ hân nhỏi cuối cùng đổi mới mưa này hàn bán tiên giữa chúng ta khoảng cách không phải sống cùng chết khoảng cách b giữa chúng ta khoảng cách không phải sống cùng chết khoảng cách mà là chúng ta mặt đối mặt biết đối phương rất yêu chính mình giữa chúng ta khoảng cách không phải vẹn vẹn yêu nhau mà thôi mà là thích đến si mê người già gắn bó giữa chúng ta khoảng cách không chỉ là người già gắn bó mà là thiên hoàng địa lão vĩnh viễn không chia cách giữa chúng ta khoảng cách không chỉ là vĩnh viễn không chia cách mà là đời đời k í c k tiếp luân hồi gặp lại chín giữa chúng ta khoảng cách không phải chim bay cùng cá khoảng cách mà là cá chép tránh thoát b i ể n cả chim bay hôn đại địa mãi đến gặp nhau lần nữa bài thơ này là chu vũ hân căn cứ vào hàn thu thơ soạn lại hoàn toàn ngược lại mặc dù nói chữ viết ý cảnh cùng hàn thu thơ kém rất nhiều nhưng mà trong này lượng tin tức liền lớn đi đây coi là cái gì đây là đang hô ứng hàn thu thổ lộ sao đám dân mạng trong nháy mắt liền nổ còn tưởng rằng hàn bán tiên hôm nay thổ lộ muốn không công mà lui đâu không nghĩ tới nhân ra thật sự làm ra đáp lại hơn nữa còn mẹ nó cái này sao ái muội c ơ mờ nờ chu vũ h â n tiếp nhận hàn thu b i ể u bệnh xin lỗi ta là học sinh tiểu học nhìn không hiểu bài thơ này xin hỏi một chút các vị giờ giải chu vũ hơn đây là ý gì ách năm đây chính là đón nhận a cứ như vậy đón nhận hàn bán tiên liền viết một bài thơ tỉnh liền bộ hoạch một cái nữ hải tử phương tâm ta mẹ nó không phục à hàn bán tiên đã nói xong cùng chúng ta cùng một chỗ làm độc thân cầu đâu đã nói xong quý tộc độc thân đâu ngươi vậy mà tìm vợ nhi một trăm hai mươi trên lầu trứng vọng t ư ờ n g lại pha b ả o mau tới cứu người a ta cảm giác giống như sống ở trong mộng một dạng hàn bán tiên cái đồng hồ này chẳng làm sao lại như thế mộng nào đâu cái quái gì vậy còn như thế mộng nào mà thành công đầu đề hàn bán tiên cùng chu vũ hân vui cất liền cảnh chu vũ hân tốt biết bao một đ o á hoa a cứ như vậy cắm vào hàn bán tiên đ o á này trên bãi phân châu không cái ó thiên ngay tại Ngay lý A. đ m mạng dân nhao nhao bên Hàn nhỏ n Thu h o vực lúc, kẻ yếu lúc, thu nhỏ nhoi lại có độc này h không phải Ta l chim b a ngươi cũng k hai ô n nhưng chúng g phải chép, cá t m ã mãi, mãi c ũ người sẽ ở cùng một chỗ. Chú Vũ Hân thu, trả lời, Ân, cùng một chỗ. Cái Hân Hàn ơn, vinh biến này, n g một một Thu, trả hai Vũ lời, mẹ nó cái gì cũng không quản cũng không để ý cái gì mặt mũi không mặt mũi trực tiếp liền ngay tại dưới ban ngày ban mặt đường hoàng công bố tình cảm lưu luyến mà lại là ngay trước hàng ngàn hàng vạn bạn trên mạng mặt ạ n g m chính miệng thừa nhận tình cảm lưu luyến vô số dân mạng cũng không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái cái này hàn bát tiên thật đúng là có thể gây sự a Má làm mặt mỉm cười, ánh mắt mà xem đều Thu xuyên tấu qua hoa Hàn phòng ánh nhìn phía trong cửa sổ xa xa tiên, Tây. ngồi việc, cười, ở sổ bọn ê tiên viên n ngoài phòng nhân điện động, nhìn Hàn、thu、văn phòng. hoa thoại làm việc, di Thu tò mò một đám cầm b hắn bây giờ thực sự muốn nhìn một chút cái này vừa mới bày tỏ bạch thành công lao bản là một cái biểu tình g i ả g dị kim lăng thành phố trụ vũ h â n để điện thoại di động xuống mang theo ánh mắt thâm tình nóng nhìn phương tây một bên lâm hoa cùng liễu khả khả cũng là có chút bất đắc dĩ vớt vớt điện thoại nay đáng chết hàn thu đều rời đi đoàn làm phim còn có thể dày vò ra nhiều chuyện như vậy tới lao hàn a ngươi cũng đừng dày vò ta diễn viên tiếp tục như vậy nữa còn chụp không quay phim lâm hoa ngửa mặt lên trời thở dài liễu khả khả cười hì hì nói khanh khách rất tốt ta bọn hắn ở trên mạng nhận được thật nhiều thật là nhiều chúc phúc đâu lâm hoa im lặng hai người bọn họ trước mặt người trong thiên hạ làm mập mờ đây là thư thái ta đây cái đạo diễn liền đau chứng a ba sáu ngày thứ hai quả nhiên như đông đảo dân mạng dự l i ệ u một dạng hàn thu cùng chu vũ hân tình cảm lưu l u y ế n lên giải trí đầu đề một cái là quốc nội từ từ bay lên đạo diễn tân tinh một cái là có chút danh tiếng thanh xuân nữ thần mặc dù hai người danh khí đều không phải là rất lớn nhưng mà không chịu nổi hàn thu hành hạ như thế a người minh tinh nào yêu đương không phải khiêm tốn không thể lại được thấp giống hàn thu làm ra động tĩnh lớn như vậy quả thực là xưa nay chưa từng có thỏa thỏa một người đến a hơn nữa có trên thế giới cự ly xa nhất cái này bài kiệt tác hiện đại thơ xem như kiếp nổ người khác là muốn không biết đều không được mà bài thơ truyền bá cường độ đơn giản giống như báo quá cảnh đồng dạng mười hai cấp gió lớn trực tiếp hô hô la la phá lượt cả nước từng câu càng suy xét càng có mùi vị câu thơ trực tiếp bắt làm tù binh đông đạo thiếu nam thiếu nữ tâm vì cái gì trong lịch sử phong lưu lúc nào cũng tài tự cũng có ngọc. những này là lời và bởi vì thứ Tao kết h thơ thể phát minh. í câu lúc cũng có cộng nào dẫn người mọi k quả là xi、si、nạ tân lãng nhỏ nhoi đầu đề các đại giải trí báo chí đều đăng liếu hàn thu cùng chu vũ hơn đoạn này bởi vì hai bài thơ mà ở cùng nhau cầu hết tình cảm lưu luyến tối d a i tân nhân đạo diễn hàn bán tiên cùng nội địa mới hoa đán chu vũ hơn tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng một bài thơ mà bồi dưỡng tình yêu trên thế giới cự ly xa nhất cùng chúng ta ở giữa khoảng cách hàn bán tiên thơ khí kinh n ư ờ i lấy một bài thơ cầu hái thành công nhà gái lấy thơ đáp lại làm hàn thu nhìn những thứ này nói ngoa tin tức lúc suýt chút nữa không đem cái mối tước điên một bài thơ liền có thể đổi tới một cô gái nhi ngươi thật đúng là tưởng rằng cổ đại a ca hòa nhân nhà đó là lưỡng tình tương duyệt c h ụ vũ hân cũng là hai mắt mỉm cười mà nhìn xem những thứ này tin tức bắt quái đối với nàng tới nói cái này hai bài thơ chỉ là lại lần nữa sâu hơn tình cảm của hai người thôi bất quá hai người đều rất có a n ý không có đem nó điệp phá bài thơ này chứng kiến hai người tình yêu vậy liền để cái này xinh đẹp hiểu là một mực lưu chuyển đi xuống đi trong lúc đó h à n thu hào hữu diệp thần lâm hoa liều khả khả triệu huy bọn hắn đều phát tới chúc phúc mặc dù nói lâm hoa bọn hắn đã c h ú c phúc qua một lần ngoài ra cùng hàn thu kết xuống qua không sai quan hệ lưu đức hoa lương triều vĩ lâm hiểu minh cũng phát c h ú c phúc lưu đức hoa hàn đạo chúc các ngươi trăm năm hảo h ợ p a lương triều vĩ hàn đạo có thể a lúc nào hướng dẫn mừng ta nhất định đi cổ động đến lúc đó hai tà không say không về lâm hiểu minh hàn thu chờ đại thoại tây du phòng bán vé đi ra lại cho các ngươi bao cái đại hồng bao a hàn thu nhất một biểu đạt c ả m tạ cuối cùng chu hưng chỉ cùng chu nhân cặp vợ chồng cũng trực tiếp ghi chép một cái video ngắn biểu đạt trúc phúc trong video chu hưng chỉ trực tiếp đem quay chụp đại thoại tây du cái kia đoạn một vạn năm lời kịch cho trở tới tiếp đó hi hi ha ha cùng chu nhân đem câu nói này đưa cho liễu hàn thu cùng chu vũ hân hy vọng bọn họ có thể thực sự yêu thương một vạn năm chín mà làm đại thoại tây du cử hành thư t ì n h thu thập hoạt động cũng bởi vì hàn bán tiên nửa đường làm dối lại n h ấ t lên cao trào có lẽ là hàn thu bày tỏ bạch thành công nhường quý tộc độc thân nhóm thấy được hy vọng bọn hắn cũng hy vọng giống hàn thu dạng này gặp gỡ bất ngờ một đoạn tình yêu hà mỹ vô số tài tử nhà thơ đều rối rít ở trên internet lưu lại liễu tự mấy thư tỉnh hoặc là dứt khoát thổ lộ hoặc là hơn nữa nhường hàn thu cùng lý bộ trưởng kinh ngạc chính là thật là có người bày tỏ bạch thành công hơn nữa còn cùng một chỗ vô t r ụ ảnh t r u n g phóng tới liêu tự mấy thư tình phía dưới một lớp này lại một đợt thức ăn cho chó trong nháy mắt hấp dẫn vô số độc thân cầu tới quỷ liếm đại thần a đây mới là đại thần a hàn bán tiên cái kia không phải là người r a hỏa thành công coi như xong vì sao các ngươi còn muốn liều mạng hướng chúng ta trong miệng nhét thức ăn cho chó không sống qua động cũng không phải lấy ai thành công xem như tiêu chuẩn mà là lấy của người nào thư tình tối cảm động làm tiêu chuẩn cho nên mặc dù có người nào thư tình tối cảm động làm tiêu chuẩn h o nên mặc dù có người bày tỏ b cuối cùng giải đặc biệt giải nhì hạng nhất thường tất cả đều bình chọn hoàn tất hàn thu dựa vào trên thế giới cự ly xa nhất việc nhân đức không nhường ai mà lấy được tên thứ nhất trực tiếp lấy xuống một cái giải đặc biệt cái này khiến rất nhiều dân mạng hô to tấm màn đen các n g ư ơ i nhà mình cử hành hoạt động còn nhường nội bộ nhân viên tham dự cái này rõ ràng chính là tấm màn đen chính là người bên trong v ì thao tác bất quá thanh em như vậy cuối cùng chỉ là tiểu chúng hàn thu rời ra ngoài thơ hoàn toàn chính xác như bức nhân ra thuốc ngựa ra roi cũng không đội k ị không phục cũng phải phục mà giải đặc biệt mặt khác hai cái vị trí cho một đôi bày tỏ bạch thành công tình nữ cái kia hai bài thơ tình không chỉ có nhường đám dân mạng tâm phục khẩu phục cũng thức đẩy hai đôi nhân viên giải nhì tám cái danh lệch cũng ăn lấy xếp hạng phân phối hoàn tất được hạng nhất phần thưởng dân mạng cũng rất đau chứng cái này hạng nhất hai chữ nghe n g u bức nhưng con b à n ó phần thưởng chính là hai tấm vé xem phim a mặc dù là lần đầu lễ nhưng vẫn là không cải biến được lồn của nó cách cái này cùng trước mặt nhẫn kim cương du lịch đại lễ căn bản không phải so a mà lúc này đi qua tràng sử này không có tiền lệ internet hoạt động sau đó đại thoại tây du bộ này hao tổn của cải sáu ức lực mời công nghiệp quang ma làm hệ vẹt ba dê điện ảnh lớn cũng bị vô số dân mạng biết rõ lại thêm năm ngoái phong mỹ r ò n g r ã một năm tây du ký dư ồn đại thoại tây du càng là phụ thêm một tầng thần bí s a o ý ỉa nhường vô số dân mạng đều hiếu kỳ không thôi cái này rốt cuộc là một hồi cái dạng gì đến cùng điện ảnh đâu đại thoại tây du khoác l á t thật vẹn vẹn tây du ký sao tại đám mê điện ảnh thiên hô vạn hoán bên trong theo thửa hải gian trôi qua cửa hải cuối năm từ từ sẽ đến lâm đại thoại tây du chiếu lên ngày cũng từng bước từng bước tới gần ba mươi tết muộ sắp lên chiếu một nghìn m t m ư ờ i hạo khoảng cách đầu năm mùng một chỉ có hai ngày mà khoảng cách đại thoại tây du chiếu lên thời gian chỉ còn lại một ngày sớm tại trước mấy ngày tháng bảy giữ an sinh quay chụp liền toàn bộ hoàn tất lâm hoa tiểu tử kia cầm một chồng ống kính trở lại hoa tiên bắt đầu vùi đầu gian khổ làm ra chế tác hậu kỳ chu vũ hân tại hôm qua cũng trở về ma đều không kịp chờ đợi cùng hàn thu gặp mặt trực tiếp tại hàn thu văn phòng cùng hàn thu kết hôn khoảng chừng ba phút cái này khiến cho phía ngoài nhân viên đều càng nghĩ càng n h ậ ra đây chính là giữa ban ngày a lão bản hòa lao tấm lương lén, lén lén lút lút ở bên trong làm gì vậy hàn thu đương nhiên sẽ không cùng bọn h hắn suýt chút nữa không đem che lấy trong phòng làm việc liền phải đem chu vũ hân cho làm rồi ngắn ngủi một tháng không gặp hàn thu đối với chu vũ hân cũng là nghĩ niệm mà nhanh đối với mỗi ngày mấy thông lời ngon tiếng ngọn điện thoại tới nói hiện nhiên là ra thịt chạm nhau lúc càng có thể cảm nhận được tình yêu ngọt ngào m à ít ngày tới thông qua thư tình thu thập hoạt động còn có ba nhà công ty l i ề u mạng tuyên truyền đại thoại tây du không nói mọi người đều biết ít nhất tại cả nước có cực lớn nổi tiếng rất nhiều hiếu kỳ giả đều nghĩ xem hàn bán tiên bộ này bỏ ra gần một năm thời gian mới làm ra điện ảnh đến tột cùng là cái bộ rắng gì、7. thời gian một ngày trước mắt mà qua đêm ba mươi buổi tối ma đều một nhà cỡ lớn dạp chiếu phim đại thoại tây du lần đầu lễ liền là sẽ tại ở đây cử hành vô số giải trí truyền thông đều tranh tiên khủng hậu tràn vào ở đây g ắ n g đạt tới thu được đại thoại tây du trực tiếp tin tức chu hưng Chỉ, từ mạnh đ ạ t chu nhân cùng một đám diễn viên chính còn có hàn thu viên ngộng các loại nhân viên công tác đều ở đây trước tiên đến nơi này xem như hàn thu bạn gái chu vũ hân nhất định là cùng hàn thu cùng tiến lùi mà cũng là hàn thu cùng chu vũ hân tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng phía sau hai người lần đầu xuất hiện ở trước mặt truyền thông trên bản tiệc viên nộm có chút hiếu kỳ mà nhìn xem chu vũ hân đây không phải nàng lần thứ nhất nhìn thấy cái này nhu thuận thanh thuần nữ hài nhi sớm tại quay chuột bám h r ê n lúc hai người liền đã gặp mặt bất quá khi đó viên nộm cũng cùng hàn thu nhất dạng cứ thế không nhìn ra chu vũ hân đối với hàn thu tình ý này vũ hân viên nộm ngồi ở chu vũ hân bên cạnh hướng về phía nàng chào hỏi ngươi còn nhớ ta không chúng ta tại hương giang đã gặp mặt ếch chu vũ hân ôn hòa mỉm cười đương nhiên nhớ ký a viên nộng a ngươi thế nhưng là hàn thu ngự dụng thợ quay phim đâu viên nộng liếc mắt ắ t ai là hắn ngự dụng thợ quay phim rồi hắn chụp đại thoại tây du đều không cho ta nắm giữ ông k í n h một điểm mặt mũi cũng không cho không biết a chu vũ hân nháy mắt mấy cái ta thế nhưng là thường xuyên nghe hắn nói lên ngươi đây nói ngươi là một cái rất có thiên phú thợ quay phim về sau nói không chừng liền hắn có thể trở thành quốc tế đại thợ quay phim đâu thật sự viên nộng nghi ngờ nhìn chu vũ hân lời này có thể từ cái kia khô khan hàn bán tiên trong miệm nói ra tới chu vũ hân thản như nói đúng vậy a hắn thường xuyên khen ngươi đâu viên mộng n ế t lên miệng nhỏ tựa hồ thật vui vẻ t h ử cái này còn không sai biệt lắm không có may mà ta coi hắn là thành bạn tốt bạn tốt đúng a chính là bạn tốt viên hậu nhúng nhúng b a i thuận miệng nói tại đoàn làm phim thời điểm ta liền thường xuyên cùng hắn cãi nhau đâu nhưng mà ẩm ĩ xong lại sẽ cùng đi uống rượu viên mộng nói đột nhiên lướt mắt nhưng mà mỗi lần vi tử cũng sẽ theo tới giống như một ngày không uống rượu g i a hỏa này liền sống không nổi nữa một mắt chu vũ hơn che miệng nở nụ cười hai người này vẫn rất có ý đúng các ngươi làm sao biết ta viên hậu đột nhiên hiếu kỳ nói ta và hắn a ba chu vũ hân hất cầm lên một chương bảng thông báo lên dán bày ra tại trong đầu của nàng chậm dãi hiện lên ta và hắn là thông qua một chương tờ giấy nhỏ biết tờ giấy nhỏ viên nọ không hiểu hắn viết cho ngươi thư tình sao ách hẳn là xem như thế đi lúc này hàn thu trở lại chỗ ngồi tò mò vấn đạo nói gì thế thư tình là ta viết trên thế giới cự ly xa nhất sao chu vũ hân khuôn mặt nhỏ đỏ lên thôi táng hàn thu ngươi đi một bên đừng nghe lén nữ hải tử nói chuyện hàn thu trên đầu bước lên mấy cái dấu hỏi thật to nói gì thế còn không cho nghe bất quá không đợi hàn thu cẩn thận đi suy xét từ mạnh đạt đột nhiên đi tới hàn thu bên cạnh nhìn hắn nụ cười trên mặt hẳn là gần nhất có cái gì chuyện vui hàn đạo hàn thu gật gật đầu cười nói mạnh đ ạ t ngồi đi từ mạnh đ ạ t tự nhiên ngồi phía dưới mở đầu câu nói đầu tiên là hàn đạo lần này cảm ơn ngươi cho ta cùng hưng chỉ cơ hội này không có chuyện gì các ngươi là đi qua thử sức có bao nhiêu thực lực thì có bao nhiêu hồi báo nếu như không phải năm nói nửa câu từ mạnh đạt đột nhiên dừng lại sau đó thở dài hàn đạo ta nói thật với ngươi ai trước đó ta là một cái dân cờ bạc mà lại là một cái thiếu không thiếu nợ dân cờ bạc nghe vậy hàn thu n h ư mày hắn không nghĩ tới từ mạnh đạt còn có đoạn này quang huy lịch sử bất quá hắn cũng không một gậy đánh liền chết mà lại hỏi vậy bây giờ đâu còn đánh có không nếu như từ mạnh đạt bây giờ còn tại đánh bạc như vậy hàn thu sẽ không chút do dự giải trừ hắn cùng hoa tiên hợp đồng không có đã sớm không có cược từ mạnh đạt cười khổ nói vậy vẫn là ba năm trước đây chuyện n h ư đi những năm này ta vừa chạy diễn viên của chúng còn vừa tiền lần này đại thoại tây du cắt xê rốt cục để cho ta đem tiền toàn bộ trả hết hàn thu bừng tỉnh đại n ộ chẳng thể trách lao tiểu từ này nhìn xem thật cao hứng Nguyên lai là không nợ một thân nhẹ a hơn nữa nhân ra bỏ bài bạc đã ba năm hàn thu giã không có ý định tiếp tục truy cứu xuống có thể sửa đổi ăn năn hối lỗi nhân thường thường so với người bình thường cũng biết sinh hoạt không dễ cũng càng có bính b á t tinh thần hàn thu an ủi bây giờ nợ trả sạch phải cố gắng công tác ca đường sau này còn dài mà hảo ta nhất định sẽ tại hoa tiên cố gắng làm việc t ừ mạnh đạt sắc mặt kiên định nói hàn thu vui mừng gật gật đầu con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng hy vọng t ừ mạnh đạt có thể đánh liều ra bản thân tương lai đem hàn thu lần đầu cùng dạp chiếu phim chiếu lên thời gian là đồng bộ theo lý thuyết bây giờ cả nước các đại dạp chiếu phim tại đại thoại tây du trước mặt đã ngồi vô số người xem tam đại công ty đầu phim từng cái x é t qua hoa tiên màu trắng tiên tử cũng lại một lần nữa xuất hiện ở người xem tầm mắt ở trong vê anh không có bất kỳ cái gì quá độ tinh tiết một tiếng tiếng chiên vang phía sau hình ảnh trực tiếp nhảy đến một mảnh trong sa mạc lớn chỉ là thời khắc này đại mạc lại lượn lờ giống như mây giống như sương mù thiên khí một tòa đài sen lẳng lơ lửng giữa không chúng bên trên một cái bạch tí tung bay tay cô gái cầm làm ì n h bóp lấy chỉ quyết cái này ăn mặc đối với nhìn tây du ký khán giả tới nói không xa lạ một chút nào không phải liền là quan â m sao mà phía dưới cái kia đầy người lông khỉ cầm kim cô đ ồ n g con khỉ bọn hắn thì càng không xa lạ gì thế thiên đại thánh tôn nộ g không a bất quá con khỉ này cùng bọn hắn dĩ vãng nhìn có chỗ khác biệt trong tây du ký con khỉ tương đối linh động mà lần này con khỉ lại nhìn qua vô cùng hung á c một đầu nghịch lông khỉ phía dưới chính xác một đôi kiệt ngạo bất tuần hai mắt hơn nữa trên đầu của hắn vì sao không có vàng cô đây là một cái có chuyện xưa con khỉ khán giả trong lòng đều đột nhiên bước lên ý nghĩ này quả nhiên kế tiếp quan âm mà nói nhường cả nước vô số người xem đều kinh điệu cái cảm từng cái đều là trợn mắt hốc mồm tôn nộ không ngơi tên x u ấ t sinh này ngươi vốn là đáp ứng như lai phật tổ hộ tống sư phó ngươi đường tam tạm đi lấy kinh tuyến tây nhưng ngươi vậy mà cùng như ma vương thông đồng muốn ăn sư phó ngươi ngươi có biết hay không phạm vào tội lớn ngập trời a tất cả mọi người đều mẹ nó hồ đồ rồi con bà nó đây cũng quá lật đổ a tôn nộ không vậy mà muốn ăn sư phó hắn hơn nữa còn cùng như ma vương tên yêu quái này thông đồng hàn bán tiên ngươi như thế cải biên nỗ thừa ân có thể hay không từ trong phần mộ leo ra đánh chết ngươi cái này là thực sự xảy ra đại sự hắn bán tiên thực sự là một khắc cũng không yên t ì n h à. lần đầu lễ hiện trường không ít người đều lặng lẽ liếc mắt nhìn ngồi ở hàng trước hàn thu bọn hắn thực sự m u ố n biết cái thằng này là thế nào nghĩ đến làm ra một cái như vậy quỷ dị bắt đầu trong màn hình tôn nộ không liền như là khán giả ấn tượng đầu tiên một dạng căn bản chính là t i ê u ngạo không tuần vô pháp vô thiên hắn trực tiếp cùng quan âm rằng co đứng lên hơn nữa càng không ngừng gợ trách sư phó của hắn gợ trách đường tam tạng cái này dài dòng không ngừng nước bọt hết bài này đến bài khác giống như con ruồi một dạng xú hòa thượng mà đường tam tạng cũng lần nữa lật đổ người xem ấn tượng thật mẹ nó đã biến thành một cái con rồi đồng dạng dài dòng không ngừng hòa thượng hơn nữa hòa thượng này còn từ đầu đến cuối một bộ mặt mỉm cười chuyện đương nhiên bộ dáng khán giả khó được bị chọc phát cười cái này đường tăng thật là thú vị quả nhiên phiền muộn không thôi tôn nộ không cầm lấy đồng tử liền cùng quan â m đánh nhau ở thế giới đứng đầu đặc hiệu kỹ thuật phía dưới giữa hai người kinh tâm động phách chiến đấu vét sạch toàn bộ dạp chiếu phim cái kêu phản phất muốn xông ra màn ảnh chiến đấu dư ba nhường tất cả người xem cũng lớn hô đã nghiền thường cái này đặc hiệu cái này giá vẽ cũng đáng nhưng mà tôn nộ nhiều lần đấu tranh phía dưới đều bị quan âm đùa bỡn trong lòng bàn tay ngay tại quan âm muốn đem tôn nộ g không triệt để tiêu diệt lúc d a i dòng đường tam tạng lại đứng dậy đồ đệ có l ỗ i làm sư phó cũng có trách nhiệm c ầ u tỷ tỷ thả hắn một con đường sống a ta không tiêu diệt hắn ta không có cách nào hướng ngọc hoàng đại đế giao phó thỉnh tỷ tỷ hướng ngọc hoàng đại đế nói một tiếng b ầ n tăng nguyện ý một mạng b u i một mạng lúc này cây sáo thổi ai đoán âm nhạc vang lên giống như một sợi u hồn một dạng quấn quanh ở người xem trái tim phản phất có một hồi bi tịch sắp phát sinh chỉ thấy đường tam tạng xếp bằng ở đại mạc phía trên đem trong tay đứng đầu đặc hiệu phía dưới quyền trượng một ly một hào đều bị người xem thấy rất rõ ràng mà đem quyền trượng lại giống như một đem lưới dao từ trời rơi xuống thẳng tắp tắm vào đường tam tạng cơ thể từ trên xuống dưới triệt để xuyên qua trong màn hình chỉ có đường tam tạng sau cùng di ngôn chậm rãi v ă n g lên nam vô a di đà phật Xoẹt. hình ảnh nhất truyện đại thoại tây du bốn cái đỏ tươi chữ lớn giống như đường tam tạng tiên huyết đồng dạng đẫm máu mà chạy xuôi tại trong màn ảnh lớn cố sự chính thức bắt đầu cái này năm chính là lớn lời nói tây du sao vô số người xem không khỏi nghĩ hoặc dạng này bắt đầu tính là gì Tôn Ngộ k hàn g thu nghe vệ đường dạp chiếu phim bạo động âm thanh khỏe miệng không khỏi nhẹ nhàng vung lên ha ha cố sự vừa mới bắt đầu đâu đằng sau còn có cả nhiều ngoài, kinh hỷ chở các ngươi sáu năm trăm năm phía sau hình ảnh nhất c h u y ể n đi tới một mảnh đại mạc bên trong một người mặc màu đen xa y nữ tử cưỡi ngựa dạo bước trong sa mạc một bên một cái rách dưới thôn xóm nhỏ bên trong một đám tạo hình cổ quái tươi sống giống chạy nạn nạn dần tựa như thổ phỉ xuất hiện ở người xem trong mắt nhìn đến đây khán giả không kìm lòng được khơi gợi lên khoai miệng đây là thổ phỉ ha ha có ý tứ rất nhanh nữ tử áo đen cùng bọn thổ phỉ phát sinh tranh đấu thuần thục mà liền đem một quần thổ phỉ thu thập mà ngoan ngoãn hoa đào lướt qua không có một mặc cỏ tiền tài rơi xuống đất đầu người khó giữ được thiên nữ tán hoa tựa như bung ra tay từng chuỗi đồng tiền không sai chút nào mà rơi vào mỗi cái thổ phỉ trên đầu hoa đào phiêu đáng vậy hoa lệ c h ẳ n g cảnh thấy mỗi cái người xem đều tâm trí hướng về nhưng mà mỗi cái thổ phỉ treo lên chuỗi đồng tiền dáng vẻ cứ thế sinh sinh phá hủy phần này mỹ hảo cái kia rách dưới quần áo sợ mát tựa như tạo hình hòa thuận vui vẻ luận đẹp rực rỡ đầy trời hoa đào tạo thành m á n h liệt tương phản hai hước cảm trong n g á y mắt đến tại chỗ người xem cũng nhìn không được nhường nụ cười leo lên gương mặt m ỹ nữ cùng thổ phỉ cao lãnh phối đậu bị sao trong tấm hình sau đó một đám bị khi dễ thổ phỉ tìm được lao đ ạ i của bọc chí tôn bảo một cái lông mày hợp thành một đầu thô đen là ngang đỉnh đầu tóc như ổ gà người mặc rách d ư ớ i trang phục còn sinh trưởng một cái mắt gà trọi nam tử trẻ tuổi xuân ba mươi nương đến ngũ nhạc sơn tới làm gì đâu cái này nữ ma đầu luôn luôn là không bảo không trộm chẳng lẽ ở đây sẽ có mua bán lớn gì sau đó tức cười một màn xuất hiện chí tôn bảo mắt gà trọi nhường hắn không phân rõ ai là ai muốn tìm nhị đừng ra lại nhiều lần nhận là người một lần là đem m ũ lòa trở thành nhị đừng ra một lần là đem một con chó trở thành h ắ n lần thứa cái quái gì vậy còn đem một mảnh bụi cỏ trở thành nhị đừng ra dùng lực mã dẫm Đặc biệt là một đám đầu biệt bị một thổ là phúc ỉ còn ở bên cạnh châm càng cái ngòi bên nhị đương đến trốn bên ông Khán trận này nó. ở ở bộ bị kêu thổi hốt h dâm làm một xòm. mắt gió, giả rất đau, da la là mẹ p ha ha chết cười ta người đại đương ra này thật có ý tứ làm c a n dơ à chỉ là đáng thương đầu kia vô tội cho con ta không phải là nhìn lầm rồi à cái kia mù l o à không phải thật tốt sao con mắt không mù à. có ý tứ vẫn là lần đầu nhìn thấy lấy cái góc độ này tới tăng thêm điểm cười ha ha vô ly đầu hài hước lập tức liền đánh trúng vào khán giả điểm cười liền cùng vô ly đầu tên một dạng kỳ hành vì động tác không có bất kỳ cái gì lý do người xem cũng không có bất luận cái gì lý do chính là muốn cười sau đó vô ly đầu phong cách một trận lan tràn xuống bất kỳ địa phương nào bất luận cái gì kịch bản chỉ cần có trí tôn bảo cùng thổ phỉ ở chỗ vậy thì có vui cười những cái kia kỳ hoa lời kịch cùng đối thoại càng là chọc cho người xem run dày không ngừng xuân ba mươi nương ta muốn ở đây dừng lại phút chốc chủ tôn bảo không biết phút chốc là bao lâu bảy xuân ba mươi nương ngươi ở nơi này tiểu trí tôn bảo không phải vậy ngươi từ đâu tới lớn như vậy chậu nước tắm rửa chín nhị đương ra như thế để mắt ta hạ h i nha ban chủ không cần quỷ u ố n g a c h í tôn bảo ngươi vì ta nghĩ quỷ u ố n g a là của ta chân không nghe sai khiến mù loà ban chủ ngươi thất thương quyền thương thế càng ngày càng nghiêm trọng c h í tôn bảo ta còn có hai tay ta sẽ không khuất phục ách ha ha, ha ha ha ha nói xong c h í tôn bảo dựng ư ợ c lấy đi ra n h i ê n hậu nhất cái lảo đảo tiến vào trong hố nhị đương ra vung tay hô to ban chủ đi trong hầm phân đi ban chủ a khán giả cười không được cái này một cái tiếp theo một cái không ngừng nghỉ chút nào vô ly đầu thật sự là rất có thể dày vào người tiếp đó liền lại là một hồi thổ phỉ đại chiến nghệ tinh nao kịch đủ loại cổ quái kỳ lạ chiêu số đủ loại kỳ hoa giả chết đại pháp đủ loại đục nước béo cò trò cười nhưng tất cả người xem đều ôm bụng từ đầu cười đắp đôi hơn nữa cuối cùng chí tôn bảo đụng quân lửa cháy người h ị giả phải không vỗ mặt chỉ vỗ xuống mặt mà lúc đó vì dẫm đến càng có sảng khoái cảm giác diệp thần chủ động đề nghị tại người giả trên mặt dán lên hàn thu hoành trụ đoàn người cùng một chỗ dâm đúng quần thời điểm mới có thể càng hăng hái nhi đề nghị này nhận lấy tất cả mọi người đồng ý mặc cho hàn thu như thế nào hô to nói no nó đều không được tiếp đó ta ác một màn xuất hiện một đám chỉ bọc một đầu trắng quần l ó t đại lao ra vây quanh một cái trên mặt viết l i ế u hàn thu hai chữ người giả liệu mã dẫm nhắm ngay đúng quần chính giữa dẫm lớn bao nhiêu khí lực vậy thì làm cho gấp hai khí lực dẫm đám người gọi là đạp một cái sảng khoai a duy chỉ có đen gương mặt hàn thu ở một bên hai chân run dậy mà nhìn xem bọn hắn bây giờ suy nghĩ một chút vẫn một hồi ác hẳn a. hàn thu càng là khóc không ra nước mắt sớm biết nên đem một đoạn này n i xóa năm về sau n ệ n tinh sư m g ồ i bạch c u ố c tinh trắng tinh cũng tới đến rồi ổ thổ phỉ chỗ ở ngũ nhạc sơn mà trí tôn bảo càng là một mắt liền chọn chúng cái này chân dài đại mỹ nữ thậm chí không tiếp cạo đầu làm do ý chí đem mặt lên râu rịa lông mày tất cả đều sửa chữa một lần phía trước n ệ n tinh chính là xuân ba mươi nương biến thành truyện thực bọn thổ phỉ vẫn chưa hay biết gì hiện tại cái này trắng tinh bọn hắn cũng không biết hắn cũng là một cái yêu quái hơn nữa nói cho trí tôn bảo hai người này là yêu quái hơn nữa cho hắn một cái tính chiếu yêu làm chứng minh còn nói cho đám yêu quái tụ tập ở chỗ này nguyên nhân đó chính là đường tam tạng sắp ở đây chuyển thế trung sinh sau đó cùng đồng dạng đầu thai chuyển thế tôn nộ g không nối lại tiền duyên tiếp tục lấy tây kinh c h í tôn bảo ngay từ đầu không tin nhưng hắn cầm tính chiếu yêu soi trắng tinh sau đó lập tức liền tin tưởng không nghi ngờ khán giả bây giờ cũng bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、cái này ly kỳ khúc c h ế t sự tỉnh l ạ như thế cái vừa đi vừa về a đường tam tạng dùng mạng đ ê n mạng cứu được tôn nộ g không ngọc hoàng đại đế không có giết hắn đem hắn ném vào trong luân hồi đầu thai chuyển thế ta dựa vào lại là một cái năm trăm năm ngũ chỉ sơn đều biến thành ngũ nhạc sơn hắn bán tiên nao động thật đúng là lớn a bất quá trí tôn bảo rốt cuộc là thân phận gì vì cái gì hắn mỗi đêm đều biết làm một cái giấc mơ kỳ quái hết thảy manh mối tựa hồ cũng rõ ràng duy nhất nhượng quan chúng không h i ể u chính là trí tôn bảo thân phận hắn rõ ràng chính là nhân vật chính a nhưng hắn vẫn chỉ là một thổ phỉ khán giả ngay từ đầu cho là hắn chính là tôn nộ g không chuyển thế nhưng mà trí tôn bảo cũng cầm kính chiếu yêu chiếu liêu tự m ấ y a hơn nữa cũng không có biến hóa gì nay liền nhường đám người bách tư bất đắc kỳ g i ả i mà sau đó như ma vương nhận được đường tam t ạ n chuyển thế tin tức cũng tới đến rồi ngũ nhà sơn hơn nữa cùng bạch cốt tinh cùng n ệ n tinh đại chiến một hồi nhưng mà hai người hợp lực vẫn như cũ đánh không lại như ma vương cuối cùng không thể làm gì khác hơn là mang theo trí tôn bảo đem về bán ti động mà trước kia liền bị nện tinh dùng mê hồn đại pháp k h ô n g chế được nhị đương gia cũng bị mang theo trở về bàn ti động bên trong nhị đương gia không có ý định cầm k i n h chiếu yêu chiếu liêu tự mình lại không nghĩ rằng trong gương như n g là một con lợn mà trí tôn bảo lại như cũ là nguyên n dạng không có biến hóa người xem không hiểu cái này manh mối vẫn như cũ còn mơ hồ mơ hồ chỉ là nhị đương gia là heo bắt giới chuyện thực nhường đại gia muốn cười phá lên rồi sau đó vì thịt đường tăng mà lòng có ngăn cách bạch cốt tinh cùng nện tinh xảy ra tranh đấu tranh đấu lúc nhị đương gia đã trúng nhận tinh thôi t ì n h đại pháp hơn nữa cùng nhận tinh xảy ra quan hệ nhìn đến đây khán giả trên đầu lại bốc lên từng cái hát tuyến chứ bắt giới cùng nhận tinh làm ra cỡ mờ nở cái này mẹ nó cũng quá kính bạo a hàn bán tiên ngươi đừng mang chơi như vậy a mà đã trúng nhận tinh k ỳ động bạch cốt tinh cùng trí tôn bảo cùng một chỗ thoát đi bản t i động hai người tại một chỗ trên sườn núi thiếu chút nữa thì xảy ra quan hệ bây giờ khán giả đã lăng loạn nhị đương gia, cùng nhện tinh làm ra, đại đương gia cùng bạch cốt tinh cũng thiếu chút làm ra nhị đương gia là heo bắt giới còn dễ nói một điểm dù sao cũng là một yêu đi nhưng trí tôn bảo nhưng là một cái người a trắng tinh nhưng là một cái yêu a mà trí tôn bảo biết rất rõ ràng trắng tinh thân phận lại như cũ quên mình yêu nàng ngược lại là trắng tinh trong lòng vốn là ưa thích tôn nộ g không nàng cũng vẫn cho là trí tôn bảo chính là tôn nộ g không nhưng làm trí tôn bảo thừa nhận mình không phải tôn hầu từ lúc trắng tinh cái quái gì vậy cũng làm chuyện ngu ngốc vậy mà cũng đối trí tôn bảo sinh ra cảm giác nhân cùng yêu vậy mà mến nhau chẳng lẽ cũng bởi vì trí tôn bảo cùng tôn nộ g không lớn lên giống sao mà mẹ nó hàn bán tiên khẩu vị quá nặng đi khú k h ta chỉ là đối nhị đương ra chính là chư bắt giới cảm thấy vạn p n ngạc nhiên hai cái này chu h ư n g chỉ diễn cũng không t ệ lắm đ á n g tiếp tiến vào hàn bán tiên hố bên trong vậy mà diễn ra một hồi nhân yêu t r í luyến chu h ư n g chỉ diễn quá có hài hước cảm khôi hài năng lực không phải bình thường m ạ n h a chỉ là thích ai không hảo hết lần này tới lần khác là bạch có tinh khán giả khen chê không giống nhau quả thật xem như hài kịch tới nói cho tới bây giờ đại thoại tây du đã thành công nhưng mà những thứ này cầu hết tình yêu lại nhượng quan chúng nhóm đối với nó đánh giá một chút h à n g một cái cấp bậc nếu như nói đại thoại tây du phía sau tình tiết y nguyên vẫn là dạng này như vậy sau cùng đánh giá nhất định sẽ không ra sao、Bảy. trong tấm hình trí tôn bảo vì cứu trắng tinh trở lại bản ti động thỉnh cầu xuân ba mươi nương cứu nàng nhưng mà lại đuổi đến núi này đến lúc trắng tinh người đã biến mất không thấy gì nữa khán giả đứng tại thị giác thượng đế tin h tưởng trắng tinh là bị như ma vương bắt đi hơn nữa còn bị như ma vương giải độc đồng thời giật dây nàng muốn nàng mang chính mình đi bản ti động tìm chuyển thế tôn hầu t ử cùng đường tăng t ạ n g đến lúc đó thì đường tăng sẽ phân cho trắng tinh nàng một phần trắng tinh không rõ ngay tại chỗ cho là trí tôn bảo rời đi là vứt bỏ liêu tự mình thế là trong lòng mười phân phất hận tiếp đó thuận theo tự nhiên đáp ứng như ma vương yêu cầu kịch bản đến nơi này đã nhanh tiếp cận một nữa khán giả bị cầu hết u y tình cảm lưu luyến ngược một lần tâm cũng n h ứ c lên xem ra cái này bạch cốt tinh cùng trí tôn bảo phải ra khỏi chuyện a hình ảnh nhất chuyện trở lại bàn thi động bên trong trí tôn bảo bị xuân ba n g u y ê nương nhốt tại một cái huyệt động bên trong muốn trốn đi ra ngoài gặp trắng tinh chính hắn liều mạn g đ à o hang nhưng lại đánh bậy đánh bạ moi ra một cái bảo hạc kỳ danh n g u y ệ t quang bảo hộ sử dụng nó có thể qua lại thời không thay đổi lịch sử cờ mờ nờ n g u y ệ t quang bảo hộ vượt qua thời không thiên hắn bán tiên cái này lao động năm ta mẹ nó thực sự là say tây du bên trong vậy mà xuất hiện loại này lịch t i ê n thần khí t a u đó nguyễn quang bảo hộp phía dưới động truyền đến một hồi to lớn áp lực đem trí tôn bảo liền người mang hộp hút vào mà ở trong đó chính là trí Chí tôn bảo hộp không thấy đỉnh cực lớn trong sân động một cây to lớn vô cùng vàng óng ánh đồng tử giống như sàng ngang đồng dạng treo ở sơn động đinh chót trong sơn động ở giữa một chương to lớn quan âm bức tranh không gió mà bay mà treo ở trên không chỗ này tràn g cảnh là hàn thu cố ý yêu cầu công nghiệp quan g ma chế luyện cái này sắp thay đổi trí tôn bảo cả đời chỗ chắc chắn không thể giống tiếp trước như vậy k é o kiệt ngược lại muốn càng rộng lớn càng tốt càng rung động càng tốt mà lúc này quan âm bức tranh đột nhiên tự nhiên đứng lên một đoạn hư vô mở mị tiên âm lượn lờ d ự n g lên ngọc hoàng đại đế cố ý an bài ngươi năm trăm năm phía sau trọng ném nhân gian hy vọng ngươi có thể học sư phụ ngươi mở dạng quên mình vì người đem ngươi đi qua hết thẻ tội nghiệt rửa sạch chỉ cần ngươi tự nguyện mang lên kim c ư ơ n g vòng chịu hối cải để làm người mới ngươi liền có thể biến trở về pháp lực vô biên tề thiên đại thánh đến lúc đó ngươi liền muốn gánh chịu lấy tây kinh nhiệm vụ quan trọng đem lịch sử trọng cải bất quá từ khi người này ở giữa hết thẻ không có quan hệ gì với ngươi lại không thể có nửa điểm tình dục nửa điểm lưu luyến muốn hoàn toàn mới quy ý ngã phật ngươi vẫn không thay đổi thành chân chính tôn nộ không năm thế chỉ là bởi vì ngươi còn không có gặp gỡ cái kia cho ngươi b a viên nốt rủi nhân nhưng ngươi gặp gỡ nàng thời điểm cuộc đời của ngựa